t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín hai cái độc nhãn long giống như ngày thường lâm vũ mang theo t i n h tâm chân nhân xuất hiện lần nữa tại tự mình giang hải thành phố trong nhà lúc này trong nhà không có mưa hay thúc thúc thẩm thẩm đều bị tiểu quang gọi đi hỗ trợ tiểu quang tự mình tự nhiên cũng không có thời gian trong nhà đợi lâm vũ các loại t i n h tâm chân nhân về tới lâm vũ trong phòng ngủ hai người mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại diễn đàn bên trên các người chơi thảo luận đại bộ phận đều là liên quan tới tu tiên tông môn chiêu mộ đệ tử còn có giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu sự tỉnh Các i nga h đệ, đệ đệ ta t bị r ư ờ n hà thánh đ ị chọn tạo a ha, ha, ha, ha. ta tham gia ta Ngoa để đệ đệ đều đi đều đệ đệ. Ừ, ta thích đệ, luyến, cho nên đệ đệ đệ đối tuyển cho cái chọn, cái chúng. cái thích không cho nhiều. tỉ tương t luyến, Ừm, nên trên lầu là cái nữ h à i t ử à, đáng tiếc ta tuổi tắc quá lớn không có cách nào làm đệ đệ của ngươi, ngươi bao lớn hai mươi năm không có việc gì à, hai mươi năm cũng có thể làm đệ đệ của ta ta năm mươi hai nga tạo vị này a di mạnh à. mạng m g ồ i hỏi một câu a di tu vi gì à ta cũng nghĩ tại tu tiên trên đường ít đi mấy trăm năm đường quân co ha ha a di năm đó ta liền chơi hai ba ngày cũng mới nguyên anh kỳ mà thôi chơi hai ba ngày liền nguyên anh kỳ rồi ta chơi hơn phân nửa năm phản hồi về sau cũng mới nguyên anh kỳ a chẳng lẽ a di khắc kim rất nhiều ha ha cũng không nhiều a liền mấy vạn khối mà thôi a di ta nói chuyện riêng ngươi cho ngươi phát ảnh chụp ta muốn làm đệ đệ ngươi lập tức liền muốn một lần nữa khai phục tốt h ư n g p h ấ n a lần này chúng ta hoa hạ không biết sẽ đụng phải cái gì đối thủ a có chút chờ mong trò chơi này bên trong lôi đài thi đấu thật sự là tuyệt lúc trước cái gì cũng không biết cũng không biết đối thủ là cái gì tộc đàn cũng không biết cái kia người chơi sẽ đại biểu tộc đ á n xuất chiến đối chúng ta tới nói kết quả tốt nhất chính là ba lần đấu vòng loại đều chọn chúng thừa phong chân nhân vậy liền có thể bảo chứng vạn vô nhất h ế t đúng vậy a tranh tài thắng lợi mới là vương đạo đúng muốn xem thừa phong chân nhân xuất thủ về sau có rất nhiều cơ hội nhưng tranh tài cũng không thể thua trận các ngươi có chú ý hay không trên khán đài những bóng mở kia a những cái kia hẳn là trò chơi thông cáo bên trên nói tới thần bí khách quý nhưng bọn hắn đến cùng là thân phận gì đâu ta nhìn thấy những bóng mở kia bên trong giống như có cái chim loại đầu trong truyền thuyết cổ Cập Ai thần thần những thứ này thần bí khách quý chẳng lẽ lại là từng cái thần thoại chủng tộc cường giả bọn hắn đến cùng là trong trò chơi nhân vật vẫn là trong hiện thực chân chính tồn tại đây này đó cũng đều là thần linh trong truyền thuyết không biết cùng thừa phong chân nhân so sánh ai lợi hại hơn a việc này thật đúng là khó mà nói dù sao không có ai biết thực lực chân chính của bọn họ thế giới này càng ngày càng thần bí cùng lúc đó bán nhân mã trong sao độc nhãn o đ ì n đang cùng độc nhãn rẻ s thương lượng sau này kế hoạch đoạn thời gian gần nhất jesus cũng không tiếp tục xưng hô o đ ì n vì độc nhãn long dù sao chính hắn cũng biến thành độc nhãn long mà lại mắt của mình che đậy vẫn là cùng o đ ì n mượn trải qua lần này bị lực lượng thần bí tập kích hai người bọn họ ở giữa đồng minh tựa hồ càng thêm kiên cố một chút đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì hai người đều là người bị hại đồng bệnh tương liên jesus đã mất đi tự mình một con mắt ô đ ì n đã mất đi tự mình tộc đàn nhất cường đại trí bảo cầu vườn cầu tương đối mà nói ô đ ì n tổn thất lớn hơn Zeus, ngày đó c ô n ngươi g kích đình ồ vật, đến cùng là cái g là Đây đã là o d i cái này mấy ngày lần mấy t ứ người đề này. Hắn n rất h hủy đi tự mình cầu cầu. thù chút khó, h ĩ biết báo ai đi tự là Mặc vầng n cầu cầu. có dù n hắn hiện tại ngay cả địch nhân của mình là ai cũng không biết, cũng có chút không g địch chút hợp thói tại ai biết, của cả có là ư n g Zeus đầu, bất lắt đắc dĩ d thỏ à Độc. Odin, ngươi không muốn luôn hỏi ta cái vấn đề này ta nếu là biết sớm sẽ nói cho n g ư ơ i biết thế nhưng là trên thế giới này có ai có thể dễ dàng như thế từ một nơi bí mật gần đó làm bị thương nơi g ư đây mà lại vậy mà một lần công kích liền hủy đi ta cầu vầng cầu、Zeus、lần nữa lắc đầu ta không biết nhưng ta đoán một chút đo có thể là lam tỉnh bên trên người lam tỉnh bên trên vì cái gì nói như vậy ta lúc ấy ngay tại thông qua cầu v ò n g cầu cùng nhi tử ta ạ ghẹt nói chuyện a ta khi đó lại không có tiếp xúc vật gì khác mà lại chúng ta trên cái tinh cầu này lại không người có công kích kinh khủng như thế lực không phải lam tỉnh bên trên người lại sẽ là địa phương nào người đâu có đạo lý nhưng lam tinh bên trên hẳn không có quá cường đại gia h ỏ a vậy cũng không nhất định a chúng ta rời đi lam tinh thời gian quá dài ai biết trong khoảng thời gian này có chưa từng xuất hiện không hợp t h i thường cường giả ai bất kể như thế nào hai người chúng ta tộc đàn nhất định phải đoàn kết lại mới có thể ứng đối với kế tiếp nguy cơ ừng đoàn kết tranh tài hẳn là lập tức muốn bắt đầu lần này hảo hảo nhìn một chút l a m tinh bên trên mới tộc đàn bên trong có hay không cờ giả gian, Cũng gian. Cùng lúc đó, ngay gian đi tới tối chơi khai thời tại thời gian trò chơi mở ra thời điểm, Tinh ra Lam chính toàn rốt trò chơi cùng trò tất cuộc phục lúc c bộ đó, 11h là, mở trò trò tở triệu hoán đến trong thế giới game. Thính tâm chơi buộc cùng chơi cờ cũng được chân cũng hoán nhân, giới biến đều nở đến game. nương theo lấy một đạo to lớn hùng vĩ âm nhạc lâm vũ cũng đ ă n g nhập tự mình nhân vật trò chơi lần này lâm vũ không tiếp tục do dự vội vàng kiểm tra một hồi tĩnh tâm chân nhân vị trí sau đó liền thuấn di tới lúc này đã có rất nhiều người chơi đã ngồi ở thính phòng trên chỗ ngồi dù sao có lần trước kinh lịch về sau các người chơi cũng đều đã sớm xe nhẹ đường quen rất nhanh trên khán đại phương những cái kia thần bí khách quý hư ảnh cũng chậm dài xuất hiện tất cả các người chơi đều nhao nhao điều chỉnh màn hình thị giác nhìn về phía những bóng mờ kia trải qua các người chơi cái này mấy ngày tại diễn đàn bên trên phân tích mọi người trên cơ bản đã xác định một phần trong đó thần bí khách quý thân phận kinh thành tu q u ả n sở một chút người chơi tụ tập cùng một chỗ một vừa điều khiển điện thoại di động một bên trò chuyện các ngươi mau nhìn cái hư ảnh này một cái trên ánh mắt giống như mang theo một cái bịt mắt đó phải là o d i n xem ra mọi người phân tích không sai những cái kia thần bí khách quý đều là trong chuyện thần thoại xưa cường giả a không đúng tại sao ta cảm giác có hai cái mang bịt mắt hư ảnh a ngoa tạo giống như đúng là hai cái cái này chẳng lẽ tất cả mọi người phân tích sai rồi không phải ổ đỉn những cái kia trong chuyện thần thoại xưa chương ò n có cái k á c độc c nhãn cường giả sao. ba n i trăm bảy mươi rút thăm thất bại rất nhanh trong trò chơi rút thăm lần nữa bắt đầu giữa lôi đài trên màn hình cũng bắt đầu xuất hiện cùng bảy ngày trước đồng dạng hình tượng vô số tộc đàn danh tự bắt đầu lấp lõe dẫn đầu rút ra vẫn như cũng là đối chiến hai cái tộc đàn ngay tại rút thăm chính thức lúc bắt đầu mặc kệ là trò chơi nở cờ cùng trò chơi buột vẫn là các quốc gia trò chơi các người chơi thậm chí là trên khán đài phương thần bí khách quý đều có chút khẩn trương ai cũng không muốn rút đến thực lực cường đại đối thủ dù sao kinh lịch trận đấu thứ nhất về sau tất cả mọi người minh bạch muốn tại cái này đấu vòng loại bên trong cầm tới gần phía trước thứ tự nhìn không chỉ là tranh tài kết quả thắng bại còn có tranh tài quá trình thắng lợi phương thức thắng lợi thời gian thắng lợi nhẹ nhõm trình độ đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lấy tranh tài ẩn tàng điểm số cho nên rút đến một cái yếu nhược đối thủ mới có thể cầm tới cao hơn ẩn tàng điểm số tương đối mà nói nhất không khẩn trương tự nhiên là long quốc các người chơi dù sao rút chúng thừa phong chân nhân tỷ lệ thật sự là quá lớn mà lại liền xem như không có rút c h ú n g t h ử a phong chân nhân cái khắc cường giả cũng không yếu hoàn toàn đủ để ứng đối có thể tham gia trận đấu tất cả tộc đàn cường giả lại thêm bên trên một vòng đấu long quốc đã lấy được hạng nhất phía sau tranh tài cũng liền nhẹ n h ó m rất nhiều trên khán đ à i phương những cái kia thần bí khách quý tựa hồ cũng rất khẩn trương nhất là những cái kia ở trên trong một vòng đấu tự mình tộc đ à n không có đạt được thành tích tốt g i a hỏa chỉ có một chiếc sừng lớn sắt ống liền tương đương khẩn trương bên trên một vòng đấu bọn hắn tộc quần nhị ra thất bại không có đạt được điểm số muốn tân cấp mấy có lẽ đã k h ó như nam t i ê n nhưng hắn vẫn là đang cầu khẩn Cái trò chơi này quá hố vì cái gì những t ộ c quấn khác tham gia trận đấu tuyển thủ đều là tự mình tộc đàn bên trong người mạnh nhất mà chúng ta anh hoa tộc lại tuyển cái bình hoa đi lên s o s u k i đâu vì cái gì không tuyển chọn sosuki lấy sosuki thực lực liền xem như lấy không được ba hàng đầu cầm cái sáu người đứng đầu hẳn là cũng không là vấn đề a hy vọng lần này có thể chọn chúng sosuki vạn nhất còn có cơ hội đâu m ọ c ra một viên đầu chim thái dương thần rồi cũng đang âm thầm cầu nguyện a nubi mặc dù ngươi không phải chính c h thần nhưng thực lực cũng đã cùng chính c h thần không kém bao nhiêu cái này vòng thứ hai tranh tài ngươi nhất định phải tiếp tục cố lên a chúng ta cổ ai cập thần tộc liền nhờ vào ngươi ở trên một vòng đấu bên trong ạ nụ bỉ cũng dự thi đồng thời cũng thu được thắng lợi chỉ bất quá ẩn tàng điểm số không phải rất cao cho nên chỉ lấy một cái hạ tám muốn tận cấp chỉ sợ còn cần phải tiếp tục cố gắng một bên khác độc nhãn ô đình cùng độc nhãn rẽ ờ cũng tại qua lại trò chuyện với nhau hai người chúng ta tộc đ à n tân cấp hạ một vòng đấu hẳn là không có vấn đề gì hiện tại trọng yếu nhất chính là nhìn xem những cái kia mới tộc đàn bên trong có hay không cường già chân chính đúng tìm ra cái kia tổn thương con mắt ta ra hỏa chờ ta trở về nhất định phải tự tay tiêu diệt hắn Tốt, chúng ta liền đến xem đến cùng là người gì dám hủy đi ta cầu v ư n g cầu hai người ngoài miệng nói đều rất cường n ạ n h cũng rất ngông cuồng nhưng trên thực tế trong lòng hai người đều rất là chú ý cẩn thận bọn hắn đều không nốc nói như vậy cũng chỉ là làm dáng một chút không muốn tại đối thủ cố cùng lao trước mặt bằng hữu quá mất mặt mà thôi có thể cách không biết nhiều khoảng cách xa nhẹ n h õ m làm bị thương rẻ ớ tiện t thể hủy đi cầu v ư n g cầu loại thực lực này để cho hai người đều phi thường kiên kỵ duy nhất nói thật là bọn hắn muốn tìm được người này là ai trí vô thân từ xuất thủ tiêu diệt hắn loại lời này hai người tự nhiên là cũng không tin tại vạn chúng chờ mong phía dưới rốt cục phía trên võ đài trên màn hình lớn rút thăm chậm rãi kết thúc từng cái tộc u ầ n danh tự cũng phân biệt xuất hiện tại năm mươi sáu cái khung vương bên trong nhìn thấy kết quả rút thăm về sau có người vui vẻ có người sầu cái này vòng thứ hai đấu vòng loại hoa hạ đối thủ là anh hoa tộc nhìn thấy kết quả này long quốc các người chơi đều yên tâm anh hoa tộc thực lực bọn hắn vẫn là đều hiểu rất rõ mà lại ai cũng biết bây giờ anh hoa tộc mạnh nhất trò chơi bột cũng là anh hoa tộc bên trong người mạnh nhất đã gia nhập hoa hạ hai phe thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên duy nhất có chút bận tâm là cao thịnh cao thịnh lúc này đang cùng sột sủ kỳ ngồi tại trên khán đài khi thấy hoa hạ tộc đối thủ lại là anh hoa tộc thời điểm sột sủ kỳ thân thể đột nhiên chấn động nàng sợ nhất chính là cái này kết quả giúp tham bởi vì nàng rất sợ hai thân thể của mình cải tạo không thành công nếu như không có thành công cái kia nàng có rất lớn tỷ lệ sẽ được tuyển chọn đại biểu anh hoa tộc tham gia trận đấu này dạng này nàng liền đứng ở tự mình phu quân mặt đối lập dù là nàng ra sân về sau trực tiếp tự sát nhận vua tại trên danh nghĩa cũng đã biến thành đối thủ lúc này cảm nhận được tự mình m sột sủ kỳ tựa hồ có chút khẩn trương cao thịnh vội và ngãn ủi yên tâm đi nếu là thừa phong chân nhân xuất thủ cải tạo ngươi bây giờ khẳng định đã là hoa hạ tộc quần sẽ không đại biểu anh hoa tộc ra s â n nghe được tự mình phu quân an ủi ô số s ụ kỳ c h ậ m rãi gật đầu nhưng lúc này cao thịnh nhưng trong lòng không ngừng vì nữ nhân của mình cầu nguyện tam thanh ở trên phù hộ ô số s ụ kỳ thân thể cải tạo thành công tuyệt đối không nên để nàng đại biểu anh hoa tộc lên đại a cái khác kết quả giúp thăm cũng đồng loạt xuất hiện a tam tộc đối thủ là huyết tộc hy lạp thần tộc đối thủ là ma pháp sư nhất tộc bắc âu thần tộc đối thủ là lang nhất tộc cổ ai cập thần tộc đối thủ thì là mỹ lệ tộc lần này g ú t thăm rất t h â n kỳ tựa hồ cũng là bộ tộc mạnh mẽ đối chiến nhỏ yếu tộc đàn lúc này trên khán đại phương l a m g ố đin h cùng dẹ ớt nhìn thấy đối thủ mình thời điểm trong lòng liền triệt để yên tâm bọn hắn tự nhiên biết ma pháp sư nhất tộc cùng lang nhân tộc những thứ này tộc đàn tại bọn hắn niên đại đó liền đã tồn tại thực lực rất yếu tại những thứ này thần bí khách quý một bên liền có ma pháp sư nhất tộc cường giả năm đó còn là cùng bọn hắn cùng rời đi lang tỉnh nhưng ma pháp sư nhất tộc căn bản cũng không có cường giả lưu tại l a n tỉnh bọn hắn chỉ là lưu lại mà pháp truyền thừa về phần lang nhân cũng không phải cái gì bộ tộc mạnh mẽ cổ ai cập thần tộc thái dương thần rồi cũng rất t i ế n tâm mỹ lệ tộc là cái mới tộc đàn hơn nữa thoạt nhìn rất nhỏ yêu thứ một vòng thời điểm tranh tài tựa hồ liền bị một cái khác mới tộc đàn nhẹ nhõm miêu sát khẳng định không phải mình tộc q u â n đối thủ lúc này màn hình lớn lần nữa lấp lóe vòng thứ hai rút t h ă m chính thức bắt đầu kết quả rút t h ă m rất nhanh liền xuất hiện tại mỗi cái tộc q u â n phía dưới đều xuất hiện một cái tên người hoa hạ tộc hát thủy ma quân a tam tộc vô thiên tả phật hy lạp thần tộc chiến tranh tri chi thần a z bắc âu thần tộc hỏa diễm cự nhân sự cổ ai cập thần tộc từ thần a nù b anh hoa tộc thượng n h â n mai xuyên kho tử mỹ lệ tộc chưa phát hiện có thể lựa chọn tuyển thủ dự thi rút thăm thất bại chương ba trăm bảy mươi một bị dìm nước chết thủy hệ lý giả mỹ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh tại mới nhậm chức người đứng đầu sẻn tướng quân mệnh lệnh dưới tất cả siêu năng lực giả liên minh thành viên thậm chí là toàn bộ mỹ quốc tất cả người chơi đều tháo rỡ điện thoại di động bên trong mạn gạ vũ trụ trò chơi bọn hắn toàn lực ứng phó bắt đầu tiến hành vũ trụ thăm dò kế hoạch hay không trong văn phòng hai cái siêu năng lực giả liên minh người chơi khe khe bàn luận nay lại mạn gạ vũ trụ trò chơi cũng đã khai phục đi thật muốn biết hôm nay cùng chúng ta đối chiến chính là cái nào tộc đàn a đúng vậy a trong lòng có chút nữa nếu không chúng ta lại đem trò chơi đao l o ạ t trở về đi vụ trộm thử một chút được rồi được rồi đừng tìm phiền thoái ây sẻn tướng quân đã nói qua ai dám vụ trộm đăng nhập trò chơi chính là bán nước tội ai cũng không biết sẻn tướng quân quyết định này là đúng hay sai suýt đừng nói nữa người muốn chết sao không muốn c h ế t vấn ây sẻn tướng quân quyết định hai cái siêu năng lực giả liên minh người chơi vội vàng ngậm ngược lại ây sẻn tướng quân vừa mới nhậm chức tất cả mọi người không dám chống lại mệnh lệnh của hắn sợ bị quan mới đến đốt ba đống lửa thiêu chết đúng lúc này tất cả siêu năng lực giả liên minh thành viên thai nghe hoặc là bộ đàm bên trong đều vang lên ấy x ẻ n tướng quân thanh âm hôm nay là trò chơi khai phục thời gian nhưng là mời mọi người không muốn đăng nhập trò chơi trò chơi sẽ làm hao mọi người ý chí sẽ để cho mọi người phân tâm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta vũ trụ thăm dò kế hoạch hay không tiến độ nếu như ta phát hiện a một lần nữa đao loát trò chơi đồng thời đăng nhập vậy cũng đừng trách ta không k h á c phí vì chúng ta không khắc phí vì vũ trụ của chúng ta mộng mời đừng để ta phát hiện có người chơi game xen tướng quân vẫn là như vậy vận chuyển nhưng ai cũng có thể nghe được ầy s è n tướng quân quyết tâm vừa rồi cái kia hai cái thảo luận muốn vụ n trộm đăng nhập trò chơi người chơi càng là dọa đến sợ mất mật trong trò chơi trên khán đại phương nhìn thấy mỹ lệ tộc vậy mà không có tuyển g i a tuyển thủ dự thi thần bí khách quý nhóm đều có chút một bức odin càng là nghi ngờ nói ra cái này mẹ nó tình huống như thế nào chẳng lẽ mỹ lệ tộc người đều đã chết không có khả năng à lần trước thời điểm tranh tài bọn hắn còn có người tham gia nữa n h a mặc dù thua nhưng cũng không trở thành lần này ngay cả tham gia đều không tham gia đi lúc này odin nhìn một chút xa xa cái kia đầu chim thân người hư ảnh có chút hâm mộ nói ra để cái kia điệu nhân chiếm tiện nghi đoán chừng bọn hắn muốn luân không luân không ẩn tàng phân sẽ là bao nhiêu đâu sẽ không để cho cổ ai cập thần tộc trực tiếp biến thành thứ nhất ta mã loại chuyện tốt này ta chúng ta làm sao không gặp được ta trên k h á n đ à i tất cả trò chơi buột trò chơi nở tờ cờ cùng trò chơi các người chơi cũng đều có chút kỳ quái mỹ lệ tộc hẳn là có rất nhiều người chơi là lam tỉnh phía trên trò chơi người chơi số lượng xếp tại trước ba quốc gia vì cái gì ngay cả cái tuyển thủ dự thi đều không chọn được nhưng lúc này cứ việc tất cả mọi người rất nghỉ hoặc nhưng cũng không có ai đi truy nguyên dù sao giới thứ ba làm tỉnh lực lượng lôi đài thi đấu vòng thứ hai đấu vòng loại liền muốn bắt đầu mà lúc này trên màn hình lớn đến ngược cũng cuối cùng kết thúc trên lôi đài hai thập bát cái cỡ nhỏ trong võ đài cũng xuất hiện tham gia lần tranh tài này năm mươi lăm cái tuyển thủ bất quá tất cả người chơi trò chơi bốt trò chơi nở đỡ cờ cùng thần bí khách quý ánh mắt lại đều tập trung vào số một trên lôi đài bởi vì lúc này số một trên lôi đài chỉ có một cái tuyển thủ dự thi chính là mọc ra đầu chó thân người của ai cập thần tộc tự thần à đô bi a nụ bi cũng rất mất b ớ c hắn chuyển động tự mình đầu chó nhìn chung quanh lại không nhìn thấy bất kỳ ai khác cái bóng đúng lúc này số một phía trên võ đài trên màn hình cũng xuất hiện một hàng chữ nhỏ bởi vì mỹ lệ tộc bỏ quyền l ư ợ t này luôn không người thắng trận của ai cập thần tộc tử thần a nụ bi ngay sau đó a nụ bi thân ảnh liền lần nữa biến mất tại số một trên lôi đài số một lôi đài tranh tài kết thúc còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc trên khán đài mọi người nhao nhao không ngừng hâm mộ ngoa tạo cái này kết thúc đây cũng quá nhanh mỹ lệ tộc làm cái quỷ gì a đây không phải nhiễu loạn trò chơi trận tự mà đúng vậy a để cổ ai cập thần tộc lấy không một cái tiện nghi luân không thật sự sảng khoái a đây không phải thỏa thỏa đệ nhất sao số một lôi đài tranh tài kết thúc về sau khán giả ánh mắt cũng đ ộ i vàng về tới cái khác trên lôi đài cái khác lôi đài tranh tài cũng đã bắt đầu có thứ một vòng đấu kinh nghiệm lần này hiển nhiên người dự thi đều đại khái hiểu quy tắc của trò chơi một ít người dự thi nhao n h a u cấp tốc xuất thủ số m ộ ư ơ i tám lôi đài hắc thủy ma quân chậm rãi xuất hiện ở trên lôi đài cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có một cái toàn thân hắc ý nữ lý giả người nị dạ này cũng không phải là cao thịnh huấn luyện cái kia năm trăm danh nữ nị dạ bên trong một cái mà lại thực lực của nàng cũng không tệ lắm là cái thượng nhẫn mới vừa tiến vào sân bãi nữ nị dạ liền làm ra tư thế chiến đấu trong tay cũng xuất hiện một thanh màu đen cung nãi mà lúc này hát thủy ma quân cũng đã xuất thủ hát thủy ma quân nhưng không biết thương hương t i ế c ngọc mà lại hắn cũng không thích sóng tốn thời gian lâm vũ tham gia trận đấu còn hỏi hỏi đối phương muốn hay không nhận thua đâu hát thủy ma quân trực tiếp không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội nói chuyện tại trong sự nhận thức của hắn trực tiếp nhất thuần túy nhất giết chóc mới là thoải mái nhất hát thủy ma quân đ ô n g nhiên giơ tay lên chỉ hướng nữ nị dạ phương hướng ngay sau đó toàn bộ lôi đài liền bị vô tận hát thủy chém mất ngươi muốn trở thành màu đen trong thủy vực vong hồn sao hát thủy ma quân thói quen nói ra tự mình lời kịch nhưng câu này lời còn chưa nói hết thời điểm cái tiết h ư ợ n g nhẫn liền đã hoàn toàn bị màu đen thủy vực t h ô n p h ệ một cái thượng nhẫn tại hát thủy ma quân trước mặt cùng người bình thường không có khác nhau lớn gì cùng lúc đó số m ộ ư ơ i tám phía trên võ đài trên màn hình cũng xuất hiện lần này kết quả trận đấu hoa hạ tộc hát thủy ma quân tháng hát thủy ma quân là cái thứ hai chiến thắng tuyển thủ trên khán đài nhớ tới từng đợt tiếng hoan hô long quốc màn hình điện thoại di động trước các người chơi cũng đều tương đương hưng phấn vẹn vẹn một trận đấu hát thủy ma quân liền thu hoạch vô số f a n hâm mộ ngoa tạo đẹp trai a ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hát thủy ma quân vậy mà như vậy xuất khí đây là cái kia tại thừa phong chân nhân trước mặt đều sợ tẻ ra quần hát thủy ma quân sao câu này lời kịch đơn giản thoải mái phát nổ a ta quyết định từ nay về sau chính là hát thủy ma quân f a n hâm một a cảm giác ngoại trừ l u ô n không bị kia hát thủy ma quân cẩm cái tên thứ hai hắn là không có vấn đề gì chứ cùng long quốc khán giả hưng phấn khác biệt trên khán đại phương độc giác lớn s á t ống người đều t r ò n váng trong lòng không ngừng nhà danh nói ngoa tạo lại không chọn được sụt sù kỳ thì cũng thôi đi t u y ể n cái thượng nhẫn cũng được rồi đối thủ này là chuyện gì xảy ra vừa ra tay đem toàn bộ lôi đài đều chìm rồi càng mẹ nó không hợp thói thường chính là cái tia thượng nhẫn trong tay rõ ràng có h à o quang màu xanh lam nàng là cái thủy hệ lý dạ một cái thủy hệ lý dạ làm sao lại bị dìm nước chết tờ s chương sau ban đêm phát chương ba trăm bảy mươi hai đáng thương sức cùng lúc đó cái khác trên lôi đài tranh tài cũng đang tiến hành số mười hai lôi đài toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt sập xuất hiện ở nơi này hắn đối diện là một cái đã biến hóa thành lang nhân hình thái lang nhân tộc cái kia lang nhân mới vừa tới đến trên lôi đài trên người lông tóc liền tản ra mùi khét lang nhân sợ lửa mà sập lại là hỏa diễm c ử nhân nhất tộc thủ lĩnh ngọn lửa trên người so phổ thông hỏa diễm nhiệt độ cao không biết bao nhiêu lần b ấ t quá sập cũng không có gấp đ ộ n g thủ hắn n g n g đầu nhìn về phía t r u n g quanh tinh phòng trên mặt lộ ra một vòng ủy khuất t h ầ n sắc hắn nghĩ tới bên trên một vòng thời điểm tranh tài lão bằng hưu của mình lộ phì một kiếm miếu sát địch nhân tràng cảnh đồng dạng là tham gia trận đấu nhưng mình cùng lộ phi tình huống lại hoàn toàn khác biệt lão bằng hữu trong tay trôi n à y bằng xương cự kiếm là chủ nhân ban thưởng cho hắn rất mạnh rất đẹp trai mà chính mình lại chỉ có thể tay không tất sát đừng nói vũ khí ngay cả một kiện da dáng quần áo đều không có ồ ồ ồ sập bỗng nhiên vi vi nước n ở trong đôi mắt nhang t ư ờ n g cũng bắt đầu theo gương mặt trượt xuống tích rơi trên mặt đất về sau cấp tốc n g ư n g kết biến thành hai cái nho nhỏ nô lên sập đối diện cái tia lang nhân có chút ngậu hắn tựa ở lôi đài nơi hẻo lánh sói khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc tên lớn trước mắt này nhìn rất lợi hại nhưng vì cái gì vừa mới một lên lôi đài liền khóc lên cái này mẹ nó là diễn cái nào xuất diễn chẳng lẽ cái này hình thể khổng lồ ra hỏa chỉ là đứa bé bất quá liền xem như sập trên lôi đài khóc lên cái kia lang nhân cũng không dám động thủ hắn chủ yếu vũ khí chính là mình móng v ố t cùng răng n a n h nhưng sập toàn thân đều là h ỏ a diễm đoán chừng không chờ hắn tới gần liền bị một mồi lửa đốt chết rồi trên khán đại phương ổ đỉnh cúc động ngoa tạo cái này tình huống như thế nào đó chính là sờ ra thế nhưng là hắn làm sao biến thành cái dạng này làm sao còn trên lôi đài khóc lên ra hỏa này là đến khôi hại a năm đó cùng chúng ta ás gặt thời điểm chiến đấu cũng không gặp hắn như thế sợ a một bên độc nhãn rẽ S t cũng hơi kinh ngạc nói không ra lời mặc dù hắn cùng sợ tiếp xúc không phải rất nhiều nhưng cũng nghe qua sợ phi danh đây chính là danh xưng ás gặt tận thế kinh khủng tồn tại mà bây giờ hắn vậy mà trên lôi đài khóc giống như là đứa bé liền không hợp thói thường lúc này càng làm cho tất cả mọi người đều mộng bức không thôi chuyện xuất hiện、S、một bên khóc vừa bắt đầu nói một mình ô ô ô ta mỗi ngày đứng gác cũng không có so lỗ phi kiếm sống y ta ô ô ồ vì chủ nhân gì chỉ phần thưởng lỗ phi lại không có cái gì ban t h ư ở n g ta ô ô ồ chủ nhân vĩ đại à ta thế nhưng là người người hầu trung thành nhất đứng gác thời điểm lỗ phi luôn luôn ngủ gà ngủ g ậ t luôn luôn đào ngũ nhưng ta có thể một chút cũng không có chủ nhân vĩ đại ta cũng muốn ban thưởng s ợ p lời nói chú ý số mười hai lôi đài tất cả khán giả đều nghe được lộ phi cái kia thân ảnh khổng lồ tức g i ậ n đến vì vi run rợ ý lên trên mặt cũng lộ ra h oán g i ậ n t h ầ n sắc tự mình còn làm sập là bằng hưu tốt nhất ra hỏa này lại đem tự mình bán hắn vươn tay chỉ vào phía dưới lôi đài giống to ngươi cũng c h ờ nói lung t u n g ta một chút cũng không có ngủ gà ngủ gật cũng không có đ ả o ngũ chủ nhân vĩ đại ban thường ta cũng là bởi vì ta so ngươi công tác càng tốt hơn ra sức hơn ngậm máu phương người chúng ta về sau tuyệt giao lộ phi lời nói cũng không thể chuyển đến trên lôi đài mà thính phòng thật sự là quá lớn chỉ có một phần nhỏ khán giả nghe được hiển nhiên hắn giải thích không hiệu quả gì trên k h á n đài tinh tâm chân nhân nhìn một chút bên cạnh mình lâm vũ cười hỏi cái này hỏa diễm cự nhân là thủ hạ của ngươi tinh tâm chân nhân lời nói thấu quá điện thoại di động mỹ t h ộ phồn chuyển đến lâm vũ trong hai lâm vũ không khỏi cười cười xấu hổ sau đó mở ra giọng nói đối t i n h tâm chân nhân nói ra ừ m là thủ hạ của ta t i n h tâm chân nhân che miệng cười khẽ nói ra xem ra ở chỗ của ngươi thụ rất lớn ủy khó ta lâm vũ cũng cười lấy nói ra xem ra là ta cho tới bây giờ không có chú ý tới những chuyện này nghĩ nghĩ lâm vũ lại nói ra chờ trở về vẫn là ban thưởng hắn một cái đi dù sao công việc làm cũng không tệ kỳ thật lâm vũ muốn giữ cửa cũng không có gì dùng chẳng qua là tùy tiện cho hai người an b à i công tôi nhưng hai người này xác thực rất chân thành đứng gác đứng cẩn thận tỉ mỉ s á c thực hắn là tưởng thưởng một chút bất quá lâm vũ quyết định sập cũng không biết rõ tình hình cũng không có cách nào biết hắn còn trên lôi đài khóc càng khóc thanh âm càng lớn cũng càng ngày càng thương tâm song trong mắt c h ả y ra diễn t u y ế t cũng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn toàn bộ trên lôi đài đã bởi vì nham tương một mực tích rơi trên mặt đất dẫn đến sương ngủ tràn ngập lúc này coi đầu rút cổ trong góc lang nhân r ú t cục gánh không được theo trên lôi đài nham tương càng ngày càng nhiều trên lôi đài nhiệt độ cũng đang tăng lên không ngừng hắn cảm giác không bao lâu tự mình liền sẽ bị cái này nóng rực nham tương n ư n g cháy lang nhân nổi giận gầm lên một tiếng xông về sớp dù sao tại cái này trên lôi đài chết rồi cũng sẽ không thật tử vong hắn rốt cuộc không thèm đếm sỉa chạy mấy bước lang nhân trên người lông tóc liền bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực vài giây đồng hồ lang nhân liền biến thành một bộ thi thể n á m đen cùng lúc đó số m ộ ư ơ i hai phía trên võ đài trên màn hình lớn cũng xuất hiện tranh tài kết quả bắc âu thần tộc hỏa diễm cự nhân sợ tháng cái k h á c trên chiến trường tranh tài cũng từ từ kết thúc a dẹt nhẹ n h ó m giết chết một cái ma pháp sư người chơi hy lạp thần tộc thu được thắng lợi vô thiên tà phật cũng rất nhẹ nhàng liền diện sắt một cái huyết tộc a tam tộc cũng đồng dạng thu được thắng lợi ngoại trừ hai vị này bên ngoài cái k h á c trên lôi đài chiến đấu liền tương đối mà nói không có dễ dàng như thế một cái giáo đ ỉ n h kỵ sĩ cùng một cái ma tú h đánh 77 49 c á i hiệp mới cuối cùng phân ra được thắng bại một cái g i ọ m bị lanh chúa cùng một cái đại kiếm s ư c à n g lạp t c t c ờ 99 81 hiệp mới miễn cưỡng chiến thắng rốt c ụ c trên lôi đài tất cả tranh tài đều đã kết thúc phía trên võ đài trên màn hình lớn cũng xuất hiện trò chơi đóng sệ vờ đến ngược trò chơi sệ vợ quan bế đến ngược một m ư giờ lâm vũ ở trong game lại bồi tinh tâm chân nhân m ộ phút sau đó mới hạ tuyến cùng lúc đó tinh tâm chân nhân thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại lâm vũ trong phòng lâm vũ cũng không có gấp trở lại mặt trăng mà là lấy điện thoại di động ra nhìn lại giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu mỗi vòng đấu kết thúc về sau trò chơi chính thức cũng sẽ ở diễn đàn bên trên tuyên bố tranh tài thành tích lâm vũ mở ra diễn đàn đêm trước tiên đã tìm được mới nhất trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo tôn kính phiêu miệu tiên đồ game điện thoại các người chơi trải qua từng cái tộc đàn dự thi các người chơi cố gắng giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu vòng thứ hai tranh tài đã tổ chức hoạt tất tin tưởng các người chơi cố gắng đã được đến vốn có hồi báo lần sau tranh tài thời gian là chương ũ n g c í n h m n ba trăm ò chơi bảy mươi server, mời mọi n ba sập ban thưởng tại cái trò chơi này thông cáo phía dưới vẫn như cũ có một chương hình ảnh trên hình ảnh là giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đ à i thi đấu trước hai vòng đấu vòng loại tổng thành tích xếp hạng lâm vũ ấn mở hình ảnh nhìn lại xếp tại hạng nhất vẫn như cũng là hoa hạ tộc khi thấy cái hạng này thời điểm lâm vũ cũng yên lòng mặc dù vòng thứ hai trong trận đấu có người l ô n không nhưng cuộc thi đấu này thành tích dù sao cũng là hai vòng điểm số hợp lại cùng nhau cho nên hoa hạ vẫn là xếp tại hạng nhất xếp tại tên thứ hai lại không còn là bắc câu thần tộc mà là biến thành a tam tộc a tam tộc hai lần tranh tài xuất chiến đều là vô thiên tà phật mỗi lần đều là rất nhanh liền kết thúc chiến đấu xếp tại tên thứ hai cũng là chuyện đương nhiên hạng ba vẫn như cũ không phải bắc âu thần tộc mà là hy lạp thần tộc hy lạp thần tộc lần tranh tài này bên trong d a z ngược lại là rất nhanh giải quyết chiến đấu cho nên xếp tại hạng ba hạng b mới là bắc âu thần tộc lần này trong trận đấu s â n mặc dù chiến thắng thủ đoạn có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng dù sao tốc độ không phải rất nhanh cho nên lần tảng điểm số rõ ràng không có vòng thứ nhất thời điểm cao hạng năm thì là cổ ai cập thần tộc trước đó cổ ai cập thần tộc xếp hạng tương đối dựa vào sau nhưng lần này bởi vì luân không nguyên nhân vẫn là xếp tại phía trước h ạ sáu cũng có chút không hợp t h o i thưởng lại là tang thi tộc d o m bị cái này t ộ c đàn lâm vũ đã thật lâu không có chú ý bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa đi ra áo đại đ ả o phảng phất ngăn cách không nghĩ tới lại có thể ở trong trận đấu lấy được hạng sáu phía sau xếp hạng lâm vũ liền lười nhắc nhìn mà là nhìn lên các người chơi bình luận đến xem hạng nhất hẳn là ổn cái này luôn không là thật thoải mái à, lần trước ta nhìn cổ ai cập thần tộc xếp hạng còn tại hơn mười người đâu cái này luôn không một lần liền trực tiếp tăng lên tới h ạ n g năm hy vọng chúng ta lần sau cũng luôn không đi hại luôn không cái gì đối chúng ta không có gì dùng đều là một chiêu giải quyết đối thủ nhẹ nhom đơn giản đúng vậy a thực lực tranh lệch quá xa ta một cái ca môn còn muốn đi làm n g dạ đâu nói n g dạ lợi hại nhất liền im lặng bên cạnh ta cũng có loại người này nói cái gì nhất cường đại n g dạ có thể đối toàn thế giới phóng ra huyết thuật khống chế toàn bộ lam tinh cái gì thật không biết hắn nghĩ như thế nào giống như n g dạ còn không có thắng nổi à tại sao có thể có người cảm thấy n g dạ lợi hại có chút tư tưởng là thâm căn cổ đế liền xem như n g dạ không có thắng nổi trong lòng bọn họ cũng sẽ cảm thấy chỉ là rút thăm không tốt mà thôi đúng vậy à quả thật có chút tư tưởng thâm căn cổ đế liền giống với ta có một người bạn rõ ràng tu tiên giả đều mẹ nó tại trên sao hỏa kiến tạo thông môn. Còn một mực cùng một t hại ta còn một mực lo lắng phía sau mấy cái kia tộc đàn đuổi theo làm nửa ngày đều là người một nhà a những thứ này tộc đàn cũng không thể toàn bộ tính là người một nhà đi chỉ là lam tỉnh bên trên những thứ này là người một nhà còn có những cái kia thần bí khách quý đâu xem ra vẫn là phải cẩn thận một điểm nhìn một chút các người chơi bình luận lâm vũ cũng không nhịn được đánh chữ hồi phục một chút lâm vũ không thích nhất chính là loại kia xính ngoại g i a hỏa đều niên đại gì còn cảm thấy nước ngoài tốt nếu là lâm vũ tự mình có loại này bằng hưu sớm liền trực tiếp đem hắn đưa ra ngoại quốc ra ngoại quốc đợi mặc kệ là mỹ quốc vẫn là đảo quốc vĩnh viễn không cho hắn trở về lâm vũ đánh chữ trả lời nói lùi d so tu tiên giả lợi hại đề nghị đưa đến đảo quốc rút cuộc đ ư n g trở về nói ý rồng man so tu tiên giả bay nhanh đề nghị đưa đến mỹ quốc rút cuộc đ ư n g trở về có cần phải rút một tay có thể đi tu quản ta cùng tề đồn trưởng nói một tiếng khai thông cái đưa hàng tới cửa phục vụ l â m vũ thật lâu không có tại diễn đàn bên trên lên tiếng lần này nói thật nhiều vừa mới phát xong liền bị các người chơi thọt tới lôi cuốn ngoa tàu thừa phong c h â n nhân đại lao rốt cuộc xuất hiện trên lầu còn tốt tại ngoa tàu đằng sau tăng thêm cái dấu phải a thừa phong c h â n nhân uy vũ thừa phong c h â n nhân đại lao cái này biện pháp giải quyết tuyệt ta cái này đi liên hệ kinh thành tu q u ả n sở đúng vậy a chúng ta hoa hạ dung không được bọn hắn liền để bọn hắn đi đạo quốc trường sinh trân nhân thu được sư thúc ta cái này đi ăn bài kinh hiện tề đồn trưởng không nghĩ tới các đại lao đều tại d ò m bình phong hai vị đại lao huy vũ không nghĩ tới tại diễn đàn bên trên tùy tiện phát biểu cái ý nghĩ liền bị thừa phong chân nhân cùng tề đồn trưởng hai vị đại lao chú ý đến thật sự là hương vân a tại nhà mình trong biệt thự chờ đợi một hồi cùng t i n h tâm chân nhân cùng một chỗ nhìn một chút diễn đàn game về sau hai người lại lần nữa về tới mặt trăng vừa mới đến mặt trăng lâm vũ liền thấy lộ phi cùng s ợ hai người trước kia hai người đứng gác đều là song song đứng tại cửa ra vào hai bên trái phải mặt hướng về phía trước mà lúc này bọn hắn lại tựa lưng vào nhau tựa hồ giống như là ai cũng không muốn nhìn thấy ai nhưng thân thể của bọn hắn vẫn là vẫn như cũ đứng thẳng tắp lâm vũ sợ lên c h á n của mình có chút xấu hổ việc này tự a hồ là tự mình tạo thành ban thưởng phân phối không cân đối mới đưa đến hai người này quyết liệt đương nhiên cái này cũng không thể chỉ trách lâm vũ dù sao vừa mới thu phục hai người này thời điểm lộ phỉ càng nghe lời càng thông minh cho nên cũng đã nhận được lâm vũ càng nhiều ban thưởng thậm chí lộ phỉ ban thưởng so hạ nụ bị nguyên lão này còn nhiều hơn lâm vũ im lặng lắc đầu sau đó đi tới nhìn thấy lâm vũ tới hai người rốt cục xoay người qua tướng mạo lâm vũ nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không nhìn đối phương lâm vũ cười lấy nói ra sập sợ... lâm vũ nói vừa vặn ra khỏi miệng sập liền phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất trên mặt của hắn lộ ra thần sắc hư n g phấn tựa hồ đoán được cái gì g i a hòa này nhìn cũng không có ngốc như vậy chủ nhân vĩ đại ngài người hầu trung thành nhất sập chờ đợi mệnh lệnh của ngài sập cung kính nói lâm vũ khẽ gật đầu sau đó cũng không có v ò n g vò từ nhẫn chữ vật của mình bên trong m ó c ra một thanh trường kiếm đưa tới sập trước mặt đồng thời nói ra ngươi gần nhất biểu hiện xác thực rất không tệ đứng gắc cũng rất ra sức cái này vũ khí tính là đối ngươi ban thưởng s ậ sướng đến phát rồi, rồi hai con mắt hiếp lại thành nguyệt nha bộ dáng bất quá lúc này lâm vũ lần nữa nói ra về sau tận lực vẫn là phải cùng các đồng bạn của mình bảo trì đoàn kết sập vội vàng nhẹ gật đầu sau đó liền không g ằ n nổi nhận lấy thanh trường kiếm kia mà lúc này làm sập tay đụng chạm lấy trường kiếm trôi kiếm thời điểm toàn bộ trường kiếm trên thân kiếm đều đống nhiên bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm sập dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên những cái kia hỏa diễm vậy mà cảm thấy thiêu đốt cảm giác đau đớn kiếm ngọn lửa trên người so hắn trên người mình hỏa diễm còn kinh khủng hơn chương ba trăm bảy mươi bốn hỏa diễm trường kiếm vô địch mặc dù sập tay bị kiếm ngọn lửa trên người thiêu đốt có chút đau nhưng hắn lại không để ý chút nào ngược lại càng phát ra hưng phấn lên tự mình thân là h ỏ a diễm cự nhân nhất tộc thủ lĩnh vậy mà đều bị thiêu đốt rất đau nói rõ thanh trường kiếm này tuyệt đối không tầm thường lúc này lâm vũ khỏe mắt quét nhìn cũng chú ý tới khi nhìn đến sập cầm tới ban thưởng về sau một bên lộ phỉ trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười n h ạ n nhạt hiển nhiên hai người cũng không có triệt để trở mặt chẳng qua là nhất thời bực bội mà thôi cùng lúc đó quỳ trên mặt đất sập gấp bận điệu cung tính nói ra sập cảm tạ chủ nhân bất thường ta nhất định càng thêm cố gắng công tác thủ vệ chủ nhân cung điện ngay sau đó sập tựa hầu nghĩ đến lâm vũ lời nói mới rồi sau đó vội vàng quay đầu đối lao bằng hưu của mình lộ phi lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đây cũng là chủ động hòa giải hai người lúc đầu cũng không có thù hận gì chẳng qua là sập đối lộ phi hâm mộ dần dần biên thành ghen ghét mà thôi hiện tại chính hắn cũng có ban thưởng tự nhiên là không cần thiết ghen ghét lộ phi lâm vũ đối hai người biểu hiện rất hài lòng nhẹ gật đầu sau đó mang theo tính tâm chân nhân đi vào tự mình động thiên bên trong nghỉ ngơi một hồi lâm vũ đột nhiên hỏi tính tâm chân nhân sắc mặt hơi đỏ lên nhẹ gật đầu ừ n là rất mệt mỏi lâm vũ sau lưng sập cùng lộ phi nhìn nhau hai người trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của đối phương lúc này lộ phi bỗng nhiên rút ra tự mình băng xương cự kiếm mà sập cũng đứng dậy bày ra tư thế tác chiến hai người chiến ý trong lòng như là hừng hực liệt hỏa bắt đầu cháy rừng rực lão bằng hưu chúng ta rốt c ụ c có thể thống thống khoái khoái so một trận ha ha ta hỏa diễm trường kiếm khẳng định so ngươi băng xương trường kiếm lợi hại hơn đi chúng ta đi bên cạnh đất trống đừng không c ẩ n thận thương tổn tới chủ nhân và phủ、Tốt. hai người hưng phấn chạy tới một bên trên đất trống lần nữa triển khai tư thế chú ý l ô phi ta cần phải dùng suất t o à n lực tốt ngươi cũng cẩn thận hai đại cự nhân chủng tộc thủ lĩnh đ ỗ n g nhiên xông về đối phương hai người trường kiếm trong tay cũng đột nhiên đụng chạm vào nhau vê anh lực lượng kinh khủng sen lẫn đỏ lam hai màu con mang hướng về chung quanh quyết tán ngay sau đó trong bụi mù đỏ lam hai cái thân ảnh đ ỗ n g nhiên bay ngược mà ra cùng lúc đó thân ở giữa không trung hai người đồng thời phun ra một ngược máu tươi p h ú c p h ú c cái này kinh khủng lực chung kích trong nháy mắt liền để hai đại cự nhân thân chịu trọng thương vất quá so sánh với trên người mình t ư ơ n g thế hai người hiển nhiên quan tâm hơn vũ khí của mình đó là bọn họ yêu mến nhất vũ khí nếu như bị hư hao vậy bọn hắn có thể phải thương tâm chết rồi nhưng để cho hai người không nghĩ tới chính là vũ khí trong tay của mình không hư hao chút nào mạnh như vậy vũ khí này quá c ư ờ n g đại hai người nhao nhao cảm k h á i nói liên xem như lộ phi lấy được băng xương trường kiếm lâu như vậy cũng đều không có kiểm tra song thanh trường kiếm này l ự c công kích cực hạn mà sớp càng là hoàn toàn không có để ý trên người mình thương thế nhìn trong tay mình hoàn hảo không chút tổn hại hỏa diễn trường kiếm trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu lộ vẽn vẹn hai thanh trường kiếm đụng trạm phát ra uy lực liền có thể thường tổn được thân thể của ta nhưng ta hỏa diễm c ử kiếm lại không hư hao chút nào ngọn lửa này trường kiếm so ta trước đó vũ khí mạnh không biết bao nhiêu lần a chủ nhân vĩ đại thật sự là quá k h ẳ n g khái về sau ta nhất định phải ra sức hơn vì chủ nhân động phủ đứng đ á c tận tâm tận lực làm tốt chỗ có công việc phù phù sập thân thể rốt cục té ngã trên mặt đất nhưng hắn nhưng như cũng dơ tự mình hỏa diễm trường kiếm không để cho hỏa diễm trường kiếm trước quảng xuống đất phản phất chối này hỏa diễm trường kiếm so thân thể của hắn đều càng trọng yếu hơn một bên khác cũng chuyển tới lộ phi thanh âm hư ha ha ha chủ nhân ban thưởng cho ta trôi này b ă n g xương trường kiếm vô địch s ấ p nhất miệng nói ra ta hỏa diễm trường kiếm mới thật sự là vô địch bán nhân mã t r o n g sao độc nhãn long rẻ ở cùng độc nhãn long ổ đỉnh lần nữa góp đến cùng một chỗ đoạn thời gian gần nhất hai người liên hệ cùng kết giao rõ ràng tần suất cao hơn tựa hồ hai cái tộc đàn ở giữa liên minh quan hệ cũng càng thêm mật thiết trận đấu này ngươi phát hiện cái gì sao ổ đình xuất h ỏ i trước sắc mặt của hắn rõ ràng có chút n g h i ê trọng rẻ ở nhẹ gật đầu mở miệng nói ra lần tranh tài này xếp hạng trước hai tên cái kia hai cái mới tộc đàn nhìn đều rất mạnh cái thứ hai cái tuyển thủ dự thi một cái tên là vô thiên tạ phật một cái tên là hát thủy ma quân tựa hồ cũng có một ít năng lực khó tin vũ khí của bọn hắn s ắ c thực đều rất kỳ quái một cái dùng chính là hoa sen mà một cái khác dùng lại là màu đen nước đáng tiếc chúng ta không có cách nào tự mình hạ tràng không có cách nào phán đoán hai người bọn họ thực lực chân chính đúng vậy à, bọn hắn đối thủ đều có yếu căn bản nhìn không ra bọn hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu vòng thứ ba tốt nhất cục diện chính là để cổ hải cập thần tộc những tên kia đối đầu hai cái này tọc đản dạng nay đoán chừng liền có thể kiểm tra xong bọn hắn thực lực đến rồi cái kia á nubi mặc dù không phải c ổ a i cập trong thần tộc chín trụ thần nhưng thực lực quả thật không tệ hẳn là có thể khảo thí ra hai cái này mới tộc quần thực lực như thế nào hy vọng đi lần này c ổ a i cập thần tộc thật sự là may mắn a không nghĩ tới vậy mà gặp một cái bỏ quyền lấy á nubi thực lực coi như không gặp được bỏ quyền nên vấn đề cũng không lớn hiện tại liền hy vọng bọn họ lần sau gặp được cái kia hai cái mới tộc quần nếu như bọn hàn thắng vậy cũng có thể giúp chúng ta khảo thí ra cái kia hai cái mới tộc quần thực lực nếu như thua vậy chúng ta liền thiếu đi một cái người cạnh tranh châm lợi mà không có mơ hại lúc này o d i n cùng rẻ ợt trong miệng anu bi ngay tại hỏa tinh nỗ lực làm việc trên mặt của hắn tràn đầy hưng phân tiêu dung mặt trăng hoàn thành công tác về sau hắn cho là mình liền không có công tác mới có chút lo lắng nhưng khi hắn đi vào hỏa tinh về sau liền triệt để tiêu tan làm chủ nhân vĩ đại ngự dụng lâm viên tổng nhà thiết kế làm sao có thể không có, có công ó c việc có thể làm đâu chủ nhân lãnh địa không chỉ có riêng chỉ có mặt trăng trong vũ trụ này tinh cầu quá nhiều đến mại không hết mà công việc của mình chính là tại chủ nhân chiếm lĩnh một cái tinh cầu về sau đem cái tinh cầu này cải tạo thành chủ nhân thích dáng vẻ anu bị ngầm đầu nhìn một chút so mặt trăng lớn không biết bao nhiêu lần h o a tinh trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ chỉ là trên sao hỏa công tác liền phải làm thật lâu mà lại như thế lớn diện tích tự mình có thể không có cách nào một mình hoàn thành bởi vậy a nu bi thủ hạ cũng càng ngày càng nhiều quyền lực càng lúc càng lớn thậm chí rất nhiều trường hà thánh địa đệ tử đều phải nghe chỉ huy của hắn a nu bi bình thường đi đường đều ngửa đầu cảm giác có chút v i n h vang đắc ý qua bên kia bên kia cắm cây còn ít hai người a nu bi đối hai cái trường hà thánh địa tạp dịch đệ tử nói cái kia hai cái nở tờ cơ tạp dịch đệ tử gấp bận đ i u cung kính nói ra chương ba trăm bảy mươi lăm ạ nụ bị ban thưởng ngày thứ hai lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân nghỉ ngơi xong về sau liền đi tới hòa tinh bây giờ hòa tinh đã cùng trước đó hoàn toàn không giống hoàn cảnh biến hóa rất rõ ràng làm tinh đưa tới rất nhiều tài nguyên mặc kệ là nước cùng thổ nhưỡng vẫn là hoa có cây tối cũng rất nhiều lại thêm ạ nù bị cố gắng để hỏa tinh mặt ngoài đã đại biến dạng mà lại ngoại trừ hoàn cảnh biến hóa bên ngoài nhân khí cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lần trước đệ tử t u y ể n chọn để trường hà thánh địa tăng lên mấy chục vạn đệ tử những đệ tử này bây giờ đều tại trường hà thánh địa bên trong học tập cùng sinh hoạt nhiều người tự nhiên là trở nên càng thêm náo nhiệt mà lại những đệ tử này vẫn là nhóm đầu tiên tương lai sẽ còn có càng nhiều đệ tử gia nhập trường hà thánh địa trường hà thánh địa lúc đầu không nên chiêu mộ nhiều như vậy đệ tử nhưng ở lâm vũ toàn dân tu tiên kế hoạch phía dưới liền xem như trường hà thánh địa cũng muốn đem hết toàn lực toàn lực thu đồ toàn lực truyền thụ tu tiên công pháp dù là đệ tử trình độ cao thấp không đều dù là có cá biệt vớ va vớ vẩn cũng sẽ không thiết lâm vũ mới vừa tới đến hòa t ỉ n h m ắ t sát cả nù bi liền vội vã chạy tới đồng thời gấp đội cung kính quỷ gối lâm vũ trước mặt chủ nhân vĩ đại ngài h è n m ọ n nhất người hầu lâm viên tổng nhà thiết kế ả nù bì cho ngài tỉnh an nghe được cả nù bi lời nói lâm vũ không khỏi vi vi nợ nụ cười đây là lâm vũ hứa ả nù bi nguyên nhân một trong gia hòa này rất có ý tứ từ khi tự phong vì mình lâm viên tổng nhà thiết kế về sau liền mỗi ngày đem cái danh hiệu này đặt ở bên miệng thậm chí tự mình lấy trước kia cái tử thần phong hào cũng không cần mà lại còn rất thích học tập hiện tại ngay cả thỉnh an cái từ này đều sẽ nói hát thủy ma quân lại không tại hòa tinh không biết hắn là cùng cái nào trường hà thánh địa đệ t ử học t ố t đứng lên đi gần nhất công việc của ngươi tương đối cố gắng ta là nhìn ở trong mắt lâm vũ cười lấy ra một viên thuốc đối ạ nu bị nói ra viên đan d ừ n g này đối với tăng lên cường độ thân thể có rất lớn tác dụng ta không hiểu rõ lắm các ngươi tu hành phương thức nhưng thân thể cường đại một điểm hẳn là sẽ có chút tác dụng nhìn thấy lâm vũ trong tay đan dược ạ nụ bị rõ ràng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khát vọng cùng thần sắc hưng phấn nhưng hắn cũng không có đi đón qua viên đan dược này mà là nhịn được chủ nhân vĩ đại những công việc này đều là ta phải làm không nên đạt được bất t h ư ở n g xin chủ nhân thu hồi quý giá như thế đang dược ạ nụ bị vậy mà cự tuyệt lâm vũ sửng sốt g i a hòa này thật đúng là tuyệt mặc dù có chút cố ý biểu diễn ý tứ nhưng s ắ c thực cực lớn biểu lộ lòng trung thành của hắn lâm vũ rất hài lòng nhẹ nhàng ném đi viên đan dược kia liền trực tiếp rơi vào ạ nụ bị trong tay cầm đi ta biết lòng trung thành của ngươi nhưng về sau không muốn cự t u y ệ t ta phần thưởng a nu bị rất biết biểu diễn nhưng cũng rất hiểu tiêu chuẩn nghe được lâm vũ câu nói này hắn gấp bận điệu cung kính nói ra tạ tạ vi lớn chủ nhân tạ tạ v i đại chủ người ban t h ư ở n g lâm vũ nhẹ gật đầu liền chuẩn bị cùng tính tâm chân nhân trở lại trường hà thánh địa bên trong mà lúc này a nu bị chợt lại nói chủ nhân vĩ đại ngài người hầu lâm viên tổng nhà thiết kế a nu bị có một vấn đề muốn hướng ngài xin chỉ thị a nu bị vội và nói lâm vũ dừng bước quay đầu nghi ngờ hỏi chuyện gì a nu bị nói ra chủ nhân vĩ đại giới thứ ba lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu ta đã tham gia hai trận đồng thời đều thu được thắng lợi cái kia trận đấu thứ ba ta tiếp tục thắng vẫn thua một trận tương đối tốt lâm vũ ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này lâm vũ cho tới nay ý nghĩ đều là tăng lên tự mình tăng lên toàn bộ long quốc thực lực cũng không có nghĩ qua muốn hạn chế những người khác phát triển mặc dù a nubi là dị tộc nhưng cũng coi là thủ hạ của mình nếu như dựa vào hạn chế người khác tới đạt được thắng lợi đó cùng siêu năng lực giả liên minh khác nhau ở chỗ nào chỉ cần mình cương đại tự mình tộc đàn cương đại liền sẽ không để ý loại chuyện này húng chỉ a nubi là thủ hạ của mình Hạn h c lâm vũ t a u lưng a nụ bị mặt chó bên trên lộ ra một vòng sùng bái thân sắc miệng bên trong càng là tốt tốt thì thầm tự đủ không hổ là ta hầu hạ chủ nhân quá mạnh chỉ có cường đại đến không sợ hãi mới có thể hoàn toàn không đem loại chuyện này để ở trong lòng ta về sau nhất định phải thật chặt đi theo chủ nhân bước chân a nụ bị nhìn một chút trong tay viên đan dự kia không chút do dự liền ném vào trong miệng của mình sau đó nuốt xuống ngay sau đó a nubi bỗng nhiên cảm giác trong bụng của mình phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực vô số năng lượng bắt đầu từ bụng vị trí hướng về thân thể bốn phía quyết tán trên người xương cốt cơ bắp nội tạng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh mặc dù trên thân kịch liệt đau nhức khó nhịp nhưng a nubi trên mặt n h ư n g như cũ mang theo hương phân tiêu d u n g ẩm a nubi một q u y ề n nện vào bên cạnh trên một khối nham thạch khối kia gần cao cỡ nửa người tự thạch trong n h á mắt chia năm xẻ bảy trên sao hỏa nham thạch đều là kim loại hàm lượng rất cao khóng thạch so làm tỉnh bên trên nham thạch kiên cứng g i a trí ít mười mấy lần. Nhưng, nhưng như n như g cũ ngăn không được cả nù bi tùy ý một quyền À nù b i hưng phấn hơn lựa chọn đi theo chủ nhân vĩ đại quả nhiên không sai chủ nhân vĩ đại tùy tiện ban thưởng ta một viên thuốc liền so ta trước kia tất cả cố gắng càng mạnh ha ha ha ha, cái gì c h í n trụ thần cái gì thái dương thần về sau đều phải là bại tướng dưới tay ta trường hà thánh địa bên trong tất cả đệ tử cùng trưởng lão nhìn thấy lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân đều cùng tính hành lễ trường hà thánh địa vừa mới phản hồi đến thế giới hiện thực thời điểm những trường hà thánh địa đó bên trong nở cờ phần lớn đều là tương đối sợ hãi lâm vũ dù sao vừa tới đến thế giới này lâm vũ liền xuất thủ dây giết bọn hắn đệ nhất trưởng lão dương uy chân nhân mà lại lâm vũ mặc dù là thánh địa phó thánh chủ nhưng trước kia lại không có tồn tại gì cảm giác cho nên trường hà thánh địa nở đỡ cờ đối lâm vũ đều chỉ có sợ hãi cảm xúc nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy về sau tình huống cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất lâm vũ đầu tiên là đem trường hà thánh địa trực tiếp đem đến một cái tinh cầu bên trên hoàn toàn độc chiếm cái tinh cầu này lại cho trường hà thánh địa thiết trí khổng lô tụ linh đại trận để trường hà thánh địa bên trong linh khí so tại thế giới trò chơi thời điểm đều càng nhiều càng dày đặc ngay sau đó lại để cho trường hà thánh địa đại quy mô chiêu thu đệ tử cực lớn để cao trường hà thánh địa nội tỉnh lại thêm trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng đều biết lâm vũ ở cái thế giới này một chút sở tác sở vi tất cả nở tờ cờ cơ hồ đều đối lâm vũ tôn kính có thừa thậm chí rất nhiều đều đã là lâm vũ f a n hâm mộ nhỏ mê đệ gọi tất cả trưởng l ã o đến vân tiêu các đến một chuyên ta tuyên bố một ít chuyện tĩnh tâm chân nhân đối một trưởng l ã o nói người trưởng l ã o kia vội vàng không người linh mệnh sau đó đi thông chi các trưởng lao khác mà lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân thì trực tiếp đi vào vân tiêu các bên trong chương ba trăm bảy mươi sáu hoa hạ thiên tiêu lôi đài chiến rất nhanh tại người trưởng lão kia thông chi một chút trường hà thánh địa mấy cái trưởng lão đều nhao n h a u đi tới nghị sự đại điện bên trong trường hà thánh địa trưởng lão hết thể có mười cái trên một cái dương uy chân nhân về sau còn lại chín cái mỗi cái trưởng lão đều thực lực rất mạnh ở trong đêm thời điểm yếu nhất trưởng lão là s u ấ t khiếu hậu kỳ tu vi nhưng lúc này yếu nhất trưởng lão vậy mà cũng đã đạt đến hợp thể kỳ tu vi tốc độ tăng lên cũng không chậm nhìn thấy mấy cái trưởng lão đến lâm vũ cũng không khỏi đến cười chào hỏi các người gần nhất tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh n mấy cái trưởng lão vội vàng lần nữa cũng kính đối lâm vũ hành lễ nó bên trong một cái tu vi tương đối cao trưởng lão cũng gấp vội vàng nói đều là bởi vì phó thánh chủ thiết t r í tụ linh đại trận để chúng ta trường hà thánh địa nồng độ linh khí so trước đó còn cao hơn nhiều cho nên chúng ta mới có cơ hội lần nữa đột phá tu vi cái này trưởng lão lời nói cũng không hoàn toàn là lấy lòng hắn nói cũng đúng sự thật lâm vũ gật đầu cười nói ra ừng mấy người các ngươi đều là trưởng hà thánh địa chủ cột vức vàng ngoại trừ giáo dục đệ tử bên ngoài thời gian tận lực đều dùng về việc tu hành tranh thủ lại xuất hiện mấy vị cường đại tiên nhân cảnh giới cừng giả nghe được lâm vũ lời nói mấy cái trưởng lão lần nữa cung kính xưng là lúc này vân tiêu các bên ngoài t ề trường thanh cũng vội vã đi đến t ề trường thanh mặc dù không phải trưởng lão nhưng ở trường hà thánh địa bên trong địa vị so trưởng lão còn cao hơn một chút bình thường lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân không có ở đây thời điểm có chút việc nhỏ đều là hắn tới làm quyết định hắn nghiễm nhiên đã trở thành trường hà thánh địa nhân vật số ba mới vừa vào cửa t ề trường thanh liền cung kính đối lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân hành lễ sư tôn sư thúc tĩnh tâm chân nhân khẽ gật đầu sau đó tệ trường thanh cũng ngồi xuống lúc này tĩnh tâm chân nhân nhìn một chút lâm vũ lâm vũ nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía trong đại điện các trưởng lão t r ầ m rãi mở miệng nói ra lần này gọi các ngươi tới có hai chuyện thứ nhất là liên quan tới chúng ta trường hà thánh địa gần nhất tuyển nhận đệ tử mới những thứ này đệ tử mới thiên phú và thực lực đều cao thấp không đều cho nên cần một cái đối bọn hắn tiến hành khích lệ biện pháp ta cảm thấy hẳn là mỗi cách một đoạn thời gian nâng làm một lần các đệ tử ở giữa t ỷ thí người thắng trận có b a n thưởng hơn nữa còn có thể tăng lên trong tông môn địa vị cuộc thi đấu này mọi người cùng nhau đến thương lượng một chút nên quy định như thế nào trong đó chi tiết bao quát bán thưởng hôm nay đều nghiên cứu ra được ta nhìn thấy những cái tia đệ tử mới chiêu thu bên trong có chút thực lực tiến bộ rất nhanh cho nên cuộc thi đấu này cũng phải nhanh một chút bắt đầu k i ệ n sự tình thứ hai chính là liên quan tới cái khác tu tiên tô n g môn tu tiên tô n g môn số lượng rất nhiều mà lại thực lực sai biệt cũng rất lớn vì khích lệ bọn hắn có thể tận tâm tận lực bồi dưỡng càng nhiều cừng giả ta cảm thấy chúng ta trường hà thánh địa hẳn là đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng mọi người cùng nhau chế định một cái long quốc chỗ có thế hệ tuổi trẻ tu tiên giả tranh tài người thắng trận đại biểu tu tiên tô môn sẽ có được đẳng cấp tăng lên còn có ban thưởng liên hai chuyện này mọi người cùng nhau thảo luận một chút đi lâm vũ nói ra lần này triệu tập tất cả trưởng lão hợp mục đích nhưng lâm vũ nhưng không có cho ra phương án cụ thể chỉ là đưa ra hai cái ý nghĩ lâm vũ cảm thấy có một số việc vẫn là giao cho người thích hợp làm sự so sánh phù hợp tự mình càng thích hợp làm một cái vung tay trưởng quỹ lâm vũ nói xong t i n h tâm chân nhân lại bổ sung vài câu sau đó vẫn t i ê u các bên trong mấy cái trưởng lão cùng t ề trưởng thanh liền bắt đầu bắt đầu nghiên cứu chi tiết một ngày sau đó t r ư ờ n g hà thánh địa triệu tập tất cả tu tiên tông môn tông chủ tại kinh thành tu quản sở tổ chức một cái đại hội từ tể trưởng thanh tuyên bố lâm vũ quyết định bảy ngày sau đó Cũng tranh tài danh tự liên gọi là hoa hạ thiên tiêu lôi đài thi đấu trận đấu này chiến thắng tuyển thủ đại biểu tông môn đều sẽ đạt được phần thưởng cực lớn thậm chí hữu cơ sẽ đem tông môn của mình chuyển rời đến trên sao hỏa cùng trường hà thánh địa sắp bên ngay được cái này ban thường tất cả tu tiên tông môn tông chủ đều cực kỳ hưng phấn cùng trường hà thánh địa sắp bên đây chính là thiên đại hào sự trường hà thánh địa linh khí chung quanh nồng độ Tuyệt đồng ố i phải tinh nhiều, lại tinh gian phát triển. Hội tới phía hợp phát phấn hơn hỏa không thích nghị thúc, chủ hưng mình cả so toàn trong. làm lớn, mà càng càng môn môn môn rất trên tông trường kết tất tông tông tông cũng bên về của kỳ bộ đ thời tất cả tông môn cũng bắt đầu đem tất cả tinh lực đặt ở giáo dục đệ tử trong c h u y ệ n này tranh tài quy định tham gia trận này hoa hạ thiên kiêu lôi đài thi đấu tu tiên giả nhất định phải là gần đây vừa mới tuyển nhận đệ tử mới cho nên cực lớn để cao những tông môn này giáo sư đệ tử mới tính tích cực cùng lúc đó trường hà thánh đ i ệ nội bộ cũng bắt đầu chuẩn bị tranh tài cũng đều là đệ tử trẻ tuổi tham gia người thắng trận có thể tăng lên tại trong tông môn thân phận địa vị có thể đạt được tu tiên pháp bảo ban thưởng hơn nữa còn có thể đại biểu trưởng hà thánh địa đi tham gia hoa hạ thiên kiêu lôi đại chiến nhiều phần ban thưởng cùng vinh dự trồng chất lên nhau cũng cực lớn tăng lên các đệ tử tu hành tính tích cực an bài xong xuôi những chuyện này về sau lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân cũng rốt cục có thể yên tâm tu hành trong khoảng thời gian này lâm vũ vẫn luôn không có thời gian đi tu hành tu vi đã đỉnh trệ rất lâu lâm vũ mang theo tĩnh tâm chân nhân về tới mặt trăng lâm vũ tu hành cần đại lượng linh khí nếu như lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân đều tại phía trên hỏa tinh tu hành lời nói Cái thánh kia trường hà đương ị a đệ khác đoán chừng một điểm linh khí đều đ tử một hút không thu khắc khí không chừng linh ợ c Cho nên, hai người hay là chỉ có hai hay thể ở lâm vũ động thiên bên trong tu hành. trong nên, người động bên ư là lâm tu ở vũ đ nhiên lâm vũ động thiên bên trong linh khí số lượng so hỏa tinh còn muốn càng thêm nồng đậm trên sao hỏa tụ linh đại trận chỉ có thể hấp thu thái dương hệ linh khí mà trên mặt trang tụ linh đại trận lại có thể hấp thu thái dương hệ bên ngoài càng phạm vi lớn linh khí toàn bộ thái dương hệ có hai đầu to lớn lục sắc d i i lộ màu một đầu lục sắc g i i lộ màu liên tiếp hóa tỉnh cùng thái dương hệ bên trong ngoại trừ làm tỉnh bên ngoài những hành tinh khác một cái khắc đầu thì là từ thái dương hệ bên ngoài hướng về mặt trăng tụ tập giải lộ màu mà lam tỉnh bên trên linh khí lâm vũ cũng không hề động dù sao lam tỉnh bên trên còn có rất nhiều tu tiên giả cũng có vô số tu tiên tông môn đi vào động thiên bên trong lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân diên phận mình đi vào một gian trong phòng tu luyện kinh khủng t r í tôn cấp công pháp hôn nguyên thiên điện bắt đầu toàn lực vận chuyển trong vũ trụ vô số linh khí tăng tốc về phía mặt trăng tụ tập sáu ngày thời gian thoáng một cái đã qua tám giờ tối lâm vũ đúng giờ mở hai mắt ra hai vệ hào quang màu vàng kim tại lâm vũ trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất lúc này lâm vũ tu vi lần nữa tăng lên thình l í n h đã đạt đến đại la kim tiên trung kỳ lâm vũ chậm rãi đứng dậy đi ra tu luyện thất mà lúc này bên cạnh tu luyện thất đại môn cũng bị đẩy ra tính tâm chân nhân cũng đi ra lâm vũ hai mắt sáng lên cười nói tu vi của ngươi cũng đ bị phá chương ba trăm bảy mươi bảy trở về làm tinh hy vọng lâm vũ không nghĩ tới tính tâm chân nhân tu vi tăng lên cũng rất nhanh trải qua sáu ngày thời gian tu hành tính tâm chân nhân tu vi đã từ điệu tiên cảnh sơ kỳ tăng lên tới đ i ệ tròng tiên cảnh kỳ loại tốc độ này cùng lâm vũ so ra đều không thua bao nhiêu nghe được lâm vũ vấn đề Tính tâm gật rất tới, thế chân nhân mỉm cười gật đầu. Nàng cũng rất vui vẻ. Không nghĩ tới, đi vào thế giới này mịm cười vui đi giới đầu. sau, vào vẻ. về lúc ạ i nhiều linh với giới chơi linh nhiều. có như bên trong linh khí hơn khí. thế khí vậy l So trò rất nhiều. Lúc này lâm vũ hỏi lần nữa n g ư ơ i tu hành cũng không cần lĩnh ngộ cái gì thiên địa pháp t ắ c loại hình đồ vật sao tu hành cũng không có bất kỳ cái gì bình cảnh lâm vũ vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc tự mình tu hành cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp bình cảnh chỉ cần linh khí chân đủ rồi liền có thể tiếp tục tăng cao tu vi cho nên lâm vũ cũng muốn biết tính tâm chân nhân tu hành có phải hay không cũng giống như mình nàng là trong trò chơi nở cờ nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói nàng mới tính là chân chính tu t i ê n giả tự mình chẳng qua là cái khắc kim người chơi thôi tinh tâm chân nhân n g h ĩ nghĩ nói ra không cần lĩnh nộ g cái gì thiên địa pháp tắc theo tu vi tăng lên đơn giản một chút thiên địa pháp tắc là sẽ tự động lĩnh nộ g về phần bình cảnh tại đại thừa kỳ thời điểm sẽ có một cái bình cảnh chính là thiên kiếp sau khi vượt qua thiên kiếp l i ề n có một đoạn thời gian rất dài không có bình cảnh ta từng tại tông môn một bản điện tịch bên trên thấy qua liên quan tới tiên nhân cảnh giới một chút miêu tả nghe nói tu vi đến đại la kim tiên đại viên mãn còn sẽ có một trận thiên kiếp nhưng vượt qua đại la kim tiên đại viên mãn thiên k i ế p về sau là cảnh giới gì ta cũng không biết lâm vũ khẽ gật đầu đại thừa kỳ thiên k i ế p mình ngược lại là trải qua chỉ bất quá là ở trong game độ kiếp cho nên đối với mình ảnh hưởng không là rất lớn nhưng đối với tính tâm chân nhân tới nói liền cùng mình hoàn toàn khác nhau đại thừa kỳ thiên k i ế p nàng là chân chính trải qua ngươi nói đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn còn có một trận thiên k i ế p lâm vũ đột nhiên hỏi tĩnh tâm chân nhân nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy trên điện tịch là như thế g i lại nhưng có phải hay không chuẩn xác ta cũng không biết bởi vì tu tiên giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đại la kim tiên cảnh giới người liền xem như tiên nhân cảnh giới cũng chỉ là gần đây mới xuất hiện mấy cái nói nói tĩnh tâm chân nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi thừa phòng tu vi của ngươi hiện tại là cảnh giới gì đại la kim tiên trung kỳ đây chẳng phải là nói ngươi sắp độ kiếp rồi tĩnh tâm chân nhân biến sắc độ kiếp đối với tu tiên giả tới nói vẫn là tương đối nguy hiểm biết lâm vũ khoảng cách độ kiếp chỉ còn hai cái tiểu cảnh giới tĩnh tâm chân nhân tự nhiên là tương đương lo lắng vất quá lúc này lâm vũ lại đối tính tâm chân nhân khẽ cười cười không cần lo lắng cho ta độ kiếp đối với ta mà nói vẫn là rất đơn giản tinh tâm chân nhân khẽ gật đầu nhưng lo âu trong lòng lại không chút nào giảm bót nàng biết thừa phong lại an ủi nàng dù sao thừa phong cũng không có trải qua đại la kim tiên thiên kiếp tự nhiên cũng không biết cái thiên kiếp này uy lực đi thôi chúng ta đi trước l ă n g tình trò chơi sắp khai phục lâm vũ nói lần nữa lâm vũ một cánh tay nhẹ nhàng đặt ở tinh tâm chân nhân khác một bên trên bờ vai thuận di kỹ năng trong nháy mắt phát động ngay sau đó thân ảnh của hai người liền biên mất tại mặt trang phía trên cùng lúc đó lâm vũ cùng tính tâm chân nhân cũng xuất hiện ở lâm vũ giang hải thành phố biệt thự trong phòng ngủ lâm vũ không có đi trước phòng khách đoạn thời gian gần nhất thúc thúc thẩm thẩm cũng đã không ở nơi này ở bọn hắn tự hồ không muốn đánh nhiều cháu mình chuyện tốt chủ động rời ra ngoài lúc này khoảng cách trò chơi khai phục còn có hơn ba giờ lâm vũ cũng không định nghỉ ngơi mà là lấy ra điện thoại mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn cùng tính tâm chân nhân cùng một chỗ nhìn lại lập tức đấu vòng loại một vòng cuối cùng tranh tài liền muốn bắt đầu thật kích động thật khẩn trương đúng vậy à chúng ta hoa hạ một mực duy trì đệ nhất thứ tự hy vọng lần này cũng có thể cầm tới hạng nhất hạng nhất hẳn không phải là vấn đề hai ngày này ta quan sát tất cả trên lôi đài tranh tài phát hiện những tộc quần khác muốn thắng chúng ta cơ bản không có khả năng trên lầu bằng hữu tự tin điểm đem cơ bản bỏ đi chỉ cần không phải chọn chúng đặc biệt không hợp thói thường tuyển thủ ra sân liền không có bất cứ vấn đề gì đặc biệt không hợp thói thường tuyển thủ chỉ là cái này rút thăm cũng không phải là nói a mạnh liền tất nhiên sẽ rút đến ai còn có tỷ lệ rút đến yếu nhược người chơi đâu mặc dù tỷ lệ thấp nhưng cũng không phải không nhất định ngoa tạo trên lầu ngươi đừng nói nữa miệm có đen cái kia tỷ lệ quá nhỏ không cần lo lắng mã giúp chúng ta lên đài ta trước tiên cùng thừa phong chân nhân thổ lộ tại toàn thế giới trước mặt thổ lộ dù là thừa phong chân nhân không đồng ý ta cũng coi như tận lực xin hỏi trên lầu hảo hắn là phiếu miếu tiên đồ trò chơi đẹp nhất nữ tính người chơi chính là tại hạn n g o ạ tạo người rất lâu không có xuất hiện à cảm giác trong khoảng thời gian này diễn đàn đều không có ý gì đâu ta lại đi một chuyến tê nước đem một vài bộ vị mấu chốt cũng đều làm tốt rồi đời này ta ai cũng k h ô n g phục liền phục phiếu miểu tiên đồ đẹp nhất nữ tính người chơi thừa phong chân nhân có thể gả cho người là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận ủng hộ ủng hộ đẹp nhất nữ tính người chơi lên đài thổ lộ ngoa tạo vừa rồi ăn não heo hoa nổi lẩu đều phun ra mã nhìn cái này diễn đàn nhìn ta đậu hũ ma bả cũng không dám ăn bán nhân mã trong sao mặt ngoài tràn đầy nham tương bên trong hành tinh bộ một chỗ âm u dưới mặt đất trong động vật chỉ mọc ra một cái sừng lớn sắc ống ngồi tại trên đại điện sắc mặt tái xanh không nói một lời tại cái này đơn sơ đại điện phía trên còn có thật nhiều hắn đồng tộc bởi vì thời gian dài không có phơi qua thái dương cho nên da của bọn hắn đều rất trắng bệnh tóc cũng đều là màu trắng mã rút su kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ chết tại lam tinh vì cái gì hai lần tranh tài đều không có chọn chúng nàng chẳng lẽ nàng xảy ra vấn đề gì phía dưới đại điện một cái đồng dạng sắc mặt trắng bệnh anh hoa tộc đứng dậy cũng sinh khí nói ra khẳng định lạt sốt xù kỳ chính mình vấn đề nàng trước kia vẫn không thích sống chung lúc trước ta liền nói hẳn là lưu lại những người khác mà không phải một cái không cùng chúng ta một lòng nữ nhân một cái khác anh hoa tộc cũng phụ hoa nói đúng à liền không nên giữ âu sốt xù kỳ lại thành sự không có bại sự có dư lúc này lớn sắt ống tức giận p h t phất tay nói ra đều không cần mã hậu pháo đều ngẫm lại về sau làm thế nào chứ cũng không thể tại cái này ám vô thiên ngày đất nghèo tiếp tục sinh hoạt ta là thật chịu đủ ta cũng chịu đủ a thật hoài niệm làm tỉnh làm thiên bạch vân a ai không phải đâu cái chỗ chết thế này chỉ có thể ăn chỗ đất uống nước bẩn đơn giản so chết còn khó chịu hơn nếu không có về làm tỉnh hy vọng chống đỡ lấy ta mẹ nó đã sớm tự sát Điểm kích phiếu miểu kích độ, lần, lần này trò chơi biểu hợp n văn vào về sau thế giới trò chơi đã không có bất luận cái gì có thể xông sáo địa phương cũng chỉ có cái lôi đài này cùng bên ngoài to lớn quảng trường người chơi có thể làm cũng chỉ có lăng lặng chờ lợi giúp thăm chờ đợi bên trên trận đấu hoặc là ngồi tại trên khán đài xem tranh tài rất nhanh trên khán đài phương những cái kia to lớn hư ảnh cũng xuất hiện lần nữa thần bí khách quý đúng giờ đăng tràng liền xem như lớn s á t ống loại này hoàn toàn không có tân cập hy vọng tộc đàn thủ lĩnh cũng đồng dạng bị kéo vào bọn hắn không có lựa chọn nào khác thậm chí có điểm giống là bị trò chơi chỉ phối khôi l ỗ i rốt cục tại trò chơi nờ bờ trò chơi bốt trò chơi người chơi cùng thần bí khách quý nhóm chờ mong dưới dưới thứ ba lam tỉnh lực lượng lôi đài thi đấu đấu vòng loại vòng thứ ba tranh tài g ú t thăm chính thức bắt đầu trò chơi phía trên võ đài dâng lên m sau đó tộc đàn đối chiến danh sách bắt đầu r ú t thăm vô số tộc đàn danh tự tại hai thập bát c á i đại biểu cho cỡ nhỏ lôi đài khung v ư ơ n g bên trong lấp lóe rất nhanh hai thập bát c á i cỡ nhỏ trên lôi đài đối chiến tộc đàn danh tự liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong khi thấy lần này kết quả r ú t thăm lâm vũ lập tức vui vẻ bởi vì tại hoa hạ tộc q u ầ n danh tự xuất hiện ở thứ hai số một ư ơ i tám trên lôi đài mà cùng hoa hạ đối chiến tộc đàn lại là mỹ lệ tộc lâm vũ vội vàng chuyển động màn hình điện thoại di động muốn nhìn một chút trên khán đài có hay không mỹ lệ tộc người kết quả tự nhiên là cái gì cũng không thấy cũng không biết là lần nữa không có thượng tuyến vẫn là trốn ở cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh đương nhiên không có người chơi thượng tuyến khả năng tương đối lớn long quốc vô số các người chơi nhìn thấy kết quả này cũng đều vui vẻ có thể gặp được loại chuyện tốt này tự nhiên là rất vui vẻ mặc dù tranh tài hầu như không tồn tại thất bại khả năng mặc dù không nhìn thấy đặc sắc biểu diễn nhưng vẫn là rất vui vẻ kinh thành tu quản sở một chút tụ tập cùng một chỗ các người chơi nao nhao hưng phấn hàn huyên ha ha ha lần này tốt muốn nhìn thửa phong chân nhân xuất thủ đám ra hỏa nên tiêu ngừng một chút cái này kết quả rút tham thật hăng hái không uống công ta đêm qua bái một cái tam thanh bái tam thanh thật là ưu tú chúng ta đây là trò chơi t u tiên cùng tam thanh thật sự có quan hệ sao mặc kệ nó tổng mạnh hơn bái phật ta cái kia ngược lại là hiện tại giống như quốc gia chúng ta tin phật cùng tin cái khác tông giáo người càng ngày càng ít cũng bắt đầu tín đạo dạy bất kể nói thế nào chúng ta đám này tu tiên giả cũng coi là nửa cái đạo giáo tín đạo giáo tổng không sai cái này kết quả rút thăm cái kia tuyển ai đi tham gia trận đấu cũng không sao cả dù sao đều là đi cái đi ngang qua sân khấu cái khác trên lôi đài kết quả rút thăm cũng đồng loạt xuất hiện bất quá cũng không có bộ tộc mạnh mẽ ở giữa qua lại lối chiến bởi vì anh hoa tộc đối thủ là bắc âu thần tộc không cần nhìn lớn sắt ống liền đã biết cái này trận kết quả trận đấu mặc kệ là bắc âu thần tộc hỏa diễn cự nhân sợ vẫn là băng sương cự nhân lộ phi đều không phải mình bên này có thể đối phó liên xem như ở xô xù kỳ ra sân cũng đã không đùa nhưng lớn sắt ống lại không có cách nào rời đi chỉ có thể tiếp tục xem tiếp lúc này tham gia trận đấu từng cái tộc đàn danh sách bắt đầu giúp tham trên màn hình lớn tộc đàn danh tự phía dưới từng cái danh tự bắt đầu xuất hiện mặc dù danh tự lấp l ó e rất nhanh nhưng một chút thị lực tương đối tốt người còn có thể nhìn thấy trong đó một chút danh tự lón sắt ống cũng có thể nhìn thấy hắn chừng lớn hai mắt cẩn thận tìm kiếm lấy anh hoa tộc danh tự phía dưới xuất hiện đều là từng cái nỉ dạ danh tự nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua ổ s ố sủ kỳ danh tự hắn rốt cục triệt để tuyệt vọng sốt xù kỳ mặc dù cũng không phải cái kia hai tên ra hỏa đối thủ nhưng sốt x kỳ trực tiếp không xuất hiện thì càng không đùa rất nhanh tham gia trận này dưới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu đấu vòng loại vòng thứ ba cũng là một vòng cuối cùng đấu vòng vòng là loại một đấu d anh s á c hoa nhân viên, xuất hiện ở trên màn hình lớn. Anh h xuất ở tộc xuất chiến quả nhiên chỉ là một cái bình thường n h ị ra người chơi tên là nhỏ kho anh tử là một trong đó nhẫn so sánh với trong một vòng đấu mai xuyên kho tử nghĩ ra cấp bậc thấp hơn bất quá đ ố i kết quả sớm có dữ liệu lớn sắt ống cũng không tiếp tục thất vọng quá nhiều dù sao mặc kệ tuyển ai đều là thua thượng nhẫn cùng trung nhẫn không có khác biệt lớn nhưng làm lớn sắt ống ánh mắt nhìn về phía những tội quần khác tên tuyển thủ thời điểm chọn chừng lớn hai mắt cả người đều n g â dại bởi vì hắn thấy được tên ở sosuki ồ s u s u k i vậy mà ra sân nhưng tên ồ s u s u k i lại tại hoa hạ tộc còn phía dưới nói cách khác ồ s u s u k i lại muốn đại biểu hoa hạ tộc xuất chiên không cái này r ú t thăm khẳng định là sai lầm không có khả năng ồ s u s u k i rõ ràng là chúng ta anh hoa tộc làm sao lại biến thành hoa hạ tộc đến cùng xảy ra chuyện gì không có khả năng tuyệt đối không thể có thể ta muốn khiếu l ạ i ta không đồng ý cái này kết quả r ú t thăm lớn sắt ống điên cuồng gào thét lớn nhưng là thanh âm của hắn lại không có ai để ý chỉ có cùng là thần bí khách quý những người khác có thể nghe được thanh â m của hắn nhưng những thứ này thần bí khách quý đều tại quan tâm tự mình tộc quẩn chiến đấu căn bản không ai để ý tới lớn s á t ống cái tên điên này mà cái khác khán giả căn bản nghe không được thanh â m của hắn về phần khiếu nại loại hình càng là lời nói vô căn cứ bởi vì không thể tiếp nhận hắn khiếu nại địa phương lúc này trên khán đài khi thấy tự mình danh tự xuất hiện ở hoa hạ tộc phía dưới thời điểm thuật xù kỳ cũng cực kỳ hưng phấn nàng cao hưng ô n thật chặt tự mình phụ quân giật g i chân nhân cao thịnh vẻ hưng phấn lộ g i trên mặt thân ở thế giới hiện thực cao thịnh cũng thật cao hứng vội v a n g đối điện thoại di động bên trong một số số kỳ nói ra thành ta liền nói thừa phong c h â n nhân xuất thủ tuyệt đối không có vấn đề ha ha ha hai trong điện thoại di động cũng t r u y ề n tới số số kỳ t h a n h âm chúng ta thật hẳn là hào hào cảm tạ một chút người ta thừa phong c h â n nhân nghe nói như thế cao thị n h lần nữa ha ha phá lên cười cảm tạ chờ lấy cảm tạ thừa phong c h â n nhân người đoán chừng đều có thể xếp tới mặt trăng đi không tới phiên chúng ta ta chỉ có thể nói đ ờ i này thừa phong c h â n nhân muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó liền xem như lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không hai lời chương ba trăm bảy mươi chín số sủ kỳ tính người một nhà trên khán đại phương độc nhãn ô đ ì n vẫn là tương đối cao hứng gặp được anh hoa tộc làm đối thủ cơ bản có thể xác định chắc thắng không thua dù sao anh hoa tộc tại những thứ này tộc đàn bên trong xem như tương đối yêu ớt mà lại tuyển gia tới tham gia lôi đài thi đấu tuyển thủ còn không phải anh hoa tộc lưu tại làm tinh bên trên mạnh nhất cái k i a số sủ kỳ những thứ này thần bí khách quý qua lại ở giữa còn là hiểu rõ tương đối nhiều bọn hắn dù sao cùng một chỗ hợp tác qua đều là cùng rời đi làm tinh cho nên ô đ ì n biết số s kỳ tồn tại bất quá anh hoa tộc ba lần g i thăm đều k h ô n g chúng cũng có chọn chúng Sosuki, cũng là đ ủ xui xẻo. Ừm, k h ô n g đúng. Đúng ú l chỉ này, Odin đông n i lôi đài Sosuki. Odin ê trên trên tên bên n phương màn hình lớn, thấy được tên ở Odin bên cạnh, độc nhãn n thấy Zheers được độc h g chỉ phía dưới màn hình lớn có chút kinh ngạc nói ra ngươi nhìn anh hoa t ò a c ô n sột xù k i vậy mà xuất hiện ở hoa hạ t ò a phía dưới Độc nhãn rẽ ờ thuận o d i n ngón tay phương hướng nhìn về phía màn hình lớn lập tức cũng ngây ngẩn cả người cái này tình huống như thế nào rẽ ờ cũng rất nghỉ hoặc bọn họ cũng đều biết ồn sột xù kỳ s ô xu k i tại toàn bộ anh hoa tộc bên trong thực lực có thể xếp tại ba hàng đầu đây cũng là anh hoa tộc thủ lĩnh lớn sắt ống lựa chọn để o s u k i lưu tại làm t ỉ n h nguyên nhân một trong nhưng bây giờ vốn nên là thuộc về anh hoa tộc s u xu k i vậy mà biến thành tộc k h á c bẩy có chút kỳ quái có chút không hợp thói thường odin lắc đầu nói ra ta cũng không biết tình huống như thế nào cái này hoa hạ tộc tựa hồ có chút mơ hồ về sau đến trọng điểm chú ý một chút j e t s cũng nhẹ gật đầu nói ra hoa hạ tộc đối thủ lần này là mỹ lệ tộc là lần trước bỏ quyền cái tia tộc đản hoa hạ tộc tiến vào phía sau tranh tài nên vấn đề không lớn chúng ta cùng hoa hạ tộc sớm tối đều sẽ trên lôi đài gặp nhau lúc này ngoại trừ hoa hạ tuyển thủ xuất xù k i bên ngoài những tộc quần khác tuyển thủ dự thi cũng đã đều xác định bắc âu thần tộc rút chúng lần trước tham gia qua tranh tài sớp hy lạp thần tộc cùng cổ ai cập thần tộc cũng phân biệt là bọn hắn kỳ vọng nhất rút đến chiến tranh c h i thần hạ d ẹ t cùng từ thần hạ đu bi a tam tộc ngược lại là không có lần nữa rút chúng vô thiên t à phật chỉ là rút được mặt khác một cái trò chơi nở bờ cờ nhưng đối với chiến cuộc ảnh hưởng cũng không lớn theo thời gian trôi qua mười hai giờ khuya cũng đã lặng lẽ tiến đến lúc này từng cái cỡ nhỏ trên lôi đài cũng bắt đầu xuất hiện tuyển thủ thân ảnh. hai số mười tám lôi đài tosu kỳ thân ảnh xuất hiện ở nơi này vô số long quốc người chơi nhao nhao hưng phấn hoan hô hoa hạ tộc hải nạ p bách xuyên chỉ cần là nguyện ý gia nhập chỉ muốn nhân phẩm không có trở ngại cơ bản đều có thể được mọi người hoan nghênh tosu kỳ tự nhiên cũng rất được hoan nghênh dù sao nàng là giật phong chân nhân nữ nhân giật phong chân nhân tại long quốc nổi tiếng hay là vô cùng cao tại hai lần trước làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu bên trong giật phong chân nhân thế nhưng là cho toàn cầu các người chơi mang đến không ít sung sướng bất quá cũng có số ít người cũng không biết số su kỳ tồn tại mặt sốt xù kỳ cái tên này nhìn liền không giống như là hoa hạ tộc cái này sốt xù kỳ là ai a vì tên là gì kỳ quái như thế ngoa tạo đây không phải anh hoa quốc cái kia trong trò chơi mạnh nhất trò chơi b ộ t sao làm sao lại đại biểu chúng ta long quốc dự thi hai người cũng quá cô lậu quả v ă n a việc này cũng không biết chuyện gì mau nói sốt xù kỳ xác thực trước kia là anh hoa tộc nhưng bây giờ đã biến thành chúng ta đồng tộc nàng gả cho giật phong chân nhân sau đó giật phong chân nhân cầu thừa phong chân nhân hỗ trợ t h ử a phong chân nhân giúp s ố xù kỳ cải tạo thân thể hiện tại giúp xù kỳ mặc kệ là từ trên danh nghĩa hay là thân thể trên bản chất đều xem như chúng ta long quốc người cái này tướng mạo có thể à c h ắ c không được khả năng hấp dẫn ở giật phong chân nhân vị này tài tử phong lưu đâu giật phong chân nhân là tài tử phong lưu phong lưu ngược lại là g i ậ t phong lưu tài tử coi như x o n g đi bất kể nói thế nào chỉ cần là chúng ta long quốc n à n g đâu cái k i a chính là mình người đúng người một nhà cái này anh hoa tộc trò chơi bột thật xinh đẹp à, ta cũng muốn đi tìm một cái đi à, chúng ta trong nước cạnh tranh kịch liệt như vậy ra ngoại quốc tìm lao bà cũng không tệ ta cảm thấy huyết tộc cũng không tệ lăng nhân cũng được dị vực phong tình ngoa tạo người cái này cũng không gọi dị vực phong tình người cái này gọi x o á i ca cùng nữ g i á thú bất quá t o s u kỳ vừa mới lên trận tranh tài liền kết thúc mỹ lệ tộc lần nữa bỏ quyền cùng lúc đó lôi đài trên màn hình lớn cũng hiện ra lần này kết quả trận đấu hoa hạ tộc sổ sù kỳ t h ắ n g đây là tất cả mọi người trong dự liệu sự t ì n h nhìn thấy tự mình tộc đàn lần nữa thu được thắng lợi long quốc các người chơi ánh mắt cũng nhìn về phía cái khác lôi đài số mười hai lôi đài hòa diễm cự nhân thủ lĩnh sơ toàn thân tản ra kinh khủng nhiệt lượng đứng tại lôi đài vị trí trung ương nhất lôi đài nơi hẻo lánh bên trong thì có một người mặc một thân màu đen ní dạ phục hiện lộ lấy thon thả dáng người nữ ní dạ nữ ní dạ là cái trò chơi bột cũng không phải là trò chơi người chơi cho nên khán giả có thể thấy rõ ràng cái này nữ ní dạ trên mặt cái kia sợ h ã i cảm xúc ánh mắt của nàng hốt hoảng nhìn chung quanh tựa hồ lại tìm kiếm lấy đường chạy trốn chỉ bất quá lôi đài là hoàn toàn phong bế căn bản cũng không khả năng đào tấu muốn rời khỏi lôi đài chỉ có thể là rét từ đối thủ hoặc là bị đối thủ giết chết đương nhiên bị rét chết vấn đề cũng không có gì quá lớn dù sao sẽ không thật tử vong nhưng nàng vẫn là không muốn nhanh như vậy liền bị giết chết đứng tại giữa lôi đài sập tựa hồ cũng không nóng n ả y xuất thủ hắn nhẹ nhàng rút ra đặt ở tự mình trên lưng trường kiếm làm hai tay của hắn t r ộ n vào trên trường kiếm đồng thời đem thanh trường kiếm kia dơ lên thời điểm trường kiếm trên thân kiếm đ ỗ n g nhiên bốc cháy lên mánh liệt hỏa diễm thanh trường kiếm này chính là lâm vũ vừa mới ban thưởng cho hắn hỏa diễm trường kiếm kinh khủng nhiệt lượng để sập đều cảm thấy làn da có chút nói, nói. mà cái kia nữ nĩ dạ liền càng không được nàng cấp bậm chỉ có trung nhẫn trốn ở trong góc miễn cưỡng có thể gánh vác sập trên thân hỏa diễ nhưng khi c h ô i này h ỏ a diễm trường kiếm vừa mới xuất hiện trên người nàng n ì dạ phục cùng tóc liền bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực nữ nị dạ tiểu thương anh tử d ọ a sợ nàng vội vàng thả ra một cái đơn giản thủy hệ nhất thuật thủy cầu thuật bất quá thủy cầu thuật không là hướng về phía sợp thả ra mà là đối với mình thả ra một viên thủy cầu lập tức xối tại tiểu thương anh tử trên thân tới tắt nàng ngọn lửa trên người nhưng trên quần áo trình độ không đợi ba giây đồng hồ lại lần nữa bị nóng rực nhiệt độ hơi cho khô quần áo lần nữa bắt đầu cháy r ừ n rực nữ nị dạ nhỏ kho anh tử chọn tròn mắt sợp cũng chọn, chọn mắt tự mình còn chưa có thử thử chủ nhân ban thưởng hỏa diễm trường kiếm y được đâu đối thủ liền bị đốt chết rồi cái này cái nào đi sập đ ộ i vàng huy động hỏa diễm trường kiếm trên lôi đài trong nháy mắt xuất hiện một đạo kinh khủng hỏa diễm phong bạo toàn bộ lôi đài đều biến thành hỏa hồng nhắn sắc làm hỏa hồng sắc tán đi trên lôi đài đã chỉ còn lại có một đống cho tàn tờ s chương sau tối nay phát chương ba trăm tám mươi ba lượt đấu vòng loại kết thúc cứ việc đối tượng mình trôi này hỏa diễm trường kiếm y đ ư c sớm có đón trước nhưng sập vẫn là giật mình kêu lên tự mình chỉ là học thứ một vòng đấu lúc lão bằng hữu lộ phi động tác như vậy tùy tiện vung đông lúc ních trường kiếm địch nhân vậy mà liền bị đốt thành cho rồi liền ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại nếu không phải chung quanh lôi đài là hoàn toàn bị kín đoán chừng những cái kia cho tàn cũng sẽ không lưu lại quá mạnh quá mạnh sơ ngạc như nói n hắn có loại dự cảm tự mình chủ nhân ban thưởng tự mình trôi này hỏa diễm trường kiếm tuyệt đối so chính mình tưởng tượng còn muốn cường đại dù sao mình cái này hai lần sử dụng còn không có kiểm tra song cực hạn của nó lực công kích mạnh bao nhiêu sơ đứng trên lôi đài một tay giơ lên tự mình hỏa diễm trường kiếm hưng phần rộng lớn hắn cho tới bây giờ không có cao hứng như vậy qua đạt được chủ nhân bạn thưởng hơn nữa còn là như thế cường đại vũ khí đơn giản tựa như là giống như nằm mơ cùng lúc đó phía trên võ đài trên màn hình cũng xuất hiện lần này kết quả trận đấu bác âu thần tộc hỏa diễm cự nhân s ậ p t h ắ n g trên khán đại phương khi thấy s ậ p chiến thắng thời điểm ổ đình thật hưng phân phá lên cười đây đã là giới thứ ba làm tỉnh lực lượng lôi đài thị đấu đấu vòng loại cuối cùng một trận đấu nhìn tình huống này bác âu thần tộc tân cấp đến phía sau tranh tài xong toàn không thành vấn đề ha ha ha ha ta liền biết lô phi cùng sợp mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng sức chiến đấu còn là hoàn toàn không có vấn đề lúc trước lựa chọn ai lưu tại lam tinh thời điểm bắc âu trong thần tộc có rất nhiều người muốn chủ động lưu lại liền ngay cả con của mình lôi thần sầu cũng muốn lưu ở lam tinh xem như tương lai quân cờ nhưng odin lại l ự c bài trúng nghị cuối cùng lựa chọn để cho mình hai cái đối thủ cũ sập cùng lỗ phi lưu lại đương nhiên hai người bọn họ khẳng định là không đồng ý cuối cùng lại bị odin bày một đạo bị ép lưu tại lam tinh hiện tại odin càng thêm may mắn tự mình lựa chọn ban đầu liền xem như để con trai mình lôi thần sầu lưu lại đoán chừng cũng không có khả năng so hai người bọn họ thắng càng nhanh bất quá ngay tại o đ i n điên cuồng cười to thời điểm bên cạnh hắn rè ớ s lại sắc mặt có chút ngưng trọng tựa hồ có tâm sự gì rè ớ s ngươi thế nào con của ngươi hạ dẹt không phải cũng chiến thắng sao o đ i n nghi ngờ hỏi ngay tại vừa rồi o đ i n cũng nhìn thấy hạ dẹt cũng đã giết chết đối thủ của hắn thu được thắng lợi rất rõ ràng hát lạp thần tộc tấn cấp cũng là tuyệt đối không có vấn đề có thể rè ớ s biểu lộ lại không thích hợp không có chút nào cao hứng nghe được o đ i n lời nói rè ớ s chậm rãi mở miệng nói ra lao bằng h ư u ngươi chẳng lẽ chỉ chú ý thắng bại không thấy được vừa rồi cái kêu một màn kinh người sao một màn kinh người odin hỏi lần nữa jet s k h ẽ thở dài một cái tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhưng bây giờ hai người là đồng minh quan hệ hắn chỉ có thể kiên trì giải thích nói ngươi không có phát hiện mặc kệ là lộ phỉ vẫn là sợ vũ khí của bọn hắn đều đ ổ i sao mà lại hai người bọn họ lực công kích tựa hồ mạnh có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g đấu vòng loại vòng thứ nhất thời điểm jet s liền phát hiện băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phỉ vũ khí tựa hồ có chút mạnh nhưng lúc đó hắn cũng không có quá để ý mà bây giờ sợ vũ khí vậy mà cũng biến thành mạnh như vậy liền có chút khó tin một người có kỳ ngộ thì cũng thôi đi vì cái gì hai người đều trở nên mạnh như vậy chẳng lẽ la tinh bên trên xảy ra chuyện gì tự mình hoàn toàn không có dự liệu được sự tình sao nghe được r ạ ớt lời nói ô đi lông mày cũng dần dần nhữ lại nụ c ư ờ i trên mặt cũng chậm dãi biến mất không thấy gì nữa h ắ n tự nhiên là thấy được những thứ này chỉ bất quá vừa rồi thật sự là quá hưng phấn cho nên không có quá để ý hiện đang hồi tưởng lại đến quả thật có chút kỳ quái ngay sau đó ô đi tựa hồ liền nghĩ tới điều gì vội vàng đối r ạ ớt nói ra chẳng lẽ là cái kia cái gọi là chủ nhân vĩ đại bên trên một vòng thời điểm tranh tài sập trên lôi đài cũng không có ít nói hiệu nói vượt nói cái gì chủ nhân vĩ đại chỉ phần thưởng lộ phi nhưng lại không có ban thưởng hắn loại hình hiện đang hồi tưởng lại đến tựa hồ sập trong miệng cái kia chủ nhân vĩ đại tựa hồ cùng bọn hắn mạnh lên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ chủ nhân vĩ đại đến cùng là ai rẽ ớ s nghi ngờ nói odin lắc đầu nói ra là ai có thể làm cho băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi hóa diễm cự nhân thủ lĩnh s ợ thậm chí còn có con của người chiến tranh chỉ thần hạ rẽ cũng gọi là chủ nhân vĩ đại đâu độc nhãn o d i n cùng độc nhãn rẽ ớt hai người đều lâm vào thật sâu trong chầm tư thắng lợi vui sướng cũng dần dần giảm đi thế giới trò chơi bên trong trên lôi đài cuối cùng một trận đấu cũng đã kết thúc phía trên võ đài trên màn hình lớn cũng xuất hiện trò chơi đóng xe v ở đến ngược cùng lúc đó trong trò chơi tất cả trò chơi nở đỡ cờ cùng trò chơi bột đều chiếm được trò chơi nhắc nhở bọn hắn cũng đều biết lần này giới thứ ba l à m tinh lực lượng lôi đài thi đấu đấu vòng loại kết quả cùng trận tiếp theo tranh tài quy tắc cùng lúc bắt đầu ở giữa vân vân về phần trong trò chơi các người chơi cũng chỉ có thể tự mình đi trò chơi chính thức diễn đàn thượng h á n mười phút sau tĩnh tâm chân nhân xuất hiện lần nữa tại lâm vũ biệt t ự trong phòng ngủ mà lâm vũ cũng thối lui ra khỏi trò chơi quan bế trò chơi về sau lâm vũ trước tiên liền mở ra trò chơi chính thức diễn đàn nhìn lại tinh tâm chân nhân cũng không nói thêm gì chỉ là lẳng lặng hầu ở lâm vũ bên người cùng lâm vũ cùng một chỗ nhìn lên diễn đàn bên trên thông cáo trò chơi thông cáo một tôn kính phiêu m i ệ u tiên đ ồ game điện thoại các người chơi trải qua từng cái tộc đàn dự thi các người chơi cố gắng giới thứ ba lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu vòng thứ ba tranh tài cũng chính là đấu vòng loại một vòng cuối cùng đã tổ chức hoàn tất tin tưởng từng cái tộc đàn dự thi các người chơi đều phát huy ra tự mình toàn bộ thực lực phía dưới vì mọi người công bố giới thứ ba lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu đấu vòng loại giai đoạn từng cái tộc xếp hạng trước sáu tập đoàn sẽ tham gia đằng sau tổ chức giới thứ ba l à m tỉnh lực lượng lôi đài t h ì đấu trận chung kết trận chung kết quy tắc cùng tình huống cụ thể mời xem đầu thứ hai trò chơi thông cáo ghi chú lần này xếp hạng vì ba lượt đấu vòng loại tổng thành tích mặc kệ tranh tài chiến thắng hoặc là thất bại đều sẽ có ẩn tàng điểm số ẩn tàng điểm số không biểu hiện ra nhưng lại sẽ ảnh hưởng xếp hạng nên xếp hạng cuối cùng giải thích quyền về trò chơi chính thức tất cả đối xếp hạng có dị nghị người mời tìm kiếm tự thân vấn đề tại đầu này trò chơi thông cáo phía dưới vẫn như cũ có một chương hình ảnh trên hình ảnh là lần này đấu vòng loại x lâm vũ mặc dù đã sớm đoán được hoa hạ tộc xếp hạng nhưng vẫn là trước tiên mở ra hình ảnh nhìn thấy trên hình ảnh xếp hạng tình huống lâm vũ mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt quả nhiên không ngoài s ở liệu đấu vòng loại xếp hạng thứ nhất chính là hoa hạ tộc trước hai vòng thời điểm hoa hạ tộc liền xếp tại vị trí thứ nhất vòng thứ ba đấu vòng loại càng là gặp bỏ quyền mỹ lệ tộc làm đối thủ vậy dĩ nhiên là xếp tại thứ nhất không có vấn đề ngay sau đó lâm vũ nhìn xuống đi tên thứ hai là a tam tộc hạng ba là bắc âu thần tộc hạng, tư là Hy Lạp thần tộc. hạng năm là cổ ai cập thần tộc hạng sáu là chương ba trăm tám mươi mốt đấu vòng loại hạng sáu khi thấy tên thứ sáu thời điểm lâm vũ cũng không nhịn được vì đó xứng sở bởi vì hạng sáu lại là dòm bi nhất tộc cái này tộc đàn lâm vũ vẫn luôn không có quá chú ý dù sao bọn hắn thực lực cũng không thế nào mạnh hơn nữa còn một mực có đầu rút cổ tại áo trên hòn đảo lớn xưa nay không ra không nghĩ tới biết đ i ề u như vậy dòm bi nhất tộc đã lấy được hạng sáu dựa theo lâm vũ trước đó ý nghĩ có thể có thực lực cầm tới tên thứ sáu tộc đàn có mấy cái thì như ma bảy thu tộc thì như giống như những cái tia thực lực mạnh một điểm đều không có gì cường giả phương tây cự long tộc bị hắc kỳ lần cùng tiểu quang linh thú đều ăn sạch sẽ huyết tộc cũng chỉ là còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con anh hoa tộc mạnh nhất m ỉ giả cũng quy thuận hoa hạ tộc về phần ma thú nhất tộc vận k h í không tốt lắm trận đầu liền gặp hy lạp thần tộc kz nhìn như vậy đến dòm bị nhất tộc lấy được tên thứ sáu thành tích vậy mà cũng rất bình thường tại đầu này trò chơi thông cáo phía dưới cũng có rất nhiều người chơi đang thảo luận tên thứ sáu vấn đề năm người đứng đầu đều rất bình thường nhưng cái này hạng sáu là cái quỷ gì dòm bị rất lợi hại ai biết được chưa thấy qua dòm bị a dòm bị không đều là không có ý thức tự chủ sao làm sao còn có thể cầm tới hạng sáu không phải đâu một chút đăng cấp cao d ò m bi tựa hồ có thể có được tự mình độc lập ý thức giống như cùng người bình thường không có gì khác biệt ta xem qua d ò m g bị tranh tài bọn hắn đối thủ đều rất yêu a ngoại trừ trận thứ hai thời điểm d ò m g bị cùng đại kiểm sư tranh tài tương đối chậm cái khác hai trận đấu đều là nghiền ép đối thủ d ò m g bị còn có thể nghiền ép đối thủ trận đầu tăng thi tộc đối thủ là đồ long giả tên kia vậy mà dùng cùng t i ễ n đối phó d ò m bi trận thứ ba thời điểm đối thủ là hướng dây tộc chính là cái binh lính bình thường ngo ạ o trách không được có thể cầm hạng sáu đâu quản tên thứ mấy đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng dù sao chúng ta là đệ nhất cũng không biết phía sau tranh tài sẽ là tình huống như thế nào chẳng lẽ sáu người đứng đầu ở giữa còn muốn tiếp tục tranh tài đừng tại đây hỏi nhanh đi nhìn kế tiếp trò chơi thông cáo chẳng phải sẽ biết sao lâm vũ cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút các người chơi thảo luận sau đó liền đóng lại cái trò chơi này thông cáo tiếp mời sau đó mở ra cái thứ hai trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo hai tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi trải qua đấu vòng loại giai đoạn ba lần lôi đài thi đấu giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đại thi đấu sáu người đứng đầu tộc đàn đã xuất hiện để chúng ta lần nữa chúc mừng cái này sáu cái bộ tộc mạnh mẽ đấu vòng loại qua đi sẽ tổ chức chính là giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đại thi đấu trận chung kết sáu cái tộc đàn sẽ tiến vào trận chung kết giai đoạn tranh đoạt sau cùng hai cái danh lệch tranh tài thời gian năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày hai mươi sáu tháng sáu không điểm đến lúc đó trò chơi sẽ sớm mười phút mở ra sevê k mời các vị người chơi sớm chuẩn bị sẵn sàng tranh tài ban thưởng chiến thắng hai cái tộc đàn sẽ thu hoạch được lam tinh vĩnh c ử u quyền cư ngụ bất luận về sau lam tinh sẽ hay không khu trục sinh mệnh hai cái này chiến thắng tộc đàn đều sẽ không nhận ảnh hưởng vĩnh c ử u vô điều kiện có thể tại lam tinh bên trên sinh hoạt ghi chú một những tộc quần khác tạm thời sẽ không bị khu trục nhưng về sau sự tỉnh không cách nào cam đoan ghi chú hai chiến thắng tộc đàn bên trong nếu có trước đó đã bị khu trục tộc đàn chiến thắng sau có thể thông qua thế giới trò chơi trở về lam t i n h cũng thu hoạch được tương ứng quyền lợi ghi chú ba đây là một trận liên quan đến tộc đàn sinh tử tồn vòng cùng bản thân lợi ích tranh tài mời các vị người chơi chăm chú đối lãi ghi chú bốn tranh tài thứ nhất tranh tài thứ, hai, tranh tài thứ ba. t h i ế u nghị thứ tư xem hết cái này cái thứ hai trò chơi thông cáo lâm vũ cũng rốt cuộc hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn tại cái trò chơi này trong thông báo lâm vũ phát hiện rất nhiều chi tiết rất nhiều trước đó n g h ỉ hoặc cũng đã có đáp án trước đó còn chưa bắt đầu tổ chức giới thứ ba lam tỉnh lực lượng lôi đ à i thi đấu thời điểm trò chơi thông cáo nói ban thưởng sẽ cùng lam tỉnh có quan hệ khi đó lâm vũ còn không biết cái này cái gọi là cùng lam tỉnh có quan hệ ban thưởng là cái gì hiện tại rốt cuộc hiểu rõ cũng minh bạch những cái được gọi là thần linh vì sao lại rời đi lam tinh xem ra bọn hắn là bị lam tỉnh đuổi nhưng bây giờ bọn hắn lại có một lần nữa trở lại lam tinh cơ hội kết hợp các người chơi p h ò n g đoán lâm vũ cảm thấy những cái k i a thần bí khách quý hẳn là bị khu trục rời đi lam tinh từng cái tộc quần thủ lĩnh xem ra bọn hắn rất muốn trở về a lâm vũ cảm thán nói một bên tinh tâm chân nhân rõ ràng không bằng lâm vũ biết đến nhiều hỏi thừa phòng ai muốn trở về lâm vũ cũng cùng tinh tâm chân nhân giải thích tại thật lâu trước đó lam tinh bên trên tựa hồ có một ít người bị khu trục đi hiện tại thông qua trong trò chơi tranh tài có lẽ có cơ hội trở về tinh tâm chân nhân lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt có phải là bọn hắn hay không về sau khi đến sẽ cùng chúng ta hiện tại làm tinh bên trên người cấp đoạn tài nguyên cùng không gian sinh tồn nghe nói như thế lâm vũ lập tức n ở nụ cười nhưng sau nói ra bọn hắn về không được liền hai cái danh ngạch mà thôi lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân hàn huyên một hồi thông qua nói chuyện phiếm lâm vũ cũng xác định một cái vấn đề khác mà dù tĩnh tâm chân nhân cũng cùng a z a n u bị đồng dạng ở trong đêm nhưng tính tâm chân nhân lại cũng không giống như là bị trò chơi kéo vào thế giới trò chơi đi ngược lại giống như là thế giới trò chơi sinh trưởng ở địa phương người mà a z cùng a nụ bi thậm chí là những cường đại đó ma thú nhưng đều là làm tỉnh bên trên sinh mệnh chỉ bất quá không biết vì cái gì bị kéo vào trong thế giới đêm hiện nhiên hoa hạ tộc cũng không có bị khu trục qua cùng hoa hạ tộc cùng một cái tình huống còn có a tam tộc a tam tộc vô thiên tả phật cũng không có làm tỉnh sinh hoạt ký ức cho nên rõ ràng cũng không phải bị trò chơi kéo vào đi cái này nguyên nhân trong đó lâm vũ cũng không biết lúc này lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân lần nữa nhìn lên trò chơi cái thứ hai thông cáo phía sau người chơi thảo luận t r ờ i ạ ta rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai dẹ ớ cùng ổ đ ỉ n những tên kia nguyên lai là bị lam tinh ý trí lợi nguyên lai ạ dẹt những tên kia đều là bị cố ý lưu lại tham gia trận đấu này sao thắng liền có thể trở về thua liền vĩnh viễn bị khu trục ngoa t à o rẽ ớt cùng o d i n vậy cũng là trong chuyện thần thoại xưa cường giả a nếu là bọn hắn trở về vậy chẳng phải là muốn xưng bá lam tinh huynh đệ người quá buồn lo vô cớ coi như o d i n cùng rẽ ớt trở về cũng không thể nào là thừa phong chân nhân đối thủ a à? à, cũng đúng dù sao chiến tranh c h i thần ạ dẹt đều chỉ có thể quy thuận thừa phong chân nhân cha hắn hẳn là cũng không phải là đối thủ của thừa phong chân nhân chẳng lẽ nói cái trò chơi này h o ặ chương là l nói a ba trăm tám mươi hai các ngươi giam chất vấn phó thánh chủ cùng lúc đó liền ở trong game cuối cùng một trận đấu vòng loại kết thúc các người chơi cùng thần bí khách quý đều rời đi trò chơi về sau bán nhân mã trong sao mặt ngoài tràn đầy nham tương bên trong tinh câu bộ một chỗ to lớn t r ố n g trải dưới mặt đất trong huyệt động vang lên một đạo điên cuồng tiếng cười to ha ha ha ha h ạ n sáu h ạ n sáu các binh sĩ huynh đệ của ta quả nhiên không có khiến ta thất vọng chúng ta dỏm bị nhất tộc cũng có cơ hội trở lại lam tinh cái này cái thanh âm chủ nhân là một cái vóc người cao lớn nhìn khoảng t r ừ n g cao hơn ba mét cự nhân trên đầu của hắn không có tóc không có lông mày cũng không có bất kỳ cái gì thể mao t r i lùi trên thân mọc da cường tráng cơ bắp nhìn có được lực lượng kinh khủng cặp mắt của hắn đại bộ phận đều là tròng trắng mắt mắt đen cầu chỉ có rất nhỏ một điểm đen nhìn rất quỷ dị nếu như lam tỉnh bên trên người nhìn thấy ra hỏa này khẳng định sẽ nhận ra hắn tộc đàn bởi vì cái này người tướng mạo đặc thù rất rõ ràng chính là giòm bì nhất tộc đặc hữu ngay tại đầu chọc giòm bì cười to về sau trong h u y ệ t động cái khác mấy cái giòm bì cũng đ ộ i vàng quỳ trên mặt đất cung kính nói ra chúc mừng vi đại giòm bì chỉ chủ chúng ta nhất định có thể trở lại lam tinh nghe thủ hạ nhóm lời nói được xưng là giòm bì chỉ chủ nam tử trên mặt biểu lộ cũng càng phát ra hưng phấn nhưng hắn nhưng cũng không có hoàn toàn bị lần này thắng lợi choáng váng đầu ó c do bị chỉ chủ vi vi ngầm đầu lúc đầu nghĩ nhìn ra xa một chút phương xa nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nham thạ lâm b vũ cùng h chủ ỉ t r tính tâm chân nhân nhìn một hồi trò chơi chính thức diễn đàn liền trở về trường hà thánh địa bên trong bọn hắn làm trường hà thánh địa thánh chủ cùng phó thánh chủ gần nhất còn có rất nhiều chuyện phải làm bởi vì hôm nay chính là tổ chức hoa hạ thiên kiêu lôi đại chiến tổ chức thời gian đây cũng là lâm vũ thiết kế một bước lớn cờ thông qua hoa hạ thiên kiêu lôi đại chiến kích phát một đời mới tuổi trẻ tu tiên giả tính tích cực cũng đồng thời ra tăng từng cái tu tiên tông môn bồi dưỡng đệ tử tính tích cực dạng này để long quốc toàn dân tu tiên sự nghiệp tiến vào cao tốc phát triển càng nhanh bồi dưỡng được một nhóm lớn cờ ư n giả g đến lúc đó lâm vũ liền có thể tháo bỏ xuống long quốc cùng bờ dẹo là cái danh sưng này sau đó mang theo tính tâm chân nhân ngao du vũ trụ tiêu sái k h o i hoạt lúc này ngay tại lâm vũ cùng tính tâm chân nhân tại lam tỉnh nhìn trò chơi chính thức diễn đàn thời điểm trường hà thánh địa các trưởng lão đã đem lần này tham gia hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến đệ tử danh sách đại khái xác định ra đây là tinh tâm chân nhân cùng lâm vũ giao nhiệm vụ cho bọn họ giới thứ nhất hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến b ở i vì thời gian tương đối vội vàng cho nên cũng không có tại trong tông môn t r ư ớ c tiến hành tranh tài tuyển chọn mà là từ các trưởng lão căn cứ đệ tử mới nhóm thiên phú và tu hành tiến độ đến chọn lựa tinh tâm chân nhân cùng lâm vũ hai người ngồi tại vân tiêu c ắ t trên đại điện một cái trường hà thánh địa trưởng lão cung kính đem danh sách đưa tới nhìn thấy danh sách lâm vũ lại lập tức viế mày đem dương hạo xóa bỏ đi tu vi của hắn đã không thích hợp tham gia trận đấu này. trải qua lâm vũ trợ rút lúc này lâm vũ cái này đệ tử duy nhất dương hạo tu vi đã đột phá nguyên anh kỳ đ ạ t đến s u ấ t khiếu sơ kỳ loại này tu hành tốc độ có chút không hợp t h ó i thường nếu để cho dương hạo tham gia cái này giới thứ nhất hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến cái kia hạng nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đôi này cái khác người dự thi không công bằng đối dương hạo cũng không có gì tốt chỗ ngay h e sau đó lâm vũ lại phân phối nói lần này hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến mục đích chủ yếu là đề cao những người mới tu hành tính tích cực còn có các cái tông môn bồi dưỡng đệ tử tính tích cực chúng ta trường hà thánh địa chủ yếu là cái dẫn đầu tác dụng không cần quá liệu biết sao phía dưới đại điện mấy cái trưởng l ã o gấp vội cung kính xưng là rất nhanh lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân liền đem danh sách nhìn một lần lâm vũ đem danh sách giao về người trưởng l ã o kia nói ra ừ m liền theo danh sách này đi sân bãi cái gì chuẩn bị xong chưa đều chuẩn bị xong một trưởng lão vội vàng trả lời tại trước mấy ngày lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân bế quan tu hành thời điểm trường hà thánh địa các trưởng lão cũng đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này sân bãi liền tại phía trên hòa tinh tại a nù bị phối hợp phía dưới đã thành lập một cái cự đại sân thi đấu lúc này lâm vũ từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra rất nhiều thứ đặt ở đại điện trên mặt bàn những trang bị này cùng đan dược coi như lần tranh tài này phần thưởng đi có thể trợ giúp toàn dân tu tiên kế hoạch thuận lợi tiến hành lâm vũ không có chút nào bất luận cái gì tiếp rẻ lấy ra trang bị cùng đan dược cấp bậc cũng rất cao l i ê n ngay cả mấy cái kia trưởng lão nhìn đều cảm thấy có chút tâm động nhưng bọn hắn có thể không có cơ hội tham gia cuộc thi đấu này lại không dám đen thừa phong chân nhân đồ vật ngay sau đó lâm vũ lại an bài nói mặt khác chúng ta trong tông môn một chút tu tiên công pháp ngoại trừ trường hà mặt trời lặn tâm pháp kiếm pháp bên ngoài cũng lấy ra một bộ phận xem như ban thường đi công pháp đối với tu tiên giả cùng tu tiên tông môn tới nói cực kỳ trọng yếu có một cái cường đại tu tiên công pháp có thể làm cho tu hành làm ít công to nhưng tu tiên giới mỗi một cái tông môn đều đem tông môn của mình tu tiên công pháp xem như bà bối xưa nay sẽ không ngoại chuyện nghe được lâm vũ lời nói mấy cái trưởng lão dọa sợ công pháp cũng lấy ra làm ban thưởng cái này có chút quá phó thanh chủ không thể a nay lại hủy đi trường hà thánh địa căn cơ a thanh chủ xin ngài quyết định lúc này mấy cái trưởng l ã o ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trường hà thánh địa thánh chủ tinh tâm chân nhân tự hồ bọn hắn đang chờ tinh tâm chân nhân quyết định dù sao tinh tâm chân nhân mới là trường hà thánh địa thánh chủ lâm vũ mặc dù thực lực rất mạnh nhưng trước đó tại thế giới trò chơi thời điểm căn bản không chút tham dự qua trường hà thánh địa quyết sách tự hồ hắn đối với tu tiên giới một chút ngầm thừa nhận quy tắc cũng không hiểu nhiều bằng không cũng sẽ không để bọn hắn xuất ra tu tiên công pháp tới làm làm bán thưởng bất quá lúc này tĩnh tâm chân nhân lại vi vi h í p mắt lại tựa hồ một cô khí thế kinh khủng ở trên người nàng bay lên tĩnh tâm chân nhân ánh mắt băng lanh tại trên đại điện quét một vòng chậm rãi mở miệng các ngươi vì sao dám chất vân phó thánh chủ quyết định còn nữa các ngươi coi là chúng ta trường hà thánh địa những thứ này tu tiên công pháp là ai cho các ngươi thật sự cho rằng chúng ta trường hà thánh địa có thể từ một cái nho nhỏ nhất l ư u tông môn nhanh chóng tăng lên tới thánh địa cấp bậc là bởi vì trời cao chiều cố tất cả t r ư ở n g lão đều khiếp sợ nhìn xem ngồi tại t i n h tâm chân nhân bên người mặt mỉm cười thừa phong chân nhân đối với t i n h tâm chân nhân lời nói bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ trường hà thánh địa thánh chủ t i n h tâm chân nhân còn chưa từng có từng nói l ã o nàng cũng không có khả năng nói dối đó chính là nói t i n h tâm chân nhân nói đều là thật trường hà thánh địa những cái kia tu tiên công pháp đều là phó thánh chủ cho trường hà thánh địa có thể từ một cái nhất lưu tông môn trực tiếp tiến rai đến toàn bộ thế giới trò chơi duy nhất thánh địa hoàn toàn là bởi vì thừa phong chân nhân cái này rất không hợp thói thường nhưng nhìn thấy thừa phong chân nhân đến bây giờ vẫn như cũ ung dung sắc mặt sẽ liên lạc lại đến thừa phong chân nhân cái kia thực lực khủng bố còn có cái kia hoàn toàn không câu n ệ tiểu tiết ý nghĩ p h u phù một cái vừa rồi tiếng chất vấn âm lớn nhất trưởng lão p h u phù một tiếng quỷ trên mặt đất biểu lộ kinh sợ nói ra phó thánh chủ ta sai rồi ta không nên chất vấn ngài vĩ đại quyết định tư tưởng của ta quá cực hạn thật không có, có cách ó c cục cậu n gái tha thứ nhìn thấy cái này trưởng lão động tác những trưởng lão khác cũng đều vội vàng quỷ trên mặt đất đối lâm vũ nói ra cậu phó thánh chủ tha thứ chúng ta tư tưởng cảnh giới quá cực hạn bọn hắn đều là thật tâm thật ý nói xin lỗi thông qua những chuyện này bọn hắn tựa hồ đốn i g ộ tại phó thánh chủ trong mắt một chút nho nhỏ tu tiên công pháp không đáng kể chút nào liền xem như trường hà thánh địa địa vị cũng không tính là gì hắn quan tâm là toàn bộ hoa hạ tộc đàn hắn muốn là toàn bộ hoa hạ tộc quần cường đại cùng phục hưng loại tư tưởng này cách cục xác thực không phải bọn hắn có thể so sánh lúc này nhìn thấy những thứ này q u ỷ trên mặt đất trường hà thánh địa t r ư ở n g lão lâm vũ chậm dại đứng dậy hắn dội ra hai tay trong hư không nhẹ nhàng vừa nhắc ngay sau đó tất cả trường lão đều cảm thấy một cố nhu hòa lực lượng đem thân thể của mình dơ、lên. cỗ lực lượng kia rất n u hòa nhưng lại lộ ra một cỗ hoàn toàn không cách nào ngăn cản cảm giác lâm vũ ánh mắt tại mấy cái trưởng lao trên người quét một vòng chậm rãi mở miệng nói ra ta nghĩ các ngươi hẳn là đều hiểu ta ý nghĩ ta cũng có thể hiểu các ngươi muốn ổn định trường hà thánh địa địa vị ý nghĩ nhưng là mấy người các ngươi mặc dù là trường hà thánh địa trưởng lão nhưng cũng là toàn bộ hoa hạ tộc đàn bên trong thực lực đứng đầu nhất tu tiên giả các ngươi không nên chỉ đứng tại trường hà thánh địa trưởng lão về mặt thân phận đi suy nghĩ sự tình bởi vì trên thế giới này không chỉ có trường hà thánh địa các đệ tử cần muốn các ngươi chúng ta toàn bộ hoa hạ tộc đàn càng cần hơn các ngươi đứng ra thế giới này, so với các ngươi trước kia chỗ thế giới to lớn hơn vũ trụ tinh không bên trong có vô số tinh cầu có thể để nhân loại sinh tồn ánh mắt của các ngươi cũng không cần cực hạn tại làm tinh phía trên tương lai vũ trụ tinh không mới là chúng ta hoa hạ tộc thi triển quyền cước địa phương khi các ngươi đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ vũ trụ cái kêu ý nghĩ của các ngươi liền sẽ phát sinh cải biến mấy cái trưởng lão lẳng lặng đứng tại chỗ nghe phó thánh chủ thừa phong chân nhân nét mặt của bọn hắn từ ban đầu kinh sợ đến mừng tỉnh đại ngộ lại đến chấn kinh cùng kích động phó thánh chủ thừa phong chân nhân lời nói tựa hồ tại trước mặt bọn hắn mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng tựa hồ một cái một cái càng thêm cao thượng mục tiêu xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong bọn hắn cũng đều rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì phó thánh chủ tư tưởng cảnh giới cao hơn bọn họ đó là bởi vì phó thánh chủ suy nghĩ vấn đề chỗ đứng cao hơn mấy cái trưởng lão vội vàng chắp tay hành lễ lần nữa nói ra chúng ta nhất định cần tuân phó thánh chủ phát t r i n h ấ t định sẽ dẫn đầu toàn bộ hoa hạ tộc đàn càng ngày càng cường đại lần này mấy cái trưởng lao xác thực là chân chân chính chính phục đánh trong đáy lòng công nhận phó thánh chủ cũng công nhận phó thánh chủ ý nghĩ cùng mục tiêu lâm vũ lần nữa cười, cười nói ra các người đều là hoa hạ tộc nhất cường đại tu tiên giả tương lai Các người sân khẩu cũng sẽ rất rộng lớn lúc này nghe được lâm vũ cùng mấy cái trưởng lao đối thoại tính tâm chân nhân tâm tình cũng rất tốt những trưởng lão này có thể hoàn toàn tán thành phó thánh chủ thừa phong chân nhân cái kia nàng cũng yên lòng tính tâm chân nhân chậm rãi đứng d ậ y đối mấy cái trưởng lao nói ra tốt các người cứ dựa theo phó thánh chủ yêu cầu đi chuẩn bị trận này hoa hạ thiên cũng kêu lôi đài chiến đi nghe được thánh chủ tính tâm chân nhân mệnh lệnh mấy cái trưởng lão vội vàng không người lính mệnh sau đó liền vội vã lui ra ngoài trận này hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến dù sao sắp xếp thời gian quá khẩn trương cho nên cần mấy người bọn hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trận đấu này bên trên mới có thể chuẩn bị càng hoàn thiện cùng lúc đó kinh thành tu quản sở bên trong tề trường thanh cũng ngay tại cho thủ hạ an bài công tác trận này hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến không hề chỉ là trường hà thánh địa đến phụ trách tổ chức tu quản sở cũng cần xuất động đại lượng nhân thủ đến giúp đỡ long quốc tu quản sở cơ hội tập trung toàn bộ long quốc tất cả thực lực tương đối cường đại người chơi để cho bọn họ tới làm trọng tài bảo hộ những cái kia vừa mới bắt đầu tu tiên hoa hạ tộc đàn người trẻ tuổi không thể thích hợp hơn những người tuổi trẻ kia đều là vừa mới bắt đầu t u tiên trong trận đấu rất có thể nắm giữ không được cường độ làm bị thương đối thủ của mình hoặc là chính mình những thứ này có thể tham gia lần thứ nhất hoa hạ thiên t i ê u lôi đài chiến người trẻ tuổi đều là hoa hạ tộc thiên tài tế trường thanh cũng không muốn để bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ngoại trừ tư quản sở an bài bên ngoài t ế trường thanh cũng an bài càng thêm kỹ càng trực tiếp truyền hình lần này tranh tài là toàn bộ long quốc lớn nhất tình thế nhất định phải để tất cả long quốc người toàn bộ nhìn thấy hiện trường trực tiếp tề trường thanh phải dùng trận này trực tiếp truyền hình nhắc tới cao long nước toàn dân tu tiên tính tích cực đây cũng là sư thúc thửa phong chân nhân giao cho hắn trọng yếu nhất một trong công việc ban đêm trường hà thánh địa tại làm tinh bên trên cổng truyền t ố n g phụ cận đ è n đ u ố c sáng trưng vô số đến từ, từ từng cái tu tiên tông môn tuyển thủ dự thi còn có tông môn trưởng bối nhao nhao tụ tập đến nơi này trừ cái đó ra còn có phụ trách giữ gìn trật tự cùng làm trọng tài tu quản sở người chơi còn có đến từ cả nước các nơi đài truyền hình nhân viên công tác đều tại xếp hàng lẳng lặng chờ đợi rốt cục đông phương trên bầu trời xuất hiện tia nắng đầu tiên tề trường thanh cũng bỗng nhiên cao dọn quát xuất phát truyền t ố n g trận bạo phát ra từng đạo sáng trói lam sắc quan mang Từng đ á một t bên khác trên sao hỏa vô số bóng người thông qua truyền thống trận xuất hiện ở nơi này khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm trên mặt không khỏi lộ ra bộ dáng khiếp sợ mặc kệ là một chút tông môn trường mối còn là vừa vặn tu tiên người trẻ tuổi lại hoặc là tu quản sợ các người chơi đều bị cảnh tượng trước mắt bị khiếp sợ cái này chính là hòa tinh nơi này chính là trường hà thánh đ i ệ n quá đẹp đơn giản chính là tiên cảnh chương ba trăm tám mươi b ố hoa hạ thiên tiêu bảng tuyên bố không riêng gì những tu quản sở đó người chơi cùng người bình thường liền xem như một chút cường đại tu t i ê n tông môn tông chủ và trưởng lão cũng chưa từng thấy qua như thế tình cảnh bây giờ toàn bộ hỏa tinh đều đã biến thành thế ngoại đảo nguyên mà lại cùng lam tinh thế giới trò chơi bên trong phong cảnh hoàn toàn khác biệt hỏa tinh so l a m tinh muốn nhỏ rất nhiều hoàn toàn có thể nhìn thấy hình tròn đường chân trời bởi vì hỏa tinh tầm khí quyển cũng không có đặc biệt hoàn thiện chỗ lấy ánh mắt nhìn về phía phương xa thời điểm càng là có thể thấy rõ ràng cái kia vô tận vũ trụ cũng không ngừng lóe ra ngôi sao mỗi một cái nhìn thấy loại cảnh tượng này người đều sẽ cảm giác được tự mình nhỏ bé cùng toàn bộ vũ trụ so ra tựa hồ trường hà thánh đ ị a loại này quái vật khổng lồ đều cũng rất nhỏ bé cùng lúc đó những hình ảnh này cũng đều thông qua tv tiếp sóng chuyển đến long quốc tất cả người xem trong mắt vì trận đấu này trực tiếp tề trường thanh cũng là hạ đại công phu đem long quốc tất cả vệ tinh toàn bộ đều dùng để truyền thâu lần này tiếp sóng tín hiệu lại thêm một chút tu tiên giả thủ đoạn p ụ trọ mới khiến cho trên sao hỏa tín hiệu truyền t â u trở về lam tinh mặc dù trả ra đại giới rất lớn nhưng thể trường thanh cảm thấy đây hết thể đều là đáng giá xem hết trận đấu này nhìn thấy trên sao hỏa thị n h cảnh nhất định sẽ làm cho long quốc tất cả mọi người minh bạch tu tiên tầm quan trọng chỉ có trở thành tu tiên giả mới có thể kiến thức đến vũ trụ minh ông mới có thể muốn đi đâu thì đi đó lam tĩnh long quốc một ngày này cơ hội chín mươi chín phần trăm long quốc người đều chú ý tới trận này thịnh đại tranh tài thậm chí so giới thứ ba làm tỉnh lực lượng lôi đại thi đấu chú ý độ cao hơn long quốc cơ hội tất cả t v cùng màn hình lớn đều tại phát hình lần tranh tài này tường thuật trực tiếp trong dạp chiếu phim cũng, cũng sẽ không tiếp tục truyền bá chiếu phim mà là phát ra lên h ó a hạ t h i ê n kiêu lôi đài chiến tranh tài tại trong dạp chiếu phim xem so tài màn hình càng lớn nhìn thoải mái hơn hơn nữa còn có rất nhiều người cùng một chỗ giao lưu bầu không khí náo nhiệt trước màn ảnh lớn khán giả cũng đều nhao n h a u phát ra cảm khái t r ờ i ạ, không nghĩ tới hỏa tinh vậy mà xinh đẹp như vậy đây quả thực là tiên cảnh a nguyên lai、like、trước kia nhìn thấy hình ảnh đều là giả đều là g ạ t người cái kia ngược lại không đến nôi đi hẳn là trường hà thánh địa đem hỏa tinh cải tạo thành hiện tại cái dạng này tu tiên giả quá mạnh đơn giản không gì làm không được a đúng vậy a đều có thể sinh hoạt tại trên sao hỏa còn có tu tiên giả làm không được sự tình sao ha ha ha nhi tử ta bị trường hà thánh địa chọn chúng trở thành trường hà thánh địa đệ tử hắn liền sinh hoạt tại trên sao hỏa hâm mộ à, có thể đi vào trường hà thánh địa vậy liền đại biểu cho hắn là thiên tài trong thiên tài hiện tại trường hà thánh địa thì tương đương với năm đó đẳng cấp cao nhất đại học mỗi người trẻ tuổi trẻn phá đầu đều muốn đi vào a kỳ thật cũng không nhất định nhất định phải tiến trường hà thánh địa đi loại địa phương kia coi như thiên p h lại cao hơn đoán chừng cũng chỉ có thể xếp tại trung du thậm chí là hạ du nhi tử ta liền không có đi mà là đi một cái nhất lưu tâm môn hiện tại là cái k i a nhất lưu tông môn tông chủ thân truyền đệ tử ngoa tạo thân truyền đệ tử mạnh a mạnh cái này gọi thà làm đầu gà không làm đối phượng cũng là một cái lựa chọn tốt thân truyền đệ tử đây chẳng phải là cũng tham gia trận này hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến khẳng định tham gia a hiện tại đoán chừng đã tại trên sao hỏa mau nhìn kia chính là ta nhi tử mau nhìn màn hình lớn hết thể chuẩn bị thỏa đáng tại tề trường thanh làm kích tỉnh cao mở màn nói chuyện về sau giới thứ nhất hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến chính thức bắt đầu trận này hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến tham khảo rất nhiều giới thứ ba làm tỉnh lực lượng lôi đài thi đấu quy tắc cũng phân làm rất nhiều cỡ nhỏ lôi đài đồng thời tranh tài mà lại cũng đều là rút thăm quyết định đối thủ bất quá quá trình cùng chờ đợi thời gian đều tiến hành đơn giản hóa hôm nay ngày đầu tiên l i ề n sẽ quyết ra tất cả người dự thi mười hàng đầu cái này mười tên tu tiên giả đều sẽ đạt được ban thưởng mà lại cái này mười tên tu tiên giả phía sau tô n g môn cũng sẽ có ban thưởng ngày mai chính là trận thứ hai tranh tài đồng thời cũng là trận chung kết sẽ quyết ra ba hàng đầu ban thưởng sẽ càng thêm phong phú mà lại vì khích lệ tất cả tô n g môn quy tắc tranh tài bên trong còn hạn chế trường hà thánh địa phát huy đem càng nhiều cơ hội để lại cho cái khác cỡ nhỏ tô n g môn trận này đối với hoa hạ tộc đàn tới nói cực kỳ trọng y ế u tranh tài chính thức bắt đầu lâm vũ cùng tĩnh tâm trân nhân cũng tự mình quang thiên toàn bộ long quốc có hồ tất cả cường giả đều đi tới hiện trường trường sinh trân nhân t ề trường t h a n h ngự thủy trân nhân lâm thần quang hát thủy ma quân thương vân ma chủ giật phong trân nhân cùng vợ của hắn một sốt suki trường hà thánh địa chín tên trường lão từng cái tu tiên tông môn tông chủ và lão tổ lâm vũ mấy cái nô bục cũng đều thả một ngày nghỉ mười hạng đầu, đầu. đầu bên trong có ba tên là trường hà thánh địa đệ tử còn lại đều là cái khắc lam tỉnh tu tiên trong tông môn đệ tử mặc dù những đệ tử này thực lực rất yếu mạnh nhất cũng không đến kim nam kỳ nhưng tranh tài lại dị thường kỳ liệt lâm vũ cảng là tự mình cho cái này mười hạng đầu đệ tử trao giải đồng thời để tể trưởng thanh thành lập hoa hạ thiên t i ể u bảng hoa hạ thiên kiểu bảng t h ô ngày thứ nhất tranh tài kết thúc tất cả người dự thi cùng người xem cũng đều rời đi nhưng liên quan tới trận đấu này chủ đề lại tiếp tục lên men cho dù là người bình thường bên trong nói chuyện phiếm nhắc lên nhiều nhất hai cái từ ngữ cũng đều cùng tu tiên có quan hệ một cái là tu tiên giả một cái là hoa hạ thiên kiêu bảng về phần tu tiên giả ở giữa hay là phiếu miếu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn vậy liền thảo luận càng nhiệt liệt quá kích động lòng người mặc dù những người dự thi kia đều là chút tân thủ nhưng ta nhìn n h i ệ t huyết sôi trào đúng vậy à cảm giác tựa như là tu tiên trong tiểu thuyết miêu tả thế giới thiên bảng địa bảng thiên kiêu bảng đúng à cái này hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến hoàn toàn cùng tu tiên trong tiểu thuyết viết những tu tiên giới đó tổ chức tranh tài đồng dạng những thứ này tham gia trận đấu tuyển thủ đều là chúng ta long quốc tương lai chủ của ta không thể không nói thừa phong chân nhân hạ bàn cờ này thật sự là quá lớn ta cảm giác toàn bộ long quốc tất cả mọi người mặc kệ là tu tiên giả vẫn là người bình thường đều bị hoàn toàn điều động cảm xúc trận đấu này lực ảnh hưởng quá lớn toàn dân tu tiên đoan chừng xong rồi thừa phong chân nhân những động tác này đơn giản quá mạnh hoàn toàn đem chúng ta long quốc phát triển trực tiếp đẩy hướng tu tiên thừa phong chân nhân t ự a như là chúng ta hoa hạ người dẫn đường ta chỉ có thể nói thừa phong chân nhân vĩ đại có thể so với đạo giáo tam thanh chương ba trăm tám mươi năm do bị c h i chủ thủ đoạn ngày thứ hai hoa hạ thiên tiêu lôi đài chiến trận chung kết bắt đầu tranh tài chú ý độ so với hôn quá cao hơn trải qua kịch liệt tranh đấu cũng sinh ra trong trò chơi ba h ạ n g đầu lần này là trường hà thánh địa thánh chủ tĩnh tâm chân nhân vì bọn họ trao giải thu được ba hạng đầu tu tiên giả đều chiếm được trường hà thánh địa cho tu tiên công pháp ban thưởng hơn nữa còn có pháp bảo cường đại ban thưởng ba hạng đầu tu tiên giả phía sau tô n g môn càng là trực tiếp tăng lên một cái tô môn cấp bậc về s a đãi nộ cùng chiêu thu đệ từ danh lệch đều được tăng lên hạng nhất tô môn trước đó là một cái nhị lưu tô môn hiện tại không chỉ có tăng lên tới nhất l i ệ u tông môn cấp bậc càng là cho phép bọn hắn đem tông môn di chuyển đến trên sao hỏa đến trải qua hai ngày này tại trên sao hỏa tranh tài tất cả tu tiên giả đều đã cảm nhận được trên sao hỏa linh khí dư giả có thể đem đến h ỏ a t i n h đối tông môn phát triển là tương đương có lợi rốt c ụ c giới thứ nhất hoa hạ thiên kiêu lôi đài chiến tất cả tranh tài đều đã kết thúc nhưng đằng sau đồng dạng còn có một ít chuyện tỷ như hoa hạ thiên kiêu bảng thành lập tu tiên tông môn di chuyển v v mà lại lần thứ nhất tuyển chọn các đệ tử tu tiên tiến vào quỹ đạo về sau từng cái tu tiên tông môn đều sẽ mở ra vòng thứ hai đệ tử tuyển chọn trường hà thánh địa cũng sẽ nên đón vòng thứ hai đệ tử tuyển chọn chỉ bất quá lâm vũ cùng tính tâm c h â n nhân đều làm vung tay t r ư ở n g quỹ hai người đều là định h ả i thần c h â m nhân vật một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình liền toàn bộ đều giao cho trường hà thánh địa các trưởng lão tranh tài kết thúc về sau lâm vũ cùng tính tâm c h â n nhân liền trở về trên mặt trăng hai người nghỉ ngơi một phen về sau lần nữa tiến vào bế quan tu luyện trạng thái theo giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu dần dần tiến vào hồi cuối lâm vũ trong lòng cũng càng ngày càng cảm nhận được một cỗ cấp bách cảm giác có lẽ không bao lâu tự mình liền muốn đối mặt những lam tinh đó bên trên đã từng c ấ p cường giả mặc dù lâm vũ rất có tự tin nhưng thực lực của mình tự nhiên cũng là càng cao càng tốt dù sao lâm vũ còn muốn bảo hộ người bên cạnh mình thời gian chậm rãi trôi qua năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua bán nhân mã trong sao một mực từ lần trước tranh tài kết thúc chờ đợi đến lúc này z o m bi e chỉ chủ cũng rốt cục chậm rãi đứng dậy đơn sơ trong động quật z o m bi e chỉ chủ thủ hạ nhóm cũng chậm rãi đứng dậy bọn hắn tựa hồ tại z o m bi chỉ chủ trên thân cảm nhận được cái kia cố tâm tình kích động dòm bi chỉ chủ ngầm đầu nhìn một chút bầu trời đỉnh đầu của bọn hắn Cũng không có bầu trời, có chỉ cái mực nhắc cố cái chịu cầu. không thiên này. Nhưng ngẳng nhìn lên trời cái thói quen này, bọn hắn hồn đang nhắc nhở tự mình, nhất định phải cố gắng kia thói phải thoải tình vô bầu bảo đầu lưu rượu trời, trời một Tựa tự trở lại lại mái là lấy. là ám mỹ dễ chịu tình cầu. sau cùng trận chung kết xem ra muốn bắt đầu là thời điểm giúp hải nhi của ta nhóm tăng lên một ít thực lực ha ha liền xem như rẽ ở cùng ổ đỉnh cái kia hai cái lao ra hỏa cũng không biết ta còn lưu lại một chiêu nếu là hải nhi của ta nhóm không tiến vào được trận chung kết một chiêu này ta là sẽ không dùng nhưng bây giờ có trở lại lam tinh cơ hội ai lại không muốn đem nắm trận đâu nghe được dòm bỉ c h i chủ cái này phảng phất lầm bầm lầu bầu lời nói mấy cái dòm bỉ c h i chủ thủ hạ trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ bọn hắn đoán được lao đại của mình muốn làm gì mấy tên thủ hạ vội vàng quỳ trên mặt đất vĩ đại dòm bỉ c h i chủ không thể a không thể làm như vậy a ngài làm như vậy sẽ thương tổn đến ngài bản nguyên về sau chỉ sợ thực lực cũng không cách nào tăng lên nữa làm tinh bên trên những cái kia hậu đại đã sinh sôi không biết bao nhiêu thay mặt bọn hắn cũng không nhất định có thể cảm nhận được ngài huyết mạch tri lực a nghĩ lại a mấy cái dòm bỉ chỉ chủ thủ hạ vội vàng cầu khẩn nhưng dòm bi chỉ chủ lại không nhúc nhích chút nào tựa hồ trong lòng sớm liền làm ra quyết định dòm bi nhất tộc cùng cái khác tộc đàn hoàn toàn khác biệt đối với dòm bi nhất tộc tới nói trọng yếu nhất chính là g e n đơn giản tới nói bất kỳ người nào cũng có thể trở thành dòm bi nhất tộc nhưng điều kiện tiên quyết là đạt được dòm bị g e n mà tất cả dòm bi g e n đều đến từ một người đó chính là dòm bi chỉ chủ có thể nói có dòm bi chỉ chủ mới có dòm bi nhất tộc toàn bộ dòm bi nhất tộc đều là dòm bi chỉ chủ hậu đại mấy cái này dòm bi chỉ chủ thủ hạ rõ ràng biết dòm bi chỉ chủ nói tới thử đoạn kia là cái gì mà lại thủ lúc này n do bị i chi chủ h bản nguyên. tri h hạ nhóm thuyết phục, ủ chủ, ta, ta sẽ sẽ chủ lần nữa nhìn thật sâu một nhãn đỉnh đầu phương hướng sau đó liền nhắm hai mắt lại trong thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên bắt đầu vi vi run dày lên cái chán cũng bắt đầu xuất hiện vô số mồ hôi tựa hồ hắn chính đang chịu đựng thống k h ổ gì đây là dòm bì chỉ chủ chính tại sử dụng hắn áp hỏng một cái năng lực năng lực này chỉ có hắn cùng hắn mấy cái thân t í n biết l a m tỉnh bên trên đám dòm bì là hoàn toàn không biết thậm chí bọn hắn cũng không biết tại trong vũ trụ còn có một cái dòm bì chỉ chủ năng lực này chỉ có một cái tác dụng đó chính là kích phát dòm bì chỉ chủ trong thân thể nguyên thủy g e n để tất cả đám dòm bì đều trở nên cùng bạo lực lượng tốc độ năng lực phản ứng đều sẽ tăng lên c h í ít gấp ba có chút thiên phú cao hơn thực lực mạnh hơn d ò n bi thậm chí có thể tăng lên gấp năm lần thực lực nhưng sử dụng năng lực này sẽ đối với d ò n bi c h i chủ sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều sẽ trực tiếp tổn thương đến d ò n bi c h i chủ bản nguyên thật lâu đều không thể khôi phục lần trước sử dụng vẫn là bọn hắn từ lam tinh rời đi thời điểm cho tới bây giờ thời gian trôi qua vạn năm lâu d ò n bi c h i chủ mới vừa vặn khôi phục lại bất quá vì có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi cầm tới trước hai tên trở lại lam tinh d ò n bi tri chủ nguyện ý trả bất cứ giá nào mấy phút sau tại d ò m bị chi chủ thân biên hộ pháp mấy tên thủ hạng cũng cảm giác thân thể của mình bắt đầu phát sinh biến hóa tựa hồ có một cố lực lượng cường đại trong thân thể bộ bay lên cùng lúc đó cặp mắt của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên hơi đỏ lên một cố không h i ể u sắc ý xuất hiện ở trong đầu của bọn họ đây là năng lực này đối phổ thông d ò m bị duy nhất ảnh hưởng trái chiều sẽ để bọn hắn trở nên thị sắt cùng cùng bạo nhưng mấy cái này d ò m bị chỉ chủ hạch tâm thủ hạng bản thân năng lực khống chế vẫn là rất mạnh miễn cưỡng có thể chống cự lại loại này thị sắt cảm xúc còn nữa bọn hắn trước đó cũng đều trải qua loại cảm giác này cho nên khống chế lại tương đối đơn giản đây cũng là dòm bi chỉ chủ d á m để cho cái này mấy tên thủ hạ cho hắn hộ pháp nguyên nhân nhưng lam tỉnh bên trên dòm bi nhất tộc cảm thụ liền hoàn toàn khác nhau chương ba trăm tám mươi sáu trận chung kết bắt đầu lam tinh áo đại đảo ngay tại dòm bi c h i chủ thi triển hắn áp hòm thủ đoạn thời điểm áo trên hòn đảo lớn tất cả dòm bi toàn bộ trở nên hai mắt đỏ bừng mặc kệ là trong trò chơi nở tờ cờ cùng trò chơi bột u lại hoặc là những cái kia dòm bi người chơi toàn bộ đều trở nên điên cuồng bọn hắn bắt thịt cả người bắt đầu bành trướng lực lượng tăng vọn vô số dòm bi bắt đầu ngửa mặt lên chơi thét dài phóng thích ra nội tâm điên cuồng thậm chí rất nhiều đê giai dòm bi bắt đầu công kích lên chung quanh dòm bi cấp bậc càng thấp dòm bi tự chế năng lực lại càng yếu cũng càng dễ dàng bị rết chóc dục vọng trong không chế tâm bây giờ toàn bộ áo đại đảo đã hoàn toàn biến thành dòm bi nhạc viên tất cả người bình thường từ lâu lây nhiễm dòm bi virus phát cuồng đám dòm bi chỉ có thể qua lại đối chiến huyết tỉnh vô cùng nhưng một chút thực lực tương đối mạnh dòm bi lại có thể miễn cưỡng chống cự lại nội tâm thị sát dục vọng mặc dù bọn hắn cũng hai mắt đỏ bừng nhưng lâm thời lại còn không có phát cuồng thời gian trôi qua một bên khác khoảng cách trò chơi khai phục còn có một giờ thời điểm lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân đồng thời rời đi tu luyện thất lần này thời gian tương đối ngắn cho nên lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân cấp bậc đều không có để thăng nhưng tư vi của hai người nhưng cũng tiến bộ không ít lâm vũ tu vi cũng đã đạt đến đột phá điểm tới hạn đoán chừng lại tùy tiện tu hành mấy ngày liền có thể đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ khoảng cách đại la kim tiên t h i ế n tiếp cũng đã không xa ngay sau đó lâm vũ liền mang theo tĩnh tâm chân nhân thuấn di đến lam tinh khoảng cách trò chơi khai p h ụ còn có không đến một giờ nghỉ ngơi một chút thời gian là không quá đủ rồi hai người chỉ có thể nhìn nhìn trò chơi chính thức diễn đàn dù sao b quan tốt mấy ngày lâm vũ cũng muốn biết cái này mấy ngày thời gian bên trong phát sinh một ít chuyện gì còn có các người chơi đối giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đ à i thi đấu cùng hoa hạ thiên kêu lôi đ à i thi đấu cách nhìn cũng coi là thu thập dân ý trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu thật kích động a cũng không biết trận chung kết là cái gì quy tắc chỉ biết là trước hai tên mới có ban thưởng chúng ta cầm tới trước hai tên hẳn là không có vấn đề gì chứ nói nhảm khẳng định không có vấn đề a hiện tại duy nhất không xác định chính là tên thứ hai là ai tên thứ hai còn không đơn giản khẳng định là a tam tộc a vô thiên tà phật quá mạnh hơn nữa còn có thửa phong chân nhân đại lao tặng vũ khí cái khác mấy cái hoàn toàn không phải là đối thủ cuối cùng này trận chung kết sẽ không để cho tất cả tuyển thủ cùng tiến lên trận trực tiếp hôn c h i ế n a ai biết được trò chơi thông cáo không chỉ có quy tắc không nói cũng không nói trận chung kết muốn đánh mấy ngày tên thứ hai ta không biết là ai nhưng ta khẳng định hạng sáu nhất định là tang thi tộc nhưng cái k i a dòm bi hẳn là yếu nhất đi ừ n ta đồng ý hạng sáu tuyệt đối là dòm bi nhất tộc nghe nói tu tiên tông môn nhóm thứ hai đệ tử tuyển chọn muốn bắt đầu a ta cũng nghe đến tin tức này ta hiện tại liền đã tại kinh thành lần này tuyệt đối muốn để cha mẹ ta gia nhập trường hà thánh điệp cha mẹ ngươi tuổi tắc không có vượt chỉ tiêu đi nghe nói tầm m ư tuổi trở lên liền không thể tham gia tuyệt chọn không kém xa lắm đâu cha ta mới 60, m ẹ ta mới 23. cái gì ta có chút không có quá hiểu nghe hồ đồ rồi ta muốn hỏi mẹ ngươi mới 23, ngươi bao lớn ta 25. ngoa tạo không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhi tử so mẹ trước xuất sinh đây nhất định là mẹ kế a còn phải hỏi sao trong này khẳng định có cái gì thần kỳ cố sự đại ca thuận tiện giảng một chút sao vị đại ca kia trong nhà khẳng định có mỏ cũng không có gì thần kỳ cố sự trong nhà của ta xác thực có mỏ ta nói chuyện cái so với ta nhỏ hơn hai tuổi bạn gái cha ta ngại đối phương trong nhà nghèo không đồng ý ta sợ cha ta đoạn mất ta tiền tiêu vặt liền đem nàng căng sau đó không nghĩ tới chính là ta ra nước ngoài học ba năm trở về phát hiện ta bị bỏ rơi bạn gái thành ta mẹ kế huynh đệ người cái này tao nộ đều có thể viết thành tiểu thuyết nói vậy tiểu thuyết cũng không dám như thế viết đi ban đêm thời gian rốt cục đi tới m ư ơ i một giờ năm mươi lúc này tinh tâm chân nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì đối lâm vũ nói ra thừa phòng ta đi trước thế giới trò chơi lâm vũ khẽ gật đầu ngay sau đó tính tâm chân nhân thân ảnh liền biến mất tại lâm vũ trước mặt lâm vũ cũng không do dự cầm điện thoại di động lên ấn mở phiếu miều tiên đồ game điện thoại ô biểu tượng trò chơi sẽ vợ đã biến thành lục sắc nói do đã khai p h ủ lâm vũ đăng nhập trò chơi giống như lần trước, trước tiên r ư ớ c t tìm được tính tâm chân nhân tọa độ sau đó thuấn di tới lúc này lâm vũ cũng nhìn thấy tự mình trên màn hình điện thoại di động mấy cái bắt mắt văn tự trận chung kết quy tắc giới thiệu lâm vũ vội vàng điểm kích mấy chữ này Giới thứ, ba giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu trận chung kết quy tắc giới thiệu một quy tắc tranh tài lần này trận chung kết tranh tải thời gian là năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày hai mươi sáu tháng sáu không điểm chính thức bắt đầu trong tài quá trình trận đấu người dự thi tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thực sinh mệnh an toàn mọi người dự thi vương tay vương chân h lôi tuyển chọn tuyển thủ quy tắc căn cứ thực lực cụ thể sức chiến đấu số liệu lựa chọn đấu vòng loại bên trong chiến thắng sáu cái tộc đàn bên trong người mạnh nhất tiến vào tranh tài tuyển chọn phương thức công bằng công chính một khi tuyển định không cách nào sửa đổi ba tranh tài thường phạt chiến thắng hai cái tộc đàn không phân tuần tự sẽ thu hoạch được làm tỉnh vĩnh cựu quyền cư ngụ bất luận về sau xảy ra vấn đề gì đều sẽ không ảnh hưởng phần này quyền lợi thất bại tộc đàn không bất kỳ trừng phạt nào bốn g i chú làm tỉnh vĩnh cựu quyền cư ngụ rất trọng yếu mời các vị tuyển thủ dự thi cần phải coi trọng nhìn xem cái này trận chung kết quy tắc lâm vũ khẽ gật đầu tâm tình cũng bông lòng xuống xác thực rất công bằng muốn là dựa theo cái này tuyển chọn quy tắc vậy mình khẳng định phải đại biểu hoa hạ tộc tham gia trận đấu cái kia tranh tài thắng lợi hẳn là ổn lúc này phía trên võ đài trên màn hình lớn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một hàng chữ lớn giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu trận chung kết tuyển thủ dự thi công bố ngay sau đó tại cái này một hàng chữ lớn phía dưới cũng xuất hiện sáu cái tộc quần danh tự tộc đàn danh tự phía dưới sáu người tên cũng chậm rãi xuất hiện hoa hạ tộc lâm vũ a tam tộc chương ba trăm tám mươi bảy tức sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái xếp tại đấu vòng loại hạng nhất hoa hạ tộc xuất hiện ở hàng ngũ nhứ nhất vị trí mà tại hoa hạ tộc đằng sau thì hiện ra tên lâm vũ toàn bộ lôi đài trên khán đài bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô lâm vũ chính là thừa phong c h â n nhân đây là mọi người đều biết đã lựa chọn thừa phong c h â n nhân tham gia trận này trận chung kết cái k ê hoa hạ tộc nắm lấy số một tên khẳng định liền không thành vấn đề tất cả long quốc người chơi trò chơi bột cùng trò chơi nở nở cờ đều tin tưởng vững chắc điểm này lâm vũ cũng rất vui vẻ dù sao chỉ có tự mình ra sân mới có thể chân chính trưởng không tranh tài mặc dù hoa hạ tộc thắng lợi khả năng là lớn nhất phái bất luận kẻ nào đi lên đoán chừng những tộc quần khác cũng không dám đối hoa hạ tộc độc、thủ. nhưng tự mình lên sân khấu vẫn là bảo đảm nhất ngay sau đó lâm vũ tiếp tục hướng xuống nhìn lại tên thứ hai là a tam tộc a tam tộc tuyển thủ dự thi quả nhiên cũng là vô thiên tà phật vô thiên tà phật tại a tam tộc bên trong s ắ c thực cũng là thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ hạng ba bắc câu thần tộc phái ra tuyển thủ dự t h i là lộ phi lộ phi cùng sập thực lực kỳ thật không kém bao nhiêu nhưng lộ phi trang bị nhưng so với rủ si a ngươi đặc n h ĩ mạnh dù sao lâm vũ cho lộ phi hai lần ban thưởng ngoại trừ trôi này bằng xương cự kiếm bên ngoài còn có quần áo loại phòng ngự pháp bảo chính là cái này phòng chứa để lộ phi thực lực vượt qua s ậ hạng tư hy lạp thần tộc phái gia người thì là chiến tranh chỉ thần az cái này cũng tại lâm vũ trong dự liệu hy lạp trong thần tộc thực lực sai biệt phi thường lớn mạnh một điểm tồn tại cũng chỉ có az cái khác đều là một chút người bình thường hạng năm của ai cập thần tộc phái gia tuyển thủ là tử thần anubi cùng hy lạp thần tộc của ai cập thần tộc thực lực sửa đổi cũng rất lợi hại ngoại trừ anubi cũng không có lựa chọn khác tên thứ hai đến hạng năm tuyển thủ dự thi lâm vũ đều tương đối quen thuộc bọn gia hỏa này hiện tại cũng là thủ hạ của mình cùng nó nói đây là một trận đấu không bằng nói đây là lâm vũ thủ hạ cỡ nhỏ tụ hội tham gia trận đấu người bên trong cũng chỉ có hạng sáu tăng thi tộc người dự t h ị lâm vũ không biết người dự thi kia tên là e s t h e r đương nhiên lâm vũ nếu như muốn điều tra đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi nhưng lâm vũ cũng không có làm như vậy bởi vì không cần thiết rất nhanh phía trên võ đài trên màn hình lớn đếm ngược cuối cùng kết thúc thời gian cũng đi tới không giờ tối cả lúc này lâm vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trên khán đài cái khác năm cái tuyển thủ dự thi thân ảnh cũng đồng dạng biên mất tại thinh phòng trên khán đại phương thần bí khách quý cũng đã toàn bộ trình diện chỉ bất quá tại mấy cái này thần bí khách quý bên trong lại chỉ có mấy người tộc đàn tham gia lần này trận chung kết cái khác mấy cái chẳng qua là đơn thuần quần chúng mà thôi độc giác lớn s ắ t ống một vừa nhìn tranh tài bắt đầu một bên âm thầm mắng mã còn đem ta kéo qua tới làm cái gì ta anh hoa tộc đều đã toàn quân bị d i ệ t mã không có chút nào nhân tính hóa cái này mẹ nói nhìn người nào thắng đều khó chịu a ta còn là ngủ đi thầm mắng vài câu lớn s ắ t ống trực tiếp nhắm mắt lại mắt không thấy tâm không phiền cổ ai cập thần tộc thái dương thần rồi vẫn như cũng một bộ cao lạnh dáng vẻ ngậm miệng không nói hắn cho tới nay đều là loại tính cách này cho nên cũng không có bằng hữu gì rất trí h ò a odin zeus hai vị này nói chuyện số lần đều rất ít chỉ là lẳng lặng nhìn trên lôi đài tranh tài trong hai mắt ngẫu nhiên hiện lên một đạo thần sắc mong đợi biểu hiện ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh odin cùng zeus vẫn như c ũ g i ố n g như ngày thường trò chuyện lên tranh tài thế cục ha ha ta cảm thấy hai chúng ta nhà tất thắng đáng tiếc nếu là hai chúng ta nhà tuyển thủ dự thi có thể liên hợp lại liền tốt nhi tử ta ạ d ẹ t cùng băng xương cự nhân lộ phỉ thực lực hẳn là tại sản sản với nhau đi nếu như bọn hắn không đốc hẳn là sẽ liên hợp lại trước chiến thắng cái khác nhỏ yếu ra hỏa đúng vậy a cuộc thi đấu này quy tắc đã rất rõ ràng căn bản không cần phân ra đệ nhất đệ nhị trước hai tên ban thưởng đều là giống nhau hai chúng ta nhà cầm tới trước hai tên cơ hội rất lớn tiên tổ phù hộ hy vọng con ta có thể cầm tới trước hai tên t i ê n tâm đi chúng ta trước hai tên khẳng định không có vấn đề duy nhất có chút không xác định chính là cái kia hai cái mới tộc đàn trước đó địch nhân của bọn hắn đều quá yếu cũng không biết bọn hắn thực lực như thế nào odin cùng r ẹ ở tại tang ấu nhìn vui vẻ hòa thuận nhưng hai người lại đều rất tự giác không có trò chuyện một vấn đề đó chính là chủ nhân vĩ đại bọn hắn đều rất rõ ràng tự mình tộc đàn nghĩ muốn cầm tới trước hai tên tựa hồ cũng không dễ dàng mà lại bọn hắn cũng đều không muốn để cho đối phương cầm tới trước hai tên dù sao lần tranh tài này nhìn vẫn tồn tại quá nhiều biến số cái tia chủ nhân vĩ đại chính là biến số lớn nhất cho nên hai người nhìn như hài hòa nói chuyện phiếm chẳng qua là không có dinh dưỡng ứng phó mà thôi một bên khác do bị chỉ chủ ng ở ng, ng đầu nhìn một chút xa xa tam đại thần tộc thủ lĩnh trên mặt lộ ra một tia cười lệnh hắn lúc này rất suy yếu vừa mới thả ra cái tia áp hỏng kỹ năng về sau hắn trong tương lai trong vòng mấy năm đều sẽ ở vào cực độ hư nhược trạng thái mà lại loại này bản nguyên thụ thương tình huống cần gần vạn n ă m tu d ư ỡ n g m ớ i có thể hoàn toàn khôi phục nhưng vì có thể trở lại làm tình hắn nhưng lại nhất định phải làm như vậy ha ha liền để các ngươi lại cao hứng vài giây đồng hồ chờ tranh tài chính thức bắt đầu các ngươi liền biết ta tăng thi tập các con có bao nhiêu lợi hại do bị c h i chủ ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên lôi đài lúc này nguyên bản hai thập bát cái cỡ nhỏ lôi đài đã toàn bộ bị bỏ biến thành một cái cỡ lớn lôi đài tại cái này cỡ lớn trên lôi đài đã xuất hiện sáu bóng người nó bên trong một cái thân hình khổng lồ trong tay cầm một thanh tản da lam sắc quang mang trưởng kiếm chính là băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi bởi vì hình thể nguyên nhân lộ phi nhìn phi thường dễ thấy cái thứ hai đặc biệt làm người khác chú ý thì là a n u bi a n u bi là tất cả người dự thi bên trong một cái duy nhất mọc da động v ậ t đầu mà lại a n u b i thân cao cũng soi nhân loại bình thường cao hơn nhiều ngoại trừ hai cái này cái khác người dự thi liền nhìn tương đối bình thường chỉ là cái kia gọi là hẹn sờ giống bi e chẳng biết tại sao hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ giống như là hai cái bóng đèn nhỏ rất kỳ quái khi thấy cặp kia máu hai mắt màu đỏ lúc g i ố bi chỉ t r ồ hưng phấn hơn điều này nói rõ tự mình cái k i a áp h ò g kỹ năng tạo nên tác dụng hắn sợ nhất chính là lam tỉnh bên trên dọn bi lại bởi vì thời gian quá mức xa xưa truyền thừa đại số quá nhiều dẫn đến không cách nào bị tự mình kỹ năng ảnh hưởng nói như vậy tự mình liền được không bù mất may mắn hết thẻ đều tại dựa theo kế hoạch của mình đang tiến hành d o n bi chỉ chủ liếc mắt liền thấy được cái k i a đứng trên lôi đài dọn bi hậu đại tự a hồ đang cố gắng áp chế trong cơ thể mình ghen c u ầ n bạo nhưng đã đi tới cực hạn đoán chừng lập tức liền muốn áp chế không nổi hắn cũng lại bởi vì ngoại giới kích thích sớm tiến vào q u n bạo trạng thái đến lúc đó hắn liền lại biến thành một cái vô tình cỗ m á y giết chóc bất kỳ cái gì ngăn cản tại địch nhân trước mặt của hắn đều sẽ bị xé nát Trước trừ phi cường phi gấp đại khi tất cả tuyển thủ dự thi đồng thời xuất hiện trên lôi đài thời điểm trên khán đài khán giả màn hình điện thoại di động trước khán giả đều hưng phấn hoan hô đây là toàn bộ lam tinh lớn nhất một trận thịnh hội mặc dù là ở trong game phát sinh nhưng bây giờ là người đều biết cái trò chơi này bên trong tranh tài tuyệt không chỉ chỉ là một trò chơi mà thôi lam tinh vĩnh cựu quyền cư ngụ cũng không chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy mặc dù trò chơi thông cáo bên trên không nói gì thêm thời điểm sẽ lần nữa khu trục làm tinh bên trên sinh mệnh nhưng có vĩnh c ử u quyền cư ngụ thì tương đương với có miễn tử kim bài bất cứ lúc nào đều không cần lo lắng bị khu trục tham gia trận này trận chung kết tộc đàn người xem đều hy vọng tự mình tộc đàn có thể chiến thắng không có tham gia cũng đều khẩn trương chú ý trận này quyết định tộc đàn vận mệnh tranh tài tại cái này vạn chúng chờ mong vừa khẩn trương thời khắc trên lôi đài bầu không khí lại có chút kỳ quái trên lôi đài mây người dự thi cũng không có chiến đấu muốn nói lâm vũ bọn này nô bục bên trong thông minh nhất lanh lợi cái tia thuộc về ạ đù bi vừa mới xuất hiện trên lôi đài Ả nụ b ì liền phát hiện lâm vũ sau đó cũng không để ý trên lôi đài những người khác càng không quản đây là một trận liên quan đến tộc đàn vận mệnh trận chung kết mà là một cái đi nhanh v ọ thắng t đến lâm vũ trước mặt hiện trường người xem trong nháy mắt bạo phát ra từng đợt tiếng kinh hô trên khán đại phương thần bí khách quý cũng đều chừng lớn hai mắt hưng phấn dị thường tranh tài tựa hồ muốn bắt đầu nhất là luôn luôn ăn nói có ý tứ thái dương thần rồi càng là hưng phấn đứng dậy nhìn về phía ạ nụ bi thân ảnh thái dương thần kéo nội tâm cùng hỉ đánh lén vẫn là ạ nụ bi thông min a đánh lén trước giết chết yếu nhất sau đó lại tính toàn sau ta cổ ai cập thần tộc nhất định có thể cầm tới trước hai tên đúng lúc này trên lôi đài băng x ư ơ n g tự nhân thủ lĩnh lộ phi cái này thứ hai thông minh ra hỏa nhìn thấy a nù bị động tác về sau lập tức liền hiểu hắn một bước phóng ra liền đã đi tới lâm vũ trước mặt hình thể khổng lồ ưu thế phát huy phát huy vô cùng tinh tế khi thấy lộ phi động tác độc nhãn ổ đỉnh cũng hưng phấn đứng lên xuất thủ trước khẳng định sẽ có ưu thế ổ đ ỉ nội n tâm cùng h ỉ lão bằng hưu cố lên a ha ha ha trước diệt đi một cái dù là cùng cổ ai cập thần tộc đám kia tạp chủng trước liên hợp lại cũng không thành vấn đề đương nhiên tốt nhất là làm cho đối phương đánh lén sau đó lại giết chết cái kia ạ nù bi nhất cử lước tiện o d i n h ư n g phấn dị thường cho rằng lộ phi xuất động thủ t r ư ớ c cũng đã chiếm cứu ưu thế o d i n bên người độc nhãn rẽ u s cũng rất hưng phấn nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là mặt mỉm cười lảng lặng nhìn trên lôi đài phát sinh hết thảy rẽ u s nội tâm cùng hỉ ha ha ha bọn này ngu xuẩn xuất thủ t r ư ớ c có làm được cái gì loại này h ô n chiến khẳng định là trước cần giấu thực lực chờ địch nhân đấu ngươi chết ta sống thời điểm lại ra tay con ta a g é t dù sao cũng là chiến tranh tri chi thần luận h u l ư c bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ đúng cứ như vậy tòa sơn quan hồ đấu tích xúc thực lực cầm xuống trước hai tên z o m bi e chi chủ cũng nội tâm c u n g h ỷ đánh nhau đi chém giết đi chỉ có máu tươi mới có thể kích phát z o m bi e huyết tính cùng điên cuồng m e s t e c con mắt càng đỏ hắn nhanh muốn đi vào cồn g bạo trạng thái đến lúc đó không có người nào là đối thủ của hắn tại tất cả thần bí khách quý tất cả trò chơi người chơi tất cả trò chơi nở tờ cờ cùng trò chơi bột chờ mong phía dưới trên lôi lại a nu bị vẫn là bước đầu tiên đi tới lâm vũ trước mặt sau đó phù phù quỳ xuống phía sau hắn lộ phỉ cũng chỉ là hơi chậm một bước thân ảnh khổng lồ vội vàng q u ỳ trên mặt đất phù phù vô thiên tà phật mắt thấy đã chậm một bước dứt khoát tại chỗ q u ỳ xuống phù phù chiến tranh c h i thần ạ dẹp t r ậ n tròn mắt hắn phản ứng rõ ràng chậm n ử a nhịp nhưng cũng may cũng không phải xuẩn không có cứu phù phù cũng q u ỳ trên mặt đất ngay đằng sau lần lượt truyền đến thanh â m á nụ b i cực kỳ hưng phấn giờ này khắc này chỗ hắn ở khoảng cách chủ nhân lâm vũ gần nhất tự mình cũng là trước hết nhất quỷ trên mặt đất tại chủ nhân tất cả nô bục bên trong địa vị cao thấp liếc qua thới ngay lúc này ạ nụ bì bông nhiên cao giọng nói ra chủ nhân vĩ đại ngài người hầu ạ nụ bì cho ngài tỉnh h an còn lại ba người hậu chi hậu giác cũng vội vàng đồng thời cao giọng nói ra chủ nhân vĩ đại ngài người hầu lộ phi vô thiên ạ z cho ngài tỉnh h an thính p h ò n g một mảnh lặng ngắt như tờ trên khán đại phương thần bí khách quý nhóm cũng lặng ngắt như tờ tựa hồ tại thời khắc này tất cả mọi người sợ ngây người thế giới an tính ba giây đồng hồ ngay sau đó liền có người xem bắt đầu điên cuồng hoan hô những thứ này gieo họ người xem tự nhiên đều là long quốc nhìn thấy trên lôi đài tình huống long quốc khán giả vẫn là rất hưng phấn nhất là cái khác mấy người dự thi quỷ gối lâm vũ trước mặt cái tràng diện này thật sự là có chút rung động nhưng gieo họ cũng vẹn vẹn chỉ có long quốc người xem những t ộ c quần khác người xem cũng có chút thám tính bọn hắn vẫn như c ũ trận mắt hớp m ộ m hoàn toàn không biết nên nói cái gì nhất là mấy cái kia thần bí khách quý đơn giản đầu đều đường ngắn thái dương thần rồi một đôi chim mắt t r ừ n g tròn vo miệng vi vi mở ra tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại nói không nên lời vừa rồi chờ mong giá trị cao bao nhiêu hiện tại đánh mặt liền nghiêm trọng đến mức nào nhìn vừa rồi ạ nũ bị khí thế tốc độ kia rõ ràng giống như là muốn đánh lén cái kêu hoa hạ tộc người dự thi nhưng lại không nghĩ rằng hán hán vậy mà quỳ gối đối phương dưới chân đồng thời hô to chủ nhân vĩ đại ngươi thế nhưng là chúng ta cổ ai cập thần tộc từ thần ngay cả ta cũng không có tư cách làm chủ nhân của ngươi ngươi vì sao lại nhận một cái ngoại tộc người làm chủ nhân nhanh đứng lên cho ta đứng lên chiến đấu a cầu ngươi không muốn như vậy ngươi đây là tại hủy chúng ta cả một tộc bậy trở về hy vọng thái dương thần kéo điên cùng hô to nhưng là chỉ có cùng là thần bí khách quý vài người khác mới có thể nghe được hắn thính phòng cùng trên lôi đài người dự thi là hoàn toàn nghe không được thanh âm của hắn o d i n cùng dẹ s hai người cũng cũng rất tuyệt vọng trong lòng bọn họ kỳ thật sớm đã có một chút dự cảm bất tường nhưng lại một mực chôn dưới đáy lòng một mực không dám suy nghĩ chuyện này nhưng bây giờ hiện thực vẫn là hung hăng đánh mặt của bọn hắn nhìn xem lộ phỉ cùng ạ dẹt đều quỷ gối người kia trước mặt thậm chí ngay cả quỷ xuống đều không có c ấ p được xế vị hai người khóc không ra nước mắt đến bây giờ bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tự mình mong đợi hết thảy tựa hồ cũng là kính hoa thủy nguyện nhất là dẹ ờ hắn b ỗ n nhiên suy nghĩ minh bạch một việc có lẽ tự mình lúc ấy thông qua cầu vồng cầu cùng con trai mình ạ dẹt đối thoại thời điểm cái k i a lộng mù tự mình một con mắt ra hỏa liền có thể là cái này cái gọi là chủ nhân vĩ đại tương đối mà nói odin càng không nguyện ý tin tưởng trước mắt đây hết thảy dù sao băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi tính cách hắn hiểu rất rõ dựa theo ra hỏa này tính cách tới nói hắn không nên sẽ thần phục với người khác trừ phi đối phương so với hắn cường đại gấp mười chương ba trăm tám mươi chín chủ nhân ta đi về trước trên lôi đài một màn quỵ dị này chính đang trùng kích lấy tất cả khán giả ánh mắt không ai từ nghĩ tới một trận vốn hẳn nên oanh oanh liệt liệt chiến đấu trận chung kết vậy mà biến thành dạng này nhưng mọi người vẫn là đều nhận thật cẩn thận nhìn xem trên lôi đài tình huống hy vọng tranh tài có thể càng thêm đặc sắc một điểm mà lúc này trên lôi đài cũng xuất hiện lần nữa tình huống mới nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất mấy cái nô bục lâm vũ tùy ý phất phất tay nói ra đều đứng lên đi nghe được lâm vũ lời nói a nụ bi dẫn đầu đứng lên hắn thông minh nhất biết mình chủ nhân từ trước đến nay nói một không hai không thích người khác chống lại mệnh lệnh của hắn cho nên mỗi lần a nụ bi đều sẽ so cái khác nô bục nhanh một bước nhìn thấy a nụ bi đứng dậy c bộ đã như vậy vậy ta làm chủ nhân thủ hạ đắc lực nhận tương tài chức quan cao nhất no book nên làm ra làm gương mẫu dù là chủ nhân sẽ đem vị trí thứ hai cho ta ta cũng không thể tiếp tục chờ đợi chủ động xuất thủ chiếm được tiên cơ mới là vương đạo một cái ý nghĩ trong n g á y mắt xuất hiện ở ạ nù bi trong góc hắn đối với chủ nhân thủ hạ lâm viên tổng nhà thiết kế chức vị này nhìn quá nặng đi hắn không muốn mất đi chủ nhân tín nhiệm càng không muốn bị nó nô b ộ c của hắn đội kịp ạ nù b i bông nhiên vô tay một thanh đen nhánh liêm nao xuất hiện ở trong tay của hắn đây là chủ nhân lâm vũ ban thưởng cho vũ khí của hắn nhưng đứng tại lâm vũ trước mặt ạ nù b i bông nhiên xuất ra vũ khí để trên lôi đài cái khác mấy cái nô b ộ c sợ ngây người bọn hắn đại não đều phản ứng không kịp gia hòa này chẳng lẽ lại muốn đối chủ nhân xuất thủ vì cái kia hai cái danh lệch ngay cả bệnh cũng không cần lại hoặc là, hắn nghĩ muốn giết chết cái kia duy nhất không c ó quỳ xuống d ò m bi vì chủ nhân thanh trừ chướng lại mấy cái nô b u ộ c đầu phi tốc vận chuyển nhưng lại đoán không được ạ nụ bi ý nghĩ trên khán đại phương khi thấy ạ nụ bi bỗng nhiên móc ra vũ khí thời điểm thái dương thần kéo trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc hưng phấn c h u i này đen nhánh liêm đao nhìn liền không giống như là phản vật khẳng định rất mạnh ạ nụ bi đây là phải tiên lễ hậu binh chuẩn bị giết chết cái kia cái gọi là chủ nhân vĩ đại mặc dù không biết ạ nụ bi ở nơi nào khiến cho vũ khí nhưng này đều không trọng yếu quá tốt rồi nguyên lai、like、ta trách oan ạ nụ bi xử lý hắn ngươi chính là cổ ai cập thần tộc đại anh hùng thái dương thần kéo xong quyền nắm chặt ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc mong đợi cái khác mấy cái thần bí khách quý cũng đều rất khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới trước hết nhất quỳ tại đó người trước mặt a n ụ bị vậy mà trước hết nhất móc ra vũ khí chờ mặt tốc độ có thể so với lật sách mà lại a n ụ bị khoảng cách cái k i a chủ nhân vĩ đại rất gần nhìn a n ụ bị chỉ cần nhẹ nhàng vùng vẩy trôi này liêm nào là có thể đem chủ nhân vĩ đại đầu lâu chặt đi xuống quả nhiên là một bước nhanh từng bước nhanh trên tháng à y long quốc khán giả cũng có chút m ộ bước từ bên trên nhìn lại nu bị chính đối lâm vũ nhìn cái này tư thái tựa hồ liền giống như là muốn cùng lâm vũ chiến đấu chẳng lẽ a nụ bị làm p h ả n rồi gia hòa này có phải hay không xuẩn a dám làm phản thừa phong chân nhân thật sự là khôi hại a đầu năm nay còn có dám cùng thừa phong chân nhân đối nghịch a cảm giác có chút không đúng các ngươi mau nhìn trên lôi đài không đợi a nụ bị xuất thủ lâm vũ liền mở miệng nói chuyện trên thế giới này hiểu rõ nhất a nụ bi chỉ sợ sẽ là lâm vũ cho dù là a nụ bi đồng tộc cho dù là cổ ai cập thần tộc chín trụ thần đoán chừng đều không có lâm vũ hiểu rõ hơn a nụ bi cho nên làm ạ nụ bị nhìn thoáng qua đỉnh đầu màn hình lớn sau đó ngay sau đó liền lấy ra vũ khí thời điểm lâm vũ liền biết ạ nụ bị muốn làm gì bất quá liền ngay cả lâm vũ trước đó cũng không nghĩ tới ạ nụ bị như thế trung tâm như thế có nhãn lực đ ỉ n h lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười t h ẳ n g nhiên chậm rãi nói ra n g ư ơ i rất không tệ sau khi trở về ngươi sẽ có được ban thưởng nghe được lâm vũ lời nói khán giả cùng thần bí khách quý nhóm đ ề u động lâm vũ lời nói ở trong đêm đã tự động phiên dịch thành bọn hắn có thể nghe hiệu ngôn ngữ thế nhưng là ban thưởng là cái quỷ gì chẳng lẽ hai người không phải muốn đánh nhau chết sống sao lúc này ngay tại tất cả người xem đều rất không minh bạch thời điểm a nụ bị cũng rốt c ụ c có hành động mới hắn cung kính đối lâm vũ xoay người hành lễ sau đó miệng bên trong cao giọng nói ra cảm tạ chủ nhân ban thưởng ta nguyện ý vĩnh viễn làm chủ nhân lâm viên tổng nhà thiết kế a nụ bị cố ý nhấn mạnh một chút chức vị của hắn Hiện nhiên, nhà thiết chức hắn hài mình. đối với cái này lâm viên liền liêm này tổng nhà thiết kế chức vị, tương đương hài lòng. Ngay Nụ trên đó, liền đem liêm đao đặt vị, cổ của lâm kế sau Bì ở trôi này liêm đao pháp bảo cũng xác thực s ắ c bén để a nụ b i chỗ cổ vết cắt tương đương vơ vước một viên đầu chó đ ô n g nhiên té ngã trên mặt đất g ã y hai lần về sau không động đậy được nữa a nụ b i thân thể cũng chậm rãi sủi lơ trên mặt đất cùng lúc đó phía trên võ đài trên màn hình lớn cũng xuất hiện a nụ b i cùng hắn tộc quân xếp hạ. hạng hạng sáu cổ ai cập thần tộc thứ hai thông minh vẫn là lộ phi mắt thấy lần nữa bị a nụ b i cướp được phía trước lộ phi rất xấu hổ cũng rất khó chịu nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm a nụ bị thi thể còn không có biến mất hắn liền đã đem băng xương cự kiếm đặt ở trên cổ của mình băng xương cự kiếm bên trên tản ra băng lãnh khí thức để trên cổ của hắn đều nhanh nhanh k ế t lên vụn băng tử đồng thời l ô phi thanh âm cũng truyền đến trong thai của mọi người chủ nhân vĩ đại ngài người hầu l ô phi cũng về trước đi đứng gác nhà của ngài bên trong không thể không có giữ cửa l ô phi cũng báo ra chức vị của mình đang nói câu nói này thời điểm rõ ràng ngẩng đầu đ ỡ t ngực tựa hồ cho chủ nhân canh cổng công việc này để hắn cảm giác rất kiêu ngạo rất vinh hạnh đương nhiên tay của hắn nhanh cũng không chậm lâm vũ chỉ làm ỉ m cười gật đầu hắn liền dùng sức đem băng xương trường kiểm nhấn tại trên cổ của mình、âm. Băng x ư một chiêu n này đơn u r giản tuyệt vô thiên tà phật một trưởng liền đập vào trên trán của mình hắn tự giết ngược lại là đơn giản mau lẹ a z chấm nhất nhưng ra tay cũng không chút nào mập mờ hắn đem tự mình trường mâu sự trên mặt đất chính đối bộ ngực của mình sau đó dùng sức dùng sức lồng ngực liền bị xuyên thủng trên lôi đ à i chỉ còn sót mặt mỉm cười lâm vũ còn có hai mắt đỏ bừng d i ỏ mỹ h c h ư ơ n g ba trăm chín mươi trận chung kết trước hai tên mặc dù đây chỉ là trong trò chơi trắng cảnh nhưng là trò chơi thực quá thật mấy cái tự sát ra hỏa trên thân cũng chảy ra rất nhiều máu tươi mặc dù thân thể của bọn hắn chính đang chậm rãi tiêu tán nhưng máu tươi mùi vẫn là chuyển vào d i ò m bị hester trong lỗ m ú i hắn hắn triệt để biến thành quần bão tư thái ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng liền xông về lâm vũ bất quá không chờ hắn tiếp cận lâm vũ bên người thân ảnh của hắn liền biến mất tại trên lôi đài lâm vũ thân ảnh cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó phía trên võ đài trên màn hình lớn cũng hiện ra lần này kết quả trận đấu hạng sáu cổ ai cập thần tộc gà n u bi hạng năm bắc âu thần tộc băng sương cự nhân lộ phi hạng b ố a tam tộc vô thiên tà phật hạng ba hy lạp thần tộc chiến tranh chỉ thần a z người thắng trận hoa hạ tộc lâm vũ t a n g thi tộc bắc trận đấu này không phân biệt trước hai tên cho nên tại cái khác mấy người dự thi thất bại về sau lâm vũ cùng còn lại tăng thi tộc west trực tiếp liền biến thành người thắng cuối cùng hoa hạ tộc cùng tăng thi tộc cũng đã trở thành sau cùng người thắng lớn nhưng kết quả này quả thực có chút quá bất hợp lý quá trình càng kỳ quái hơn trên khán đại phương khi thấy trên trận hạ nụ bị trước tiên chém đứt đầu của mình nhận thua tự sát thời điểm thái dương thần kéo trước mắt liền hôn mê bất tỉnh hắn thật sự là không tiếp thụ được kết cục như vậy chờ mong lâu như vậy quá trình bên trong càng là kinh tâm động t h á c h không ngừng thất vọng không ngừng dấy lên kỳ vọng cuối cùng lại trở thành dạng này hoang đường kết cục liền xem như thái dương thần kéo rất kiên cường lúc này cũng có chút gánh không được ô đi cùng rẽ ở cũng giống vậy mặc dù không có ngất đi nhưng tâm tình cũng cơ hồ đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hai người không nói một lời cũng không biết nên nói cái gì trong nội tâm lại phát ra vô số cái nghi vấn vì sao lại dạng này tại sao muốn tự sát chẳng lẽ tự mình tộc đàn cũng không bằng chủ nhân vĩ đại có trọng yếu không chẳng lẽ thật không muốn để tộc nhân của mình lần nữa trở lại lam tình sao tất cả thần bí khách quý bên trong vui vẻ nhất tự nhiên là d ọ m bị c h i chủ hắn vô số lần nghĩ tới tự mình tộc đàn có thể cầm tới trước hai tên nhưng, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này cầm tới trước hai tên tự mình thương tới bản nguyên kỹ năng bạch dùng nhưng may mắn chiến thắng d o m bì c h i chủ hưng phấn cơ hồ muốn n g ả y dựng lên nhất là nhìn thấy xa xa thần bí khách quý bên trong nhất cường đại ba cái tộc đàn thủ lĩnh hắn càng vui vẻ hơn chúng thần c h i vương rẽ ởs atgat thần vương ô đ ì n thái dương thần rồi ba vị này thế nhưng là so với hắn mạnh hơn nhiều lắm bọn hắn tộc đàn cũng càng mạnh nhưng thắng lợi cuối cùng nhất người lại là chính mình chỉ có tự mình cùng mình t a n g thi tộc b ầ y có thể trở lại cái kia mỹ rượu t i n cầu xanh thắm bầu trời trắng đoan đám mây vô tận sạch sẽ nguồn nước thương m i không khí rốt cuộc có thể không cần giống như là sách cũ đồng dạng sinh hoạt tại cái này ám vô thiên ngày trong huyện đ ộ n g lam tỉnh cùng chính mình s ở tại tỉnh cầu so r a đơn giản chính là thế ngoại đào nguyên đến lúc đó lại đem tự mình dòm bị vi rút phóng thích đến toàn bộ lam tỉnh đem tất cả mọi người biến thành đồng tộc của mình tự mình liền có thể thống trị toàn bộ lam t ỉ n h dòm bị chỉ chủ mang trên mặt nụ cười hài lòng thân ảnh chậm rãi biên mất tại trong trò chơi ngoại trừ dòm bị chỉ chủ cái k h á c thần bí khách quý cùng khán giả cũng đều biến mất tại trong trò chơi trò chơi lần nữa đóng xe vờ mặt trăng làm lộ phỉ cùng sập đồng thời xuất hiện tại lâm vũ động thiên môn miệm thời điểm sập nhịn không được đối lao bằng hữu của mình giơ ngón tay cái lên đồng thời cảm k h á i nói có thể a lao bằng hữu phản ứng của người rất nhanh thời điểm tranh tài sập ngay tại t h í n h p h ò n g cho nên nhìn rất rõ ràng hắn tự nhận là nếu là đổi lại tự mình tuyệt đối không thể có thể cùng lộ phi phản ứng đồng dạng nhanh mình tuyệt đối sẽ trở thành cái cuối cùng tự sát nhìn như vậy đến lộ phi có thể cầm tới chủ nhân hai lần bán thưởng cũng là chuyện đương nhiên bất quá lộ phi lại lắc đầu cảm k h á i nói vẫn là cờ kém một chiều để a nu bị tên kia đoạn cái thứ nhất chủ nhân đã nói muốn thưởng a nu bị lộ phi rõ ràng có chút khổ sở tự mình mặc dù cấp được thứ hai nhưng cùng phía sau nô bột cũng không kém là bao nhiêu mà hấp nhất mới thật sự là làm n ã o đ ậ u thậm chí chủ nhân đã trên lôi đài nói rõ trở về về sau muốn thưởng a nụ bi lộ phi rất hâm mộ nhưng cũng không có cách nào ai để cho mình không có a nụ bi thông minh đâu lúc này nghe được lão bằng hữu lộ phi lời nói sân lại chậm rãi lắc đầu hắn kiên nhẫn giải thích nói lão bằng hữu ngươi dạng này nghĩ liền không đúng chúng ta không nên đem chủ nhân ban thưởng coi trọng như vậy đều là vì chủ nhân phục vụ chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt nếu là quá để ý ban thưởng ngược lại rơi tầm thưởng một bên lộ phi bỗng nhiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vài ngày trước s ắ p còn cả ngày thút thít muốn chủ nhân ban t h ư ở n g hiện tại đây là có chuyện gì đ ô n g nhiên thăng hoa đại trí nhược n g u rồi nói hình như rất có đạo lý dáng vẻ lộ phi nhịn không được nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói đúng là ta quá coi trọng biểu tượng ta về sau phải hướng ngươi học tập s ắ p trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt sờ lên trong tay mình hỏa diễm trường kiếm chậm rãi mở miệng nói ra tức đạo thực địa giữ khuôn phép công tác chủ nhân sớm tối đều sẽ thấy một bên khác o din cùng dẹ ớ s hai người cũng đều về tới tinh cầu của mình bên trên vừa mới xuất hiện o din liền trực tiếp ngồi s ổ m trên mặt đất một mặt tuyệt vọng ai hết thảy đều kết thúc cầu vông cầu không có tranh tài thất bại chỉ có hai cái trở lại làm tỉnh hy vọng không có dẹ ớ s cũng c h ầ m rãi ngồi trên mặt đất ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia u ám nham thạch ánh mắt bên trong lộ ra vô tận cô đơn cũng không biết sinh t hời còn có cơ hội hay không trở lại làm tỉnh hai lớn thần vương đều đã tuyệt vọng cô ai cập thái dương thần rồi thảm hại hơn mới vừa từ trong trò chơi trở về liền một mầm máu tươi p h u n tới sau đó lại lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê kỳ vọng càng lớn đ ả kích càng lớn cùng lúc đó thính tâm chân nhân cũng xuất hiện ở lâm vũ bên cạnh mà lâm vũ vội vàng tắt điện thoại di động mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại lúc này khẳng định trò chơi đã ra thông báo mới đối với lần này trò chơi thông cáo lâm vũ vẫn là tương đối mong ngợi vừa mới mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn lâm vũ liền thấy hai cái bắt mắt trò chơi thông cáo vậy mà có hai cái trò chơi thông cáo lâm vũ đầu tiên là ấn mở cái thứ nhất trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại người chơi trải qua kịch liệt tranh đấu trong trò chơi giới thứ ba lam tỉnh lực lượng lôi đài t h ì đấu trận chung kết đã hạ màn cuối cùng người thắng trận vì hoa hạ tộc cùng tăng thi tộc mặc dù những tộc q u â n khác không có đạt được thắng lợi nhưng cũng không cần nhụ trí dù sao nhụ trí cũng không có tác dụng gì thắng lợi chỉ sẽ thuộc về cừng giả chiến thắng ban thưởng đã tự động cấp cho hoa hạ tộc cùng tăng thi tộc đã thu hoạch được lam tỉnh vĩnh cựu quyền cư ơ ngụ n g tăng thi tộc tại lam tỉnh bên ngoài tộc nhân sẽ tại bảy ngày sau cũng chính là năm 2123 n g à y mùng ngày ba tháng bảy không điểm thông qua trò chơi phản hồi phương thức trở lại lam tinh đồng thời đồng giảm thu hoạch được lam tỉnh vĩnh cựu quyền cư ngụ để chúng ta lần nữa chúc mừng hai cái này chiến thắng tộc đàn chương ba trăm chín mươi mốt ngày sau phương t r ư ờ n g sau này còn gặp lại cái trò chơi này trong thông báo cho hoàn toàn ở lâm vũ trong dự liệu khẩu khí cùng trước đó trò chơi thông cáo không có sai biệt đơn thuần giảng cứu một cái hiện thực cũng lần nữa nói một lần trước hai tên ban thưởng chỉ bất quá cái này ban thưởng tựa hồ cũng không có cách nào cảm nhận được tối thiểu cho đến bây giờ lam tinh còn không có khu trục những tộc quấn khác ý tứ nếu không phải tất cả mọi người cho rằng trò chơi hiện tại đại biểu chính là lam tinh ý chí nếu không tuyệt đối sẽ cho rằng phần thưởng này chính là một cái ngân phiếu khống các người chơi đúng vậy à những tờ quần khác cũng có thể tại lam tỉnh sinh hoạt a vĩnh cựu quyền cư ngụ có cái gì dùng đối chúng ta tới nói tác dụng xác thực không lớn a dù sao trở thành tu tiên giả về sau còn có cơ hội đi mặt trăng cùng hòa tỉnh tương lai thậm chí còn có thể đi thái dương hệ bên ngoài tình cầu các ngươi nói rất đúng nhưng ta cảm thấy cái này ban thưởng đối tăng thi tộc tới nói lại tương đương ra sức bọn hắn giống như có tộc nhân lưu lạc bên ngoài tựa hồ có thể thông qua lần này ban thưởng trở lại lam tinh chẳng lẽ những cái kia thần bí khách quý bên trong có tăng thi tộc người khẳng định a không thấy trò chơi trong thông báo đều nói sao ngoa tạo cái kia tăng thi tộc trở về những cái kia dòm bi có thể hay không rất mạnh khẳng định rất mạnh nhưng nhưng câu nói kế tiếp không cần nói minh đệ mọi người đều biết hắn mạnh mặc hắn mạnh chúng ta có thửa phòng chân nhân đại lão lâm vũ cùng tính tâm chân nhân tùy tiện nhìn một chút các người chơi thảo luận liền đóng lại cái trò chơi này thông cáo thép mời sau đó mở ra cái thứ hai trò chơi thông cáo cái thứ hai trò chơi thông cáo tương đối mà nói liền tương đối đơn giản trò chơi thông cáo hai tôn kính các vị phiếu miểu tiên đồ game điện thoại người chơi lần này giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu rốt cuộc hạ màn trò chơi sẽ lần nữa tiến vào đóng sệ vợ giữ gìn trạng thái lần sau khai phục thời gian không biết c ả m tạo mọi người đối chính thức chế tác tổ đám tiểu đồng bạn ủng hộ chúng ta đem sẽ tiếp tục cố gắng đem trò chơi làm tốt y ê u hóa tốt kỳ đối đãi chúng ta lần tiếp theo gặp nhau ngày sau phương trường sau này còn gặp lại tại cái trò chơi này thông cáo phía dưới các người chơi thảo luận càng thêm nhiệt liệt dù sao trò chơi lần nữa đóng s e r v e r lần nữa khai phục thời gian cũng không biết sẽ là lúc nào ai lần này trò chơi khai phục liền cử hành một cái tranh tài căn bản cũng không có cảm nhận được trò chơi niềm vui thua đúng vậy à nhân vật trò chơi một chút cũng không có thăng cấp căn bản không có tăng lên bất luận cái gì thực lực ta mẹ nó bán mất tất cả bất động sản cùng công ty cổ phần liền chờ khai phục khắc kim kết quả một phân tiền đều không có mạo xương bên trên trên lầu đại ca có chút gấp đi khai phục thông cáo bên trên đều nói lần này không khai thông nạp tiền thông đạo không nhìn trò chơi thông cáo thật sự là thân nhân ai nói không thầy à ta xem nhưng ta sợ vạn nhất có thể nạp tiền không có nắm chặt cơ hội cái kia mới sẽ hối hận cả một đời nhiều lần thông cáo đều nói chính thức tiểu đồng bọn cái này chính thức tiểu đồng bọn rốt cuộc là người nào tất cả mọi người nói chính thức là lam tỉnh ý chí nhưng vì cái gì không cáo bên trên nói rất đúng đám tiểu đồng bạn đâu lam tỉnh ý chí không thể nào là một đám người a ngoại tàu ngoại tàu ngoại tàu các linh đệ ta vừa mới nhìn đến một cái chuyện thần kỳ sắp vách đ ả o quốc trò chơi thông cáo phía trên sau cùng tám chữ giống như chúng ta cũng là ngày sau phương trưởng sau này còn gặp lại cái kia có gì, gì g h đảo, đảo, đảo quốc trò chơi thông cáo vậy mà xuất hiện long quốc văn tự ngươi xác định thấy rõ sao nói nhảm đương nhiên thấy rõ ta cũng không phải không biết chúng ta long quốc văn tự các minh đệ ta có người bằng hữu để ý nước bên kia trò chơi thông cáo cuối cùng tám chữ cũng là ngày sau phương trưởng sau này còn gặp lại cái này liền có chút không hợp thoái thường vì cái gì quốc gia khác trò chơi thông cáo sẽ xuất hiện long quốc văn tự không phải hệ thống phạm sai lầm hôn luận a còn có một loại khả năng có thể hay không trò chơi chính thức đám tiểu đồng bạn thân phận là lòng quốc người nhìn cái này các người chơi thảo luận lâm vũ cũng không khỏi đến dâng lên một chút hiếu kỳ theo đạo lý nói quốc gia khác trò chơi thông cáo hẳn là đều sẽ dùng bồn quốc văn tự không nên xuất hiện long quốc văn tự a điều tra chuyện này đối với lâm vũ tới nói vẫn là tương đối đơn giản lâm vũ thân thức trong n h mắt liền bao trùm toàn bộ lam tinh ngay sau đó các quốc gia trò chơi thông cáo liền đều xuất hiện ở lâm vũ t r o n góc sau đó lâm vũ cũng bị phát hiện của mình k i n h trụ bởi vì toàn thế giới tất cả quốc gia trò chơi thông cáo đằng sau đều là cái này tắm chữ ngày sau phương trường sau này còn tập lại mà lại toàn bộ đều là long quốc văn tự rất nhiều người nước ngoài đều nhìn không hiểu ý tứ của những lời này chính trên điện thoại di động tìm kiếm có chút không hợp t h ó i thường lâm vũ cũng không nhịn được suy tư chẳng lẽ thật như là các người chơi thảo luận như thế trò chơi chính thức đám tiểu đồng bạn thân phận là lòng quốc người đối với trò chơi chính thức lâm vũ cho tới nay đều có rất lớn nghi vấn nhưng vấn đề là liền xem như lấy lâm vũ hiện tại thực lực cường đại cùng thần thức cũng tìm không đến bất luận cái gì m á n h khỏe về phần trò chơi chính thức đám tiểu đồng bạn thân phận k i a liền càng chỉ có thể là suy đoán lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân tại lam tỉnh chờ đợi một lúc sau liền trở về trên sao hỏa tĩnh tâm chân nhân đi xử lý một chút thánh địa nội bộ một ít chuyện mà lâm vũ thì đi tới tự mình đệ tử dương hạo tu luyện thất bên cạnh không thể không nói dương hạo tu hành vẫn là tương đối ra sức lâm vũ mang theo hắn phá trừ của mình tâm ma về sau hắn liền không còn có bất luận cái gì lo lắng một lòng chỉ nghĩ đang đỉnh tu tiên đại đạo. lúc này dương hạo tu vi v lâm, lâm, lâm, lâm, lâm vũ quan sát một chút dương hạo chậm rãi mở miệng nói ra tu hành đến phân thần kỳ về sau trước hết không muốn tu hành tới tìm ta một chuyến lâm vũ cảm thấy dương hạo tu vi tiến bộ quá nhanh dạng này cũng không nhất định là chuyện tốt cho nên Lâm Vũ quyết đ ị chương để Hảo phân thần Tu Vi đến phân thần kỳ ba u qua đời trăm h chín mươi hai dòm bi nhất tộc vĩnh sinh bất diệt rất nhanh xử lý tốt trường hà thánh địa bên trong sự tình về sau lâm vũ cùng tính tâm chân nhân lại tới mặt trăng hai người cũng không có gấp nghỉ ngơi mà là đi tới trước đó thưởng thức vũ trụ phong cảnh địa phương giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu cuối cùng kết thúc tinh tâm chân nhân cũng rốt c u ộ c không cần lại bị ép trở lại trong thế giới game lâm vũ cùng tinh tâm chân nhân đều cảm giác so trước đó dễ dàng rất nhiều thưa phong chúng ta đón lấy tới làm cái gì tinh tâm chân nhân đột nhiên hỏi lâm vũ nhìn một chút nơi xa xa xôi tinh không đầy trời đều là tinh lửng lãnh lâm vũ biết mỗi một cái tiểu tinh tinh đều đại biểu cho một viên hàng tinh liền xem như lấy lâm vũ thị lực nhìn thấy hàng tinh số lượng cũng không đủ vũ trụ vạn một phân ước vũ trụ quá lớn lâm vũ trong nội tâm đối với vũ trụ lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt thật lâu trước đó lâm vũ liền muốn đi trong vũ trụ thăm dò một phen nhưng ngại tại tu vi của mình cùng làm tỉnh bên trên về v ậ t cho nên không có cơ hội mà bây giờ tựa hồ cơ hội tới lâm vũ nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng nói ra lại tu hành một hồi chờ tu vi của ta đạt tới đại la kim tiên đại viên mãn vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp về sau chúng ta liền ra ngoài lữ hành đi ngay sau đó trên mặt của nàng lại lộ ra một vòng lo lắng thân sắc đại la kim tiên thiên kiếp Ta từ t khi đó lâm vũ chỉ là một kiếm liền đánh tan kiếp vân tiêu sai đến cực điểm nhưng lần này lại có chút không giống đại la kim tiên thiên kiếp nghe liền so đại thừa thiên kiếp cường đại hơn rất nhiều lâm vũ quay đầu nhìn về phía tính tâm chân nhân khẽ cười cười sau đó giáp tính tâm chân nhân tay nói ra t i ê n tâm đi trên thế giới này nếu như có người có thể vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp vậy cũng chỉ có ta mà lại ta đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp tính tâm chân nhân vội vàng hỏi cái gì ứng đối chi pháp lâm vũ lần nữa cười nói không thể nói không thể nói chờ ta độ kiếp này g đó ngươi sẽ biết nghe được lâm vũ thuyết pháp tính tâm chân nhân liền không tiếp tục hỏi đã lâm vũ không nói vậy khẳng định là có hắn tính toán của mình hoặc là cũng có thể là là sợ bị những người khác nghe được sợ bị những người khác nghe được nghĩ tới đây tính tâm chân nhân tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì nhưng nàng lại cũng vẫn là cái gì đều không có hỏi thu tiên cũng không thể nóng lòng nhất h ờ i tính tâm chân nhân bỗng nhiên yếu đ t nói lâm vũ cười ha ha một tiếng một cánh tay đặt ở tĩnh tâm chân nhân bên hông thuận di kỹ năng trong nháy mắt phát động ngay sau đó thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở động tiên trong phòng ngủ lớn bán nhân mã trong sao viên này bị ba viên hàng t ì n h chiếu d ọ i bên trong hành tinh bộ vô số tăng thi tộc thành viên đều đang ăn mừng tiếng hoan hô của bọn họ vang vọng cả cái huyệt động mặc dù bọn hắn tại cái này tinh cầu hoang vu bên trên sinh sống trên vạn năm nhưng bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có đem nơi này xem như gia viên thậm chí viên tinh cầu này danh tự cũng chỉ là tùy tiện lên cái xưng hô gọi là hoang vu chi địa g cái cái lúc này g do bị chỉ chủ đứng tại cao nhất cửa huy động nhìn xem reo hỏ đám giò bi trên mặt cũng lộ ra một vòng hương phân tiêu dung hắn hướng về phía dưới đám giò bi phất phất tay trong huy động dần dần yên tĩnh trọn lại do bị chỉ chủ hắn r ộ n một cái nói ra còn có sáu ngày thời gian chúng ta liền muốn trở lại đã từng quê hương khả năng có ít người đều quên phong cảnh nơi đó cũng quên đi nơi đó không khí là cỡ nào thương ngọn nhưng ta tin tưởng mọi người khẳng định đều rất kích động nhưng chúng ta cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị làm tính bên trên hiện tại đã lần nữa có được rất nhiều t ộ c đàn càng là có rất nhiều cường giả tồn tại ta hy vọng các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị từ giờ trở đi đem vũ khí của mình mang theo trên người một k h ắ c đều không cần rời tay chúng ta sau khi trở về thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là chinh phục tất cả t ộ c đàn đem cái kia mỹ rượu thế giới trưởng khống tại trong tay của chúng ta đem tất cả những tộc quần khác nhân loại đều biến thành chúng ta đồng tộc dò bị nhất tộc vĩnh sinh bất diệt theo dò bị đứng đầu â m rơi xuống tất cả trong huyện động đám z o m bi e đều lần nữa điên cuồng hoan hô bọn hắn r ơ i lên vũ khí của mình lớn tiếng kêu gào z o m bi e nhất tộc vĩnh sinh bất diệt z o m bi e nhất tộc vĩnh sinh bất diệt z o m bi e nhất tộc vĩnh sinh bất diệt tiếng hoan hô đinh thái như góc chấn hang động vách tường đều phát ra tốc tốc thanh âm liên ngay cả khoảng cách z o m bi e nhất tộc rất xa bắc cầu thần tộc lãnh địa đều mơ hồ nghe được thanh âm của bọn hắn lúc này đ ộ c nhãn r ẹ ớt còn tại ổ đỉnh nơi này làm khách nghe được cái này tiếng hoan hô to lớn hai người đều có chút trầm mắt rốt cục dẹ ớ phát ra thở dài một tiếng ai không nghĩ tới để đám kia dòm bị nhặt được cái tiền nghỉ rẽ ở trong lòng có quá nhiều không cam lòng chuẩn bị lâu như vậy thậm chí đem con trai mình đều lưu tại nơi đó làm quân cờ không nghĩ tới vậy mà là kết cục như vậy còn không bằng o d i n thông minh o d i n đem hai cái đối thủ lưu tại nơi đó tối thiểu nhất thua cũng tổn thất không là cái gì mà tự mình chỉ có thể nhìn con mình biến thành người khác nô lệ thậm chí đều bị tẩy não lúc này o d i n cũng không có đi theo rẽ ở cùng một chỗ khổ sở mà là đ ỗ n g nhiên nói ra ta cảm thấy trở lại lam tinh đối với dòm bị nhất tộc tới nói có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt giải t hơi s ứ n g sở hỏi ồ vì cái gì nói như vậy ô d i nhìn n một chút cũng giống như mình đã biến thành độc nhãn long giải ớt trầm g i i nói ra ngươi đến bây giờ chẳng lẽ còn coi là làm tinh bên trên những cái kia mới tộc đàn rất yếu sao bọn hắn không chế con của ngươi a z không chế cổ hai cặp thần tộc gadubi còn không chế lộ p h ỉ cùng s ớ m ngươi đến bây giờ còn cho rằng bọn họ là dựa vào quỷ kế đến không chế bọn hắn kỳ thật giải t trong lòng đã sớm có ý nghĩ này nhưng cho tới nay tự mình trong nội tâm cũng không nguyện ý tin tưởng dù sao bọn hắn rời đi làm tinh vẹn vẹn chỉ có vạn năm thời gian trong thời gian ngắn như vậy những cái kia mới tộc đàn lẽ ra không nên phát triển nhanh như vậy càng không nên xuất hiện so chính hắn còn muốn cường đại đối thủ chẳng lẽ thật sự có loại thiên phú này kỳ cao tộc đàn rẽ ớ s nghi ngờ hỏi lúc này o đ ì n lại lắc đầu sau đó đối rẽ ớ s nói ra đi theo ta ta dẫn ngươi đi xem một vở rẽ ớ s nghi ngờ hơn nhưng vẫn là đứng dậy đi theo o đ ì n đi tới một chỗ vị tại sâu dưới lòng đất trong mật thật nơi này thoạt nhìn như là ạ xạ thần tộc thư viện chỉ bất quá chỉ có mấy quyển nhìn tương đương cổ lão sách ồ đ ì n cầm lên trong mật thất tận cùng bên trong nhét quyển sách kia từ từ mở ra sách tờ thứ nhất là một bộ sẽ động h o ạ chương ba trăm chín mươi ba trăm vạn năm trước ghi chép đồ án phía dưới cùng là một đứa bé con hai đồng kia mọc ra một đầu kim sắc mái tóc dội ra một cánh tay chỉ hướng bầu trời xa xăm mà tại cái kia bầu trời xa xa bên trong mây đen dày đặc điện điểm lôi minh phản phất tật thế vẹn vẹn chỉ là tại cái này t r ư ơ n g trên bức h o ạ liền có thể cảm nhận được cảnh tượng kinh khủng chưa giống như là thượng thiên hạ xuống trừng phạt muốn hủy diệt toàn bộ thế giới mà tại cái này kinh khủng mây đen cùng tiệm điện phía dưới lại có một đám người những người kia đều có được mái tóc màu đen đứng lơ lửng trên không Có người p h ấ trang thứ núi, đón đ lấy ỉ hai đồng dạng có cái kia mái tóc màu vàng nóng nhi đồng hắn trốn ở một tảng đá lớn hậu phương run lấy bảy tựa hồ sợ hai đến cực hạ mà bầu trời xa xăm bên trong thiên càng đen hơn mây đen tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều bao vây lại tại cái kia trong n â y đen nguyên bản màu bạc lôi đình đã biến thành kim sắc kim sắc lôi đình hướng về vị trí trung ương tụ tập cuối cùng hóa thành một đầu kinh khủng kim sắc cự long kia là một đầu hoàn toàn do kim sắc lôi đình tạo thành tướng mạo cùng phương tây cự long hoàn toàn khác biệt ra hỏa nó có được dài nhỏ thân thể mọc ra năm cái cự đại kim sắc long t r ả o nó sởi râu rất dài mạn thiên phi vũ liền ngay cả nó lân phiên đều nhìn thanh thanh s ở s ở r e u s không khỏi phát ra một tiếng cảm khái đây là cái gì sinh mệnh cảm giác quá kinh khủng hình tượng bên trong đầu kia kim sắc lôi đình cự long cấp tốc sông về đám kia mái tóc màu đen người lúc này ô đi lại lật động trang sách đi tới trang thứ ba hình tượng phía dưới cùng vẫn như cũng là cái kia mái tóc màu vàng nóng hài đồng hắn đứng dậy nhìn về phía phương xa ở bên cạnh hắn còn có rất nhiều hài đồng bất quá bầu trời xa sang bên trong cái kia từ kim sắc lôi đỉnh tạo thành cự long cũng đã biến mất không thấy gì nữa mà mảng lớn trong mây đen lại có càng nhiều nhỏ bé lôi đ ỉ n h bắt đầu tụ tập tự hồ muốn lặp lại trước đó ngưng tụ kim sắc lôi đ ỉ n h cự long động tác ở mảnh này mây đen phía dưới đám kia tóc đen bóng người đều đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là mấy cái bóng người màu vàng bọn hắn toàn thân lóe ra kim sắc quan g mang nhìn tựa như là chân chính t i ê n thần chỉ bất quá nét mặt của bọn hắn tựa hồ rất n g h n g trọng trong đó một cái dẫn đầu nam tử quét mắt một vòng dưới chân đại địa trên mặt toát ra một vòng không thôi t h ầ n sắc hắn lại ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời mây đen j e u s phát hiện cái k i a thân ảnh vàng nóng nam t ử miệng tựa hồ vi vi mở ra nói một câu nói nhưng là đây chỉ là một bộ bức họa cũng không thể truyền lại thanh â m nhìn cầu hình j e u s cũng đoán không được đó là cái gì nói nếu như bất kỳ một cái nào long quốc người ở chỗ này nhìn thấy cái miệm này hình nhất định đều sẽ đoán được ý tứ của những lời này ngay sau đó thân g s a ảnh của hắn liền phóng lên tận trời hướng về mây đen phương hướng bay đi phía sau hắn vô số bóng người màu và nóng g n toàn bộ bay về phía trên bầu trời mây đen bóng người màu và nóng t ự ờ hỏi ồ lần nữa địa, áp, dịp dịp thế giới bên cảnh, Zeus đây là phát sinh tại chuyện xảy ra khi nào giờ cũng tại làm tỉnh sinh hoạt qua thời gian rất lâu nhưng, nhưng xưa nay chưa thấy qua khủng bố như vậy mây đen cùng tiềm điện càng chưa từng gặp qua những cái kia bóng người màu vàng một trăm vạn năm trước ô định hồi đáp nghe được cái số này j e u s cũng không nhịn được có chút giật mình một trăm vạn năm giống như khi đó tự mình tộc đàn còn không có sinh ra đâu hoặc là nói tự mình tộc đàn bên trong còn không có thời đại kia ghi chép rất hiển nhiên bác âu thần tộc xuất hiện thời gian so với mình hy lạp thần tộc sớm hơn nghĩ tới đây j e u s lần nữa nhìn về phía bức họa bên trong phía dưới cùng cái kia mái tóc màu vàng ó n g nam hải cái kia hài đồng này j e u s nghi ngờ nói ô định nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy hắn chính là chúng ta bác âu thần tộc tổ tiên ta tẳng tẳng tổ cha ngay sau đó Zeus hỏi lần nữa như vậy những cái kia bóng người màu vàng là ai đâu mặc dù hài đồng kia là ô đình tiết tổ nhưng ở cái này m ấ y b ứ c tranh họa bên trong rõ ràng những cái kia bay ở trên bầu trời cùng màu đen mây đen đối kháng người mới là nhân vật chính mà ô đình tiết tổ chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi bất quá nghe được jesus vấn đề này ô đình lại lắc đầu nói ra ta biết giống như ngươi nhiều cũng đều là tại quyển sách này bên trên nhìn thấy chúng ta bắt câu trong thần tộc ngoại trừ quyển sách này bên trên ghi chép hình tượng liền không có cái khác bất luận cái gì ghi chép những thư này bóng người màu vàng đóng tin tức jesus nhữ mày hắn có chút không quá lý giải vì cái gì ổ đ ì n sẽ mang tự mình đến xem quyển sách này chẳng lẽ quyển sách này bên trên miêu tả hình tượng cùng hiện tại nào đó một số chuyện có liên hệ lúc này ổ đình bỗng nhiên đem quyển sách kia lật đến tờ thứ nhất sau đó nhìn thật sâu một n h ã n những cái k i a bay ở trên bầu trời bóng người người có phát hiện hay không những hoa hạ đó t h u c người còn có cái k i a cái gọi là chủ nhân vĩ đại cùng trong sách này vẽ đ á m người này dài rất giống sáu ngày thời gian thoáng một cái đã qua mặt trăng theo trên truyền t ố n g trận hiện lên một đạo hào quang hậu xanh lam một thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này nhìn thấy thiếu niên này lộ phi bỗng nhiên hai mắt sáng lên vội vàng nên đón tại thiếu niên trước mặt cung kính hành lễ nói ra công tử ngài làm sao t ớ i á thiếu niên này chính là lâm vũ đồ đệ duy nhất dương hạo lâm vũ thu đồ về sau đã sớm thông chi qua nô b ộ c của mình nhóm cũng đem dương hạo dung mạo nói cho bọn hắn cho nên lộ phi cũng tự nhiên đã sớm nhận biết dương hạo lộ phi sau lưng mắt thấy lộ phi nói trước sắp liền không có làm cái gì vẫn tại cổng thủ vững cương vị dương hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy băng sương cự nhân nhất tộc không chỉ có hơi có chút kinh ngạc nhưng dương hạo trên mặt vẻ kinh ngạc cũng chỉ là lóe lên trong n h y mắt rất nhanh liền bình phục xuống tới thợ thiếu thời gia đình trải qua biến cố lớn lại tự mình chính tay đâm cử nhân lại thêm tu vi càng ngày càng cao dương hạo tầm mắt cũng tại dần dần với l ỏ n g một cái băng xương cự nhân tựa hồ cũng cũng không thể để hẳn qua d i n mình ta là tới tìm sư tôn ta dương hạo thoáng có chút ngại ngùng k h ẽ cười nói chương ba trăm chín mươi bốn dòm bi nhất tộc giáng lâm câu nói này để lộ phi có chút hơi khó nói trắng ra là hắn chỉ là cái giữ cửa cái nào có quyền lợi đi thông chi chủ nhân của mình đâu lộ phi canh cổng lâu như vậy thậm chí đều chưa từng có từng tiến vào chủ nhân động phủ nội bộ bất quá đúng lúc này một thanh â m bỗng nhiên phá vỡ lộ phi xấu hổ lâm vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở dương hạo trước mặt dương hạo cùng lộ phi đồng thời vội vàng hành lễ khác biệt chính là lộ phi là trực tiếp quỳ một chân trên đất mà dương hạo thì là không người thân phận địa vị khác biệt liếc qua thấy ngay lâm vũ nhẹ gật đầu đối lộ phi nói ra đi đứng gác ga lộ phi vội vàng đứng lên chạy chậm đến về tới cương vị của mình lúc này lâm vũ cũng nhìn về phía đệ tử của mình dương hạo a thu vi của ngươi vậy mà đã đạt đến phân thần sơ kỳ lâm vũ không nghĩ tới tự mình còn đánh giá thấp tự mình đệ tử tu hành tốc độ sáu ngày trước hắn vẫn là s u ấ t khiếu trung kỳ mà bây giờ đã vượt qua s u ấ t khiếu hậu kỳ cùng s u ấ t khiếu kỳ đại viên mãn trực tiếp tiên vào phân thần sơ kỳ mặc dù tu vi còn chưa vững chắc nhưng cũng đã nhanh có chút không hợp t ố i thưởng dương hạo gấp vội và nói cẩn tuân sư tôn giáo dục ta tu vi vừa mới đạt tới phân thần kỳ liền đến tìm ngài đối với mình sư tôn lời nói dương hạo có thể không dám vi phạm một điểm lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra thiên phú của ngươi rất cao tu vi tốc độ tăng lên cũng rất nhanh nhưng quá nhanh cũng chưa chắc là một chuyện tốt lúc này lâm vũ nhẹ nhàng nâng lên tay trong tay của hắn liền xuất hiện một bộ quần áo cùng một trôi phi kiếm bộ này thiên khí thượng phẩm hát thủy sáo trang cùng thiên khí thượng phẩm phi kiếm ngươi cầm ra ngoại quốc sông sáo một phen đi cái này sông sáo cũng không phải là cho ngươi đi chém chém g i ế t g i ế t khắp nơi dạo chơi nhìn ngắm phong cảnh nhiều cùng những người khác tiếp xúc một chút gia tăng một chút lịch duyệt rèn luyện một chút tâm tính là được rồi lâm vũ cảm thấy dương hạo ra ngoài sông sáo vẫn là đi nước ngoài tương đối phù hợp dù sao tại long quốc cơ hồ tất cả người chơi đều biết dương hạo tồn tại thân phận của dương hạo mặc kệ đi nơi nào đều sẽ có người cấp cho hắn làm tiểu thủy tùng vậy liền không được sông sao tác dụng dương hạo cũng không có cự tuyệt vội vàng cảm tạ một tiếng tạ t đúng lúc này lâm vũ nhưng lại đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nói ra người đi úc đại đảo chơi mấy ngày đi nhất gần mấy ngày bên kia hẳn là thật có ý tứ vâng sư tôn dương hạo lần nữa cung kính nói giao phó song sắp xếp của mình lâm vũ thân ảnh cũng lần nữa biến mất không thấy mà dương hạo hơi có chút hưng phấn mặc vào sư tôn vừa mới ban cho hát thủy s á o trang hắn thật lâu trước đó liền biết hát thủy s á o trang cái này thân s á o trang tại long quốc vẫn là tương đối n ổ i danh dương hạo không nghĩ tới tự mình cũng có thể được một bộ hơn nữa còn là thiên khí thực phẩm mặc vào hát thủy sáo trang dương hạo nhìn tương đương xuất khí lâm vũ cho cái kia trôi phi kiểm càng là đã trôi lơ lửng ở dương hạo bên người mặc dù hắn còn không có luyện hóa nhưng là một tên cường đại phân thần kỳ tu tiên giả, còn có thể sơ bộ tác dụng trôi này thiên khí thượng phẩm phi kiếm nhìn xem sư tôn lâm vũ cái kia khổng lồ đầu tiên dương hạo lần nữa cung kính hành lễ nhưng sau đó xoay người đi hướng c h u y ể n tống trận vừa đi một vừa lầm bầm lầu đầu nói ước đại đạo sao sư tôn vì cái gì để cho ta đến đó đâu dương hạo từ khi bãi nhập lâm vũ muôn h ạ vẫn tại bế quan tu hành thậm chí đối giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu sự Tự lâm vũ động thiên bên trong t i n h tâm chân nhân ôm tại lâm vũ trong ngực nhẹ giọng hỏi thừa phong ngươi để đệ tử của ngươi đi ước đại đạo sẽ có hay không có nguy hiểm gì lâm vũ mỉm cười lắc đầu nói ra nguy hiểm tự nhiên là không có ta sẽ tùy thời chú ý cái tia bên cạnh tình huống chúng ta cái này làm tỉnh phía trên đã không có nguy hiểm gì địa phương cũng càng không có kẻ địch nguy hiểm nếu như muốn đứa nhỏ này lịch luyện một chút lời nói cũng chỉ có dòm b ì nhất tộc có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác nguy cơ nghe được lâm vũ lời nói thính tâm chân nhân cũng khẽ gật đầu xác thực bây giờ làm tỉnh những t ộ c quần khác sớm đã bị lâm vũ thu thập ngoan ngoãn không có khả năng có người dám đối dương hạo độc thủ không đem hắn cúng bái làm tổ tông cũng không t ệ rồi muốn lịch luyện một chút xác thực những cái kia sắp trở lại làm tỉnh đám dòm b ì thích hợp nhất mặc dù có từng điểm từng điểm nguy hiểm nhưng nếu là lâm vũ một mực dùng thần thức chú ý tình huống bên kia vậy cũng liền không có nguy hiểm gì coi như dương hạo người đang ở hiểm、cảnh. lâm vũ cũng có thể tùy thời thuận di qua đi lúc này lâm vũ đ ố n g nhiên nhẹ nhàng p h á t tay tại trước mặt hai người giữa không trung liền đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo g ò n sóng ngay sau đó dương hạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người đây là một cái đơn giản thăm dò pháp thuật lâm vũ cười lấy nói ra đám kia dòm bi đoán chừng không có bao lâu thời gian liền sẽ đến lam tinh chúng ta liền nhìn nhìn bọn hắn thực lực đến cùng như thế nào thính tâm chân nhân nhẹ nhàng gật đầu hai người cứ như vậy nhìn lại lúc này bán nhân mã trong sao hoang vu chi địa dưới mặt đất trong huy động dòm bi chi chủ cùng hắn dòm bi thủ h ạ đều đã chuẩn bị xong mấy vạn tên z o m bi e toàn bộ cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn cũng không biết thời gian cụ thể tại bọn hắn thế giới này cũng không có chính xác thống kê thời gian biện pháp chỉ có thể dựa vào đại khái suy đoán cho nên bọn hắn chỉ có thể sớm chuẩn bị tốt đúng lúc này một cái z o m bi e đ ỗ n g nhiên hét to trời ạ chân của ta hết rồi t r u n g quanh đám z o m bi e nhao nhao nhìn về phía cái kia z o m bi e quả nhiên tại cái kia z o m bi hai chân cổ chân vị trí xuất hiện hai cái vòng sáng vòng sáng phía dưới cái kia d ò n bi hai chân đã biến mất không thấy gì nữa càng quỵ dị chính là cái kia hai cái vòng sáng còn đang thong thả hướng về kia cái dòm bì chân di động m à đi mặc cho hắn làm sao dày vò cái kia hai cái vòng sáng đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng trời ạ đầu của ngươi không có một nửa lúc này một cái khác dòm bi cũng chỉ vào bên người một đồng bạn đầu nói cái kia dòm bi trên đầu cũng có một cái vòng sáng mà cái kia dòm bi nửa khúc trên đầu đã biến mất không thấy gì nữa dòm bi đội ngũ đông nhiên xuất hiện to lớn dối loạn cơ hồ tất cả dòm bi trên thân đều xuất hiện từng cái vòng sáng tựa h ầ ngay tại thôn vệ thân thể của bọn hắn lúc này đứng tại trên cùng dòm bi tri chủ đông nhiên quá lớn đều không cần hoàng đây là muốn c h u y ể n tống đến lam tinh nghe được g i ò m b ì đứng đầu cái k h á c đám g i ò m b ì nhao nhao nhìn về phía g i ò m b ì tri chủ lúc này g i ò m b ì tri chủ trên đầu cũng có một cái vòng sáng đám g i ò m b ì rốt c ụ ộ c yên tĩnh trở lại bọn hắn thật chặt bắt lấy vũ khí của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mặc dù bên kia thế giới rất mỹ r i ợ u nhưng ai cũng không dám vung lòng cảnh giác cùng lúc đó lam tĩnh ước ở giữa hòn đảo lớn trên bầu trời cũng đống nhiên xuất hiện vô số thân ả n h chính là những thứ này vài giây đồng hồ trước đó còn tại bán nhân mã tròm sao đám dòm bi chương ba trăm chín mươi lăm cung nên dòm bi tri chủ giáng lâm áo đại đạo nơi này sớm liền trở thành dòm bì nhạc viên tại trò chơi phản hồi về sau đám dòm bì trước tiên liền thống trị toàn bộ hòn đảo lại thêm trò chơi bột cùng trò chơi nở cờ gia nhập lúc này áo đại đảo đã không có bất cứ một cái nhân loại dòm bì cũng là phân đẳng cấp yếu nhất dòm bì là cấp d theo thứ tự đi lên theo thứ tự là cấp c cấp b cấp a cấp s cấp s cấp s cấp độ ss dòm bì lanh chúa thi hoàng còn có trong truyền thuyết dòm bì tri chủ mỗi cái cấp bậc lại phân làm sơ chung lớp m ư ơ i hai cái nhỏ cấp ở đương nhiên áo trên hòn đảo lớn đám dòm bì tự nhiên là chưa thấy qua dòm bì tri chủ trong truyền thuyết z o m bi e chi chủ là không cách nào thông qua tiến hóa đã tới cái này có điểm giống là huyết tộc thủy t ổ cái này z o m bi e chi chủ s ư n g hào chỉ đại biểu một cái z o m bi e đó chính là tất cả z o m bi e huyết mạch nơi phát ra thậm chí áo trên hòn đảo lớn đám z o m bi e ngay cả z o m bi e lanh chúa cùng thị hoàng cũng chưa từng thấy qua trong bọn họ nhất cường đại z o m bi e chính là tại giới thứ ba lăm tỉnh lực lượng lôi đ à i t h ì đấu bên trên lấy được trước hai tên z o m bi e o e s t e r o e s t e r cấp bậc là cấp độ ss s z o m bi e cũng là bây giờ áo đại đạo thực tế kẻ thống trị lúc này áo ở giữa hòn đảo lớn vị trí mester đang đứng tại một chỗ nhỏ trên gò núi mặt đứng c h ắ p tay tại cái này cái nhỏ gò núi phía dưới đầy trời khắp nơi toàn bộ đều là z o m bi e nhìn tối thiểu có số hơn trăm vạn những thứ này z o m bi e bây giờ đều đã quy thuật mester là mester thủ h ạ tất cả z o m bi e bao quát mester tự mình đều ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời lắng lặng chờ đợi trò chơi trong thông báo nói rất rõ ràng tăng thi tộc tại lang thang bên ngoài tộc nhân đem sẽ thông qua trò chơi phản hồi đến lam tinh mà lại phản hồi thời gian ngay tại đêm nay m ư giờ đúng tất cả đám d ò n bi biểu lộ đều rất bình tĩnh tựa hồ cũng không có quá mức chờ mong cũng không có quá lo lắng giám v ẻ Wester cũng giống vậy. chỉ bất quá, hắn biểu hiện trên mặt mặc dù nhìn rất bình tĩnh nhưng từ hắn n ắ m chắc quả đấm liền có thể thấy được, hắn tựa hồ nội tâm cũng không bình tĩnh. Bây giờ, áo đại đảo đã toàn bộ đều nằm trong tay hắn. Mặc dù những t a n g thi tộc đó tiền bối trở về, sẽ có khả năng dẫn đầu dọn bị nhất tộc tiếp tục hướng phía trước phát triển, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ để địa vị của hắn hạ xuống rất nhiều. Áo đại đảo bị những t a n g thi tộc đó tiền bối cướp đi quyền khống chế khả năng rất lớn. nhưng Wester cũng không có biện pháp gì. Hắn không thể ngăn cản tăng thi tộc tộc nhân giáng lâm. Thậm chí trong trò chơi lôi đài thi đ đều không phải là hắn có thể khống chế mơ mơ hồ hồ liền chiến thắng bất quá wester trong nội tâm vẫn ôm một tia huyết tưởng hắn tưởng tượng lấy những gái kia lang thang trở về dòm bì nhất tộc đám tiền bối thực lực sẽ yếu một ít nói như vậy hắn liền còn có thể tiếp tục trưởng khống toàn bộ dòm bì nhất tộc cùng áo đại đạo nhưng nếu như lang thang trở về tăng thi tộc tiền bối thực lực quá mạnh vậy hắn cũng chỉ có thể túi đầu sưng thần kẻ thức thời mới là tuân k i ệ n wester đã làm tốt hai tay chuẩn bị rốt cục trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh nhìn tối thiểu có mấy vạn người nhiều Cùng trước đó trong trò chơi bột cùng nợ thợ cờ phản hồi thời điểm những thứ này trở về tăng thi tộc tiền bối cũng là sắp xếp thành kim tự tháp hình dạng phía dưới cùng tầng kia số người nhiều nhất ước chừng chiếm tổng số người tám mươi khoảng t r ư ờ n g sau đó là tầng thứ hai có năm cái cuối cùng cũng là kim tự tháp trên cùng chỉ có một bóng người cái thân ảnh kia nhìn rất cao lớn so phổ thông dòm bi càng cao hơn đại cường tráng đầu trụi lùi cùng phổ thông dòm bi nhìn rất giống lamester nhìn thấy cái thân ảnh kia trong né mắt thân thể liền đột nhiên run lên hắn cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng tại cái kia dòm bi trên thân tán phát ra loại áp lực này không phải đến từ thực lực của đối phương càng giống là máu của m ì n h mạch hoàn toàn bị cái kia dòm bị áp chế những cái kia dòm bị vừa mới xuất hiện tại bên trên bầu trời liền bắt đầu chậm dai hướng mặt đất rơi xuống bọn hắn cùng trước đó trò chơi b ộ t phản hồi thời điểm thân thể tựa hồ bị hoàn toàn hạn chế lại không thể đ ộ c đậy cũng không thể nói chuyện trên mặt đất Wester sắc mặt biến đổi nhiều lần rốt cục vẫn là phục tùng tự mình huyết mạch bên trong chuyển đến cảm giác c áp bách hắn bỗng nhiên đối chung quanh dòm bị thủ hạ nói ra quỳ nên dòm bị nhất tộc đám tiền bối g á n g lâm lam tinh vác sợ dẫn đầu quỳ một chân trên đất nhìn thấy vật quỳ xuống nhỏ gò núi chung quanh cái khác dòm bì cũng toàn bộ đều quỳ trên mặt đất trong miệng cao giọng nói ra cũng nên dòm bì nhất tộc đám tiền bối dáng lâm lam tinh hải khiếu giống như tiếng hô hoán vang vọng toàn bộ áo đại đảo lúc này khoảng cách áo đại đảo ước chừng trăm cây số khoảng t r ừ n g trên bầu trời dương hạo thân mặc một thân màu đen hát thủy s á o trang chân đạp phi kiếm chính trầm giai hướng về áo đại đảo phương hướng bay đi tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh bay lên động tắc cũng không thế nào cân đối nhìn siêu siêu vẹo vẹo dương hạo ngự kiếm phi hành trình độ không thế nào cao thậm chí cái kia trôi phi kiếm cũng còn không có hoàn toàn luận đúng lúc này dương hạo đẫu nhiên ngần đầu nhìn về phía áo đại đ ả o phương hướng trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc hắn nghe được cái kia mấy trăm vạn đám dòm bi gọi thanh âm cùng lúc đó dương hạo thân thức cũng đã thấy áo trên hòn đảo lớn tình huống a những cái kia dòm bi đã tới đã sư tôn để cho mình đến áo đại đ ả o vậy khẳng định là bởi vì những thứ này dòm bi g á n g lâm vậy liền để ta đi gặp một lần những thứ này dòm bi đi dương hạo tự đủ hắn biết do tự mình sư tôn để nguyên nhân mình tới nơi này chiến đấu cũng là lịch luyện một bộ phận ngay sau đó dương hạo thúc chuyển động thân thể bên trong lĩnh lực tăng nhanh tốc độ mặc dù vẫn như cũ có chút lắc lắc cùng dung nhưng tốc độ lại so vừa rồi nhanh gấp hai trở lên dương hạo thân ảnh cũng hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về hóa ở giữa hòn đảo lớn phương hướng bay đi trên bầu trời ở vào kim tự tháp phía dưới cùng dòm bi rốt cục chậm rãi rơi trên mặt đất bất quá bọn hắn nhưng không có quản những cái kia quỷ trên mặt đất dòm bi mà là hưng phấn hoan hô bọn hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ trên mặt lộ già say mê thần sắc cùng hoang vu chi địa không khí so sánh l a n tinh không khí đơn giản thơ ngọt vô cùng có chút dòm bi thì nhìn chung quanh tựa hồ tựa nh Master vẫn như cũ quỳ trên mặt đất túi đầu không dám có bất kỳ động tác gì làm những thứ này kim tự tháp phía dưới cùng đám g i ò m bị rơi trên mặt đất thời điểm hắn liền phát hiện những thứ này g i ò m bị thực lực đều muốn so với mình càng thêm cường đại bọn hắn thực lực đều tại cấp độ ss s trở lên bọn hắn không chỉ có thực lực cường đại mà lại số lượng có hơn và cái tự mình tuyệt đối không thể nào là bọn hắn đối thủ đã ngay cả những thứ này yếu nhất g i ò m bị đều so với mình cường đại cái k i a chớ nói chỉ là còn mấy cái k i a còn mai một đi dòm bi trên bầu trời tầm thứ hai năm cái dòm bi cũng rốt cục sắp rơi xuống đất lúc này trước hết nhất rơi trên mặt đất hơn vạn tên giòm bi cũng b ô n g nhiên toàn bộ quỷ trên mặt đất cung nên giòm bi chỉ chủ d á n g lâm lam tinh những cái kia giòm bi b ô n g nhiên la lớn sử dụng ngôn ngữ thình lình cùng áo đại đảo ngôn ngữ giống nhau như lúc chương ba trăm chín mươi sáu tự mình có công lao gì rốt cục xếp tại kim tự tháp tầng thứ hai năm tên giòm bi rốt cục rơi trên mặt đất nét mặt của bọn hắn cùng trước hết nhất rơi xuống đám giòm bi không có sai biệt đều hưng phấn dị thường đều mừng rỡ như điên bất quá bọn hắn cũng tương tự không có làm bất luận cái gì sự tình mà là trực tiếp quỷ trên mặt đất trong miệng cao giọng la lên cung nên giòm bi chi chủ dáng lâm đến bây giờ wester cũng rốt cuộc hiểu rõ trên bầu trời còn sót lại cái kia z o m bi e chính là z o m bi e nhất tộc người mạnh nhất cũng là z o m bi e huyết mạch nơi phát ra z o m bi e chi chủ lúc này wester trong lòng đã không có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ z o m bi e chi chủ cũng không phải hắn cái này nho nhỏ cấp độ ss s z o m bi e có thể đối phó rốt cuộc z o m bi e chỉ c h ù hai chân chậm rãi rơi trên mặt đất kinh khủng huyết mạch áp lực trong nháy mắt xuất hiện họ tất cả z o m bi e trên thân ép bọn hắn không ngẩng đầu được lên đúng lúc này z o m bi e chỉ chủ đông nhiên ha ha phá lên c ư ờ i ngay tại dòm b ị chỉ chủ cười sau khi thức dậy tất cả đám dòm b ị trên người áp lực cũng trong nháy mắt tiêu tán ha ha ha ha rốt cục về đến rồi lam tỉnh không khí như trước vẫn là thơm như vậy ngọt không uống công ta bỏ ra nhiều như vậy cố gắng đi theo dòm b ị chỉ chủ đi vào lam tỉnh đám dòm b ị cũng đều chậm dại đứng lên nhưng western h ư n g như c ũ không dám có bất kỳ động tác gì những gò núi đó bên ngoài đám dòm b ị cũng vẫn như cũ quỷ trên mặt đất lúc này dòm b ị chỉ chủ tựa hồ cũng phát hiện w e s t e r tồn tại hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên đi tới w e s t e r trước mặt ngươi rất không tệ dòm bì tri chủ nói z o m bi e chi chủ tâm tình còn là rất không tệ mặc dù trước đó lãng phí tự mình rất nhiều bản nguyên chi lực nhưng kết quả lại là tốt chỉ cần có thể trở lại lam tinh như vậy đủ rồi mà lại chủ yếu nhất là hoang vu chi điệu những cái kia những tộc quần khắc cường giả cũng không có đồng thời trở về mình muốn trưởng không toàn bộ lam tinh nhẹ nhõm đơn giản nghe được z o m bi e đứng đầu m a s t e r sắc mặt vui mừng mặc dù hắn cũng không muốn thần phục người khác nhưng hắn sợ hơn z o m bi e chi chủ mới vừa tới đến lam tinh liền lấy hắn khai đao z o m bi e chi chủ nhìn một chút gò núi chung quanh mấy trăm vạn d ò n bi hài lòng nói ra ta không tại lam tinh trong khoảng thời gian này xem ra g i ỏ m b í nhất tộc phát triển cũng không tệ lắm công lao của ngươi rất lớn vạn năm trước toàn bộ lam tinh bên trên g i ỏ m b í nhất tộc cũng bất quá mấy chục vạn mà thôi không nghĩ tới bây giờ lại đạt đến mấy trăm vạn giỏm giã tăng lên gấp một mươi tại dòm b í chỉ chủ xem ra đây cũng là trước mắt cái này gọi là hester i ỏ m b í công lao dù sao vạn năm trước toàn bộ lam tỉnh bên trên nhân khẩu số lượng cũng bất quá ngàn vạn g i ỏ m b í nhất tộc khả năng tại hester dân đầu dưới trở thành lam tỉnh thứ nhất đại tộc bảy nghe được câu này hester bỗng nhiên hơi sừng sờ công lao của mình tự mình có công lao gì dòm bì nhất tộc phát triển không tệ chỗ nào không tệ đ ề u mẹ nó có đầu rút cổ tại trên cái đảo này không dám đi ra ngoài lúc này do bị c h i chủ cũng không có quản n h i ề u như vậy hắn vừa mới trở lại lam tinh nhất định phải thành lập uy tín của mình do bị c h i chủ dùng móng tay xẹt qua ngón tay của mình một giọt dòng máu màu vàng nóng chậm dại ép ra ngoài do bị c h i chủ nhìn khắp b ố n phía chậm dãi mở miệng ta từ trước đến nay t h ư ở n g phạt phân minh có công lao tự nhiên muốn khen thưởng giọt này bản nguyên chi huyết hẳn là có thể để thực lực của ngươi thăng liền hai d a i do bị c h i chủ nhẹ nhàng bắn ra giọt kia dòng máu màu vàng nóng liền trong nháy mắt bay về phía master cai chán w e s t vẽ hẹn vẹn chỉ là quá khứ mấy phút vẽ thực t lực liền đã phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất hắn cập bậc thình lình đã tiến hóa đến sơ dài thì hoàng vẽ thân thể cũng biến thành càng thêm tráng kiện cao lớn cùng cái kia dọn bị chỉ chủ cái kia năm cái thủ hạ thân tín không kém bao nhiêu Wester cực kỳ hương phấn. hắn ư n phấn. g h rốt c ụ c triệt để từ trong lòng thần phục dòm bi chỉ chủ hắn lúc này cảm giác mình đã cường đại gấp mấy chục lần thậm chí liền xem như đối mặt những cái kia kinh khủng tu t i ê n giả hắn cũng có nắm chắc tất thắng Wester vội vàng lần nữa quỳ trên mặt đất đối dòm bi chi chủ cung kính nói ra tạ ơn dòm bi chi chủ đại nhân ban thưởng ta nguyện ý trở thành ngài hèn mọn nhất người hầu nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì dòm bi chi chủ hài lòng nhẹ gật đầu hắn bỏ ra một giọn bản nguyên chi huyết muốn chính là cái này hiệu quả ngay tại dòm bi chi chủ chuẩn bị nói chút gì thời điểm hắn bỗng nhiên mướm mày tựa hồ phát hiện cái gì dòm bi chi chủ n g ầ n đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm bóng đêm đen kịt bên trong tựa hồ có một cái chấm đen nhỏ chính đứng lơ lửng trên không lẳng lặng quan sát lấy chính mình đó là cái gì chẳng lẽ là lam tinh bên trên những t ậ c quấn khác lại còn biết bay xem ra thực lực cũng không tệ l ắ m a dòm bi chỉ chủ neo h lại hai mắt lạnh giọng nói ra dình coi vị bằng hữu nào giấu đầu lộ đuôi tính là gì không bằng ra so tay một chút nghe được dòm bi đứng đầu ở đây mấy trăm vạn dòm bi đồng thời n g ầ n đầu thuận dòm bi chỉ chủ ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm nhưng phổ thông dòm bi lại cái gì đều không nhìn thấy chỉ có dòm bị chỉ chủ cùng hắn năm cái thủ hạ t h â n tín còn có vừa mới đạt đến thì hoàn g cảnh giới wester miễn cưỡng có thể nhìn thấy cái bóng đen kia lúc này wester bỗng nhiên hai mắt sáng lên cung kính đối dòm bị chỉ chủ nói ra chủ nhân ta nguyện ý đi giết chết cái kia kẻ nhìn trộm wester vừa mới thu được thực lực t ư ơ n g đại tự nhiên nghĩ muốn biểu hiện tốt một chút một phen dòm bị chỉ chủ khẽ gật đầu wester đứng d ậ y thân thể vậy mà chậm rãi phiêu lơ lửng h á n vậy mà cũng có được lăng không phi hành năng lực wester chậm rãi hướng về bóng đen phương hướng bay đi mặc dù hắn chỉ có thể chậm rãi phi hành nhưng cũng tương đương vấn trên bầu trời dương hạo đứng lơ lửng trên không thiên khí thượng phẩm phi kiếm chậm dại ở bên cạnh hắn trôi nổi hắn cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu d ò m bi chi chủ cùng ester h nói cái gì hắn khi còn bé học qua tiếng anh nhưng học không nhiều c h ỉ nhận biết một chút tương đối đơn giản từ đơn nhưng nhìn thấy cái k i a d ò m g bị sắc mặt khó coi bay hướng mình dương hạo cũng đại khái hiểu tự mình sẽ có một trận chiến đấu c h ỉ b ấ t quá đối phương tốc độ phi hành tựa hồ có chút chậm như thế chờ đợi đoán chừng còn muốn tốt mấy phút hắn mới có thể bay đến trước mặt mình dương hảo vi vi suy tư ngay sau đó liền hướng về ester phương hướng nên đón dương hạo quyết định sớ một chút kết thúc trận này l ở chỗ này tốn thời gian thật không bằng trở về bế quan tu hành ngay tại dương hạ hướng về master bay đi thời điểm trên mặt đất do bị chỉ chủ đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy chân kinh cái gì tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ g i a hỏa này là cái kêu hoa hạ tộc người mạnh nhất chương ba trăm chín mươi bảy ngươi mắng nữa một tiếng thử một chút do bị chỉ chủ tự nhiên biết tại trận kia giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đại thi đấu trận chung kết thời điểm cái kêu đại biểu hoa hạ tộc ra sân g i a hỏa hẳn là hoa hạ tộc người mạnh nhất trong trò chơi lâm vũ cùng thế giới hiện thực lâm vũ tướng mạo cơ bản đồng dạng dòm bi chi chủ là nhận biết lâm vũ nhưng lúc này dương hạo dù sao khoảng cách quá xa liền xem như dòm bi chi chủ ánh mắt cũng không có như vậy cường đại hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương làm á i tóc màu đen làn da màu vàng cùng cái kia hoa hạ tộc cường già rất giống lại nhìn thấy đối phương cái kia tốc độ khủng khiếp dòm bi chi chủ mới sẽ cho rằng dương hạo là hoa hạ tộc người mạnh nhất lâm vũ lúc này dòm bi chi chủ sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên có chút nghiêm trọng hắn đối với mình mấy cái h ạ c h tâm thủ hạ nói ra địch nhân kẻ đến không thiện làm tốt chiến đấu chuẩn bị nghe được dòm bi đứng đầu bọn thủ hạ của hắn cũng đều khẩn trưng lên mặc dù trở về lam tỉnh trước đó bọn hắn đều rất buông lỏng cho rằng lam tỉnh bên trên không có người nào là tự mình tộc q u â n đối thủ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ địch nhân cũng không có đơn giản như vậy từ d o m bị chỉ chủ trên nét mặt liền có thể nhìn ra địch nhân cường đại trên bầu trời master đang cố gắng hướng về địch nhân phương hướng bay đi đúng lúc này hắn cảm giác tự mình ánh mắt hoa lên nơi xa thân ảnh của địch nhân liền biên mất không thây xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trước mặt mình ngoa tạo nhanh như vậy master do sợ thân thể đột nhiên ở trên bầu trời lung lay mấy lần kém chút liền đã mất đi năng lực phi hành nhưng cũng may hắn cố gắng khống chế thân thể của mình rốt cục vẫn là ổn định hắn nhìn về phía trước cái kia toàn thân áo đen thân ảnh dần dần vi vi như mày g i a hòa này lại là đứa bé wester trong lòng giật mình trước đó nhìn không rõ ràng lắm bây giờ đối phương đi tới trước mặt mình wester rốt cục thấy rõ dung mạo của đối phương giống như chỉ là cái mười mấy tuổi hài đồng không thậm chí không phải mười mấy tuổi nhìn qua nhiều lắm là cũng chính là mười tuổi khoảng t r ư ờ n g một cái mười tuổi khoảng t r ư ờ n g hai tử vậy mà tốc độ phi hành nhanh như vậy mà lại hắn nửa đêm không có việc gì chạy nơi này tới làm cái gì Wester、mặc dù vẫn luôn không hề rời đi qua áo đại đ ả o nhưng là đối với lam tinh bên trên sự tỉnh còn là hiểu rõ tương đối nhiều hắn cũng biết long quốc mây cường giả tự hồ những cường giả kia bên trong không có mười mấy tuổi hải tử đã không phải mạnh nhất mấy cái kia wester cũng liền hơi yên tâm một chút tốc độ phi hành nhanh cũng không nhất định thực lực cũng rất mạnh có thể là hắn tương đối am hiểu phi hành so như huyết tộc thực lực bình thường nhưng tốc độ đều tương đối nhanh wester đứng tại giữa không trung giữ vững thân thể chậm rãi mở miệng nói ra ngươi là ai tới đây muốn làm gì vấn đề này thật đúng là đem dương hạo đang hỏi bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu dương hạo hỏi ngược lại ngươi nói cái gì wester cũng ngộng hắn cũng không hiểu lòng q u ố c ngôn ngữ tiếp tục dùng tiếng anh nói ra ngươi có thể hay không nói tiếng anh dương hạo sắc mặt tối s ầ m cái này ngôn ngữ đều nghe không hiểu ra đến rèn luyện cái gì đâu sư tôn đến cùng để cho mình tới làm cái gì đâu dương hạo cao mày tiếp tục hỏi ngươi có thể hay không nói hắn ngữ đối diện wester sắc mặt càng ngày càng khó coi mắng phút dương hạo sửng sốt một chút ngoa tạo làm sao còn mắng chửi người dương hạo nghe không hiểu tiếng anh nhưng mắng chửi n g ư ờ i loại này quốc tế tiếng thông dụng nói vẫn có thể nghe hiểu ngươi mắng nữa một tiếng thử một chút dương hạo trên người linh lực trong nháy mắt tràn vào tự mình trong phi kiếm một lời không hợp liền muốn chuẩn bị xuất thủ hắn đã hiểu sư tôn để cho mình đến loại ngôn ngữ này không thông địa phương luyện luyện vậy khẳng định không phải để cho mình đến cùng đối phương giao lưu câu thông cái kia còn lại cũng chỉ có một mục đích chiến đấu mặt trăng lâm vũ động thiên bên trong khi thấy dương hạo cùng esther đối thoại lúc tinh tâm chân nhân cũng nhịn không được bật cười thưa phong ngươi cái này đệ tử có chút ý tứ a lâm vũ cũng cười nhẹ gật đầu nói ra đứa nhỏ này bất luận là tâm tính vẫn là thiên phú đều xem như khá cao chính là tuổi tác hơi nhỏ một chút lịch duyệt xã hội cũng có ít ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng không t ệ lắm nghe được lâm vũ lời nói tinh tâm chân nhân cũng nhẹ gật đầu nói ra s á c thực đều rất không tệ nhưng ngươi cũng không thể đem hắn làm cho q u ác á dù sao tuổi tác còn nhỏ về sau chậm rãi trưởng thành cũng không thành vấn đề lâm vũ cũng biết vấn đề này theo đạo lý nói mười tuổi hài tử s á c thực cũng không nên yêu cầu hắn có quá nhiều lịch duyện xã hội chỉ bất quá lâm vũ cũng có tính toán của mình dù sao mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi làm tỉnh ra ngoài du lịch chờ tự mình đi dương hạo vẫn là chỉ có thể theo dựa vào chính mình sớm một chút gia tăng một chút lịch viện cũng không có gì chỗ xấu lúc này đang xem lấy dương hạo bên kia hình tượng tinh tâm chân nhân bỗng nhiên nói ra mau nhìn dương hạo muốn xuất thủ áo trên hòn đảo l ư ớ t không mẹ s t e r s ắ c mặt càng ngày càng đen hắn mặc dù nghe không hiểu dương hạo đang nói cái gì nhưng câu nói sau cùng kia nhìn không giống như là cái gì tốt nói mà lại đối phương trên phi kiếm đã tản ra quang mang bánh liệt hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị đập thủ Wester vv quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng dòm bi chi chủ hắn rốt cục vẫn là quyết định xuất thủ đây là tại dòm bị chi chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút tốt nhất cơ hội nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết đối thủ húng chi đối phương chỉ là đứa bé nếu như mình bại bởi như vậy lớn một chút h ả i tử vậy liền quá mất mặt về sau tại áo đại đảo tất cả dòm bi trước mặt chỉ sợ cũng không có cách nào ngẩng đầu lên người muốn chết mestre hét lớn một tiếng nhanh chóng hướng về dương hạ o bay đi tốc độ so vừa rồi nhanh không chỉ gấp hai chỉ bất quá loại tốc độ này tại dương hạo cái này cái phân thần kỳ tu tiên giả trong mắt thông thả giống như là ốc x ê n đồng dạng dương hạo lạnh h ư một tiếng chỉ tay thành kiếm chỉ hướng về phía trước hester cùng lúc đó dương hạo bên người thiên khí thượng phẩm phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về hester phương hướng bay đi nơi xa o ò bị chỉ chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dùng sức vuốt v u ố t ánh mắt của mình hắn hoàn toàn không nhìn thấy cái kia trôi phi kiếm phi hành bít tích cái kia trôi phi kiếm tựa như là biến mất đồng dạng nhưng dò bị chỉ chủ biết khẳng định không thể nào là đối phương đem phi kiếm thu vào mà là ánh mắt của mình theo không kịp phi kiếm tốc độ không được z o m b i e chỉ trú thấp giọng nói đúng lúc này trên bầu trời esther đ ỗ n g nhiên ngừng thân thể tựa hồ có đồ vật gì chặn hắn tiến lên esther chậm rãi túi đầu xuống nhìn về phía mình lồng ngực trên mặt của hắn lộ ra cực độ bộ dáng kiếp sợ lúc này trên ngực của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện mười mấy cái lỗ nhỏ màu đỏ bên trong mang theo từng tia từng tia kim s ắ c đường vân máu tươi thuận trên người cửa hàng chạy ra ở trên bầu trời nhỏ xuống esther đối diện dương hạo k h é ngoắc một cái thiên khí thượng phẩm phi kiếm lần nữa về tới bên cạnh、hắn. mà e s t e r thân ảnh cũng ở trên bầu trời rơi xuống Đợt, hôm nay có việc làm chết lại chương sau tối nay phát chương 398, đại chiến hết sức căng thẳng trên bầu trời nhìn xem hester thân ảnh rơi xuống đồng thời không có bất kỳ sinh mệnh khí tức dương hạo ngược lại hơi nghi hoặc một chút hắn tự lẩm bẩm a vậy mà chết rồi d o m bi không phải chỉ có đầu góc bị hủy diệt mới sẽ chết sao vì cái gì cái này d o m bi đầu vẫn là hoàn hảo lại đã chết chẳng lẽ ta trước kia nhìn qua điện ảnh đều là gần người dương hạo có chút không hiểu đối với d ò bi hắn cũng chỉ là tại điện ảnh bên trên nhìn qua mà lại dương hạo cũng không phải chó chơi người chơi cũng không có diễn đàn game tài khoản không cách nào đạt được một chút chỉ có các người chơi mới biết tin tức nhưng dương hạo biết đối thủ đúng là chết mất dương hạo cường đại thân thức có thể thấy rõ ràng thân thể của đối phương đã mất đi bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu lúc này dương hạo chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía nơi xa cái k i a mấy trăm vạn z o m bi e còn có đứng tại trên đồi núi rõ ràng so cái k h á c dòm bi cao lớn hơn nhiều dòm bi chỉ chủ trên mặt của hắn đ ỗ n g nhiên lộ ra một vòng hương phân tiêu dung những thứ này dòm bi hắn là người xấu a dương hạo thân ảnh nhanh chóng hướng về dòm bi chỉ chủ phương hướng bay đi lúc này trên gò núi nhìn xem vừa mới thông qua hấp thu máu của mình tiến ra đến thi hoàn g cảnh giới hẹn sờ chết m ấ t dò bị chỉ chủ trong lòng là đã tức giận lại sợ tức giận là tự mình lãng phí một giọt quý giá bản nguyên chi huyết sợ hai chính là đối phương cái kêu hoa hạ tộc g i a hỏa lại có thể miễu s á t một vị cường đại thi hoàng mà chính mình cái này dò bị c h i chủ mặc dù so thi hoàng càng thêm cường đại nhưng cũng không có năm chắc đối phó địch nhân trước mắt rất nhanh chỉ là trong một nháy mắt dương hạo liền đi tới dò bị tri chủ trước mặt cái tốc độ này lại để cho dò bị tri chủ trấn kinh một phen đồng thời hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng dương hạo tướng mạo dò bị c h i chủ kinh ngạc hơn làm sao chỉ là đứa bé không đúng đây không phải cái kêu hoa hạ tộc người mạnh nhất hắn đến cùng là ai vì cái gì như thế cường đại dương hạo thân thể phi ê u p h ù ở giữa không trung cư cao lâm hạ nhìn trên mặt đất dò bị chỉ chủ hắn có thể cảm giác được cái này thân hình cao lớn dò bị hắn là bọn này dò bị thủ lĩnh nhưng dương hạo cũng không có gấp xuất thủ dù sao dương hạo tuổi tắc còn nhỏ không phải cái gì sát phạt quả đón người mà lại hắn cảm giác tự mình cũng không có giết chết đối phương lý do vừa rồi ở trên bầu trời giết chết cái kia z o m bi e nguyên nhân là đối phương chửi mình đồng thời xem xét chính là muốn ra tay với mình cho nên tự mình chỉ có thể tiên hạ thủ vi c ư ờ n g đây coi như là đang lúc phòng ngự nhưng những thứ này z o m bi e còn không có độc thủ trên mặt đất z o m bi e tri chủ cũng lẳng lặng nhìn dương hạo đồng dạng không có gấp xuất thủ hoặc là nói hắn cũng không muốn ra tay hắn mặc dù đã sớm kế hoạch tốt muốn thông qua ô nhiễm tất cả nguồn nước phương thức đem toàn bộ l a m tinh bên trên chỗ có sinh mệnh đều biến thành z ò n bi nhưng cái kia là lúc sau kế hoạch hiện tại hắn dù sao mới vừa tới đến lam tinh còn chưa kịp hảo hảo hưởng thụ nơi này mỹ rượu không khí cùng hoàn cảnh đương nhiên một nguyên nhân khác là do bị chi chủ có chút lo lắng lo lắng cho mình không là đối thủ của đối phương dù là tự mình ra dày thịt béo lực phòng ngự cực mạnh nhưng nếu như bị một đứa bé đuổi theo đánh cũng có chút quá mất mặt do bị chỉ chủ đối lực phòng ngự của mình vẫn là rất có lòng tin phòng ngự của hắn cũng xác thực rất mạnh đã từng do bị chỉ chủ t r ọ i cứng qua một lần o d i n toàn lực công kích o d i n dùng hắn vĩnh hằng chỉ thương đâm trúng dọn bị chỉ chủ lồng ngực nhưng lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới đâm xuyên qua là ra có thể thấy được do bị chỉ chủ phòng ngự cường hành nhưng lực công kích phương diện do m bị chỉ chủ liền muốn yếu một ít mà lại do m bị chỉ chủ thấy qua dương hạo tốc độ phi hành hắn tự nhận là phi hành phương diện tự mình muốn lạc hậu một chút xíu ân chỉ là một chút xíu nhưng chính là một chút chênh l ệ n h trong chiến đấu liền sẽ đối với mình tạo thành rất lớn cả tay thậm chí có thể có thể làm cho mình biến thành điểm đ ắ m lúc này do m bị chi chủ khuôn mặt lạnh lẽo biểu lộ âm chầm mở miệng nói ra ngươi đến cùng là ai tới đây muốn làm gì nghe được d o m bi đứng đầu dương hạo lại n ộ g i a hòa này cũng sẽ không nói hắn ngữ hắn nói đến cùng là cái gì đây dương hạo nói ra ngươi nói cái gì đồ vật tìm sẽ nói hán ngữ đến phiên dịch một chút dương hạo thanh n â m rất lớn gò núi phía dưới cái kia mấy trăm vạn g i ò m bì bên trong tối thiểu có mấy ngàn cái g i ò m bì nghe hiểu dương hạo nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác gì vẫn như cũ quỳ trên mặt đất g i ò m bỉ chi chủ trên thân mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy huyết mạch t huy áp để bọn hắn không dám lỗ mãng mà g i ò m bỉ chỉ chủ bên người một vạn tên g i ò m bỉ đều là theo chân g i ò m bỉ chỉ chủ từ hoàng vũ chỉ đ i ệ tới bọn hắn đều nghe không hiểu hán ngữ thậm chí đều là lần đầu tiên nghe được hán ngữ cho nên toàn bộ một mặt một bức nhiều người như vậy bên trong vậy mà không có một cái nào sẽ hán ngữ dòng bị chỉ chủ hỏi lần nữa n g ư ơ i đến cùng có mục đích gì n g ư ơ i nói là cái gì ngôn ngữ dương h ạ o mã sớm biết mang điện thoại đến đây còn có thể sử dụng phiên dịch phần mềm dòng bị chỉ chủ n g ư ơ i đến cùng đang nói cái gì dương h ạ o muốn không bây giờ đi về cầm điện thoại dòng bị c h i chủ n g ư ơ i trước xuống tới chúng ta chậm rãi trò chuyện dương h ạ o không được sư tôn để cho ta ra đến rèn luyện ta chạy về đi cầm điện thoại không tốt lắm dòng bị c h i chủ phút các ngươi có không thể nghe hiểu loại ngôn ngữ này dương hảo ngươi cái này d ò n bị mang năm ta. sao ba anh Dương còn nhỏ, ngự tuổi tắc tiểu thứ t dù Hạo chỉ học cái là rất ì n không cố gắng thế nào. Có thể nghe hiểu tiếng Anh, chỉ có chó lông vặn vân vân. h học học thế thể hiểu chỉ cho phụt thiết bích độ. đi đặc Mà giam lại lúc biệt cố Có có tập ba dầu trì rõ ràng phụt là lời mắng người dương hạo sầm mặt lại bên người thiên khí thượng phẩm phi kiếm lần nữa tản ra quang mang trói mắt trên mặt đất khi thấy dương hạo bên người phi kiếm lần nữa sáng lên dòm bi chỉ chủ trong nháy mắt quá sợ hãi hắn hiểu được đối phương hẳn là muốn đối với mình phát động công kích đứa bé này một lời không hợp liền muốn xuất thủ mà dòm bi chỉ chủ căn bản không biết đối phương tại sao muốn ra tay với mình nhưng bây giờ ngoại trừ toàn lực ứng chiến hắn đã không còn cách nào khác dò bị chỉ chủ đột nhiên quát lớn tất cả tăng thi tộc nên chiến giết chết đ ị c h nhân dò bị chỉ chủ ra lệnh một tiếng mấy trăm vạn dòm bi toàn bộ đều đứng lên làm ra tư thế chiến đấu trên gò núi hơn vạn tên đi theo dòm bị chỉ chủ từ hoàng vũ chỉ địa đi vào làm tỉnh đám dòm bi cũng đều dơ lên vũ khí của mình vũ khí của bọn hắn cũng đồng dạng đều bị trò chơi đưa đến lam tinh những vũ khí kia có gậy bong chảy chân ghế dịu đại khảm đao v v dòm bị chi chủ hạch tâm nhất năm thủ hạng càng là chậm rãi bay lên mấy người bọn hắn đều là thi hoàng cảnh giới dòm bi giống như hẹn sợ có được năng lực phi hành đại chiến hết sức căng thẳng chương ba trăm chín mươi chín m ẫ bức dòm bi chi chủ mặt trăng lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân còn đang nhìn dương hạo biểu hiện khi thấy dương hạo cùng dòm bi chi chủ các nói cát tĩnh tâm chân nhân cũng không thể nín được cười tĩnh tâm chân nhân tự nhiên là có thể nghe hiểu tiếng anh nàng đi vào thế giới hiện thực trong khoảng thời gian này cũng học tập một chút quốc gia khác ngôn ngữ đương nhiên là một cường đại tiên nhân nàng muốn học tập một ngôn ngữ đơn giản không nên quá đơn giản chỉ là tùy tiện dùng thần thức quét một bản tiếng anh học tập tư liệu liền hoàn toàn nắm giữ tiếng anh mặc dù nói đến còn có chút không quá thuận miệng nhưng nghe hiểu là hoàn toàn không có vấn đề ngươi đệ tử này có chút đáng yêu lâm vũ cũng cười cười nói ra không đi ra lịch luyện liền không cách nào phát hiện tự thân vấn đề cắm đầu tu hành quả nhiên không được ô phát hiện vấn đề gì thinh tâm chân nhân hỏi lâm vũ nói ra h ắ n tu hành tốc độ xác thực rất nhanh nhưng là phương diện khác pháp thuật vẫn là quá thiếu sót nếu như học cái siêu hồn loại hình pháp thuật liền có thể thông qua siêu hồn trong nháy mắt học được tiếng anh cũng liền không đến mức không có cách nào cùng bọn hắn trao đổi nghe được lâm vũ lời nói tinh tâm chân nhân trên mặt lộ ra một vòng im lặng bộ dáng ngươi cũng thật sự là không có chút nào bận tâm tuổi của hắn nhỏ như vậy hải tử học siêu hồn pháp thuật có chút sớm đi mà lại lấy tu vi của hắn học tập một môn ngôn ngữ không nên quá đơn giản căn bản không cần siêu hồn siêu hồn loại pháp thuật mặc dù rất nhiều tu tiên giả đều biết nhưng dù sao có chút tàn nhẫn bất quá lâm vũ mới không quan tâm những thứ này lâm vũ cảm thấy tàn nhẫn cùng nhân từ đều là tương đối còn muốn nhìn mục tiêu của mình là cái gì hiện tại hải tử đều thành thục tương đối sớm dương hạo xác thực thành thục tương đối sớm dù sao nhỏ như vậy liền kinh lịch phụ mẫu bị giết sau đó báo thủ một loạt sự t ì n h đây cũng là lâm vũ dám để cho dương hạo tự mình ra ngoài sông sáo nguyên nhân một trong lúc này lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân trước mặt hình tượng bên trong chiến đấu đã bắt đầu xuất thủ trước nhất cũng không phải là dương hạo mà là những cái kia z o m bi e chi chủ thủ hạ nhóm cái kia một vạn tên z o m bi e không biết phi hành chỉ có thể đem vũ khí trong tay của mình ném hướng lên bầu trời trên bầu trời xuất hiện vô số vũ khí mặc dù chính xác không phải rất đủ lực công kích cũng có hạn nhưng thoạt nhìn vẫn là tương đương hùng vĩ hơn vạn cái vũ khí mạn thiên phi vũ dương hạo động đều không có động một cái chỉ là phóng xuất ra linh lực của mình liền đem mấy cái đi vào trước mặt mình vũ khí ngăn tại bên ngoài cùng lúc đó dương hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hương phân tiêu d u n g các ngươi không chỉ có m a n g ta còn xuất thủ trước cái kia thì không thể trách ta không k h á c h khí trước kia chỉ là nhìn qua phim bên trong đánh dòm bỉ không nghĩ tới trong hiện thực còn có thể gặp được loại chuyện này dòm bỉ cùng nhân loại đã không phải là một chủng tộc lại thêm một chút dòm bỉ điện ảnh ả n hưởng h dương hạo giết chết dòm bỉ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý ở giữa một đạo sáng trói kiếm mang b ỗ n nhiên xuất hiện ở bảy dòm bỉ bên trong dương hạo không biết cái gì phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật cũng không biết cái gì phạm vi lớn trận pháp sẽ chỉ dùng phi kiếm giết địch nhưng c h ỉ sẽ dùng phi kiếm như vậy đủ rồi lúc này dương hạo tựa như là một tôn sát thần đứng lơ lửng trên không phi kiếm rơi khống chế của hắn qua lại bảy dòm bi ở giữa những nơi đi qua dòm bi như là cắt cỏ giống như liên miên ngã xuống mỗi một cái ngã xuống dòm bi cái chán vị trí đều có một cái lô máu mặc dù dùng cách thức khác cũng có thể giết chết những thứ này dòm bi nhưng đại não vẫn như cũng là bọn hắn lớn nhất yếu hại lúc này trên g ò núi nhìn xem những cái kia dòm bi liên miên ngã xuống dòm bi chi chủ sắc mặt càng phát ra khó coi đứa bé kia đến cùng là quái vật gì vì cái gì như thế cường đại ta không tại lam tỉnh cái này một v à n năm lam tỉnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không ta phải sống ta lây nhiễm toàn bộ lam tỉnh kế hoạch còn không có chấp hành ta không có thể chết ở chỗ này chỉ cần ta sống toàn bộ lam tỉnh đều là ta đ ị c h nhân thực lực có thể sẽ so ta cường đại nhưng tuyệt đối chạy không khỏi lây nhiễm đ ị c h nhân cuối cùng cũng sẽ trở thành dòm bi nhất tộc dòm bi chỉ chủ lặng lẽ chuyển bước muốn rời khỏi nơi này hắn rất tiết mệnh nhất là trải qua hoang vu chỉ địa cái kia thê thảm sinh hoạt về sau hắn càng không muốn chết c á i khác đám dòm bi có tại dương nhanh múa vớt m u ố n chiến đấu có tại hốt hoảng chạy trốn tràng diện hôn loạn tưng b ừ n g thậm chí đã không có dòm bi chủ ý đến dòm bi chỉ chủ động tác bất quá dòm bi chỉ chủ cũng không dám chạy quá nhanh như thế gặp qua tại dễ thấy sẽ trở thành đ i a sống h ắ n lặng lẽ từng bước một lui về phía sau một bước hai bước mấy trăm vạn dòm bi đã có một nửa chết tại dương hạo dưới phi kiếm ba bước bốn bước gò núi chung quanh mấy trăm vạn đám dòm bi đã chỉ còn lại một chỗ thi thể năm bước sáu bước dòm bi chi chủ chung quanh một vạn tên thủ hạ toàn bộ một mệnh ô hô bảy bước tám bước dòm bi chi chủ hạch tâm nhất năm thủ hạng cũng toàn bộ chết tại dương hạo dưới phi kiếm dòm bi chi chủ bức thứ chín vừa mới giơ chân lên lại bị hù thu hồi lại hắn phát hiện bên cạnh mình đã triệt để yên tĩnh trở lại đã không có bất kỳ một cái nào đứng đấy dòm bi thậm chí nằm dưới đất đám dòm bi liền hô một tiếng kêu trên đều không có đã toàn bộ chết thấu thấu dòm bi chỉ chủ hoảng sợ nhìn một chút tự mình tình huống chung quanh toàn thân nhịn không được run không nói trước những cái k i a đám dòm bi thực lực như thế nào đây chính là mấy trăm vạn dòm bi số lượng này sao mà khổng lộ thậm chí so hoang vu chỉ đ i ệ tất cả tộc đàn nhân số cộng lại còn nhiều hơn k h ô n g l ộ như vậy số lượng vậy mà tại tự mình đi bảy tám bức thời gian liền toàn bộ bị giết chết mà lại đều là bị nhất kích tất sát đều không ngoại lệ d o n g bị chỉ chủ hoảng sợ ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái thân ả n h kia dương hạo vẫn như cũng lãng lặng bay tại giữa không trùng biểu lộ bình tĩnh tựa hồ vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể lúc này dương hạo ánh mắt cũng nhìn về phía d o m bi c h i chủ sau đó dương hạo chậm rãi mở miệng vậy mà nói ra tiếng anh ngươi vừa rồi tại sao muốn mắng ta dương hạo nói d ò bi tri chủ n ộ người này vậy mà lại nói tiếng anh thế nhưng là vừa rồi hắn còn nghe không hiểu mình ngươi vậy mà lại nói ngôn ngữ của chúng ta cái kia vừa rồi vì cái gì nghe không hiểu ta do bi chi chủ hỏi ngược lại dương hạo mỉm cười dùng không quá lưu loát tiếng anh nói ra ta vừa rồi xác thực không quá sẽ cho nên vừa rồi hơi học tập một chút d ò n bi chi chủ càng ngậu vừa rồi học tập một chút ngay tại cái kia mấy bước thời gian một bên giết mấy trăm vạn d ò n bi một bên học xong một môn ngôn ngữ d ò n bi chỉ chủ rõ ràng là không tin mà lúc này dương hạo hỏi lần nữa ngươi vừa rồi vì cái gì mắng ta dòng bi chỉ chủ biểu lộ mộng bức hỏi ngược lại ngươi nói câu nào chẳng lẽ là câu kia phụt do bị chỉ chủ rốt cục nó lại nghe được hai chữ này dương hạo vi vi nhữ mày sau đó nhẹ gật đầu do bị chỉ chủ biểu lộ nhìn tựa hồ nhanh muốn khóc bất đắc dĩ nói ra câu nói kia không phải mắng chửi người chỉ là ngôn ngữ của chúng ta bên trong một câu tháng tử mà lại ta lúc ấy cũng không phải nói với ngươi à ta là tại cảm khái mấy trăm vạn dòm bị vì cái gì không có một cái nào có thể nghe hiểu ngươi nói ngôn ngữ dương hạo chân mày n í u sâu hơn ý của ngươi là phụt không phải mắng chửi người cùng chúng ta hán ngữ bên trong họa tạo một cái ý tứ chương bốn trăm phim hoạt hình là cái gì d o m bi chi chủ s á c thực tương đương ở bức hắn cảm giác tâm tình hỏng bét cực độ đứa bé này liên bởi vì chính mình nói một câu phụt liên d i ệ t tự mình vào tộc đơn giản không hợp t h i thường phụt tại tiếng nói của mình bên trong s á c thực chỉ là một câu thám tử sớm biết sẽ hiểu lầm tự mình liền không nói cái từ này thế nhưng là hiện tại đã chậm d o m bi nhất tộc lúc đầu có mấy trăm vạn hiện tại chỉ còn lại có tự mình một cái nhưng cũng may mình còn sống chỉ cần mình còn sống l i ề n có thể nương tựa theo tự mình bản nguyên trí huyết tại lam tỉnh bên trên một lần nữa sáng tạo một cái khổng lồ tăng thi tộc do bị chỉ chủ trên mặt gạt ra một vòng nụ cười miễn cưỡng đối dương hạo nói ra nếu là l ầ m sẽ vậy ta liền đi trước vừa nói dò bi chỉ chủ một bên lui về phía sau một bước tựa hồ đang thử thăm dò phản ứng của đối phương lúc này nghe được dò bi đứng đầu dương hạo cũng có c h ú t mộng ra hòa này muốn đi ta giết ngươi mấy trăm vạn tộc nhân ngươi không cần tìm ta báo thù sao dương hạo nghỉ n g ờ hỏi dò bị chỉ chủ gấp vội k h o á t k h o á t tay nói ra không có việc gì không có việc gì không báo thù ta cùng những cái kia d o m bị không quá quen dương hạo một mặt vô tội nói ra thế nhưng là ta không tin ngươi mà lại ta trước kia nhìn phim hoạt hình phía trên chủ c ả cụ dù thích c h ẳ n g thảo trừ căn dò bị chi chủ sắc mặt s ư ơ n g s ò hỏi phim hoạt hình là cái gì dò bị chi chủ từng tại làm tinh bên trên niên đại đó h i ệ n nhiên là không hề động bức tranh được in thu nhỏ lại loại vật này nhưng dương hạo cũng không tốt giải thích mà lại cũng không có giải thích tất yếu bởi vì ngay tại dò bị chi chủ hỏi ra vấn đề này về sau hắn liền chạy nhanh chân liền chạy hắn không có bay bởi vì phi hành không phải hắn cường hạng tốc độ phi hành của hắn so với hẹn sơ cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng là nương tựa theo cái kia thân thể cường tráng bắt đầu chạy tốc độ cũng rất nhanh chỉ là trong một nháy mắt dòm bi chỉ chủ liền đã biến thành một cái chấm đen nhỏ chỉ để lại một mảnh mũi đất dương hạo là thật không có kịp phản ứng dòm bi chỉ chủ sẽ chạy trốn hắn cũng không có đoán được có thể như vậy dương hạo còn tưởng rằng tự mình vừa mới học xong tiếng anh có thể thông qua cùng cái này dòm bi đối thoại đến liên lạc một chút tiếng anh độ thuần thục đâu nhìn xem đã biến thành chấm đen nhỏ dòm bi chỉ chủ dương hạo khỏe miệng bỗng nhiên vi vi vấy lên hắn tự lẩm bẩm su tôn ta để cho ta tới lịch luyện rất rõ ràng là để cho ta giải quyết hết các ngươi cũng không thể để ng h i ệ n nhiên dương hạo vốn cũng không có chuẩn bị buông tha dòm bi chỉ chủ hắn cũng đoán được tự mình sư tôn ý tứ để cho mình đuổi tại thời gian này đến áo đại đạo khẳng định là để cho mình đến xử lý những thứ này dòm bi cái này tộc đàn lưu tại lam tỉnh bên trên xóm tối là kẻ gây họa mặc dù tu tiên giả không đến mức sợ hãi dòm bi virus nhưng là những người bình thường kia có thể gánh không được dương hạo nhẹ nhàng phân tay bên người thiên khí thượng phẩm phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đuổi kịp đ ạ biến thành chấm đen nhỏ dòm bị tri chủ nơi xa dòm bị tri chủ nhìn xem thiếu niên kia tựa hồ không có đ ổ i theo trên mặt đã lộ ra một vòng vui mừng. mặc dù vừa mới trở lại làm t i n h liên gặp khủng bố như vậy c ư n g giả nhưng chỉ cần mình có thể sống sót hết thẻ chính là đáng giá cái gì thù hạ cái gì t ộ c đàn đều không trọng yếu trọng yếu chỉ có sinh mệnh của mình g i do bị c h i chủ một bên cố gắng chạy một bên lặng lẽ quay đầu muốn nhìn một chút thiếu niên kia có không có động tác nhưng lúc này nên còn hắn lại là một đạo sáng trói kiếm mang mặt trăng nhìn thấy dương hạo cuối cùng một kiếm giải quyết g dòm bi chỉ chủ lâm vũ cũng mang ý nhẹ gật đầu mặc dù đứa nhỏ này nói chuyện loạn thất bát a o nhưng này câu chạm thảo trừ căn vẫn là để lâm vũ rất hài lòng loại tâm tính này mới có thể sống đến càng lâu lúc này lâm vũ đông nhiên đối phía trước hình tượng chậm rãi mở miệng nói ra ngươi tiếp tục du lịch một phen muốn làm cái gì thì làm cái đó sau một tháng lại về trường hà thánh địa tu hành đi lâm vũ mặc dù là trên mặt trăng nói chuyện thanh âm cũng không lớn nhưng hình tượng bên trong dương hạo lại nghe được lâm vũ thanh âm hắn vội vàng n g ầ n đầu nhìn về phía mặt trăng phương hướng cung kính hành lễ đồng thời nói ra vâng sư tôn trên mặt trăng lâm vũ tiện tay nhẹ nhàng vung lên liền triệt bỏ phía trước hình tượng lâm vũ quay đầu nhìn về phía tính tâm chân nhân nói ra là thời điểm chuẩn mà một phá đoạn n thời gian trước lâm vũ mấy ngày đều không có tu hành tinh tâm chân nhân còn tưởng rằng lâm vũ muốn mượn một chút đối mặt đại la kim tiên t i ê n kiếp đâu không có nghĩ rằng hắn lại muốn tiếp tục tu hành lâm vũ chậm rãi gật đầu nói ra đại la kim tiên tiên kiếp mặc dù ta chưa từng gặp qua nhưng ta cũng biết nó sẽ rất mạnh bằng vào ta hiện tại công pháp và pháp bảo muốn t r ọ i cứng cái này lựa tiên kiếp rất khó liền xem như tiếp qua một 100 trăm năm một ngàn năm chỉ sợ pháp bảo của ta cũng sẽ không có quá lớn tăng lên nhưng là độ thiên kiếp cũng không nhất định cần t r ọ i cứng còn có thể sẽ có cái khác như lợi thủ đoạn liên quan tới đại la kim tiên tiên kiếp sự tỉnh lâm vũ suy nghĩ rất lâu tự mình trang bị đều là tới từ thế giới trò chơi mà bây giờ đã cơ bản không có khả năng tại thế giới trò chơi thu hoạch mới trang bị cho nên sớm một chút độ kiếp cùng mượn một chút độ kiếp đều không có khác biệt lớn mà lại lâm vũ cảm thấy lần này độ kiếp có lẽ còn sẽ có chuyện kỳ quái phát sinh tỷ lệ rất lớn lâm vũ cùng t ĩ n h tâm chân nhân hàn huyên một hồi sau đó lại đi một chuyện làm tĩnh cùng thể trường thanh an bài một ít chuyện về sau lâm vũ liền trở lại mặt trăng tiên vào bế quan trạng thái lâm vũ quyết định lần bế quan này trực tiếp tu hành đến đại la kim tiên đại viên mãn lúc này lâm vũ tu vi đã cách đại la kim tiên hậu kỳ không xa dựa theo lâm vũ kinh nghiệm lần này tu hành đại khái mười ngày qua nhiều lắm là nửa tháng còn chừng hẳn là có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn bán nhân m ã trong s a hoàng vũ chi điệm e u s đã về tới tự mình tộc đàn lính trong đất nhưng trong khoảng thời gian này jet ớ cùng ổ đỉnh hai người liên hệ rất mật thiết dù sao đồng bệnh tương liên jet ớ lần nữa cầm lên đưa tin bốc biển nói ra dựa theo thời gian suy tính lúc này đám tia d ọ m bỉ cũng đã đến lam tinh đi rất nhanh bốc biển bên trong liền chuyển đến ổ đỉnh thanh âm không kém bao nhiêu đâu lúc này bọn hắn khả năng đã đang uống rượu chúc mừng đúng vậy à quá hâm mộ thật hoài niệm tại lam t i n h sinh hoạt thời gian a lúc ấy làm sao lại không có cố mạ chân quý đâu mặc dù lam tinh hiện tại rất nguy hiểm nhưng chỉ cần dọn bỉ chỉ chủ có thể hơi hẹn một điểm điệu thấp một điểm khẳng định có thể tại lam tinh sinh tồn được、Ai? hiện tại nếu để cho ta tuyển dù là đại giới là trở thành tộc khác bầy phụ thuộc ta cũng nguyện ý trở về chúng ta nghĩ muốn trở về cũng không phải là không được chỉ là cần thời gian rất lâu cầm đưa tin ú c biển rẽ ở sắc mặt hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó liền lộ ra thần sắc mừng rỡ ý của ngươi là ú c biển bên trong lần nữa chuyển đến ổ đình thanh â m ta tìm được một loại biện pháp có lẽ có thể một lần nữa chữa trị đã vỡ vụn cầu vừng cầu nhưng đoán chừng sẽ hao phí thời gian dài Trưng trụ thuyền Vũ phi siêu năng lực giả trụ sở liên minh bên trong cũng chính đang phát sinh lấy một kiện đại sự siêu năng lực giả trụ sở liên minh vũ trụ thăm dò kế hoạch hai không phòng tổng điều khiển bên trong ây xèn tướng quân hai tay chắp sau lưng nhìn trước mắt màn hình lớn thần sắc khẩn trương phòng tổng điều khiển bên trong cái khác thành viên cũng cũng rất khẩn trương bởi vì trải qua mấy cái tuần lễ không ngủ không nghỉ cố gắng tại mỹ q u ố c siêu năng lực giả liên minh chỗ có thành viên nỗ lực dưới chiếc thứ nhất vũ trụ phi thuyền thăm dò rốt cục chế tạo thành công chiếc này vũ trụ phi thuyền thăm dò cùng trước đó họa tinh phi thuyền hoàn toàn khác biệt nó sử dụng mới nhất vượt tốc độ ánh sáng động cơ để nó tại trong vũ trụ tốc độ phi hành có thể đạt tới tốc độ ánh sáng số hơn gấp m ộ ư ơ i lần không thể không nói mạn gà vũ trụ trò chơi người chơi khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh vẫn là rất cường đại nếu là không có mạn gà vũ trụ trò chơi này xuất hiện đoán chừng nhân loại muốn nghiên cứu ra loại này khoa học kỹ thuật không biết cần bao nhiêu năm nhưng bởi vì có trong trò chơi khoa học kỹ thuật xem như cơ sở siêu năng lực giả liên minh khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển bây giờ càng là đã có khoảng cách giải vũ trụ thăm dò năng lực so trước đó chỉ có thể đi hỏa tỉnh khoa học kỹ thuật mạnh không biết bao nhiêu lần phong tổng điều khiển bên trong siêu năng lực giả liên minh các công nhân viên khẩn trương thao tác các loại dụng cụ lóe da màu sắc khác nhau qua mang hình tượng bên trong một chiếc trọn vẹn mấy trăm mét cao phi thuyền vũ trụ đứng sừng sững ở mỹ quốc tây bộ hoang tàn vắng vẻ bình nguyên bên trên rốt cục hết thể chuẩn bị thỏa đáng phòng tổng điều khiển bên trong tất cả nhân viên đều quay đầu nhìn về phía đứng tại phòng tổng điều khiển tối hậu phương sẻn tướng quân trong ánh mắt của bọn hắn không chỉ có chờ mong còn có tốt kính so sánh với đã chết mất mặt cờ tướng quân ây sẻn tướng quân rõ ràng đối bọn thủ hạ của hắn càng tốt hơn cũng càng thêm hòái siêu năng lực giả liên minh nhân viên đều rất thích tại lúc này một cái thủ hạ đi tới sẻn tướng quân bên người cung kính nói ra tướng quân vũ trụ phi thuyền thăm dò phát xạ trước công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành vũ trụ phi thuyền thăm dò bên trên ba trăm tên phi hành gia chính đang chuẩn bị lắng nghe ngài nói chuyện ấ sẻn tướng quân khẽ gật đầu khu khu ấ sẻn tướng quân h á n g dọn một cái chậm rãi mở miệng nói ra các minh đệ tìm muội ta không thích nói cái gì đại đạo lý cũng sẽ không nói cái gì hư vô phiếu miểu đồ vật giờ khác này tầm quan trọng các ngươi cũng đều biết bây giờ toàn bộ lam tinh đều đã tại những long quốc đó tu tiên giả trưởng không phía dưới đoán chừng không được bao lâu thời gian lam tinh sẽ lại không chúng ta mỹ lệ tộc nơi sống yên ổn nhưng lam tinh tại rộng lớn trong vũ trụ chẳng qua là rất nhỏ bé một viên hành tinh dùng nơi chật hẹp nhỏ bé để hình dung nó cũng không đủ cho nên chúng ta không cần lưu luyến lam tinh khoảng cách chúng ta bốn bạn năm ánh sáng bán nhân m ã t r h n g sao so thái dương hệ lớn rất nhiều chúng ta đã phát hiện một viên vị trí không tệ tinh cầu có thể thích hợp nhân loại tỷ lệ sinh tồn rất lớn tương lai chúng ta sẽ tại tỉnh cầu kia thành lập được so l a m tỉnh càng càng tươi đẹp quê hương hiện tại chính là vũ trụ thăm dò kế hoạch hay không bước đầu tiên các minh đệ tìm u ộ n để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc phát xạ theo sẻn tướng quân nói ra phát xạ hai chữ h ã n tập hợp thủ hạ cũng đồng thời đối mịt r ộ phồn nói ra phát xạ bàn điều khiển t r ư ớ c nhân viên công tác bóp lại màu đỏ cái nút trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện đêm ngược một mươi chín tám ba hai một xế r ộ màn hình lớn hình tượng bên trong khổng lồ vũ trụ phi thuyền thăm dò phía dưới bạo phát ra trướng mắt hỏa hồng sắc q u a n mang cao mấy trăm thức vũ trụ phi thuyền thăm dò chậm rãi lên không. không đợi rời đi tầng khí quyển vũ trụ phi thuyền thăm dò đôi viêm liền biến thành màu lam Vũ lúc này mấy tên thủ hạ vội vàng hưng phân báo cáo báo cáo tướng quân, tên lửa bình báo cáo tướng quân phi hành gia sinh mạng thể chỉnh bình thường báo cáo tướng quân vũ trụ phi thuyền thăm dò đã rời đi làm tỉnh lực hút phạm vi báo cáo tướng quân vũ trụ phi thuyền thăm dò các hạng số liệu bình thường báo cáo tướng quân vũ trụ phi thuyền thăm dò rời đi tín hiệu truyền t h ô n phạm vi sẽ dựa theo đặc chức quỹ đạo tiếp tục phi hành phong tỏng điều khiển bên trong tất cả nhân viên đều hoan hô chỉ có sẻn tướng quân tương đối bình tĩnh một chút h ắ n chỉ là khỏe miệng vi vi d ư ơ n g lên tốt chúng ta không có thời gian chúc mừng bắt đầu thứ hai chiếc vũ trụ phi thuyền thăm dò kiến tạo đi n g h e được cái sẻn tướng quân tất cả mọi người vội vàng đỉnh chỉ gieo họ cùng v ỗ tay bọn họ cũng đều biết thứ hai chiếc vũ trụ phi thuyền thăm dò càng trọng yếu hơn chiếc thứ nhất vũ trụ phi thuyền thăm dò chỉ là cái dò đường thứ hai chiếc vũ trụ phi thuyền thăm dò to lớn hơn có thể vận người đưa số càng nhiều càng quan trọng hơn là ây sẻn tướng quân cũng sẽ tới tiếp theo chiếc vũ trụ phi thuyền thăm dò tiến về bán nhân m ã trồng sao thời gian nay m ư i ngày long quốc tất cả tu tiên tông môn đều tiến hành vòng thứ hai đệ tử tuyển chọn có vòng thứ nhất kinh nghiệm về sau lần này tham gia tuyển chọn người bình thường càng nhiều được tuyển chọn cũng nhiều hơn đến trăm vạn mà tính người bình thường gia nhập tu tiên giả hàng ngũ trường hà thánh địa càng là trắng chọn khuyết trương chiêu cơ hồ đem các loại tài nguyên đều vận dụng đến cực hạn rất nhiều đệ tử đ ờ i ba cũng bắt đầu làm sư tôn giáo dục đệ tử thậm chí ngay cả tề trường thanh cũng thu mấy người đệ tử chỉ bất quá tề trường thanh cũng sẽ không truyền thụ tu tiên công pháp cũng không có cái kia cái thời gian đem mấy cái kia đệ tử ném cho trường hà thánh địa các trường lao khác trên mặt trăng tĩnh tâm chân nhân sớm liền rời đi tu lên thất cái này mấy ngày nàng một mực ngồi một mình ở đã từng cùng lâm vũ cùng một chỗ nhìn vũ trụ phong cảnh trên tảng đá lớn này nàng tự hồ đang ngắm phong cảnh lại tự hồ đang suy tư điều gì mặc dù đạo hiệu của nàng liền gọi là tĩnh tâm nhưng nàng lúc này thật sự là không cách nào ổn định lại tâm thần theo thời gian trôi qua khoảng cách lâm vũ độ kiếp thời gian cũng càng ngày càng gần mặc dù lâm vũ nhìn lòng tin tràn đầy nhưng tĩnh tâm chân nhân vẫn là rất lo lắng dù sao đại la kim tiên tiên kiếp đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện ai cũng không biết cái thiên kiếp này mạnh bao nhiêu động thiên muôn miệm băng xương cự nhân thủ lĩnh lộ phi nhịn không được đối lão bằng hữu của mình s ợ p nói ra chúng ta nữ chủ nhân cái này mấy ngày giống như có tâm sự à. nghe được lộ phi lời nói sập sắc, sắc mặt giật mình hắn vội vàng khoa tay một cái im lặng thủ thế suýt ngươi đi ê n rồi cũng dám ở sau lưng thảo luận nữ chủ nhân lộ phi sắc mặt cũng một ngậu gấp vội vàng che miệng của mình hắn quả thật có chút hiểu kỳ cho nên có chút quên hết tất cả hiện đang hồi tưởng lại đến có chút nghĩ mà sợ đúng lúc này động viên tu luyện thất đại môn bỗng nhiên từ từ mở ra lâm vũ thân ảnh cũng xuất hiện ở lộ phi cùng s ậ trong tầm mắt l ộ p h ỉ doạ sợ phu phu một tiếng tướng mạo lâm vũ phương hướng quỳ trên mặt đất chủ nhân ta sai rồi mới vừa đi ra tu luyện thất lâm vũ cũng nộng g người chỗ nào sai rồi chương bốn trăm linh hai ba ngày sau độ k i ế p l ộ p h ỉ quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy sám hối t h ầ n sắc nghe được chủ nhân lâm vũ lời nói hắn cũng không có chút nào che giấu cái gì gấp vội và nói n chủ nhân ta nhìn nữ chủ nhân đều ngồi ở chỗ đó tốt mấy ngày tựa hồ có chút tâm sự liền theo miệng nói một câu ta không nên bình luận nữ chủ nhân ta có tội nghe được lô phi lời nói lâm vũ ngầm đầu nhìn về phía nơi xa lóe ra điểm điểm tinh quang vũ trụ bối cảnh dưới tĩnh tâm chân nhân ngồi tại trên một tảng đá lớn hơi vểnh mắt lên nhìn về phía phương xa trên mặt của nàng vi vi mang theo một vòng lo lắng thần sắc cái kia hình tượng rất đẹp lúc này quỳ trên mặt đất lộ phì còn muốn giải thích cái gì nhưng lâm vũ lại vươn một cánh tay ngăn lại hắn lời kế tiếp tiếp tục đứng gác đi lâm vũ thuận miệng nói lâm vũ cũng không quay đầu lại từng bước một đi hướng tĩnh tâm chân nhân phương hướng lúc này tĩnh tâm chân nhân cũng nghe chắp sau l ư n g động tĩnh quay đầu khi thấy lâm vũ đi ra động thiên thời điểm trên mặt của nàng cũng lộ ra một vòng vui mừng rất nhanh lâm vũ liền đi tới tĩnh tâm chân nhân bên người ngồi xuống lâm vũ k h ẽ cười cười hỏi là đang lo lắng ta sao tĩnh tâm chân nhân nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn thẳng lâm vũ con mắt nói ra thừa phòng người người bây giờ là tu vi gì rồi tĩnh tâm chân nhân lúc đầu nghĩ nói cho đúng là có thể hay không tối nay lại độ tiếp chứ không muốn tu hành nhanh như vậy nhưng nàng đống nhiên nghĩ đến khả năng bây giờ nói những thứ này đã chậm chỉ sợ đã không cần thiết nói loại lời này lâm vũ vươn tay ô n tĩnh tâm chân nhân bà vai nói ra đã là đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn nghe nói như thế cứ việc tĩnh tâm chân nhân sớm có đ ó n trước nhưng còn là hơi kinh hãi đã đại la kim tiên đại viên mãn vậy ngươi lúc nào thì độ kiếp lâm vũ nghĩ nghĩ nói ra ta cảm giác hẳn là sẽ tại ba ngày sau đó đi lâm vũ lúc đầu coi là tự mình tu vi đặt tới đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn về sau liền sẽ lập tức độ kiếp nhưng không có nghĩ rằng thiên kiếp không có gấp tới mà tự mình mơ hồ cảm giác khoảng cách thiên kiếp đến còn có ba ngày thời gian tựa hồ là thiên kiếp cố ý cho mình lưu lại ba ngày chuẩn bị cái kia ba ngày này có thể muốn tốt tốt chuẩn bị một chút thinh tâm chân nhân sắc mặt có chút ngưng trọng nói lâm vũ ngầm đầu nhìn về phía lam tỉnh phương hướng hơi c ờ i lấy nói ra đúng vậy à xác thực cần muốn chuẩn bị cẩn thận ngay sau đó lâm vũ lại nhìn về phía tinh tâm chân nhân nói ra đi theo giúp ta đi làm tỉnh một chuyên tinh tâm chân nhân nhẹ gật đầu nói ra nếu không trước đi một chuyên trường hà thánh địa thánh địa trong tàng bạo cắt có chút bảy trận vật liệu cùng p h á t bảo ngươi hẳn là có thể dùng tới được trường hà thánh địa dù sao cũng là thánh địa cấp cường đại tông môn khác mặc dù trong tàng bạo các đồ vật có một bộ phận lớn là lâm vũ hiến cho nhưng vẫn còn có chút cái khác chân quý vật liệu tinh tâm chân nhân cảm thấy lâm vũ lần này độ kiếp khẳng định cần hao phí đại lượng vật liệu đến bảy trận sử dụng c h â n pháp có thể tại độ kiếp thời khắc quan trọng nhất trợ giúp lâm vũ chống cự một bộ phận lôi kiếp đồng thời dựa theo tính tâm chân nhân kinh nghiệm độ kiếp rất hào phí pháp bảo tại cái kia kinh khủng lôi kiếp phía dưới pháp bảo đều sẽ bị chém nát cho nên cần phải chuẩn bị từ sớm rất nhiều pháp bảo mạo xưng làm một lần tính sử dụng bình chướng đến triệt tiêu một bộ phận lôi kiếp vi lực đây là tu tiên giả độ kiếp bình thường sử dụng chiêu số b ấ t quá lâm vũ lại lắc đầu cự tuyệt đề nghị của tĩnh tâm chân nhân những tài liệu kia cùng pháp bảo ta không dùng được chúng ta vẫn là đi trước lam tin đi trường hà thánh đ i ệ u trong tàng bảo cấp có bao nhiêu p h á p bảo cùng vật liệu lâm vũ nên cũng biết còn không bằng tự mình trong chữ vật giới chỉ p h á p bảo cùng vật liệu nhiều càng không bằng p h á p bảo của mình cùng vật liệu cấp bậc cao cho nên căn bản không cần đi trường hà thánh đ i ệ u đương nhiên lâm vũ cảm thấy lần này đại la kim tiên tiên t i ế p dùng lại nhiều p h á p bảo cùng trận pháp đoán chừng cũng đều không có tác dụng gì đại la kim tiên cái này cấp bậc tương đối với mình trên người bây giờ p h á p bảo tới nói vẫn là quá cao tự mình mạnh nhất phát bảo cũng bất quá là trạm trần phi kiếm chỉ là trung phẩm tiên khí mà thôi làm lâm vũ tu vi đạt tới thiên tiên cảnh giới thời điểm liền có thể hoàn toàn phát huy ra cái này t r u n g phẩm tiên khí chạm trần phi kiếm toàn bộ uy lực mà bây giờ thu vi của mình là đại la kim tiên đại viên mãn hiển nhiên t r u n g phẩm tiên khí tại ứng đối đại la kim tiên tiên kiếp thời điểm cũng đã hơi có vẻ không đủ cái kia chớ nói chỉ là những cái kia ngay cả tiên khí đều không có đạt tới pháp bảo những cái kia đối mặt đại la kim tiên tiên kiếp đoán chừng một chút xíu tác dụng đều không có nghe được lâm vũ lời nói tinh tâm chân nhân nhất cuối cùng vẫn ở đầu không tiếp tục khuyên nói cái gì cái kia trước theo giúp ta đi một chuyến kinh thành tu q u n sở lâm vũ nói một câu sau đó liền phát động tuấn di kỹ năng lâm vũ cùng t ĩ n h tâm chân nhân thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại mặt t r a n g phía trên lúc này lam tinh kinh thành tu quản sở bên trong có thể nói bây giờ tề trường thanh đã trở thành toàn bộ long quốc bận rộn nhất người hắn không chỉ có là trường hà thánh địa thánh tử tại thánh chủ cùng phó thánh chủ không có ở đây thời điểm nhất định phải quản lý trường hà thánh địa sự t ì n h hơn nữa còn là kinh thành tu quản sở sở trường kinh thành tu quản sở hiện tại không chỉ muốn quản lý tất cả tu tiên giả đồng thời còn cần muốn quản lý tất cả tu tiên tôm môn tề trường thanh sự tỉnh quá nhiều dẫn đến hắn cần tại lam tỉnh cùng hòa tỉnh ở giữa chạy tới chạy lui may mắn có lâm vũ kiến tạo truyền thống chất pháp có thể làm cho hắn vừa đi vừa về thuận tiện một chút lúc này tề trường thanh thì đang ở trong phòng hợp xử lý liên quan tới từng cái tu tiên tông môn một vòng này tuyển chọn đệ tử sự t ì n h đối với tu tiên tông môn tuyển chọn đệ tử tu quản sở có rất quy định nghiêm chỉnh cái gì đẳng cấp tông môn đối với chiêu thu đệ tử tần suất và số lượng đều có kỹ càng chỉ tiêu không thể chiêu ít cũng không thể nhiều ít sẽ ảnh hưởng toàn dân tu tiên kế hoạch tiến độ nhiều thì sẽ ảnh hưởng các đệ tử tu tiên chất lượng đúng lúc này phòng hợp đại môn b ỗ n nhiên bị người từ bên ngoài lời ra một cái kinh thành tu quản sở nhân viên vội vã chạy vào trong phòng hợp mặc kệ là tề trường thanh vẫn là cái khác mấy cái tham gia người biết trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ không vui vào cửa không gõ cửa có chút thật không có lễ phép mà lại hợp vẫn là tu quản sở sở t r ư ở n g b ấ t quá tề trường thanh nhưng cũng không có trực tiếp g i a n dạy mà là hỏi chuyện gì như thế bối rối cái kia tu quản sở nhân viên tựa hồ cũng không có có ý thức đến tự mình thất lễ hắn vội vàng đem điện thoại di động của mình do lên đặt ở tề trường thanh trước mặt một bên há mồm thở dốc một bên nói ra sở trường sở trường trò chơi lại bước phát triển mới thông cáo nghe được cái kia thủ hạ lời nói thể trường thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc lại bước phát triển mới thông cáo rồi làm sao nhanh như vậy không nên a dựa theo trò chơi lần trước thông cáo thuyết pháp trò chơi sẽ tiến vào một vòng mới giữ gìn trạng thái hơn nữa còn nói cái gì ngày sau phương trưởng sau này còn gặp lại loại lời này xem xét chính là muốn thời gian rất lâu không ra phục á i kia lúc này mới đóng sệ vợ không có mấy ngày lại sẽ là trò chơi gì thông cáo đâu t r ư ơ n g bốn trăm linh ba trò chơi lần nữa khai p h ụ mặc dù bây giờ long quốc tu tiên giả số lượng đã càng ngày càng nhiều mà lại rất nhưng i i ề u tu t i đều long à tại t r quốc tu tiên giả bên trong lực lượng trung tiên như trước vẫn là những cái kêu ban sơ phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi tới đối đầu chính là phiếu miểu tiên đồ trò chơi cũng vẫn như cũ rất trọng yếu cũng sẽ không bởi vì chính thống tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều mà không bị coi trọng kinh thành tu quản sở liền tương đương coi trọng phiếu miểu tiên đồ game điện thoại mà lại tề trường thanh còn chuyên môn an bài một bộ phận nhân viên thời gian thực giám sát cùng giữ gìn phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bọn hắn không chỉ có muốn thông qua diễn đàn cho rất nhiều người chơi giải đáp một vài vấn đề tuyên sâu tu quản sở một chút chính sách còn cần kịp thời chú ý phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức mới nhất động thái cái này trực tiếp đẩy cửa sông tới nhân viên chính là kinh thành tu quản sở phụ trách giám sát phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn bộ m cho nên làm lúc hắn xông vào t ề trường thanh liền ý thức được khẳng định có chuyện quan trọng gì Bằng không thì hắn cũng không sẽ hốt hoảng như vậy quả nhiên khi hắn giơ tay lên co đem màn hình điện thoại di động đặt ở t ề trường thanh trước mặt thời điểm t ề trường thanh con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái k i a một nhóm đưa đ ỉ n h bắt mắt màu đỏ to thêm văn tự trò chơi thông cáo t ề trường thanh vội vàng đem điện thoại cầm tới sau đó ấn mở cái này mới xuất hiện trò chơi thông cáo trong phòng hợp những người khác cũng toàn bộ b u lại nhìn về phía màn hình điện thoại di động một cái ngắn gọn trò chơi thông cáo xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong trò chơi thông cáo tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi bởi vì đặc thù nguyên nhân trò chơi sẽ tại ba ngày sau đó cũng chính là năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày mười ba tháng bảy mở ra server đến lúc đó tất cả người chơi đều có thể tiến vào trong trò chơi nhưng lần này trò chơi chỉ mở ra ngoài lôi đài quảng trường khu vực người chơi chỉ có thể ở quảng trường phạm vi bên trong hoạt động ghi chú lần này đặc thù sự kiện vì hoa hạ tộc c h u y ê n trúc chỉ có có được p h i ế u miểu tiên đồ tài khoản người chơi có thể đăng nhập cái khác trò chơi tạm không mở ra tài khoản đăng nhập một cái rất ngắn gọn trò chơi thông cáo nhưng lại để trong phòng hợp tất cả mọi người rất mập mờ suy đoán không có đem chuyện quan trọng nhất nói ra cái gì đặc thù sự kiện trò chơi vậy mà lại chuyên môn mở ra sẽ vờ lần này thông cáo có chút kỳ quay a ngay cả sẽ vờ mở ra bao lâu thời gian cũng không nói l a m tinh tất cả trò chơi đều đã hợp phục nhưng lại chỉ cho phép chúng ta long quốc người chơi đăng nhập nhìn không hiểu ra sao a trong phòng hợp mấy cái tề trường thanh thủ hạ nhau nhau phát biểu cái nhìn của mình chỉ có tề trường thanh nhữ n g ư mày tựa hồ đang suy tư điều gì đúng lúc này tề trường thanh tựa hồ như có cảm giác gấp đội vàng xoay người đầu nhìn mình sau lưng sư thúc sư tôn tề trường thanh hưng phân hô nghe được tề trường thanh thanh âm trong phòng hợp mấy cái kinh thành tu quản sở thành viên cũng vội vàng nhìn về phía phòng hợp hậu phương ngay sau đó bọn hắn liền thấy lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân thân ảnh mấy cái kinh thành tu quản sở thành viên gấp bận điệu cung kính hành lễ lâm vũ khẽ gật đầu nói ra các ngươi trước đi ra ngoài một chút đi ta cùng tề trường thanh nói chút chuyện mấy cái tề trường thanh thủ hạ vội vã đi ra ngoài đồng thời mang tới phòng hợp đại môn lúc này tề trường thanh vội vàng hỏi sư thúc ngài tới tìm ta chẳng lẽ cùng cái này mới xuất hiện trò chơi thông cáo có quan hệ lâm vũ nhẹ gật đầu mặc dù hắn không thấy điện thoại nhưng trò chơi thông cáo hắn lại sớm liền thấy mới vừa đi ra tu luyện tất h thời điểm lâm vũ liền dùng tự mình khổng lồ thần thức tại long quốc quét một vòng tự nhiên cũng nhẹ nhõm phát hiện cái trò chơi này thông cáo một bên t i n h tâm chân nhân nghe được lâm vũ cùng tề trường thanh đối thoại có chút nghi ngờ hỏi trò chơi gì thông cáo t i n h tâm chân nhân còn không biết chuyện gì xảy ra tề trường thanh đưa di động đưa cho t i n h tâm chân nhân t i n h tâm chân nhân rất nhanh liền xem hết cái này ngắn gọn trò chơi thông cáo sau đó nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đối với lâm vũ nói ra trò chơi ba ngày sau đó khai phục chẳng lẽ không đợi tinh tâm chân nhân nói xong lâm vũ liền đối tinh tâm chân nhân khoa tay một cái suy thủ thế chúng ta đi trên sao hỏa nói lâm vũ nói xong lần nữa phát động thuấn di kỹ năng ba người thân ảnh biến mất tại kinh thành tu quản sở trong phòng hợp cùng lúc đó ba người xuất hiện ở trên sao hỏa bất quá lâm vũ cũng không có mang theo hai người đi trường hà thánh địa mà là đi tới vừa ra hoang không có dấu người địa phương mới vừa tới đến hòa tỉnh lâm vũ liền nhẹ nhàng vắt tay vô số bảy trận vật liệu từ lâm vũ trong chữ vật giới chỉ bay ra rơi vào ba người chung quanh thân thể không đến năm giây một cái ngăn cách trận pháp liền bị lâm vũ kiến tạo ra lúc này lâm vũ rốt cuộc chậm rãi mở miệng giải thích các người đ o á n không lầm lần này trò chơi khai phục hẳn là bởi vì ta muốn độ kiếp nguyên nhân nghe được lâm vũ lời nói t i n h tâm chân nhân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ vui mừng nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lâm vũ lập tức sẽ độ kiếp rồi lại cái gì đều không định nếu như là đi thế giới trò chơi độ kiếp cái kia s á c thực cũng không có gì tốt chuẩn bị tề trường thanh làm lâm vũ sư điện cũng là lâm vũ người tín nhiệm nhất một trong hắn đã sớm biết tự mình sư thúc lâm vũ tu vi đã đạt đến đại la kim tiên cảnh giới lúc này nghe được sư tôn tĩnh tâm chân nhân lời nói tề trương phấn mà hỏ chẳng lẽ ngươi muốn độ chính là đại la kim tiên cảnh giới thiên kiếp lâm vũ nhẹ gật đầu lần nữa nói ra trò chơi thông cáo xuất hiện trước đó ta liền đoán được trò chơi có thể sẽ một lần nữa mở ra giống như là ta độ đại thừa kỳ thiên kiếp thời điểm để cho ta đi thế giới trò chơi độ kiếp nhưng lúc đó ta còn không có quá chắc chắn hiện tại nhìn thấy trò chơi thông cáo về sau ta đã xác định cái suy đoán này t u vi của ta tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới về sau cũng cảm giác được lam tinh ý c hoặc í h là nói là lam tinh thiên đạo nhưng là lam tỉnh ý chí tựa hồ cũng không thể rời đi lam tỉnh quá xa cho nên ta để ngươi an bài vệ tinh cho mặt trăng mạng lưới liên lạc nhưng thật ra là làm hai tay chuẩn bị ta chuẩn bị tại mặt trăng đăng nhập trò chơi nếu như không có cách nào ở trong game đ ộ kiếp hoặc là nửa đường lui ra ngoài lời nói trên mặt trăng lan tính thiên đạo lực ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều ta trong cõi u minh cảm giác lần này đ ộ kiếp không nên trắng chọn tên đền dương nếu như thảo luận chuyện này quá nhiều người có lẽ sẽ đối ta lần này đ ộ kiếp sinh ra một loại nào đó ảnh hưởng không tốt lúc này lâm vũ nhìn về phía tề trưởng thanh nói ra ngươi một hồi sau khi trở về an bài một chút tư quản sở người phân tán một chút phiêu mỹ hệ tiên đ để bọn hắn tận lực giảm bóp đối lần này trò chơi thông cáo suy đoán lung tung chương bốn trăm linh bốn t h i ể u quang muốn đính hôn lâm vũ cho tính tâm chân nhân cùng t ề trường thanh hai người giải thích rất nhiều hai người cũng rốt c ụ c dần dần minh bạch lâm vũ ý tứ tại lâm vũ tu vi đạt đến đại la kim tiên cảnh giới về sau l i ề n cảm ứng được lam tinh thiên đạo lực lượng chỉ bất quá lam tinh thiên đạo chỉ ở lam tinh bên trên đối với mặt trăng ảnh hưởng rất nhỏ cho nên lâm vũ mới quyết định để t ề trường thanh trên mặt trăng thành lập internet chuẩn bị trên mặt trăng đăng nhập trò chơi làm như vậy liên sẽ có song trọng bảo hiểm coi như không thể ở trong game độ kiếp lâm vũ người trên mặt trăng đại la kim tiên thiên kiếp huy lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều về phần chạy càng xa biện pháp này lâm vũ cũng không phải là không có nghĩ tới nhưng lâm vũ lại không thể làm như thế chạy quá xa liền không cách nào cảm ứng được đại la kim tiên thiên kiếp không có cách nào độ kiếp tu vi kia cũng không lại bởi vì thiên kiếp mà đột phá hiện hữu bình cảnh mà lại rời đi lam tỉnh quá xa cũng không có cách nào kết nối lam tỉnh internet càng không có cách nào đăng nhập trò chơi cho đến bây giờ mọi người cũng, cũng không biết p h i ế miếu tiên đồ trò chơi này sẽ vỡ ở đâu nhưng cũng đều biết nó kết nối tại lam tỉnh trên internet lâm vũ cũng đồng dạng không biết nhưng lâm vũ cảm giác chờ tự mình vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp liền sẽ biết càng nhiều cái này lựa thiên kiếp lâm vũ tình thế bắt buộc cùng hai người giải thích một phen về sau lâm vũ lần nữa đối thể trường thanh nói ra người sau khi trở về ngẫm lại có cái gì mánh lưới có thể hấp dẫn mọi người lực chú ý lực chú ý bị phân tán về sau mọi người mới có thể không có thời gian đi thảo luận lần này trò chơi khai phục cùng ta độ kiếp sự tình theo lâm vũ tu vi càng ngày càng cao đại la kim tiên thiên kiếp cũng càng ngày càng tới gần lâm vũ cũng càng ngày càng cảm giác tự mình hắn là càng biết điều hơn một chút quá kiêu căng sẽ hấp dẫn lam tinh thiên đạo càng nhiều l ự c chú ý lâm vũ cảm thấy bị lam tinh thiên đạo chú ý quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt lúc này nghe được lâm vũ an bài tề trường thanh chợt hai mắt sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì hắn vội vàng hưng phân đối lâm vũ nói ra sư thúc ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt lâm vũ có chút ngoài ý muốn hắn biết tề trường thanh gia hỏa này rất thông minh nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp biện pháp gì lâm vũ hỏi tề trường thanh nói ra trước mấy ngày thời điểm lâm thần quang tới tìm ta nói hắn chuẩn bị đính hôn nghe được tề trường thanh lời nói lâm vũ đống nhiên sắc mặt s ư n g sở đính hôn tiểu quang muốn đính hôn ngay sau đó lâm vũ khổng lồ thân thức liền đi tới l a m tinh đồng thời rất nhanh đã tìm được tiểu quang chỉ bất quá tiểu quang cũng không có cùng hắn bạn gái cùng một chỗ mà là tại giang hải thành phố tu q u ả n sở tiểu quang muốn đính hôn làm sao không có nói với ta lâm vũ nghi ngờ nói tề trường thanh vội vàng giải thích nói tiểu quang nói hắn đi mặt trăng đi tìm ngươi ngươi vừa lúc ở bế quan tu hành cho nên liền không có quáy dậy ngươi nói chuẩn bị chờ ngươi sau khi về nhà lại nói cho ngươi hắn giống như chỉ nói là dự tính muốn đính hôn nhưng đính hôn thời gian đều còn không có định tốt nghe được tề trường thanh giải thích lâm vũ liền hiểu trong khoảng thời gian này bế quan tu hành cùng trước đó không giống nhau lắm dù sao lân cận t i ê n tiếp lâm vũ mỗi lần đều sẽ tiến vào cấp độ sâu bế quan trạng thái cho nên cũng không có chú ý tới tiểu quang đi mặt trăng tìm chính mình sự tỉnh lúc này lâm vũ cũng nghĩ đến tề trường thanh nói tiểu quang muốn đính hôn d ụ ý nếu như tiểu quang trong khoảng thời gian này đính hôn cái kia long quốc tất cả tu tiên giả ánh mắt chẳng phải đều bị hấp dẫn tới sao nếu như đính hôn không đủ cái kia trực tiếp kết hôn đâu dù sao tiểu quang cùng a thủy đã nói chuyện thời gian rất lâu lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt t ố t cái kia trước cứ như vậy được ra ta đi hỏi một chút tiểu quang ý kiến của mình lâm vũ nói xong liền mang theo tính tâm chân nhân cùng tể trường thanh về tới l a m tinh bên trên lâm vũ đem tể trường thanh đặt ở kinh thành sau đó mang theo tính tâm chân nhân xuất hiện ở giang hải thành phố tu quản sở cổng lúc này tính tâm chân nhân vẫn chưa hoàn toàn lý giải lâm vũ ý tứ nàng nghĩ ngờ hỏi ngươi là muốn để tiểu quang trong đoạn thời gian này đính hôn sau đó hấp dẫn cái khác tu tiên giả ánh mắt lâm vũ nhẹ gật đầu tinh tâm chân nhân lần nữa nghĩ ngờ nói thế nhưng là tiểu quang đính hôn loại chuyện này đối khắp cả long quốc tới nói cũng không tính cái đại sự gì à có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người sao nghe được tinh tâm chân nhân lời nói lâm vũ không thể nín được cười tinh tâm chân nhân dù sao một mực sống ở thế giới trò chơi đối với thế giới hiện thực sự tỉnh giải vẫn còn có chút ít càng không biết tiểu quang tại long quốc lực ảnh hưởng t i ê n tâm tiểu quang đính hôn đoán chừng cả nước tất cả tu tiên giả đều muốn tới tham gia chỉ có muốn tới cùng có thể đến hai lựa chọn tinh tâm chân nhân tỉnh tỉnh nhẹ gật đầu nàng vẫn là không biết rõ dứt khoát không hỏi các loại tiểu quang đ í n h hôn thời điểm liền biết lâm vũ mang theo tính tâm chân nhân đi tới giang hải thành phố tu quản sở bên trong giang hải thành phố tu quản sở nhân viên nhìn thấy lâm vũ đ ề u vội vàng cùng tính hành lệ vân an càng là có người vội vã chạy tới tiểu quang văn phòng thông chi tiểu quang rất nhanh tiểu quang liền một đường chạy chậm đi tới lâm vũ cùng tính tâm chân nhân trước mặt ca t ẩ u tử các người rốt c ụ c xuất hiện tiểu quang hương phân nói lâm vũ gần nhất vẫn bận sự tính khác cũng đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy tiểu quang hai người giang hai cánh tay hung hăng ôm một cái mặc dù lâm vũ hiện tại là đại la kim tiên cảnh giới tu tiết giả nhưng cùng tiểu quang ở giữa tình nghĩa huynh đệ vẫn là không có gì thay đổi dù sao lâm vũ thời gian tu hành cũng không tính là quá lâu còn chưa tới loại kia lục thân không nhận hoàn cảnh có phải hay không có việc nghĩ muốn nói cùng lâm vũ cười hỏi tiểu quang vội vàng nhẹ gật đầu đối lâm vũ giơ ngón tay cái lên nói ra ừng ca ngươi thật sự là liệu sự như thần lâm vũ lường hắn một cái em m ở lặng nói ra đ ừ n g n u ố t m ô n g ngựa nói thẳng tiểu quang cười hắc hắc nói ra ta cùng bạn gái của ta a thủy thương lựa một chút chuẩn bị đính hôn chuyện này ta cũng cùng cha ta mẹ nói qua nhưng cha ta nói huynh trưởng như cha ứng nên hỏi một chút ý kiến của ngươi nghe nói như thế lâm vũ lập tức biểu lộ có chút ngốc trệ huynh trưởng như cha những lời này là cha ngươi nói lâm vũ hỏi tiểu quang lúc này mới ý thức được tựa hồ mình có chút không đúng lắm hắn vội vàng cười hì hì rồi lại cười nói ra không không cha ta còn không có ngốc như vậy là ta nói tiểu quang vẫn còn có chút tự biết rõ cha ngươi không có đánh ngươi lâm vũ có chút d ở khóc d ở cười đứa nhỏ này nói chuyện cho tới bây giờ đều là loạn thất b á tao nếu là cha hắn chết rồi hắn nói câu huynh trưởng như cha còn chưa tính hiện tại nói như vậy chẳng phải là làm tự mình cùng cha hắn ngang hà rồi mà lại nghe giống như là muốn nguyền rủa cha hắn chết sớm một chút vểnh lên vểnh lên tiểu quang sờ lên đầu của mình nói ra đánh nhưng không quan hệ ta hiện tại ra giày thịt béo đánh hai lần không đau không nữa lâm vũ xem như triệt để bó tay rồi tiểu quang ra mặt vẫn là như vậy giày tốt nói một chút ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn đính hôn chẳng lẽ là chơi chán chương bốn trăm lẻ năm trước tâm sự lễ hỏi đối với tiểu quang lâm vũ vẫn là tương đối hiểu rõ dù sao cũng là cùng nhau lớn lên tiểu quang đứa nhỏ này mặc dù đần độn nhưng bạn gái nói cũng không b t người nốc g nhiều tiền tựa hồ đặc biệt dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử không nghĩ tới bây giờ lại cũng nghĩ hồi tâm tiểu quang cười hát hát nói ca ngươi còn không biết đi a thủy nàng cũng trở thành tu tiên giả nghe được tiểu quang lời nói lâm vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ n h a ta hiểu được ý của ngươi là hiện tại a thủy cùng ngươi cũng là tu tiên giả rất xứng tiểu quang lắc đầu thần thần bí bí nói ra không a thủy trở thành tu tiên giả về sau chúng ta giải tỏa càng yêu kiểu hơn thế ngoa tạo lâm vũ nhịn không được văn tục một bên tính tâm chân nhân cũng sát mặt tối sầm hai minh đệ các ngươi trước trò chuyện ta ra ngoài đi một chút tĩnh tâm chân nhân cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài tiểu quang cười cười xấu hổ nói ra ca ta không phải cố ý khoe khoang ngươi cùng tẩu tử có thể giải khóa tư thế khẳng định càng nhiều được rồi được rồi vẫn là tâm sự đính hôn sự tình đi lâm vũ vội vàng ngăn lại tiểu quang hầu n ô n l o ạ n ngữ giải tỏa tư thế loại chuyện này là có thể tại tự mình tẩu tử trước mặt nói sao đi cái nào trò chuyện đi phòng làm việc của ta vẫn là về nhà tiểu quang hỏi tới phòng làm việc đi lâm vũ thuận miệng nói muốn hay không gọi tẩu tử một khối tới uống chút trà tiểu quang nhìn một chút giang hải thành phố tu quản s ở cổng phương hướng đã không nhìn thấy tĩnh tâm chân nhân bóng lưng lâm vũ lắc đầu nói ra được rồi để chính nàng đi bộ một chút đi lâm vũ cùng tiểu quang hàn huyên đại khái không đến m ộ ư ơ i phút liền đi ra hai người huynh đệ lại đi tìm tiểu quang phụ mẫu sau đó liền đem chuyện này định xuống dưới đính hôn không mua trực tiếp kết hôn mặc dù đây là lâm vũ nói ra nhưng đạt được tiểu quang phụ mẫu mãnh liệt ủng hộ tiểu quang hơi có chút điểm do dự nhưng thiểu số phục tùng đa số hắn cũng không có biện pháp gì lâm vũ tính toán thời gian một chút đem kết hôn thời gian ổn định ở ngày mai tiểu quang có chúc mộng lúc đầu chỉ là vì chúc mừng tự mình cùng a thủy giải tỏa mấy cái mới tư thế cho nên đặt trước cái cớ ư i cao hứng một chút thuận tiện dỗ dành bạn gái mình kết quả mơ mơ hồ hồ để tính hôn biến thành kết hôn mà lại thời gian vậy mà như thế gấp hôm nay đã đặt xong ngày mai liền kết hôn cái này mẹ nó đều xem như cả nước nhất kỳ hoa hôn lễ đi đương nhiên lâm vũ vẫn có chút bảo thủ tiểu quang lão mụ đường tuyết thậm chí muốn cho tiểu quang ngày mai liền gieo hạt hậu thiên liền sinh con ngày kia xử lý trăng trọ n ê n làm phụ mẫu quan tâm nhất chính là mình nhi tử trung thân đại sự Thuận thể trong vòng một ngày toàn không vòng ngày giải bộ quyết. lâm vũ đem đính hôn trực tiếp đ ổ i thành chấm dứt g ư ớ i rất được lâm t r u n g quân cùng đường tuyết vợ chồng tâm ý của hai người nói chuyện phiếm cuối cùng đường tuyết chân thành quan tâm một chút lâm vũ cùng tính tâm chân nhân tô cạn hôn sự nhưng bị lâm vũ dùng trước tiên đem tiểu quang hôn sự làm tốt chuyện này qua loa tắc trách tới lâm vũ cảm thấy xử lý không làm hôn sự ý nghĩa không lớn dù sao mình cùng tính tâm chân nhân đều là cường đại tu tiên giả căn bản không cần quan tâm loại phạm nhân này lễ tiết cùng quy củ chỉ bất quá làm đường tuyết nói lên chuyện này thời điểm một bên tinh tâm chân nhân bỗng nhiên tim đập rộn lên một phần、mười. tiểu quang kết hôn chuyện này cứ như vậy tại tiểu quang không lời phản đối bên trong tại tiểu quang bạn gái a thủy không biết rõ tình hình tình huống phía dưới định xuống dưới ngay sau đó đường tuyết bắt đầu an bài lên nhiệm vụ để tiểu quang đi thông trì a thủy làm một chút a thủy động viên công tác để tiểu quang phụ thân lâm trung quân đi chuẩn bị cùng thân g i a gặp mặt để lâm vũ cùng tính tâm chân nhân đi phát t h i ế p mời còn có chuẩn bị sân bại sự tình người một nhà cũng bắt đầu bận rộn đối với phát t h i ế p mời chuyện này lâm vũ cùng tính tâm chân nhân là sẽ không đích thân làm thân phận của hai người địa vị vẫn chưa có người nào cần bọn hắn tự mình đi mời lâm vũ đầu tiên là thông chi t ể ể trường thành để tể trường thanh an bài long quốc tu quản sở t h i c p mời đương nhiên t h i c p mời khẳng định là không có tể trường thanh chỉ là tại long quốc các nơi tu quản sở sở t r ư ở n g bảy bên trong nói một tiếng toàn bộ long quốc liền sôi trào không nói trước lâm vũ chính là tể trường thanh mặt mũi bọn hắn cũng không ai dám không cho mà lại có thể tham gia t h ử a phong chân nhân đệ đệ huấn lễ đây quả thực là lớn lao vinh hạnh thậm chí còn có thể khoảng cách gần nhìn thấy trong truyền thuyết t h ử a phong chân nhân không chỉ có không ai dám không đi bọn hắn còn mang nhà mang người chuẩn bị đem tất cả tu tiên giả bằng hữu toàn bộ gọi đi trừ cái đó ra t ề trường thanh càng là trực tiếp tại phiêu m i ệ u tiên đồ game điện thoại chính thức trong diễn đàn phát ra mời mời đối tượng bao quát tất cả trò chơi người chơi tiểu quang lần này hôn lễ mặc dù nhân vật chính là tiểu quang nhưng t ề trường thanh biết lần này hôn lễ mục đích nhưng thật ra là muốn hấp dẫn tất cả tu tiên giả ánh mắt cho nên tự nhiên là người đến càng nhiều càng tốt an bài xong xuôi tiểu trường thanh về sau lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân lại đi trường hà thánh đ i ệ a tĩnh tâm chân nhân tùy tiện an bài vài câu trường hà thánh địa mấy cái trưởng lão cùng chấp sự liền toàn bộ điều động đi thông chi những cái kia tu tiên tâm môn trường hà thánh đ ệ u phó thánh chủ đệ đệ kết hôn nghe tựa hồ không đủ tư cách thông chi tất cả tu tiên t ô n g môn nhưng trường hà thánh đ ệ u tình huống có chút đặc thù tất cả mọi người biết trường hà thánh đ ệ u thánh chủ t ĩ n h tâm chân nhân là phó thánh chủ thừa phong chân nhân song tu đạo lữ trường hà thánh đ ệ u phó thánh chủ đệ đệ chính là thánh chủ t ĩ n h tâm chân nhân đệ đệ lại thêm lâm vũ tại toàn bộ tu tiên quần thể bên trong địa vị mặt mũi này không ai có thể dám không cho toàn bộ long quốc triệt để sôi chảo lúc này lâm vũ vừa tìm được gà nụ bi cuộc hôn lễ này cần một cái cực lớn sân bãi tại trong tiệm cơm đoán chừng là không thể nào thậm chí trường hà thánh đ ệ u đoán chừng đều không thả ra nhiều như vậy tân khách cái k i a cũng chỉ có một biện pháp mặt trăng lâm vũ cũng nghĩ qua đem hôn lệ an bài tại hòa t i n h nhưng hòa tinh bây giờ còn có rất lớn một bộ phận địa phương không có kiến thiết tốt không quá đẹp xem chỉ có mặt trăng bởi vì lâm vũ sớm liền bắt đầu để ạ nú bị kiến tạo cho nên mất cả tháng cầu đã giống như là một cái cự đại vườn hoa lấy mặt trăng lớn nhỏ tuyệt đối có thể sắp đặt tất cả tân khách mà lại nhà gái người bình thường thuộc trên mặt trăng sinh tồn cũng hoàn toàn không có vấn đề một bên khác tiểu quang cũng tìm được ngay tại tu tiên trong tông môn học tập h thủy a thủy s ắ c thực người cũng như tên dài r ấ t thủy linh lại thêm vừa mới bắt đầu tu tiên làn da càng là biên thủy n ộ n bóng l o á n g ánh sáng người gấp gáp như vậy tìm ta có chuyện gì t a ngay tại tu hành đâu a thủy có chút không hiểu hỏi tự mình còn đang bế quan tu hành liền bị bạn trai từ trong phòng tu luyện kéo ra lúc này tiểu quang có chút sắc mặt lúng túng nói ra ừ m là có chút tương đối chuyện quan trọng nghe được tiểu quang lời nói a thủy sắc mặt vui mừng nàng tựa hồ đoán được cái gì a thủy ngạc nhiên nhìn xem tự mình bạn trai tiểu quang hỏi chẳng lẽ trong nhà người đồng ý chúng ta đính hôn tiểu quang h ắ t h ắ t ngốc c ư ờ i vài tiếng nói ra ừ m không chỉ có đồng ý đính hôn còn đồng ý kết hôn kết hôn vậy thì tốt quá nhưng ngươi đến cùng ta về nhà cùng cha mẹ ta thương lượng một chút bọn hắn tương đối truyền thống muốn tâm sự lễ h ỏ i cùng kết hôn thời gian cái gì chương bốn trăm linh sáu hôn sự ta lại suy nghĩ một chút a thủy lời nói để tiểu quang lần nữa trở nên có chút lúng túng thương lượng thời gian thương lượng cái g i ắ m tự mình đường ca cũng sớm đã cho đã đặt xong đường ca chuyên quyền độc đoán tự mình ngay cả s á c cái ý kiến cơ hội đều không có tự mình kết hôn lại không thể quyết định kết hôn thời gian cũng là g ờ i lớn p h nhưng cha mẹ mình đối đường ca nói gì ngay nấy tự mình cũng hoàn toàn không có cách nào c h ỉ bất quá cùng a thủy giải thích sợ là có hơi phiền thoái tiểu quang s ờ lên trán của mình cười hì hì rồi lại cười nói ra a thủy à, kết hôn thời gian anh ta đã giúp ta đã đặt xong a thủy hơi sững sờ ca của ngươi chúng ta kết hôn thời gian không nên song phương phụ mẫu tâm sự sao vì sao lại là ca của ngươi định thời gian a thủy trong lòng rất nghỉ hoặc nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng không biết tiểu quang ca là ai tiểu quang cùng a thủy yêu đương còn chưa từng có tuyên dương qua tiểu quang trước đó cũng không muốn cùng a thủy kết hôn căn cứ nói chuyện chơi đùa thái độ đi là về sau mới phát hiện mình thật thích a thủy cho nên tiểu quang cũng không có nói cho a thủy thân phận chân thật của mình chỉ nói là tự mình là cái phú nhị đại trong nhà có một nhà tương đối lớn công ty về phần đường ca lâm vũ kia liền càng chưa nói qua lại thêm a thủy cũng không phải phiêu m i ệ u tiên đồ game điện thoại người chơi cũng không có diễn đàn game tài khoản không có cách nào biết quá nhiều liên quan tới lâm vũ cùng tiểu quang tin tức a thủy chỉ biết mình bạn trai tiểu quang tại tu quản sở đi làm nhưng cũng không biết tiểu quang là giang hải thành phố tu quản sở sở trường dù sao tiểu quang tuổi tác không lớn mà lại tác phong làm việc cũng không thế nào hỗ trọng ấn đạo lý giảng hẳn là là làm không được sở t r ư ở n g mà a thủy lại là cái vùi đầu đọc sách học sinh tốt tên gọi t ắ c t r ạ c nữ trời x u i đất khiến phía dưới a thủy đối với mình bạn trai tiểu quang hiểu rõ vẫn còn có chút ít nghe được ca vấn đề nước tiểu quang cảm thấy tự mình nhất định phải đem thân phận của mình hào hảo cùng a thủy tâm sự dù sao đều muốn kết hôn lại không ngả bài có chút không thích hợp cũng không cần thiết giấu giếm thân phận ta lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung nhưng bây giờ kết hôn sắp đến ta chỉ có thể đem ta thân phận chân chính nói cho ngươi biết nghe được tiểu quang lời nói a thủy một bàn tay đập vào tiểu quang ngực giả chứa sinh khí nói ra chúng ta bàn lại chuyện kết hôn ngươi làm sao như thế không đúng đắn nói cái gì điện ảnh lời kịch ta tiểu quang sửng sốt cái gì điện ảnh lời kịch ta nói là sự thật ta a thủy cũng ngây n g ẩ n cả người nói là sự thật trong nhà người chẳng lẽ không có công ty ngươi không phải phú nhị đại tiểu quang im lặng nói ta là phú nhị đại trong nhà của ta cũng có công ty nhưng thân phận của ta không phải phổ thông tu quản sở nhân viên cái kia trước ngươi cho ta nhìn công bài là giả dĩ nhiên không phải giả nhưng đây không phải là ta công bài tại kia k bây giờ cái niên đại này tu quản sở có thể nói là toàn bộ long quốc khổng lồ nhất nhất cường đại quyền lực cũng quan lớn nhất phương tổ chức tu quản sở sở trường cơ hội chẳng khác nào đại tướng nơi biên cương chính mình cái này gà m ở bạn trai làm sao có thể là giang hải thành phố tu quản sở sở t r ư ở n g nghe được a thủy muốn lại suy nghĩ một chút chuyện kết hôn tiểu quang rốt cuộc sốt ruột chuyện này làm sao còn có thể suy nghĩ thêm chính mình cũng bị buộc đến bên bờ vực tiểu quang một bà nhấc lên a thủy tay nói ra đi ta dẫn ngươi đi giang hải thành phố tu quản sở nhìn xem ngươi sẽ biết mắt thấy tiểu quang liền muốn kéo lấy tự mình đi ra ngoài a thủy gấp vội và nói ngươi đừng quấy dối đây là tại chúng ta trong tô n g môn ta còn là ngoại môn đệ tử không có thể tùy ý rời đi tô môn ngươi tại cái này quấy dối chúng ta tông chủ sẽ ra tay giáo hơn ngươi a thủy không nghĩ tới tự mình bạn trai vậy mà như thế không hiểu chuyện tông môn của mình mặc dù chỉ là cái nhị lưu tông môn nhưng tông chủ tối thiểu cũng là xuất khiếu kỳ đại cao thủ tiểu quang khẳng định không là đối thủ của đối phương mặc dù trở ngại tiểu quang giang h ả i thành phố tu quản sở nhân viên thân phận thả hắn tiến đến cùng mình nói chuyện phiếm nhưng hẳn là cũng chỉ có thể dàn xếp chút này lúc này nghe được a thủy lời nói tiểu quang đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên đúng a tự mình làm sao không nghĩ tới cái này nhị lưu tông môn tông chủ là nhận biết mình căn bản không cần về giang hải thành phố tu q u ò n s ở chỉ cần để a thủy tông chủ ra xác nhận một chút tự mình là được tiểu quang không nói hai lời lôi kéo a thủy liền hướng về cái này nhị lưu tông môn một cái đại điện đi đến ngay tại vừa rồi tiểu quang thần thức đã phát hiện cái này cái tông môn tông chủ vị trí liền trong đại điện này a thủy d ọ a sợ nhưng vẫn là không có ngăn lại tiểu quang tiểu quang đi vào cung điện kia trước đó liền đẩy ra đại điện đại môn đại điện bên trong cả cái tông môn cao tầng toàn bộ ở đây tựa hồ đang thương lượng chuyện quan trọng gì nhìn thấy tiểu quang đẩy cửa đi đến tất cả tu tiên giả trên mặt đều lộ ra một vòng bất mãn thân sắc nhưng rất nhanh. khi bọn hắn thấy rõ ràng tiểu quang tướng mạo về sau toàn bộ sắc mặt đại biến bất mãn c h i sắc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó thì là tôn kính ngữ định luận cái kia xuất khiếu kỳ tông chủ càng là vội vàng từ chỗ ngồi của mình chạy xuống dưới giống như là cái tiểu tùy tùng đồng dạng tại tiểu quang trước mặt túi đầu túi người nói ra lâm đ ồ n trưởng ngài không phải tại cùng ngài bạn gái nói chuyện phiếm sao làm sao có d ả n h tới tìm ta ngài nếu là tìm ta có việc tùy tiện nói một tiếng ta qua đi là được không cần chuyên môn chạy tới tiểu quang có thể tùy ý ra vào cái này cái tông môn nhìn bạn gái tự nhiên cũng là vị tông chủ này đã sớm đả hào chiêu hô cho nên hắn cũng biết tiểu quang đang cùng nàng bạn gái nói chuyện thêm đối với tiểu quang che giấu tung tích ngâm tông môn của mình nữ đệ tử chuyện này vị tông chủ này vẫn là rất vui vẻ dù sao có thể thông qua cái tầng quan hệ này kết bạn tiểu quang vị này đại lão đối cả cái tông môn tới nói đều là một chuyện đại hì sự lúc này đứng sau l ư n g tiểu quang a thủy rốt cục lên tiếng kinh hô tiểu quang nói có thể không tin nhưng mình tông chủ nói vẫn rất có độ có thể tin hoa nha ánh sáng ngươi thật là giang hải thành phố tu quản sở sở trường a, a thủy kinh ngạc trấn kinh kinh hỷ mà hỏi tiểu quang quay đầu cười hắc hắc vỗ vô, vô tự mình bộ ngực nói ra đương nhiên không thể giả được mặc dù tiểu quang lừa a thủy nhưng lúc này a thủy vẫn là rất hưng phấn dù sao tiểu quang đây coi như là ẩn giấu đi tự mình càng thân phận của n g ư bức cùng mình yêu đương mà không phải làm bộ cao đại thượng lừa gạt mình hai cái này lừa gạt phương thức tính chất hoàn toàn khác biệt a thủy cao hưng ôm lấy tiểu quang nàng vẫn luôn rất sợ hãi trong nhà sẽ không đồng ý tự mình cùng tiểu quang hôn sự hiện tại xem ra có hy vọng tiểu quang ôm a thủy quay đầu đối vị tông chủ kia nói ra cảm ơn ngươi hà tiểu quang lúc đầu nghĩ nói đối phương danh tự nhưng cũng không nhớ ra được bất quá vị tông chủ kia không có chút nào để ý vội vàng đối tiểu quang nói ra lâm đ ồ n trưởng ta gọi huyền thanh c h â n nhân ngài có thể gọi ta t i ể u thanh đúng rồi lâm đ ồ n trưởng ngài kết hôn tiếp mời ta đã nhận được ngày mai ta nhất định mang theo tông môn các đệ tử xóm đi cho ngài cổ động chương bốn trăm linh bảy n g h e qua thửa phong c h â n nhân sao ông tiểu quang a thủy lại mộng nàng cảm giác hôm nay tự mình lấy được tin tức đều có chút không hợp t h ó i thường nhà mình tông chủ vậy mà nói ngày mai là tiểu quang hơn lễ tiểu quang cùng ai chẳng lẽ lại là tự mình thế nhưng là tự mình vì cái gì không biết ngày mai muốn kết hôn a thủy vội vàng b u n g lỏng ra ôm tiểu quang hai tay không thể tin nhìn xem tiểu quang ánh sáng ngươi ngày mai kết hôn với ai a thủy trận mắt hốc m ồ m hỏi tiểu quang cũng vội vàng giải thích nói ngươi nói nhăng gì đấy khẳng định là cùng ngươi à, ta còn có thể kết hôn với ai ngươi là ta mối tình đầu cũng là ta duy nhất bạn gái a thủy hỏi lần nữa thế nhưng là chúng ta cũng không phải ngày mai kết hôn à, ngươi còn không có đi gặp cha mẹ ta còn không có thương lượng lễ hỏi cùng kết hôn một chút chi tiết ta ngay cả áo cưới đều không chuẩn bị a làm sao kết hôn tiểu quang cũng có chút không biết nên giải thích thế nào mà lại tại nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt cũng không tốt lắm giải thích tiểu quang đố i a thủy nói ra ngươi trước c h ờ đã ta một hồi giải thích với ngươi sau đó tiểu quang vừa nhìn về phía huyền thanh c h â n nhân nói ra huyền thanh Đại h u y n h đệ, ta đi trước ca ngày mai gặp huyền thanh c h â n nhân gấp vội cung kính c ư ờ i nói t ố t lâm đại ca n g à i trước b ậ n điệu ngày mai gặp huyền thanh c h â n nhân tự nhiên là s o tiểu quang tuổi tác lớn nhiều nhưng tuổi tác không là vấn đề đã tiểu quang nhận hắn người huynh đệ này hắn tự nhiên rất cao hứng đem tự mình bày tại đại huynh đệ vị trí đầu năm nay muốn làm lâm thần quang đại huynh đệ người đến xếp hàng xếp tới mặt trăng đi c n g u y ề n thanh chân nhân cáo biệt về sau tiểu quang vội vàng lôi kéo a thủy rời đi tông môn lúc này a thủy rốt cục không lo lắng cho mình thân phận của ngoại môn đệ tử cùng tông môn quý cũ tự mình tông chủ đều thành bạn trai tiểu quang đại huynh đệ vậy dĩ nhiên cũng sẽ không trách tội tiểu quang cùng mình mà lại a thủy lúc này còn không có tại tiểu quang là giang hải thành phố tu quản sở sở trường cùng ngày mai liền kết hôn hai cái này tin tức động trời bên trong lấy lại tinh thần nàng vẫn còn cực độ mộng bức trạng thái thằng đến tiểu quang lôi kéo a thủy đi tới tông môn bên ngoài a thủy lúc này mới vội vàng kêu rừng hỏi lần nữa ngươi trước tiên cần phải cùng ta giải thích giải thích ta thật sự là không biết ngươi trong hồ l ô muốn làm cái gì nhìn xem a thủy cái kia chăm chú dáng vẻ tiểu quang chậm rãi gật đầu hắn rốt cục muốn đem nặng cân nhất tin tức nói ra tiểu quang hít một hơi thật sâu nhưng sau nói ra chúng ta kết hôn ngày là anh ta định anh ta tên cứ gọi lâm vũ tiểu quang nói xong dừng lại một hồi tựa hồ muốn nhìn một chút bạn gái a thủy phản ứng nhưng là đợi một lúc sau a thủy vậy mà không có chút nào bất kỳ phản ứng nào nàng một mặt nghỉ hoặc nhìn tiểu quang phản phất căn bản chưa nghe nói qua lâm vũ cái tên này tiểu quang cũng rất nghĩ hoặc tự mình tên đường ca toàn bộ long quốc đoán chừng chín mươi chín người đều biết chẳng lẽ a thủy chính là vậy còn dư lại một phần trăm t i ể u quang suy tư một chút rốt cuộc hiểu rõ dựa theo a thủy tính cách xác thực có thể là vậy còn dư lại một phần trăm nàng ưa đắm chìm trong tự mình bên trong tiểu thế giới rất ít quan tâm bên ngoài phát sinh đại sự tham gia tông môn đệ tử tuyển chọn vẫn là tiểu quang lôi kéo a thủy đi bằng không nàng thậm chí cũng không biết tu t i ê n tông môn tuyển chọn đệ tử sự t ì n h không biết tên đường ca cũng coi là tình có thể hiểu nhưng thừa phong chân nhân cái tên này ngươi hẳn nghe nói qua a t i ể u quang hỏi mặc dù khả năng chưa từng nghe qua lâm vũ nhưng t h ử a phong chân nhân cái tên này thế nhưng là nổi tiếng quá cao mặc kệ là trên tv vẫn là các loại truyền thông bên trên phô thiên cái địa đều là cái tên này a thủy không có khả năng không biết nghe được tiểu quang lời nói a thủy yếu ớt nhẹ gật đầu ừng cái tên này ngược lại là nghe qua nhìn thấy a thủy bộ dáng tiểu quang rốt c ụ c minh bạch nàng nghe qua t h ử a phong chân nhân cái tên này nhưng khẳng định không biết t h ử a phong chân nhân mạnh bao nhiêu vậy mình giải thích chỉ sợ vẫn là rất phiền thức dứt khoát tiểu quang không giải thích dù sao hôn kỳ liền định tại ngày mai trong nhà của ta đều đã bắt đầu phát thiết n ờ i cái này cưới n g u y ê kết vẫn là không kết tiểu quang là chuẩn bị vỏ đã mẹ không sợ rơi hoặc là chiêu này gọi là lấy t i ế n làm lùi a thủy quả nhiên sốt ruột gấp v ộ i và nói cái ta ta lúc nào nói qua không cùng người kết hôn a thủy còn là ưa thích tiểu quang cùng thân phận của tiểu quang cùng tài phú không quan hệ liên thích tiểu quang đơn thuần cùng thẳng thắn nhưng nghĩ nghĩ a thủy cảm thấy chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản bởi vì tự mình dù sao còn không có mang bạn trai trở về nhà cha mẹ mình căn bản còn không nhận biết bạn trai của mình cái này liền trực tiếp kết hôn hiển nhiên phụ mẫu sẽ không đồng ý đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội tiểu quang phú nhị đại cùng giang hải thành phố tu quản sở sở trường thân phận vẫn là rất có tác dụng ánh sáng nếu không ngươi cùng ta về nhà một chuyến đi ngươi đến cùng cha mẹ ta hảo hảo tâm sự Á thủy ánh mắt tha thiết nhìn xem tiểu quang nếu là đổi lại trước kia tiểu quang là đánh chết cũng sẽ không đi nhưng lúc này không giống ngày xưa đường ca đem tự mình hôn kỳ đều đã đặt xong thiếp mời cũng đều phát ra ngoài nếu như mình còn không có giải quyết tân n ư ơ n g tự vậy thì có điểm không nói được tốt ta nhất định có thể thuyết phục cha mẹ ngươi tiểu quang trịnh trọng nói hắn đã chuẩn bị ra tuyệt chiêu không đánh được đem tự mình đường ca khiêng ra đến ai sợ ai Tiểu u q a n mang g thủy, đi, đi thủy e nhà cũng không tại giang hải thành phố mà là tại khoảng cách giang hải thành phố không xa nở di thành phố là một cái rất phổ thông cư xá nhìn cư xá cũng tương đối cũ kỹ a thủy nhà ở tại lầu năm cũng là tầng cao nhất a thủy không có chìa khóa chỉ có thể gõ cửa một cái vài giây đồng hồ về sau một cái vóc người hơi có chút mặt ra đỉnh đầu tóc rất thưa thất nam tử trung niên liền mở ra nhóm nhìn thấy a thủy thời điểm nam tử trên mặt minh hiện lộ ra vẻ vui mừng nhưng khi hắn nhìn thấy a thủy sau l ư n g tiểu quang trên mặt vui mừng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa một cái phụ thân giác quan thứ sáu nói cho hắn biết cái này mập mạp nam hải tử tuyệt đối kẻ đến không thiện khuê nữ hắn là ai nam tử trung niên hỏi ngữ khí có chút không tốt lắm a thủy vội vàng đem tiểu quang kéo đến trước người thanh tú động lòng người nói ra cha đây là bạn trai ta hắn cứ gọi tiểu quang tiểu quang phản ứng cũng không chậm vội vàng cười nói ra thúc thúc ngươi tốt ta là a thủy vị hôn phu lâm thần quang nghe được câu này nam tử trung niên sắc mặt một ngộng liền muốn đi lấy cửa bên cạnh đổ lao nhà a thủy do sợ vội v à n g trên bảo lôi kéo cha mình tay đem hắn kéo tới trong phòng khách ba phút sau tiểu quang rốt cục trong phòng khách ngồi xuống hắn đối diện ngồi a thủy phụ thân cùng mẫu thân hai người đem a thủy kẹp ở giữa thoạt nhìn như là thế nào đưa tù phạm đồng dạng a thủy mẫu thân là cái đồng dạng có chút mập da nữ nhân trên mặt bôi rất dày p h ấ n lót lông mày văn thành dài nhỏ đầu a thủy mẫu thân nhìn xem tiểu quang trên mặt xanh xám sắt thậm chí xuyên tấu qua thật dày phân lót lộ ra Nhà ta khuê nữ đại học cũng còn không khuê học ta đại có t ố t n g chúng h Nhà i ệ p trăm a cũng còn không có đồng ý. cũng không đồng Ngươi không ý linh cho tám l thừa phong chân nhân là ca của ngươi nghe được tương lai mình mẹ vợ ném ra vấn đề ngồi tại a thủy một nhà ba người đối diện tiểu quang trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin mặc dù là một thân một mình nhưng hắn không có chút nào luôn cuống dù sao trở thành giang hải thành phố tu quản sở sở trường về sau hắn đạt được rất nhiều lịch luyện cũng gặp quá nhiều cảnh tượng hoành tráng đã sớm không là năm đó cái kia thẹn thùng khiếp đ ả n hải tử đương nhiên tiểu quang cũng đã nắm chắc tương lai mình mẹ vợ trong lời này trọng điểm lễ hỏi tiểu quang mỉm cười hỏi ngược lại a di lễ hỏi vấn đề dễ thương lượng ngài cho một con số đi nhìn thấy tiểu quang vậy mà như thế thong dong a thủy mẫu thân trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc nàng quay đầu nhìn một chút lao c ô n g mình ánh mắt bên trong ý tứ tựa hồ là nữ nhi của mình tìm cái phú nhị đại a thủy phụ thân đối với mình lão bà khẽ gật đầu hai người tâm hữu linh tê a thủy mẫu thân trong nháy mắt liền hiểu lao công mình ý tứ đây là để cho mình thăm dò một chút nhìn xem người con rể tương lai này thực lực đến cùng là thật có tiền sau đó một vừa nhìn tiểu quang phản ứng một bên tiếp tục nói ra khi còn bé truy cầu nữ nhi của ta ưu tú nam hải tử cũng rất nhiều lên đại học liền càng nhiều trong bọn họ không thiếu một chút con em nhà giàu bọn hắn cái nào đều có thể giao cho nữ nhị của ta giàu có mà lại hoàn mỹ sinh hoạt về phần ngươi Có có t a, a thủy mẫu thân nói xong liền ánh mắt sáng rực nhìn xem tiểu quang chờ mong tiểu quang biết khó mà lui a thủy phụ thân trên mặt cũng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh tự a hồ cũng đã đoán được tiểu quan g xấu hổ khó chống trọi tràn g cảnh duy chỉ có át h ủ y sắc mặt bình tĩnh phản phất đối với mình bạn trai tiểu quan g rất có lòng tin nghe được mẹ vợ bốn cái yêu cầu tiểu quan g cười càng vui vẻ hơn quả nhiên tự mình lão mụ liệu sự như thần đã sớm để cho mình chuẩn bị xong tiểu quan g cười hắc hắc nói ra cái kia đã mẹ vợ ngươi đã nói đến đây chúng ta liền một hạng một hạng tới trước nói phòng ở phòng ở thứ này với ta mà nói cũng không có gì quá lớn ý nghĩa ta là một tên tu t i ê n giả thiên địa vì nhà chỗ nào đều có thể đi được liền xem như hóa tính cùng trên mặt trăng tiểu a cũng có thể tùy t ệ n kiến tạo dần dần m quang, quang tiện tay vung lên trước mặt hắn trên mặt bàn liền xuất hiện tầm mười bản màu đỏ xếp vở phía trên đều viết giấy tờ bất động sản tiểu quang cười lấy nói ra nhà ta tại giang hải thành phố bất động sản hiện tại cũng liền tầm mười chỗ chủ y ế u là hiện ở niên đại này muốn bất động sản cũng không có tác dụng gì cho nên liền xử lý xong một chút nhìn trên bàn mười mấy bản giấy tờ bất động sản a thủy phụ mẫu chọn cả mắt lên hai người vội vàng cầm lên quan sát tỉ mỉ sợ những thứ này giấy tờ bất động sản là tiểu quang làm giả nhìn một lần lại một lần tựa hồ không hề giống là giả hai người lại đồng thời nhìn mình nữ nhi mẹ vợ càng là trực tiếp mà hỏi khuyên nữ ngươi đi qua những phòng ốc này sao a thủy lắc đầu nàng tự nhiên là không có đi qua nàng thậm chí không biết mình nhà bạn trai có nhiều như vậy phòng ở bất quá tiểu quang nhưng không có chờ bọn hắn khi nào giấy tờ bất động sản chân thực tính mà là tiếp tục bắt đầu biểu diễn giấy tờ bất động sản các ngươi về sau lại xác minh chúng ta tiếp tục tiếp theo hạng tiểu quang lại tiện tay ném ra mười mấy bản lục sắc tiểu b u ồ n b u ồ n phía trên đều viết cơ động xe đăng ký giấy chứng nhận tiểu quang tiếp tục nói ra xe thứ này ta bình thường không thế nào ngồi ta đều là dùng bay những xe này đều là trong nhà của ta nhưng cha mẹ ta cũng không cần bọn hắn hiện tại cũng thích bay khắp nơi a thủy phụ mẫu căn bản là không có để ý tiểu quang những lời kia bốn con mắt toàn bộ lại đều nhìn về những cái kia lục bản hai người vội vàng cầm lên lật ra từng cái lục bản phía trên thình lình đều là xe sang trọng m ớ i bát dũng dọi sơ mã dợ dạ thì b ờ y ý giờ nhìn trước mắt một đống đỏ bản lục bản a thủy phụ mẫu đơn giản sợ ngây người cái này là bình thường gia đình có thể có được sao nhưng tiểu quang mới m ặ c kệ nhiều như vậy căn bản không cho bọn hắn thời gian tiêu hóa những tin tức này tiểu quang lại móc ra một cuốn sách nhỏ t h i ệ n tay ném vào trước mặt bọn hắn nhưng chính là cái này không đáng chú ý tiểu bột bùn để a thủy phụ mẫu trực tiếp kính đứng lên bọn hắn nhìn xem tiểu bột bùn bên trong n n h trụ cùng tiểu quang giải tướng so sánh xác định là một người cái này tiểu b u ồ n b u ồ n bên trong thình lình viết tiểu quan công tác đơn vị giang hải thành phố tu quản sở chức vụ sở t r ư ở n g a thủy mẫu thân mộng bức mà hỏi ngươi ngươi lại là giang hải thành phố tu quản sở sở t r ư ở n g a thủy phụ thân mộng bức nói ra ngươi nhà ngươi là chuyên môn xử lý chứng giả a tiểu quan g mỉm cười không để ý chút nào a thủy phụ thân chất vật sau đó một cánh tay nhẹ nhàng vớt ve nhẫn chữ vật của mình một cái cự đại túi đan dệt bị hắn tiện tay ném vào trên mặt bàn tiểu quan k kéo ra túi đan dệt khóa kéo một đống đỏ đồng, đồng tiền giấy xuất hiện ở a thủy phụ mẫ hai người triệt để điên cuồng tiểu quang lại p h ả n phất không thèm để ý chút nào không có chút nào đem chút tiền ấy để vào mắt đây là một trăm vạn coi như lễ gặp mặt lễ hỏi nghị muốn bao nhiêu các ngươi sách đến lúc đó ta đi lội kinh thành để long quốc ngân hàng hiện trường cho các ngươi ân a trong thủy ra dòng da yên lặng mười mấy giây đồng hồ a thủy p h ụ mẫu rốt cuộc mới tại cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cho tới bây giờ bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch nữ nhi của mình đến cùng là tìm thế nào một người bạn trai so sánh với nữ nhi của mình hai người bọn họ bình thường cũng ưa nhìn tin tức càng ưa thích cùng các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm khoác lắc ngay bắt á i tự nhiên biết giang hải thành phố tu quản sở sở trường cố sự bọn hắn thậm chí trước kia tại trên tv còn gặp qua tiểu quang chỉ bất quá trên tv mỹ nhan quá rất lợi hại trong lúc nhất thời không có nhận ra mà lại gần nhất tiểu quang giống như lại mập một điểm mặt cũng tròn hơn một chút xíu lúc này a thủy phụ thân cùng mẫu thân đồng thời hỏi tự mình vấn đề quan tâm nhất a thủy phụ thân hỏi thừa phong chân nhân có phải hay không là người ca a thủy mẫu thân hỏi người nghĩ lúc nào kết hôn chương bốn trăm linh chín chỉ cần nữ nhi hạnh phúc lên tốt a thủy phụ thân l à một nam nhân vẫn là càng muốn biết thừa phong chân nhân cố sự dù sao thừa phong chân nhân tại long quốc đã là c h u y ể n kỳ một người như vậy vật bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ coi thừa phong chân nhân là làm thần tượng cho nên hắn vấn đề thứ nhất là quan vu thừa phong chân nhân mà a thủy mẫu thân mắt thấy ưu tú như vậy toàn long quốc đều tìm không ra cái thứ hai con rể tốt đưa tới cửa tự nhiên là nghĩ phải nắm chặt nắm chặt cho nên a thủy mẫu thân hỏi là tiểu quang muốn cái gì thời điểm kết hôn tiểu quang lúc này cũng không tái phản ốc xuất trả lời trước mẹ vợ vấn đề anh ta đứng yên thời gian ngày mai kết hôn câu nói này để a thủy mẫu thân trong nháy mắt sửng sốt ngày mai là có chút quá gấp nàng lại nhìn một chút trên mặt bàn cái kia một trăm vạn giống như cũng không phải không được hơn nữa còn là hắn ca định thời gian chẳng lẽ lại là thừa phong chân nhân cho nữ nhi của mình định kết hôn này lúc này tiểu quang vừa nhìn về phía tự mình cha vọ hơi c ư ờ i lấy nói ra đúng anh ta chính là thừa phong chân nhân tiểu quang tiếng nói vừa mới rơi xuống mẹ vợ thật hưng phấn nhẹ gật đầu ừ m nếu là ca của ngươi định thời gian cái kia ngày mai khẳng định là ngày tháng tốt cái kia cứ như vậy định ra đi một bên cha vọ cũng nhẹ gật đầu ừ n ngày mai là ngày tháng tốt rất thích hợp kết hôn lần này đến viên a thủy có chút một bức Nàng lúc đầu coi là, coi c đầu h a mẹ m ì thủy không phải dễ dàng như dàng v mẫu thân sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía mình nữ nhi nói ra ngươi tiểu hài tử biết cái gì kết hôn trời mưa gọi là mưa thuận gió hỏa về sau sinh hoạt càng tưới nhuần ý tứ a thủy phụ thân cũng phụ hòa nói trời mưa mát mẻ nếu là ta chọn thời gian cũng sẽ tuyển trời mưa xuống đối diện tiểu quang sắc mặt có chút xấu hổ y ế u hót nói ra anh ta đem kết hôn địa điểm an bài tại mặt trăng mặt trăng giống như không mưa tiểu quang lần thứ nhất b á i phòng a thủy phụ mẫu hành trình là thường thuận lợi nói chuyện phiếm xong về sau tiểu quang liền mang theo a thủy đi hai người chuẩn bị đi chọn lựa áo cưới cùng lễ phục a thủy phụ mẫu rất yên tâm còn biểu thị đêm nay a thủy cũng có thể không trở về nhà nhưng tiểu quang cự tuyệt nào có tân lương từ trước khi kết hôn một đêm cùng vị hôn phu ngủ trung đạo lý tiểu quang cùng a thủy đi về sau a thủy phụ mẫu cũng bận rộn bọn hắn còn muốn thông chi thân thích của mình bằng hưu đi tham gia hưu lễ bọn hắn quyết định đem tất cả người quen biết toàn bộ đều gọi đúng ngay cả trước kia có mâu thuẫn các thân thích cũng đều gọi công ty mình đại lãnh đạo dù là trước kia gặp đều gặp không lên một mặt đại lãnh đạo cũng đều k ê u quê nhà láng giềng chỉ cần từng có gặp mặt một lần liền đều gọi đi tiểu quang mẫu thân xuất mở ra t r ư ớ c điện thoại di động dựa theo điện thoại bổn bên trên chính tự bắt đầu thông chi ai nha giữa hai ta khuê nữ ngày mai cùng giang hải thành phố tù quản sở sở trường thừa phong chân nhân đệ đệ tiểu quan kết hôn các ngươi nhất định phải tới tham gia hôn l ễ à? đúng chính là ngày mai hôn lễ tổ chức địa điểm trên mặt trăng ừ n chính là cái kia có hàng nga cùng thọ ngọc mặt trăng làm sao đi mặt trăng mmmm m. cái này ta còn không có hỏi ngày mai ngươi trước tới nhà của ta ta vẫn ăn chúng ta cùng đi ha ha ha lễ hỏi nhiều ít ta còn không biết đâu bất quá cho lễ gặp mặt một trăm vạn hại kỳ thật lễ hỏi nhiều ít cũng không quan trọng chỉ cần nữ nhị của ta a thủy hạnh phúc liền tốt ta cùng khuê nữ cha hắn lần đầu tiên liền chọn chúng đứa bé kia dáng dấp trắng trắng mập mập xem xét liền sẽ thương người a thủy phụ thân cũng vội vàng cầm điện thoại lên thông chi lên đồng nghiệp của hắn cùng bằng hữu lệ ra là chủ tịch sao ha ha ta là người công ty nhân viên a ta là ba phần nhà máy số năm xưởng bảo an ta gọi mở lớn thuận hại tìm ngươi cũng không có chuyện gì chính là ta khuê nữ ngày mai kết hôn muốn cho ngươi phát cái thiếp mời tới cái gì n g ư ơ i cuộc hợp ngày mai a kia thật là thật là đáng tiếc nếu như là rất hội nghị trọng yếu vậy cũng không có cách bất quá ngươi liền không có cơ hội tham gia ta khuê nữ cùng thừa phong chân nhân đệ đệ giang hải thành phố tu quản sở chỗ trường lâm thần quang h ô n lễ khá là đáng tiếc ca nhưng không quan hệ cái gì đương nhiên là thật ta con rể lâm thần quang vừa mới còn tại bên cạnh ta hắn này lại cùng ta khuê nữ cùng đi tuyển áo cưới cái gì ngày mai hội nghị hủy bỏ à trùng hợp như vậy à vậy được ta để cho ta con rể đại ca cho ngươi lưu cái vị trí ừ đúng a sân bãi đều là con rể hắn ca thừa phong chân nhân chuẩn bị cái gì phải cho ta thăng t r ự ca hại không cần không cần nhà ta cũng không thiếu tiền ta tham gia công tác chẳng qua là trải nghiệm sinh hoạt mà thôi đúng rồi ta nghe nói ba phần nhà máy lưu xưởng trường sắp về hưu a để hắn xin nghỉ hưu sớm không cần thiết người ta dù sao cũng là lao công nhân cái gì h ắ n tự mình xin phép xin nghỉ hưu sớm a cái gì công ty bây giờ lại nhân tài ba phần quản đốc xưởng trường chức vị một mực không ai tiếp nhận người muốn nói như vậy ta làm hơn hai mươi năm lao công nhân kỳ thật cũng nguyện ý vì công ty thêm ra thêm chút sức tốt tốt tốt cái kia ngày mai nhất định đến a cử hành hôn lễ địa điểm tại mặt trăng ngươi ngày mai trước tiên có thể tới nhà của ta ta một hồi đem địa chỉ phát cho ngươi ừng gặp lại một bên khác lâm vũ cùng tinh tâm chân nhân cũng đống nhiên lại nhàn rỗi sân bãi sự tình hoàn toàn không cần hai người quan tâm lâm vũ thủ hạ cùng nô bục liền toàn bộ làm xong nhất là anubi so trước đó hưng phấn hơn bởi vì lần này sân bãi an bài hắn lại lấy được đại tổng quản thân phận không thể không nói anubi thẩm mỹ quan vẫn là có thể để lâm vũ rất yên tâm đem chuyện này giao cho hắn anubi thoát miệng thiếu dung liền không có từng đứt đoạn mỗi nhiều một tầng thân phận quyền lực của hắn lại càng lớn liền càng dễ dàng thỏa mãn hắn lòng hư vinh bây giờ lâm viên tổng nhà thiết kế tăng thêm chủ nhân đệ đệ hôn lễ đại tổng quản hai cái này chức vị có thể để hắn điều động trên mặt trăng tất cả mọi người cho dù là hát thủy ma quân cũng phải hoàn toàn nghe hắn chỉ huy vô thiên tà phật cũng mang theo một chút trưởng trung phật quốc trò chơi nở vở cờ cùng trò chơi bột đi tới mặt trăng phối hợp hạ nù bị cùng một chỗ bố trí sân bãi trên mặt trăng ma thú a z linh thú các loại cũng đều gia nhập tiến đến mặt khác t ề trường thanh tại phát song thiếp mời về sau cũng đi tới mặt trăng một chút cần dùng đến đạo cụ còn có ngày mai đồ ăn cùng rượu đều là từ tể trường thanh chuẩy nhìn xem trên mặt trăng một mảnh lửa nóng cảnh tượng lâm vũ nhìn một chút bên người tĩnh tâm chân nhân mỉm cười khoảng cách hôn lễ thời gian còn lâu nếu không chúng ta đi phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi chương bốn trăm mười con của ta trưởng thành lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân về tới trong phòng ngủ bất quá hai người cũng không có nghỉ ngơi tĩnh tâm chân nhân thần kinh nhưng không có lâm vũ như thế đại điều đối mặt sắp đến đại la kim tiên t h i ê n tiếp tĩnh tâm chân nhân vẫn là hơi có chút không quá yên tâm không tâm tình nghỉ ngơi lâm vũ cũng không có miễn cưỡng dù sao nghỉ ngơi loại chuyện này cũng không thể miễn cưỡng thế là hai người trong phòng ngủ nhìn lên phiếu m i ế u tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn cái thứ nhất là nhìn xem gần nhất các người chơi thảo luận trò chơi khai phục người nhiều hay không có hay không bị tiểu quan g kết hôn chuyện này hấp dẫn lực chú ý thứ hai là kiểm tra một chút trên mặt trăng tốc độ đường truyền trước đó lâm vũ an bài t ề trường thanh về sau t ề trường thanh rất nhanh liền đem lòng quốc tất cả vệ tinh toàn bộ đều triệu tập đến mặt trăng phụ cận toàn bộ dùng để liên thông mặt trăng cùng làm tinh internet tín hiệu lâm vũ mở ra điện thoại quả nhiên tín hiệu đầy cách sau đó lâm vũ liền mở ra phiếu miếu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn đập vào mi mắt hư hổ chín mươi phần trăm trở lên đều là thảo luận tiểu quang lần này hôn lễ ha ha ha ta thu được m ờ i ngày mai muốn đi mặt trăng tham gia giang hải thành phố t ư quản sở lâm đồn t r ư ở n g hôn lễ còn có thể trong hôn lễ nhìn thấy thửa phong chân nhân thật sự là vinh hạnh a hâm mộ thu được m ờ i hâm mộ thu được m ờ i một ha ha chúng ta xa tu quản sở sở trường nói ngày mai mang tất cả chúng ta đều cùng đi chúng ta tu quản sở cũng là cùng đi chúng ta tông môn cũng đều là cùng đi ta đoán chừng lâm đồn trưởng c ủ a hôn lễ này đoán chừng toàn bộ long quốc tám chín mười tu tiên dạ đều đi thôi vậy tại sao còn có nhiều như vậy hâm mộ hại ta là hâm mộ những cái kia thu được m ờ i ta chưa lấy được m ờ i nhưng là ta cũng sẽ cùng theo chúng ta tông trù cùng đi dạng này a cái kia có thể có tư cách bị trực tiếp mời người cũng không nhiều làm sao cảm giác mọi người cũng đang thảo luận lâm đồn t r ư ở n g chuyện kết hôn a không có người để ý trò chơi hậu tiên khai phục sao trò chơi khai phục số lần quá nhiều nhưng lâm đồn t r ư ở n g kết hôn loại đại sự này cả một đời chỉ có thể gặp được một lần ai không đi thì tương đương với bỏ qua tất cả tu tiên giả thịnh hội có đạo lý bất quá thật cả một đời chỉ có thể kết một lần cưới sao n g thủy chân nhân khu khu trên lầu bằng hữu cái này không thể nói lung tung được ngoa tạo kinh h n lâm đồn t r ư ở n g lâm đồn t r ư ở n g lúc này lại còn đang nhìn diễn đàn chẳng lẽ ngày mai liền kết hôn không có chút nào khẩn trương sao lâm chỗ t r ư ở n g minh thiên liền kết hôn hiện tại cảm tưởng gì ngự thủy chân nhân hại khẩn trương cái gì lao bà của ta ngay tại thử h á o cưới ta này lại nhản rỗi nhàm chán chỉ có thể nhìn một chút diễn đàn hoa lâm đồn t r ư ở n g thật sự là nam nhân tốt vậy mà nguyện ý bồi lao bà thử h á o cưới ta nghe nói lâm đồn t r ư ở n g vị hôn t h ê gọi a thủy trách không được lâm đồn trưởng nít nên gọi ngự thủy chân nhân đâu cái này thỏa thỏa chân ai a hâm mộ a tại a cũng có c nghĩ nam n lâm n nguyện vũ tinh thần chỉ đạo dưới ạ nụ bị thực tế không chế dưới tất cả lâm vũ nô bục cùng thủ hạ cố gắng dưới hôn lễ sân bãi cuối cùng là bố trí xong vàng sơn lộng lấy lộng lấy khắp nơi đều là tươi hoa hải dương lại thêm ạ nữ bị đặc biệt của ai cập bẫy bị l ò n phong cách thẩm mỹ quan để hôn lễ sân bãi đơn giản như là dị vực phong tình tiến cảnh một bên khác tiểu quang ngồi tiếp tự mình vị hôn thê a thủy chọn xong áo cưới về sau cũng về tới mặt trăng tiểu quang có chút kích động nội tâm thật lâu không thể bình phục dù sao ngày mai sẽ phải kết hôn mà lại hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tự mình vậy mà lại còn trẻ như vậy liền kết hôn hắn coi là tự mình sẽ chỉnh chiến xa trường hơn mười năm cuối cùng mệt mỏi về sau lại chọn một nhìn vừa ý tuổi trẻ thiếu nữ vĩnh kết đồng tâm không có nghĩ rằng trước mặt trình tự còn chưa hoàn thành liền trực tiếp vĩnh kết đồng tâm ngày thứ hai long quốc thời gian ba giờ toàn bộ long quốc vẫn còn trong đêm tối lâm vũ liền mang theo tính tâm c h â n nhân đi thôi thúc thúc thẩm thẩm nhận lấy tiểu quan g kết hôn lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng tự nhiên cũng là trọng yếu nhất nhân vật bọn hắn làm tiểu quan g phụ mẫu cũng cần lại trong hôn lễ có rất nhiều tiết mục những thứ này tiết mục đều là long quốc truyền thống mặc dù bây giờ đã đi vào tu tiên thời đại nhưng truyền thống không thể ném lúc này lâm vũ mang nhiều mấy người thuận di cũng không hao phí bao nhiêu tiên linh lực cùng tinh thần lực cho nên liền trực tiếp mang theo lâm chung quân vợ chồng thuận di đến mặt trăng vừa tới mặt trăng hai người liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người lâm trung quân quét mắt một vòng khiếp sợ nói ra hôn lễ này sân bãi như thế lớn sao cái này đều có thể thả mấy vạn người đi lâm vũ cười cười nói ra không phải mấy vạn là mấy ngàn vạn mặc dù thời gian chuẩn bị có chút vội vàng nhưng dù sao tại tể t r ư ờ n g thành cùng ạ nú i bị cố gắng dưới phát động cả nước tu quản sở cùng rất nhiều tu tiên giả lực lượng kiến tạo một cái có thể dung nạp hơn ngàn vạn người sân bãi vẫn là không có khó khăn như vậy trong đó rất nhiều chỗ ngồi cùng cái bản đều không phải là từ làm tinh bên trên vận đưa tới mà là ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng linh lực trực tiếp đem trên mặt trăng cự thạch đ i ề u khắp mặt h à n h mặt khác vì cam đoan nhiều người như vậy đều có thể nhìn thấy trận này thịnh đại hôn lễ á nụ bị còn an bài hát thủy ma quân bố trí một cái khổng lồ truyền ả n h t r ậ n pháp dùng để quan sát hôn lễ màn sân khấu chính là hắn màu đen thủy vực cũng coi là vật tận kỳ dụng đường tuyết lần đầu tiên nhìn thấy thì là trận này trên mặt đất vô số hoa tươi cùng tỉnh mỹ trang trí n à n g cũng không khỏi đến cảm thán nói nơi này thật sự là quá đẹp cùng tiên cảnh đồng dạng câu nói này không đợi lâm vũ trả lời lâm trung quân liền đã đoạt lấy nói ra nói nhảm khẳng định là tiên cảnh a mặt trăng đây chính là cổ đại thần tiên chỗ ở đường tuyết nhìn cháu mình lâm vũ cùng tinh tâm chân nhân một nhãn lại nhìn mình lao công nói ra hiện đại thần tiên cũng ở tại mặt trăng đường tuyết lần nữa quay đầu nhìn về phía lâm vũ cười lấy nói ra tiểu vũ chờ tiểu quan g kết thành hôn ta phải tại n g ư y i n ơ i này ở mấy ngày nơi này quá đẹp lâm vũ nhẹ gật đầu cười nói ở một vạn năm cũng không có vận đề gì lúc này tiểu quang cũng vội vàng đón lúc này tiểu quang đã mặc vào một thân lễ phục màu đen là ngày hôm qua thời điểm a thủy giúp hắn chọn thằng lễ phục bóng lắm tóc phối hợp thêm hơi hở ra bụng dưới để hắn thoạt nhìn như là cái trên xã hội nhân sĩ thành công nhìn thấy tiểu quang tạo hình đường tuyết nhịn không được khỏe miệng vi vi run dậy cuối cùng tất cả trong lòng nói tất cả c ả m thán hóa thành một câu phát ra từ phế phủ thanh âm con của ta trưởng thành chương bốn trăm m ư ơ i một đón dâu đội xe đến rồi theo thời gian trôi qua trên mặt trăng truyền tống trận cũng hiện lên từng đạo lam sắc q u a n mang càng ngày càng nhiều tân khách từ lam tinh truyền đưa đến mặt trăng người tới bên trong chín mươi chín phần trăm đều là tu t i ê n giả long quốc các nơi tu quản sở người nhất là tích cực ở các nơi tu quản sở sở trường dẫn đầu dưới cơ bản không đợi long quốc hừng đông liền toàn bộ trình diện trình diện về sau càng là tích cực giúp làm đơn giản một chút công tác làm tinh bên trên từng cái tu t i ê n tông m ô n người tới cũng không muộn cũng đồng dạng đều là thành quần kết đội vẫn chưa tới kinh thành thời gian sáu điểm mất cả tháng cầu bên trên liền đã tiếng người với náo nhìn đã tới mấy triệu người mà lại truyền thống trận còn đang không ngừng nghỉ lõe lên trận trận quan mang bất quá mặc dù tham gia hôn lễ tân khách nhân số đông đảo nhưng vẫn là tự động chia làm hai khối khu vực khoảng cách hôn lễ tổ chức sân bãi gần nhất đều là một chút cùng tiểu quang hoặc là lâm vũ quan hệ tương đối người thân cận lại hoặc là một chút tông môn cao tầng những người khác đều tự giác đợi tại hơi xa một chút vị trí. liền xem như một chút thực lực tương đối mạnh tu tiên giả cũng không dám bởi vì tu vi nguyên nhân quá gần phía trước tu tiên giả đúng là thực lực vi tôn nhưng tình huống của hôm nay có chút đặc thù tại thừa phong chân nhân trước mặt nhân tiên cảnh cường giả cùng chúc cơ kỳ tu tiên giả cơ bản không có gì khác biệt một bên khác nd thành phố a trong thủy gia cũng tương đương náo nhiệt biết a thủy muốn gả cho giang h ả i thành phố tu quản s ở chỗ t r ư ờ n g lâm thần quang về sau a thủy n h à tất cả thân thích hàng xóm đều tới thậm chí một chút mấy chục năm không có liên lạc qua bà con xa đều sớm chạy tới mục đích của những người này liếc qua thế ngay loại này có thể ôm vào bắp đùi cơ hội cả một đời cũng rất khó gặp được một lần gặp được liền không thể bỏ qua đương nhiên bọn hắn cũng không có trông cậy và ôm lấy lâm vũ đùi thậm chí ngay cả tiểu quang đùi bọn hắn đều ôm không ở nhưng a thủy gả cho tiểu quang về sau a thủy phụ mẫu đều đã có thể coi như đùi dù sao có tầng này thân phận về sau toàn bộ long quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ không có người dám đắc tội a thủy người một nhà lúc này a thủy phụ mẫu mới sẽ không quản những thứ này việc nhỏ không đáng kể cũng sẽ không quản bọn hắn nguyện ý tới tham gia nữ nhị của mình hôn lệ nguyên nhân bọn hắn nước gì người của toàn thế giới đều tới chứng kiến trận này vĩ đại hôn lễ trận này để cuộc sống của bọn hắn thân phận địa vị đều sẽ phát sinh biên hóa long trời l ở đất hôn lễ nhiều như vậy bằng hữu thân thích á i trong thủy g i a rõ ràng nhất không thả ra cho nên phần lớn người đều đợi tại cư xá trên đường phố một bên nói chuyện tiếm một bên chờ đợi đón dâu đội xe đen long quốc người trẻ tuổi kết hôn có rất nhiều truyền thống hạng n g ụ đón dâu chính là một cái trong số đó lúc này tiểu quan cùng a thủy phụ mẫu định đón dâu thời gian là chín giờ sáng khoảng cách đón dâu thời gian còn có hai giờ một đám bằng hữu thân thích đều tại a thủy nhà dưới lầu tám gấu nhìn bộ dáng này giống như a thủy là thật muốn gả cho lâm đồn trường a ta trước đó cũng cảm giác là giả nhưng nếu như là giả bọn hắn mời nhiều người như vậy tới nhưng là không còn biện pháp thu chẳng a là thật đã xác định ta nghe một cái tu tiên giả nói tu quản sở bên kia đã phát thật nhiều t h i ế t mời nhà gái danh tự liền gọi a thủy a thủy thật sự là may mắn a có thể gả cho thừa phong chân nhân đệ đệ vậy sau này coi như cá vượt long môn không chỉ có riêng là a thủy may mắn a thủy cha mẹ cũng coi là xoay người cái này cũng không thể hâm mộ người ta a thủy không riêng là vận khí tốt người ta g ả i cũng đẹp m ắ ta da trắng mỹ mạo gương mặt kia đều sờ một chút đều có thể xuất thủy các ngươi nói cái này thừa phong chân nhân đệ đệ kết hôn bọn hắn nhà trai lại phái xe gì đội tới đón thân đâu việc này khẳng định không thể kém a ta đoán ít nhất phải toàn bộ đều là ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng kia là khẳng định tối thiểu nhất cũng phải một ngàn chiếc trở lên một ngàn chiếc thiếu đi thiếu đi vậy ngươi nói nhiều ít ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng giang hải thành phố chỉ sợ đều không có một ngàn chiếc a đây chính là giang hải thành phố tu quản sở sở trường vẫn là thừa phong chân nhân đệ đệ cả nước xe sang trọng không đều phải chèn phá cúi đầu muốn miễn phí cho bọn hắn dùng cũng có đạo lý nhưng ta cảm thấy người ta đều là tu tiến liên giả nói không chừng không cần đội xe đâu a trong thủy gia mặc dù a thủy nhà dưới lầu đã chen chật như nêm tối nhưng trong nhà lại không có quá nhiều người có thể tại a trong thủy gia chờ đợi đều là a thủy phụ mẫu một chút quan hệ rất tốt thân thích cùng bằng hưu đương nhiên còn có a thủy phụ thân công ty chủ tịch cùng a thủy mấy cái khuê mật a thủy khuê mật đều là giang hải trong đại học cùng một cái túc xá đồng học các nàng vây quanh ở đạo hóa tốt trang a thủy bên người liệu dữ vui đùa trong lòng các nàng đều rất hâm mộ a thủy có thể tìm tới ưu tú như vậy lao công a thủy trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc thời gian chậm rãi trôi qua rốt cục a trong thủy ra người nghe xuống lầu dưới chuyển đến từng đợt gieo họ cùng tiếng thét trói thai tựa hồ đón dâu đội xe tới chỉ bất quá những thứ này gieo họ cùng thét lên thanh â m có chút lớn a thủy cùng mấy cái khuê mật vội vàng tiến tới bên cửa sổ bên trên hướng về bên ngoài nhìn lại muốn nhìn một chút đón dâu đội xe nhưng bọn hắn lại cái gì cũng không thấy trên mặt đất cũng không có đón dâu đội xe lúc này một cái a thủy khuê mật bỗng nhiên chỉ vào bầu trời phương hướng khiếp sợ nói ra a thủy nhanh nhìn lên bầu trời a thủy cùng mấy cái đồng học đều thuận nữ sinh này ngón tay phương hướng nhìn hướng lên bầu trời lập tức trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra n g ọ n g bức biểu lộ lúc này trên bầu trời một mảnh đủ mọi m à u sắc lộng lấy con mang vô số tu tiên giả ngự kiếm mà đi từ bầu trời xa xăm bên trong trầm r á i tới nhìn những người tu tiên này cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời một cái a thủy khuê mật trận mắt hốc mồm nói ra cái này những người này chẳng lẽ chính là đón dâu đội xe một bên một cái khác khuê mật nói ra xe gì đội không có xe a tất cả đều là phi kiếm quá đẹp rồi tu tiên giả kết hôn quá đẹp rồi đơn giản tựa như là trong phim ảnh t i n h tiết chân đạp thất thải tường vân chỉ huy trăm vạn tu tiên đại quân từ trên trời giang xuống cưới a thủy ta nếu là đời này cũng có thể có dạng này một cái đón dâu đội xe liền xem như lập tức chết mất cũng chết cũng không tiếc a thủy bị mấy cái khuê mất sắc mặt đỏ bừng nhưng nội tâm của nàng lại là kiêu ngạo vô cùng a thủy ngựa đầu nhìn xem tu tiên giả đại bộ đội bên trong đứng tại phía trước nhất cái kia trắng trắng mập mập nam tử trong lòng âm thầm suy nghĩ đây là nam nhân của ta mặt trăng lâm trung quân cùng đường biết ngồi tại kết hôn trong sân ở giữa trên ghế ngồi nhìn xem đầy trời tu tiên g i ả n h a nhau bay về phía truyền cũng bị chấn động đến tiểu vũ nên c á i thân không dùng đến nhiều người như vậy đi quá kiêu càng lâm trung quân yếu đất nói hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tu tiên giả đồng thời phi hành càng là lần đầu tiên nhìn thấy mấy trăm vạn tu tiên giả tạo thành đón dâu đội xe nghe được lâm trung quân l ờ i nói lâm vũ khẽ cười cười nói ra đây không tính là nhiều nếu không phải truyền thống trận chuyển tổng số lượng có hạn ta còn chuẩn bị để tất cả tu tiên giả toàn bộ đều đi chống đỡ giữ thể diện đâu chương bốn trăm mười hai ta phi kiếm chỉ chở phù dâu lâm vũ làm như thế tự nhiên không phải là vì giữ thể diện mặt mũi loại vật này đối lâm vũ loại này đại la kim tiên cấp bậc tồn tại tới nói cũng không có tác dụng gì đại la kim tiên bốn chữ đủ để đại biểu hết thảy để nhiều như vậy tu tiên giả đồng thời xuất động đi n g h ê n đón tân lương tử chẳng qua là vì chế tạo dư luận chủ đề mà thôi các người chơi thảo luận chuyện này càng nhiều liền sẽ thảo luận trò chơi khai phục sự tình càng ít càng ít thảo luận trò chơi khai phục đoán được tự mình độ kiếp chuyện này tỷ lệ cũng liền càng thấp nhưng loại chuyện này không cần thiết cùng thúc thúc thẩm, thẩm nói nhìn xem đầy trời tu tiên giả đường tuyết cũng không nhịn được nói ra khổng lộ như vậy đón dâu đội xe ta nghị cũng không dám s á c thực tương đương h ù n g vĩ cho dù là những người tu tiên kia nhóm nhìn thấy về sau cũng không nhịn được vì đó đ ộ n g dung quá kinh khủng đời này có thể nhìn thấy như thế thịnh cảnh cũng coi là không có uống phí sống một lần nhiều như vậy tu tiên giả chỉ vì đi đón dâu thật sự là không hợp thói thường a không hợp thói thường nếu không phải truyền tống trận chỉ có một cái ta đoán chừng nhân số còn phải lại tăng thêm gấp năm lần chỉ sọ、so, trên thế giới này có thể đồng thời hiệu lệnh nhiều như vậy tu tiên giả người cũng chỉ có thửa phong chân nhân đi lam t n h trên mặt đất vô số người bình thường cũng đều thấy được trên bầu trời cái kia rung động tràn diện vô số tu tiên giả ngự kiểm mà đi phản p h ấ t thiên ngoại đế tiên liền xem như bọn hắn đã từng nhìn qua tu tiên trong phim ảnh cũng không dám như thế diễn trang cảnh này cảm giác giống lúc trước nhìn qua một cái tu tiên đ ị a ảnh giống như gọi t h u ộ c sân chuyện đúng a cùng cái tia trong phim ảnh t r a n g cảnh giống nhau như lúc không đúng ta cũng nhìn qua cái tia đ ị a ảnh cái tia trong phim ảnh tu tiên giả cũng không có hiện tại nhiều như vậy cái này quá kinh khủng lại còn nhiều như vậy tu tiên giả đồng thời xuất động bọn hắn muốn đi làm cái gì tin tức của ngươi quá mất linh thông đi thừa phong chân nhân đệ đệ giang hải thành phố tu quản sở chỗ trưởng lâm thần quan kết hôn ngươi cũng không biết kết hôn k ế tất hôn vì s xe. Xe cả mọi người bao quát a thủy phú mẫu đều đem đầu vươn ngoài cửa sổ nhìn hướng lên bầu trời trên mặt của bọn hắn đều mang mẫu bức biểu lộ nhất là a thủy phú mẫu trên mặt bộ dáng đơn giản đặc sắc cực kỳ bọn hắn lúc đầu coi là đón dâu đội xe hẳn là sẽ rất xa hoa nhưng không nghĩ tới vậy mà không phải đội xe mà là bay tới a thủy mẫu thân yếu ớt nói ra không có xe thân thích trong nhà làm sao đi cùng nghe được vấn đề này vẫn còn chấn kinh trạng thái a thủy phụ thân cũng ngây ngốc một chút đúng a chúng ta làm sao đi a thủy phụ mẫu vấn đề vừa mới hỏi ra dưới lầu liền chuyển đến h é t lớn một tiếng giang hải thành phố tu quản sở phó sở trưởng hứa cường cũng chính là lần này đón dâu đội xe lâm thời đội trưởng bỗng nhiên đối một người trung niên nam tử lớn tiếng nói ra ngươi đi ra ta phi kiếm chỉ chở phù dâu nghe được thanh â m này a thủy phụ mẫu lo lắng trong nháy mắt liền biến mất nguyên lai、like, bọn hắn muốn dùng phi kiếm đem người d ẫ n đi hứa cường đây cũng là lấy công n h u giải quyết riêng nhưng lúc này cũng không ai dám chống đối hứa cường dù sao thân phận của hứa cường còn tại đó giang hải thành phố tu quản sở phó sở trường tân lang lâm thần quang lâm đồn trường thân tín mà lại hứa cường tu vi cũng không thấp đã đạt đến hợp thể kỳ cùng hứa cường đoạt phủ dâu thật sự là không sáng suốt nhưng cũng may phủ dâu không phải chỉ có một cái a thủy túc xá mặt khác ba cái bạn cùng phòng toàn bộ đều là phủ dâu còn lại mấy trăm vạn tu tiên giả tranh đoạt còn lại ba người bạn đường tràn g diện tương đối kịch liệt một chút cường đại tu tiên giả đã dẫn đầu chen vào trong nhà nhìn xem cái này kêu loạn tràn g diện A thủy phụ mẫu cũng bất lực bọn hắn cũng không có cách nào dính vào cuối cùng a thủy lên tiếng các ngươi đừng đoạt nhà ta tiểu con đâu a thủy nói đã đi tới trong phòng hứa cường lập tức giật cả mình chính mình cái này đón dâu đội xe đội trưởng vào xem lấy đoạt phụ dâu lại quên một sự kiện lâm đồn t r ư ở n g không đến hứa cường có chúc m ậ thân lang không đến ai mang tân lương tử đúng lúc này trong phòng hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện lâm vũ cùng tiểu quang hai người hậu chi hậu dắt thuấn di đến nơi này mặc dù hai người đều là cường đại tu tiên giả nhưng việc này đều là lần đầu tiên kinh lịch vàng hưu của mình đồng học cũng cũng đều không có kết hôn cho nên một chút kinh nghiệm đều không có kém chút liền làm cái lớn ô long bất quá may mắn lâm vũ sẽ thuấn di nhìn xem tiểu quang xuất hiện a thủy trên mặt cũng lộ ra một vòng ngượng ngủng t i ê u dung cùng lúc đó chính tại tranh đoạt p h ù dâu mấy cái tu tiên giả cũng dọa đến trung thực không dám nói lời nào tại thừa phong chân nhân trước mặt bọn hắn cũng không dám như vậy tùy ý lúc này thông minh hứa cường tiến lên một bước đối tiểu quan cung kính nói ra lâm nộ trưởng bọn hắn đều muốn mang phủ dâu nếu không ngại cho bọn hắn an bài một chút đi hứa cường qua đoạn đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho tiểu quang tiểu quang cũng không biết làm sao chia thế là vừa nhìn về phía lâm vũ trong phòng tất cả tu tiên giả đều nhìn về lâm vũ lâm vũ viết miệng cười một tiếng nói ra thứ này đều bằng bản sự đi nói xong lâm vũ cho tiểu quang đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu quang ôm lấy a thủy liền trực tiếp từ cửa sổ bên trong bay ra ngoài trong phòng a thủy phụ mẫu lần n ư ớ n ộ hồng bao đâu còn không có ngăn cửa khâu sao dựa theo truyền thống hẳn là tân lang dẫn đội gõ cửa người ở bên trong muốn hồng bao làm bộ khó xử một chút tân lang thế nhưng là bọn hắn trực tiếp liền chống d ô n g xuất hiện tại trong phòng rời đi thời điểm càng là trực tiếp đi cửa sổ lúc này nghe được lâm vũ lời nói trong phòng luận hơn mấy cái mạnh nhất tu tiên giả đối còn lại mấy người bạn nương tranh đ o ạ n ta tu vi là phân thần kỳ theo ta đi trên đường tuyệt đối bình ổn không có chút nào sẽ có sốc này theo ta đi ta phi kiếm là trung phẩm thiết khí tương đương với trong ô tô rồi lần giỏi sơ ta có chú nhan đan an tuổi trẻ mười tuổi đi theo ta đi hứa cường nhìn một chút tràng diện này vội vàng chào hỏi tự mình giang hải thành phố tu quản sở hai cái đồng sự để bọn hắn mang theo a thủy phụ mẫu về trước mặt trăng cái khác tân khách không trọng yếu nhưng a thủy phụ mẫu vẫn là phải đơn độc chiếu cố một chút không có a thủy phụ mẫu cái kia hôn lễ cũng không có cách nào tiến hành nhìn xem a thủy phụ mẫu dẫm tại trên phi kiếm rời đi hứa cường cũng cười hắc hắc đối trong đó giải xinh đẹp nhất p h ù dâu vầy vây tay cái kia p h ù dâu trên mặt cũng lộ ra hưng ơ phấn tiểu dung phù dâu nhóm cũng không nóc tự nhiên có thể nhìn ra những người tu tiên này bên trong ai quyền lực lớn nhất quyền lực lớn tu vi khẳng định cũng cao cái tia phủ dâu ngay cả hoàn toàn không có chút gì do dự cùng nhắm nhó trực tiếp liền đi tới hứa cường trước mặt hứa cường một cánh tay ôm ở cái tia phủ dâu bên h ồ n g nhẹ nhàng kéo một phát phủ dâu liền cùng hắn rán thật chặt ở cùng nhau chúng ta đi hứa cường nhẹ nói ngay sau đó hứa cường cùng cái k i a phủ dâu dưới chân liền xuất hiện một trôi phi kiếm sau đó hứa cường liền mang theo phủ dâu tại cửa sổ bên trong bay mất chỉ để lại một thanh âm giang hải thành phố tu q u ả n sở tất cả mọi người trước tiên đem thân thích mang về chương bốn trăm m ư ơ i ba cháu trai người muốn chết rất nhanh a thủy phụ mẫu cùng những bằng hữu thân thích kia liền bị đám tu tiên giả mang theo đi tới mặt trăng kết hôn sân bãi khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt trăng cảnh tượng lúc đều sợ ngây người trời ạ chuyện thần thoại xưa quả nhiên đều là thật mặt trăng chính là thần tiên chỗ ở nơi này quá đẹp ta kết hôn thời điểm sân bãi nếu là có nơi này một nửa xinh đẹp vậy ta liền thỏa mãn cái này cần có bao nhiêu người tối thiểu mấy trăm vạn a ta trước kia tham gia qua một cái đại hội nhân gia hôn lễ tân khách tới gần là người ta lúc ấy cảm giác đời này sẽ không nhìn thấy so trận kia hôn lễ càng thêm thịnh đại hôn lễ nhưng hiện tại xem ra ta thật sự là hết ngồi mau nhìn đó chính là thừa phong chân nhân ngồi tại thừa phong chân nhân bên cạnh hẳn là tân lang quan cha mẹ đi ông trời của ta cái kêu màn hình lớn làm sao như thế lớn cảm giác tựa như là một cái cự hồ nước lớn tại tất cả mọi người trong chờ mong tiểu quang cùng á thủy hôn lễ rốt c ụ c đúng hạn cử hành tề trường thanh tự thân lên trận đảm nhiệm người chủ trì càng làm mời tới lâm trung quân chiến hữu cũ giang hải thành phố tu quản sở đợi thứ nhất sở t r ư ở n g la hải xem như chứng hôn người hôn lễ náo nhiệt vô cùng mỹ lệ tân lương trắng trắng mập mập tân lang trai tài gái sắc đưa tới hiện trường các tân khách trận trận lớn tiếng khanh nhìn con mình rốt cục đi vào hôn nhân đ i ệ n đường đường tuyết càng là kích động lệ nóng danh trọng mời rượu đổi dọc câu a thủy bưng một ly trà đưa tới đường tuyết trước mặt ngượng n g ủng kêu một tiếng mẹ đường tuyết lấy ra một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng đưa cho a thủy cái này là trở thành con dâu về sau lần thứ nhất gọi mẹ nó đổi dọc phí về phần trong thẻ có bao nhiêu tiền đường tuyết chưa hề nói cũng không có người nào muốn biết dù sao có thể đi vào hiện trường đều là cường đại tu t i ê n dạ cũng không t i ế u tiền cũng đều không để ý thế giới hiện thực tiền tài chỉ có a thủy mẫu thân lặng lẽ tiến tới a thủy phụ thân bên hai thấp giọng nói ra hai cha hắn chúng ta giống như quên thương lượng lễ hỏi sự tình a a thủy mẫu thân thanh â m rất nhỏ nhưng tất cả mọi người nghe được ở đây đều là tu tiên giả thính lực tốt lạ thường chỉ bất quá tất cả mọi người giả giả không nghe thấy a thủy phụ thân tựa hồ cũng ý thức được hiện tại trường hợp này đã không cần thiết thảo luận lễ hỏi sự tình hôn lễ cũng bắt đầu còn nói gì lễ hỏi a thủy phụ thân trợn nhìn lão bà của mình một nhãn lặng lẽ nói ra có loại này con rể ngươi về sau sẽ còn thiếu tiền tiêu sao đừng tại đây cho khuê nữ mất mặt hiển nhiên a thủy phụ thân vẫn là phải càng cơ chí một chút ngay sau đó A Thủy lúc ạ h Lâm t r u này g Quân đưa một tiểu quang cũng phân biệt cho a thủy phụ mẫu kính trả đồng thời sửa lại miệng a thủy phụ mẫu đều là cho hờ bao nhìn coi như tương đối dày mỗi người cho một ngàn khối đương nhiên không có người sẽ châm biếm a thủy phụ mẫu sẽ chỉ hâm mộ bọn hắn lúc này kính trả đổi rõ câu Tựa hồ l i ề nghe phải kết thúc. kết Tê t r ư ờ n t a nữa Thanh. Thanh ra, Quang n cũng lần trên chuẩn hạng này, Trung Quân dừng Trường Hắn Trường nói cùng Thủy cho hắn cả cũng kính n h chủ Thủy cho h tục mục. Lúc cả cái Lâm về tới tiếp trì tiếp Bất trợt Tê Tê Tiểu trả. đài, đối kêu để quá. bị kế Á được lâm trung quân lời nói tể trường thanh sắc mặt mừng ngậu hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp hôn lễ chủ trì nhưng cũng đã gặp rất nhiều lần cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tân lang cùng tân n ư ơ n g kết hôn cùng ngày cho làm ca kính trả đ â y này chủ yếu nhất vận đề là tiểu q u a n ca chính là thừa phong chân nhân a tể trường thanh cũng không dám tự tác chủ trương hắn vội vàng nhìn về phía ngồi tại dưới võ đài phương lâm vũ lâm vũ biểu lộ cũng có chúc động cái này cũng không cần đi lâm vũ yếu góp nói trên đài lâm trung quân t r ừ n g trứng mắt không có chút nào nhượng bộ không được nhất định phải kính trả huynh trưởng như cha hôm nay liền làm theo lời ta nói nghe được câu này lâm vũ cũng sợ ngây người hắn rốt cuộc minh bạch huynh trưởng như cha câu nói này còn giống như thật sự là tự mình thúc thúc nói lại hoặc là là tiểu quang trước nói thúc thúc cũng cảm thấy câu nói này rất có đạo lý lần này không đợi lâm vũ lại tự tuyển tiểu quang liền một cánh tay bưng trên trà một cánh tay lôi kéo á thủy chạy xuống sân khấu sau đó đi tới lâm vũ trước mặt ca uống trà tiểu quang cúi người đem chén trà đưa tới lâm vũ trước mặt hắn vi vi hơi n g n g đầu ánh mắt bên trong lộ ra một vòng rào hỏa tiểu dung tiểu quang đều đem trà đưa tới lâm vũ cũng liền không có lại c ự tuyệt mặt không biểu tình bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch lúc này a thủy cũng đem trà đưa tới lâm vũ trước mặt thanh tú động lòng người nói ra ca ngại uống trà đến tiên a thủy kính trà lâm vũ trên mặt minh hiện lộ ra tiểu dung được lâm vũ nói sau đó lần nữa nâng trung trà lên uống xong lúc này lâm vũ trong tay bỗng nhiên quang mang loay lên một bộ quần áo màu đen sáo trang liền xuất hiện ở lâm vũ trong tay đã để m ộ i đều gọi ca cái kêu một bộ này thượng phẩm thiên khí hát thủy sáo trang coi như ta đưa ngươi lễ gặp mặt đi a thủy mặc dù vừa mới bắt đầu tu tiên nhưng nàng đã hiểu rõ một chút tu tiên kiến thức căn bản cũng biết thiên khí thượng phẩm trang bị cực kỳ c h â n quý chớ nói chỉ là từng bộ từng bộ trang giống như tự mình cả cái trong tâm môn cũng không có một kiện thượng phẩm thiên khí trang bị a thủy vội vàng tự nói cái này quá chất quý ta không thể nhận lâm vũ cười, cười nói ra có cái này thân trang bị về sau tiểu quang muốn khi dễ ngươi đoán chừng liền không dễ dàng như vậy a thủy hay là chuẩn bị tự tuyệt nhưng lúc này tiểu quang lại một thanh nhận lấy lâm vũ trong tay trang bị nhét vào a thủy trong tay ca đưa cho n g ư ơ i ngươi liền cầm lấy ta ca trang bị nhiều đến n g ư ơ i không tưởng tượng nổi tiểu quang mới sẽ không khách khí với lâm vũ mà lại hắn cũng là trên thế giới này một cái duy nhất biết đạo lâm vũ có bao nhiêu trang bị n g ư ờ i tiểu quang cười hì hì rồi lại cười lần nữa nói ra ca ta đổi giọng phí đâu lâm vũ cũng cười lấy nói ra ngươi không có đổi g ọ n muốn cái gì đổi g ọ n phí tiểu quang như có điều suy nghĩ bỗng nhiên mở miệm kêu lên ba phanh lâm vũ một c ư ớ c liền đem tiểu quang đạp sẽ trên sân khấu trên sân khấu tiểu quang cười hì hì bỏ lên chuyện gì không có chỉ bất quá hắn cảm giác cái hót có chút lạnh tựa hồ có cái gì không có hảo ý ánh mắt tại nhìn chòng chọc vào chính mình tiểu quang gấp vội vàng xoay người đầu vừa hay nhìn thấy tự mình lão ba lâm trung quân cái kia phản phất giết người đồng dạng ánh mắt ánh mắt bên trong ý tứ tựa hồ là lại nói cháu trai người một chết náo nhiệt sung sướng hôn lễ vẫn còn tiếp tục tiến hành bất quá lâm vũ lại sớm rời đi hôn lễ hiện trường lần này t i n h tâm chân nhân không có buổi tiếp lâm vũ cùng rời đi mà là tiếp tục ngồi tại dưới đài nhìn xem hôn lễ tiến hành lâm vũ đọc từ trở lại động tiên trong phòng tu luyện theo thời gian trôi qua khoảng cách trò chơi khai phục cũng chỉ có mấy giờ thời gian mặc dù lần này độ kiếp đã cơ bản xác định là tại thế giới trò chơi độ kiếp nhưng để cho an toàn lâm vũ hay là chuẩn bị ngồi xuống tu hành một hồi đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất đại la kim tiên t i ế n k i ế p sắp đến chương bốn trăm m ư ơ i bốn trò chơi thương thành đổi mới thời gian chậm rãi trôi qua hôn lễ vẫn còn tiếp tục tiến hành tề trường thanh cũng là lần đầu tiên làm người chủ trì cho nên tại kết hôn trước khi bắt đầu làm rất nhiều công tác chuẩn bị tại trên mạng tìm rất nhiều kết hôn video tư liệu mà lại tề trường thanh có cái ưu thế lớn nhất vậy nếu không có người sẽ không nể mặt tề trường thanh dù là chủ trì không phải rất khôi hài phía dưới cũng có rất nhiều người cười dù là chủ trì không phải rất trôi chảy cũng sẽ có rất nhiều người vô tay đây là thân phận mang tới ưu thế bất quá tề trường thanh mặc dù đang bận rộn chủ trì hôn lễ nhưng hắn tâm tư lại cũng không hề hoàn toàn đặt ở trong hôn lễ ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía sư thúc động thiên p ư ơ n g hướng hắn sớm liền phát hiện sư thúc đã rời đi hôn lễ hiện trường h i ệ n nhiên sư thúc đã đi chuẩn bị độ kiếp rồi tề trường thanh trong lòng không khỏi âm thầm vì chính mình sư thúc cố lên dưới võ đại phương tĩnh tâm chân nhân cũng lặng lẽ nhìn về phía lâm vũ động thiên phương hướng nàng biết lúc này lâm vũ hiện đang trong phòng tu luyện điều cả trạng thái của mình nàng cũng rất lo lắng nhưng nàng đồng dạng biết chính mình cái này thời điểm có thể làm cũng chỉ có l ặ n g lặng chờ đợi lúc này nếu như qua đi quáy dày đến lâm vũ chỉ sợ c h ỉ sẽ đưa đến phản tác dụng thưa phong nhất định phải độ kiếp thành công a tĩnh tâm chân nhân trong lòng cũng vì lâm vũ đánh tức giận nói nàng mặc dù biết đạo lâm vũ có rất lớn tỷ lệ ở trong game độ kiếp nhưng thế giới trò chơi đối với t i n h tâm chân nhân tới nói kỳ thật chính là một cái thế giới chân thật ở nơi đó độ kiếp nàng cũng không cảm thấy lại so với thế giới hiện thực an toàn bao nhiêu đương nhiên lâm vũ đã từng nói qua với nàng bọn hắn những thứ này người chơi tại thế giới trò chơi nếu có nguy hiểm tính mạng cái k i a thế giới hiện thực cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng so sánh với người chơi khác cùng tu tiên giả t i n h tâm chân nhân hiểu thêm lại l à kim tiên, tiên kiếp kinh khủng Tông môn cái suy đoán này tĩnh tâm chân nhân ngay cả lâm vũ đều không có nói qua nàng không dám nói sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến lâm vũ độ kiếp thời điểm tâm thái tĩnh tâm chân nhân nắm thật trạng song quyền trong lòng không ngừng vì lâm vũ cầu nguyện động viên trong phòng tu luyện lâm vũ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng hắn cũng không có vận hành tu tiên công pháp chỉ là lắng lặng ngồi ở chỗ này lâm vũ tu vi đã đạt đến đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn trên người tiên linh lực đã báo hỏa liền xem như lại tu hành cũng đã không cách nào tăng lên chỉ có thể chờ đợi vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp về sau mới có thể lần nữa tăng lên hiện tại lâm vũ chỉ có thể nuôi nuôi tình thần lực của mình theo đại la kim tiên thiên kiếp khoảng cách càng ngày càng gần lâm vũ có thể rõ ràng cảm giác được một c ô áp lực như có như không ngay tại đỉnh đầu của mình xoay quanh tựa hồ đã đến trước khi mưa báo tới yên tĩnh lâm vũ cảm giác nếu như không phải ở trong game nộ kiếp lời nói cỗ này áp lực chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến làm chân chính t i ê n kiếp thời gian trôi qua rốt cục lâm vũ chầm rãi mở hai mắt ra lúc này thời gian đã đi tới buổi tối m ộ ư ơ i một h năm mươi chín lâm vũ cầm lên thả ở bên cạnh điện thoại ngón tay nhẹ nhàng điểm kích phiêu miệu tiên đồ trò chơi ô biểu tượng theo quen thuộc â m nhạc vang lên phiêu miệu tiên đồ trò chơi đăng nhập giao diện cũng xuất hiện ở lâm vũ trong tầm mắt bất quá lúc này trò chơi x ẽ vỡ ô biểu tượng vẫn là màu xám trò chơi còn chưa mở phục lâm vũ chỉ có thể lăng lặng chờ đợi theo thời gian đến, đến giờ tối cả sẽ vỡ ô biểu tượng rốt cục biến thành lục sắc lâm vũ vội vàng điểm kích trò chơi sẽ vỡ ô biểu tượng Ngay sau đó, theo tài kết t cái cái lúc này tuyệt đại bộ phận các người chơi đều tại mặt trăng tham gia tiểu quang hữu lễ cho nên tiến vào trò chơi về sau lâm vũ cũng không nhìn thấy quá nhiều người chơi chỉ có linh tinh mấy cái người chơi tại ngoài lôi đài trên quảng trường đứng đây bất động tựa hồ đang nghiên cứu tự mình nhân vật trò chơi lúc này lâm vũ c r ợ t phát hiện tự mình trò chuyện thiên giới mặt xuất hiện một hàng chữ nhỏ thương thành nhắc nhở trò chơi trong thương thành đổi mới mới bán hạ giá vật phẩm mời người chơi tự hành xem xét nhìn thấy cái này hàng chữ nhỏ lâm vũ hơi sưng ơ sờ bán hạ giá vật phẩm đó là vật gì lâm vũ ẩn ẩn cảm thấy cái này bán hạ giá vật phẩm tựa hồ cùng mình có chút quan hệ lâm vũ chơi đ ù a thời gian rất dài nhưng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này trò chơi nhắc nhở trò chơi trong thương thành đã từng đổi mới qua rất nhiều thứ nhưng cũng không có chuyên môn nhắc nhở qua lâm vũ vội vàng mở ra trò chơi thương thành giao diện lập tức một cái ô biểu tượng bên trên mang theo niệu chữ ô biểu tượng vật phẩm xuất hiện ở lâm vũ trong tầm mắt Cái này mới này x u ấ tên hiện vật phẩm, Lâm Vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Liền xem như chưa hiện. nhấn phẩm, tới giờ Liền kiếp vội cái cái kia mới vật phẩm, liên quan tới nó giới thiệu cũng từng vàng dùng vật Vũ Vũ vật trước, xuất tay một Lâm xem Lâm l bây qua. quan thiệu xuất nó cũng hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Tên, tới thoại giới di ở phục sinh đan công năng đem nên đan được đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong người chơi nhưng tại s a u khi chết lập tức tại chỗ phục sinh không rơi xuống trang bị không tổn thất linh lực một viên phục sinh đan có thể tại chỗ phục sinh một lần không sử dụng số lượng hạn chế không thời gian củng đồ thời hạn bởi vì là khảo thí vật phẩm đan dược từ mua sắm thời gian bắt đầu hữu hiệu, hiệu thời gian tiếp tục hai mươi tư giỏ hai mươi bốn giờ về sau đan dược tự động mất hiệu ghi chú vụ trộm nói cho ngươi ngươi có thể dùng nó đến độ kiếp cho nên có tiền liền nhiều mua chút đi nhìn xem phục sinh đan giới thiệu lâm vũ đơn giản sợ ngây người khiếp sợ nguyên nhân không chỉ là bởi vì phục sinh đan cường đại công năng càng bởi vì ghi chú bên trong câu nói kia lâm vũ rất xác định cái kia ngư ơ i chữ nói chính là mình tự hồ là trò chơi chính thức chuyên môn chuẩn bị cho mình đồ vật đương nhiên cái này phục sinh đan công năng cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói tại chỗ phục sinh không rơi xuống trang bị không tổn thất linh lực không sử dụng số lần hạn chế k h ô nếu g g thời là tổ đội cày phó bản còn tốt phó bản bên trong linh lực tổn thất sẽ hơi nhỏ một chút mà lại đồng đội sẽ đem mất đi trang bị hỗ trợ kiếm về nhưng nêu là tại giã ngoại chết mất vậy liền thật thua thật lớn m u ố n tìm về rơi xuống trò chơi trang bị khó như đăng thiên nhìn đến đây lâm vũ cũng không do dự nữa trực tiếp điểm kích phục sinh đan phía dưới mua sắm cái nút ngay sau đó một cái giao dịch nhắc nhở khung liền xuất hiện ở lâm vũ trên màn hình điện thoại di động xin hỏi phải trăng tốn hao một khối thượng phẩm linh thạch mua sắm một viên phục sinh đan chương bốn trăm m ư ơ i năm đại la kim tiên thiên cấp tới cái giá tiền này đã không chỉ là rất lương tâm đã tất cả đều là nhạy cầu lớn bán phá giá một viên thượng phẩm linh thạch mua sắm một viên phục sinh đan tiện nghi không hợp thói thưởng lâm vũ đương nhiên sẽ không chỉ mua một viên mặc dù trong trò chơi linh thạch đã đều phản hồi đến thế giới hiện thực nhưng mỗi lần đăng nhập trò chơi thời điểm trò chơi trang bị cùng trong chữ vật giới chỉ thuộc về trong trò chơi đồ vật vẫn là sẽ xuất hiện tại thế giới trò chơi cho nên lâm vũ trên thân còn có không ít linh thạch lâm vũ quả quyết điểm kích mua sắm số lượng phía sau dấu cộng vài giây đồng hồ sau lâm vũ liền phát hiện dấu cộng điểm bất động mà mua sắm phục sinh đan số lượng cũng đứng tại 999 m a i phía trên chẳng mua s chín trăm c h í mươi c h í mai lâm vũ thầm nghĩ trong lòng nhưng lâm vũ cũng không có xoắn suýt những thứ này mà là trực tiếp điểm kích mua sắm nhắc nhở không phía dưới xác định cái nút xin hỏi ngài có phải không tốn hao 999 m a i thượng phẩm linh hạch mua sắm phục sinh đan 999 m a i xác định hệ thống nhắc nhở ngài mua sắm 999 m a i phục sinh đan đã cất giữ tiến chữ vật giới chỉ lâm vũ vội vàng mở ra ba lô giao diện quả nhiên trong ba lô đã xuất hiện phục sinh đan ô biểu tượng mà lại xếp số lượng là 999 c cái lúc này lâm vũ lần nữa mở ra trò chơi thương thành muốn nếm thử có phải hay không có thể lần nữa mua sắm nhưng lâm vũ lại chợt phát hiện trò chơi trong thương thành phục sinh đan ô biểu tượng đã biến thành màu xám mà lại tại phục sinh đan ô biểu tượng phía dưới đã xuất hiện ba cái màu xám chữ nhỏ đã bán sạch Ừm. bán xong là mỗi người chỉ hạn lượng 9 9 9 m a i vẫn là cái này phục sinh đ a n chỉ có 9 9 9 m a i lâm vũ không quá chắc chắn nhưng lúc này lâm vũ phát hiện thế giới trò chơi nói chuyện phiếm kênh các người chơi đã cũng đang thảo luận chuyện này mặc dù đại bộ phận các người chơi đều tại tham gia hữu lễ không có thời gian đăng nhập trò chơi nhưng vẫn là có một bộ phận thực lực yếu nhược người chơi không có tư cách tham gia tiểu quang hữu lễ cũng không biết được tỉnh h mời tham gia hôn lễ tấn khách cho nên bộ phận này người chơi giống như lâm vũ nhanh chóng đăng nhập trò chơi chơi ạ, trong thương thành mới ra cái kia phục sinh đan vì cái gì nhanh như vậy liền bán sạch rồi không hợp thói thường a ta vừa mới mở ra trò chơi thương thành còn chưa xem xong phục sinh đan giới thiệu đâu vậy mà liền bán xong tay người nào nhanh nhanh như vậy a có thể hay không phân ta điểm cái này phục sinh đan giá cả có chút q u ì a ta chính đang do dự có mua hay không kết quả là không có ai mua nhiều như vậy phục sinh đan a muốn nhiều như vậy cái gì dùng hiện ở trong game ngay cả cái phó bản đều không có c ă đương nhiên cũng có nguyên nhân khác đăng nhập trò chơi những thứ này người chơi thực lực đều rất bình thường đại bộ phận ngay cả một viên thượng phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi tới trong đó tuyệt đại bộ phận người chơi linh thạch trở lại quỹ về sau liền đem linh thạch dùng đến tăng cao tu vi cho nên trong trò chơi đã không có linh thạch có thể dùng một viên thượng phẩm linh thạch bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới này mới khiến lâm vũ toàn bộ mua đi một viên đều không thừa đúng lúc này lâm vũ trên màn hình điện thoại di động đống nhiên xuất hiện một cái đối thoại cửa sổ phía trên có một hàng chữ viết xin hỏi phải chăng u ố n thuấn di đến giới thứ ba làm tỉnh lực lượng lôi đài thì đấu lôi đài tại hàng chữ này phía dưới còn có một cái tuyển hạng xác định chỉ có xác định cái nút không có hủy bỏ cái nút rất hiển nhiên lâm vũ không được chọn ngay cả đóng lại cái này đối thoại cửa cửa sổ cơ hội đều không có đương nhiên lâm vũ cũng sẽ không lựa chọn hủy bỏ rất rõ ràng từ khi trò chơi phát thông cáo nói muốn một lần nữa khai phục một khắc kia trở đi lâm vũ liền đã suy đoán phiêu miếu tiên đồ trò chơi chính thức tựa hồ là đang giúp mình lâm vũ quả quyết điểm kích xác định cái nút ngay sau đó lâm vũ thuấn di kỹ năng liền phát động mà lâm vũ nhân vật trò chơi cũng xuất hiện ở trước đó tổ chức giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu trên lôi đài cái lôi đài này giống như lúc đầu hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá chung quanh lôi đài trên khán đài lại không có bất kỳ ai toàn bộ chung quanh lôi đài lạng ngắt như tờ ngay tại lâm vũ nhân vật trò chơi xuất hiện trên lôi đài thời điểm ngay tại mặt trăng động tiên h trong phòng tu luyện lâm vũ đông nhiên cảm giác trên người mình chật nhẹ trước đó áp lực phản phất biến mất vô tung vô ảnh áp lực không có chẳng lẽ nói thiên kiếp cũng mất lâm vũ không chỉ có cảm giác trên người mình áp lực không thấy đồng thời cũng phát hiện tự mình nguyên bản có thể cảm nhận được đại la kim tiên thiên kiếp cũng đông nhiên không cảm giác được rất kỳ quái biến mất rất đột、nột. nhưng lâm vũ hơi suy tư liền hiểu h á n là cùng mình đại thừa kỳ thiên kiếp thiên kiếp lần nữa chuyển rời đến thế giới trò chơi bên trong tới ở trong đêm lâm vũ chẳng qua là một cái nhân vật trò chơi mà thôi mặc dù nhân vật trò chơi tù vi giống như lâm vũ nhưng nhân vật trò chơi lại không có cách nào giống như là thế giới hiện thực người đồng dạng có được năng lực nhận biết cho nên coi như thế giới trò chơi bên trong tự mình sắp độ kiếp lâm vũ cũng sẽ không cảm giác được cảm giác c áp bách nghĩ tới đây lâm vũ vội vàng không chế tự mình trò chơi hình tượng hướng lên di động phía trên võ đài bầu trời cũng xuất hiện ở lâm vũ trong tầm mắt khi thấy trên bầu trời cảnh tượng lúc lâm vũ sắc mặt vui mừng quả nhiên thiên kiếp đã chuyển rời đến thế giới trò chơi lôi đài trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện m ả n g lớn mây đen toàn bộ bầu trời cũng dần dần bắt đầu đen lại mây đen ngưng tụ tốc độ rất nhanh từ bốn phương tám hướng hướng về phía trên võ đài trên bầu trời hội tụ lúc này không vẹn vẹn chỉ có lâm vũ thấy được cái này tựa như tận thế giống như cảnh tượng những cái kia tại ngoài lôi đài trên quảng trường các người chơi cũng đều thấy được trên bầu trời không ngừng tụ tập mây đen còn có trong mây đen đã bắt đầu dần dần triển lộ nhỏ bé lôi đình chơi ạ đó là cái gì làm sao thế giới trò chơi trời đều biến thành màu đen ngoa t à o những cái kia trong mây đen mặt lại có kim sắc lôi đ ỉ n h đây là kiếp v â n a kiếp vân chẳng lẽ lại là cái kia đại lão tại độ kiếp không đúng không nghe nói người chơi bên trong có người đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn a không phải đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn về sau mới có thể độ kiếp sao không đúng ta xem qua liên quan tới độ kiếp trò chơi tư liệu trong tư liệu nói thiên kiếp kiếp vân bên trong lôi đ ỉ n h làm màu bạc a những thứ này lôi đ ỉ n h như thế nào là kim sắc chẳng lẽ lại là tế đồn trưởng không có khả năng tế đồn trưởng lúc này ngay tại cho giang hải thành phố tu quản sợ chỗ trưởng lâm thần quang làm hôn lễ chủ trì đâu cái kia thì là ai chẳng lẽ là thừa phong chân nhân thừa phong chân nhân đều đã là đại la kim tiên làm sao lại độ kiếp ngoa tàu chẳng lẽ lại đại la kim tiên phía trên còn có cảnh giới mới hai n chương bốn trăm m ư ơ i sáu thiên giai bắt phẩm phòng ngự đại trận tiểu quang hôn lễ cuối cùng kết thúc cuộc hôn lễ này từ buổi sáng bắt đầu một mực tiếp tục đến nửa đêm dạng sáng về sau mặc dù tham gia hôn lễ các tân khách đều có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng dù sao hôn lễ từng cái khâu đều đã kết thúc các tân khách tiếp nối lớn nhất chính là thừa phong chân nhân ở đây thời gian hơi ít giống như liền lúc mới bắt đầu nhất lộ diện mấy lần sau đó cũng không biết đi nơi nào ngược lại là thừa p h o n g chân nhân song tu đạo lữ t i n h tâm chân nhân một mực tại trận nương theo lấy hôn lễ kết thúc tất cả các tân khách cũng lục tục bắt đầu rời đi mặt trăng trong đó có chút người chơi ông thử một lần ý nghĩ móc ra điện thoại nhìn xem có hay không tín hiệu không nghĩ tới tín hiệu cực kỳ tốt thậm chí so tại làm tinh bên trên thời điểm càng tốt hơn một bộ phận còn tại xếp hàng tiến vào truyền tống trận các người chơi bắt đầu vội vàng đăng nhập trò chơi bọn hắn tự nhiên đều không có quên hôm nay chính là phiêu miếu tiên đồ game điện thoại lần nữa khai phục thời gian đăng nhập trò chơi về sau bộ phận này người chơi liền bị trong trò chơi cảnh tượng sợ ng bọn hắn xuất hiện vị trí cùng trước đó liền đã tiến vào trò chơi những cái kia người chơi đều là xuất hiện ở ngoài lôi đài trên quảng trường mà lúc này trong trò chơi thế giới đã hoàn toàn biên thành màu đen giống như là đứng trên mặt trăng nhìn giờ vũ trụ dáng vẻ rất nhanh liền có người chơi phát hiện trên bầu trời lôi tiếp vô số kim sắc lôi đ ỉ n h ở mảnh này trong mây đen l a n l ộ t đồng thời hướng về trung ương vị trí ngưng tụ cảnh tượng này quả thực có chút kinh khủng mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng gặp qua thiết tiếp nhưng bọn hắn lại đều nhìn qua phim hoạt hình nhìn qua tiểu thuyết trang cảnh này cùng trong tiểu thuyết độ kiếp tràng cảnh giống nhau như lúc chỉ bất quá một cái là tại trong tiểu thuyết một cái là ở trong g a m e ông trời của ta lần này trò chơi khai phục làm sao biến thành cái dạng này làm sao cảm giác giống là có người tại độ kiếp là ai tại độ kiếp đâu giống như thừa phong chân nhân có hơn nửa ngày đều chưa từng xuất hiện nữa nha cái này hẳn không phải là trùng hợp a tại sao ta cảm giác những thứ này lôi k i ế p ngay tại hướng về bên kia lôi đài phương hướng ngưng tụ chẳng lẽ độ kiếp người tại trong võ đài không đúng lôi đài đại môn không có mở căn bản vào không được vào không được cái kia độ kiếp người là thế nào đi vào、T. giống như thừa phong chân nhân có thuận di một loại kỹ năng rất rõ ràng là thừa phong chân nhân tại độ kiếp thế nhưng là thừa phong chân nhân không phải đã sớm độ kiếp thành công không bằng không tu vi của hắn làm sao tăng lên tới tiên nhân cảnh giới chẳng lẽ đại la kim tiên cảnh giới còn có thiên kiếp một bên khác theo hôn lễ kết thúc tề trường thanh cũng nhàn rỗi hắn đã sớm nghe được những cái kia các người chơi nghị luận cho nên tề trường thanh vội vàng đăng nhập trò chơi lúc này tinh tâm chân nhân cũng b u lại nhìn về phía tề trường thanh màn hình điện thoại di động tinh tâm chân nhân tự nhiên cũng rất quan tâm lâm vũ tình huống hiện tại nhưng nàng nhưng không có tài khoản trò chơi mà lại trò chơi cũng không có đem nàng kéo vào thế giới trò chơi cho nên nàng chỉ có thể thông qua t ề trường thanh điện thoại đến quan sát lâm vũ tình huống nhìn thấy tự mình sư tôn mu lại t ề trường thanh vội vàng đem điện thoại đặt ở tĩnh tâm chân nhân trước mặt tinh tâm chân nhân lắc đầu nói ra người đến thao tác đi ta xem một chút là được t ề trường thanh nhẹ gật đầu điểm kích trò chơi sẽ vỡ ô biểu tượng ngay sau đó tể trường thanh nhân vật trò chơi sẽ vỡ ô biểu tượng ngay sau đó tể trường thanh trước tiên liền khống chế tự mình nhân vật trò chơi nhìn về phía bầu trời khi thấy thế giới trò chơi bầu trời r á n g vẻ tề trường thanh cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc cái này chính là thiên kiếp sao tề trường thanh y ế u đất nói cứ việc cách lấy màn hình điện thoại di động nhưng hắn vẫn là cảm nhận được cái thiên kiếp này kinh khủng tại loại này huy hoàng thiên uy phía dưới bất kỳ cái gì sinh mệnh đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé tế trường thanh không dám tưởng tượng nếu như cái thiên kiếp này xuất hiện tại thế giới hiện thực sẽ là như thế nào kinh khủng tình huống bất quá lúc này tinh tâm chân nhân lại sắc mặt nghiêm tức lắc đầu nói ra đây không phải phổ thông thiên kiếp tu tiên giả đại thừa kỳ thiên kiếp lôi đình làm mà bạc mà lại địa địa i k sư, sư tôn sư thúc hắn nhất định có thể nhẹ nhõm vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp trên thế giới này không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn lại sư thúc bước chân tề trường thanh cũng rất lo lắng nhưng hắn đối sư thúc lâm vũ lòng tin vẫn là rất sung túc chủ yếu là lâm vũ cho tới nay ở trong mắt hắn đều là không gì làm không được một cái nho nhỏ thiên kiếp m à t h ô i nếu như sư thúc đều đ ậ qua không được vậy thế giới này bên trên chỉ sợ cũng không có người thứ hai có thể thành công độ kiếp rồi tinh tâm chân nhân cũng nhẹ gật đầu c h ầ m dãi nói ra ừ n thừa phong hắn nhất định có thể vượt qua đi thế giới trò chơi ngoài lôi đài trên quảng trường người chơi số lượng càng ngày càng nhiều bọn hắn đều ngửa đầu nhìn về phía lôi đài ngay phía trên bầu trời theo thời gian trôi qua trên bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày đặc kiếp vân trong kim sắc lôi đ ỉ n h số lượng cũng càng ngày càng nhiều phảng phất có từng tiếng tiếng long âm hai kiếp mây bên trong truyền ra cái kia âm thanh khủng bố Cứ việc cách lúc ấ y này giữa lôi đài lâm vũ cũng không chế tự mình nhân vật trò chơi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời màn hình điện thoại di động trước lâm vũ đồng dạng mặt sắc mặt nghiêm trọng lần này lôi kiếp cùng trước đó đại thừa kỳ lôi kiếp hoàn toàn khác biệt không chỉ có kiếp vân số lượng càng nhiều ngay cả lôi đình nhan sắc đều đã từ ngân sắc biến thành kim sắc không cần nghĩ cũng biết cái này kim sắc lôi đình khẳng định phải so m à u bạc lôi đình càng mạnh thừa dịp lôi kiếp còn không có giáng lâm lâm vũ lần nữa mở ra ba lô của mình giao diện nhìn một chút chín trăm chín mươi chín mai phục sinh đan lạng lặng nằm tại trong túi đeo lưng của mình phục sinh đan giới thiệu đã nói rất rõ ràng chỉ cần thả tại ba lô bên trong liền có thể tự động sử dụng đây là lâm vũ hiện tại chỗ dựa lớn nhất đương nhiên lâm vũ cũng không có chỉ dựa vào phục sinh đan lâm vũ mạnh nhất mấy món hạ phẩm tiên khí trang bị đã toàn bộ đều mặc vào người hạ phẩm tiên khí phi kiếm huyền sương kiếm cùng trung phẩm tiên khí c h ạ m trần phi kiếm cũng đã trôi lơ lửng ở lâm vũ nhân vật trò chơi bên người trừ cái đó ra lâm vũ còn hoàn toàn bất kể chi phí tại cái lôi đài này bên trên kiến tạo một cái phòng ngự đại trận đại trận này là động phủ mình phía ngoài tinh la lôi nổi dận trận phiên bản thu nhỏ mặc dù chỉ là phiên bản thu nhỏ nhưng cấp bậc cũng đã đạt đến thiên giai bất phẩm dù sao thời gian không phải rất sung túc có thể kiến tạo một cái thiên giai bất phẩm đại trận đã tương đối khá chương bốn trăm mười bảy thiên đạo hạ xuống phúc phận đây là lâm vũ tất cả át chủ bài một thân hạ phẩm tiên kh một bộ thiên giai bát phẩm tinh la lôi nổi d ậ n trận còn có vừa mới cầm tới chín trăm chín mươi chín mai phục sinh đan hết thể chuẩn bị thỏa đáng liền chờ lôi kiếp g á n g lâm lúc này trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo sấm xét oanh ạ c h vô số kim sắc lôi đỉnh hai kiếp mây bên trong l a n lộn những cái kia lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng xuyên thẳng qua mạ tới cuối cùng toàn bộ bị một cố lực lượng kinh khủng đem bọn nó ngưng tụ tới cùng một chỗ một cái thân thể cao lớn hai kiếp mây bên trong như ẩn như hiện lâm vũ lâm thời không nhìn thấy toàn cảnh của nó chỉ có thể nhìn thấy cái kia thon dài thân hình còn có trên thân cái kia hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành có thể thấy rõ ràng v ậ y màu vàng kim kia là một đầu kim sắc cự long cùng lúc đó ngay tại kiếp vân bên trong kim sắc lôi đ ỉ n h dần dần ngưng tụ thành một đầu kim sắc cự long thời điểm ngoài lôi đài trên quảng trường đến trăm vạn mà tính trò chơi người chơi đều thấy được cái này một màn kinh khủng đồng thời còn có rất nhiều người chơi chọn phát hiện trên bầu trời tựa hồ có vô số kim sắc đường cong chậm dại hướng về phía dưới rơi xuống mau nhìn đó là cái gì làm sao rơi ra kim sắc mưa mọi người mau tránh ra khả năng này là tiêu tán lôi kiếp cẩn thận không đúng đây không phải là tiêu tán lôi kiếp t h ư ợ n h ư là tiên linh lực ngoa tạo là tiên linh lực vậy mà có thể bị hấp thu các người chơi trận phát hiện cái kia kim sắc lôi đỉnh cự long thai kiếp mây bên trong lăn lộn thời điểm trên người của nó tựa hồ rơi xuống vô số kim sắc đường con g những cái kia kim sắc đường con g lại là tiên linh lực mà càng thần kỳ là những cái kia tiên linh lực lại có thể bị các người chơi hấp thu chỉ cần tại chỗ ngồi xuống tu hành liền có thể hấp thu những cái kia tiên linh lực ngoài lôi đài to lớn hình khuyên trên quảng trường mấy trăm vạn người chơi nhao nhao k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển tự mình tu tiên công pháp tề trương thanh cũng không ngoại lệ hắn không chế tự mình nhân vật trò chơi tại chỗ quanh chân ngồi xuống đồng thời bắt đầu vận chuyển tu tiên công pháp tề trường thanh trên màn hình điện thoại di động bắt đầu xuất hiện từng đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở n g à i hấp thu tiên linh lực một điểm đã tự động chuyển hóa làm linh lực một nghìn điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng tu vi của n g à i tăng lên một nghìn điểm hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng tu vi của tăng lên một điểm. hệ thống nhắc nhở hơi hơi. hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nh hấp thu một n g à n điểm linh lực liền có thể để người chơi tu vi tăng lên một n g à n điểm một điểm tiên linh lực tác dụng thì tương đương với một viên huyền nguyên đan tề trường thanh một bên k h ô n g chế tự mình nhân vật trò chơi ngồi xuống tu hành một bên nhìn hướng lên bầu trời lúc này trên bầu trời kim sắc đường cong phản phất là mưa to đã trải rộng toàn bộ quảng trường cùng trên lôi đ à i không t r ờ i ạ tại sao có thể có nhiều như vậy tiên linh lực tề trường thanh khiếp sợ nói một bên tinh tâm chân nhân chậm rãi nói ra chúng ta trường hà thánh địa trong điện tịch từng có dạng này ghi chép mỗi khi có đại la kim tiên độ kiếp mặc kệ thành công hay không đ ố i khắp cả tu tiên giới tới nói đều là một kiện điểm rất tốt sự tình thiên đạo sẽ hạ xuống phúc phận ban ơn cho tất cả tu tiên giả đoán chừng thừa phong độ kiếp kết thúc về sau tất cả ở trong game tu tiên giả đều có thể tăng lên một cái đẳng cấp tu vi n g h e được tự mình sư tôn t ĩ n h tâm chân nhân lời nói tề trường thanh cũng tương đương chân kinh hắn yếu hót mà hỏi một cái nhỏ cấp ập t ĩ n h tâm chân nhân lắc đầu nói ra không một cái lớn cấp ập nghĩ nghĩ t ĩ n h tâm chân nhân còn nói ra tự mình kỳ vọng nhất câu nói kia nếu như thừa phong có thể kiên trì đến sau cùng nói càng ngày càng nhiều người chơi xuất hiện ở trong trò chơi bọn hắn từ mặt trăng trở lại làm tỉnh về sau toàn bộ đều trước tiên liền đăng nhập vào trò chơi sau đó tiên vào trò chơi về sau cũng đều rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời chính đang không ngừng rơi xuống tiên linh lực ngoài lôi đài trên quảng trường càng ngày càng nhiều các người chơi khoanh chân ngồi t ĩ n h toạ bắt đầu tu hành bất quá trên quảng trường tình huống lâm vũ liền không thấy được lúc này lâm vũ chính hết sức chăm chú nhìn xem đỉnh đầu kiếp vân đầu kia kim sắc lôi đình tự long đã thai kiếp mây bên trong lộ ra đầu to lớn lâm vũ đã có thể thấy rõ ràng nó hoàn chỉnh thân thể ngay cả nó sởi dâu nhìn đều rất rõ ràng mà lại lâm vũ phát hiện đầu kia kim sắc cự long lại có năm con long c h ả o màn hình điện thoại di động trước lâm vũ không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói lại là ngũ c h ả o kim long đại la kim tiên thiên kiếp quả nhiên không tầm thường a tại long quốc truyện thần thoại xưa bên trong ngũ c h ả o kim long đại biểu cho long tộc địa vị cao nhất kẻ thống trị đồng thời cũng là nhất là cường đại long tộc lúc này lâm vũ chọn phát hiện điện thoại di động của mình màn hình dưới góc phải xuất hiện một cái trò chơi nhắc nhở trên đó viết khoảng cách đại la kim tiên thiên kiếp giáng lâm còn lại ba phút lâm vũ đều không nghĩ tới thậm chí ngay cả đếm ngược đều có trò chơi này cũng coi là tương đương n ệ tình khoảng cách đại la kim tiên thiên kiếp giáng lâm còn lại hai phút khoảng cách đại la kim tiên thiên kiếp giáng lâm còn lại một phút theo thời gian từng giây từng phút trôi qua đến ngược cũng rốt cục biến thành kết thúc oanh c ạ c h trên bầu trời vang lên lần nữa một đạo kịch liệt tiếng oanh minh ngay sau đó lâm vũ đỉnh đầu kim sắc c ự long rốt cục thai kiếp mây bên trong hoàn toàn có thể dò xét đã xuất thân tử nó hai con to lớn con mắt nhìn t r ò n g chọc vào chính phía dưới lâm vũ ngang ngũ trào kim long hé miệng một tiếng long â m ngay sau đó nó liền hướng về lâm vũ cấp tốc vỏ xuống tới ngũ trào kim long chung quanh thân thể cùng phong gào thét điện tỉm i lôi minh cùng lúc đó trên quảng trường ngồi xuống tu hành các người chơi cũng đều thấy được cái này kinh khủng hình tượng bọn hắn ngao ngao đang tán gẫu k í n h đánh chữ mau nhìn độ kiếp bắt đầu cái kia lôi đỉnh cự long quá kinh khủng hy vọng thừa phong chân nhân gánh vác a cái kia cự long thân thể quá dài nhìn tối thiểu nhất có mấy ngàn mét ta s l quá mạnh ta cách màn hình cũng có thể cảm giác được nó kinh khủng đơn giản hủy thiên d i ệ t địa a thừa phong chân nhân cố lên thừa phong chân nhân tuyệt đối sẽ thành công đại la kim tiên thiên kiếp tại thừa phong chân nhân trước mặt căn bản không đủ gây sợ nhân định tháng thiên thừa phong chân nhân vô số người chơi bắt đầu vì lâm vũ cố gắng lên mà lúc này ngũ c h ả o kim long rốt cục đi tới lâm vũ đỉnh đầu lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi đứng tại giữa lôi đài ngẩng đầu mà đứng hạ phẩm tiên khí huyền sương kiếm đã đón ngũ c h ả o kim long bay đi lên lâm vũ cũng không có trực tiếp sử dụng mạnh nhất c h ạ m trần phi kiếm bởi vì lâm vũ trước đó cùng t ĩ n h tâm chân nhân trao đổi qua liên quan tới đại la kim tiên thiên kiếp sự t ì n h lâm vũ biết đại la kim tiên thiên kiếp tuyệt đối sẽ không chỉ có một đợt lôi kiếp mà lại lôi kiếp một đợt càng so một đợt mạnh một đạo thanh âm kỳ quái bỗng nhiên văng lên lâm vũ tập trung nhìn vào mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẽ khiếp sợ cùng lúc đó lâm vũ màn hình điện thoại di động dưới góc phải cũng xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngài huyền xương kiếm độ bền vệ không vật phẩm hư hao không cách nào sử dụng chương bốn trăm một mươi tám thừa phong chân nhân chết rồi ngay tại hệ thống nhắc nhở huyền xương kiếm độ bền về không thời điểm lâm vũ trên màn hình điện thoại di động huyền xương kiếm cũng đ ỗ n g nhiên vỡ vụn thành vô số m ả n h vụn tại cái kia kim sắc lôi đỉnh tạo thành ngũ t r ả o kim long trước mặt hạ phẩm tiên khí huyền xương kiếm thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều gánh không được trong n g a y mắt liền báo hỏng lâm vũ quá sợ hãi hắn đã sớm dự liệu được đại la kim tiên tiên kiếp sẽ rất mạnh nhưng không nghĩ tới vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy đây chính là hạ phẩm tiên khí toàn bộ long quốc đều tìm không ra mấy món hạ phẩm tiên khí nhưng lúc này lâm vũ căn bản cũng không có suy tư quá nhiều thời gian mặc dù tại vòng thứ nhất trong lôi kiếp liền lấy ra tự mình mạnh nhất pháp bảo có chút át chủ bài ra hết cảm giác nhưng lâm vũ cũng không có cách nào chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nhưng mà đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy lần nữa chuyển đến lâm vũ trong hai gian giác thanh âm này cùng trước đó huyền sương kiếm vỡ vụn thời điểm thanh âm giống nhau như lúc lâm vũ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không ổn lúc này lâm vũ vội vàng nhìn mình màn hình điện thoại di động dưới góc phải quả nhiên hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở ngài c h ả m trần phi kiếm độ bền v ề không vật phẩm hư hao không cách nào sử dụng lâm vũ hai mắt trong nháy mắt trừng tròn vo hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị c h ả m t r ầ n phi kiếm cũng nát đây chính là tự mình nhất pháp bảo cường đại trung phẩm tiên khí vậy mà dễ dàng như vậy liền xong đời đại la kim tiên thiết thật là nhân loại có thể vượt qua đi sao trên bầu trời trảm trần phi kiếm hóa thành vô số mảnh võ bốn phía tàn mát kim sắc tự long đã đi tới khoảng cách lâm vũ đỉnh đầu không đủ ba bốn mét vị trí mắt thấy liền muốn trực tiếp bổ vào lâm vũ trên thân đến bây giờ lâm vũ chỉ có thể dùng ra tự mình sau cùng thủ đoạn lâm vũ ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động đ i ể m một cái giảm bót bản tỉnh xét nổi dận trận trong nháy mắt bạo phát ra trướng mắt ngân sắc cùng hào quang màu đỏ mặc dù là giảm bất bản nhưng cái này tỉnh la lôi nổi dận trận cấp bậc cũng đã đạt đến thiên giai b á t phẩm khoảng cách trong trò chơi cấp cao nhất t i ê n kiếp cự phẩm chỉ có cách xa một bước liền xem như một cái đại thừa kỳ tu tiên giảm u ố n đột phá cái này phòng ngự trật pháp đ o á n chừng cũng phải mải tới mấy năm lâm vũ đương nhiên không kỳ vọng giảm bớt bản t ì n h xét nổi giận trận có thể gánh vác đại la kim tiên tiên kiếp mấy năm lâm vũ chỉ hy vọng có thể gánh vác một đợt đến hai sóng như vậy đủ rồi ngay tại giảm bớt bản t ì n h xét nổi giận trận bị kích hoạt về sau lâm vũ trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái móc ngược lấy bắt hình dạng trận pháp trận pháp bên ngoài tựa hồ có hơn mười đầu màu bạc tiểu long tại trận pháp bên ngoài bước lên trên người bọn chúng càng la bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngân long b ư c lên ánh lửa bắn ra bù phía làm những ngân long đó xuất hiện thời điểm bọn chúng tự hồ trong nháy mắt liền cảm ứ n g được trên bầu trời sắp rơi xuống ngũ trào kim long mấy chục đầu trên thân đốt h ỏ a diễm thiêu đốt ngân sắc tiểu long toàn bộ đều thay đổi phương hướng mặt hướng lên bầu trời bên trong ngũ trào kim long chỉ bất quá bọn chúng tự hồ có chút sợ hãi lâm vũ thậm chí có thể nhìn thấy thân thể của bọn chúng hơi có chút phát run càng kinh khủng chính là theo ngũ trào kim long càng ngày càng gần những cái kia ngân sắc tiểu long ngọn lửa trên người tự hồ cũng chờ tối không ít giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt nhìn đến đây lâm vũ trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác k h ô n n giống như chính mình cái này chợ pháp bị đầu kia ngũ t r ả o kim long áp chế rất lợi hại bất quá lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều quá ngũ t r ả o kim long đã cùng t ì n h xét nổi dận trận đụng chạm vào nhau lâm vũ không khỏi khẩn trương chừng lớn hai mắt trong lòng càng là chờ mong t ì n h la lôi nổi dận trận biểu hiện nhưng kết quả rõ ràng cái này tinh la lôi nổi dận trận mặc dù đã đạt đến thiên giai bất phẩm nhưng cùng đại la kim tiên thiên kiếp so ra vẫn là quá tiểu vu gặp đại vu ngũ t r ả o kim long thân thể không đợi đụng chạm lấy tinh la lôi nổi dận trận phía trên đại trận hơn mười đầu ngân sắc tiểu long liền đã toàn bộ tiêu tán bọn chúng tại ngũ trào kim long trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. ngay sau đó ngũ chào kim long một cái móng luớt liền trộm vào tinh la lôi nổi g i ậ n trận lồng phòng ngự phía trên、Phúc. một đạo giống như là bọt khí vỡ vụn thanh âm chuyển đến lâm vũ trong hai thiên giai bát phẩm tinh la lôi nổi g i ậ n trận trong n g á y mắt vỡ vụn màn hình điện thoại di động trước lâm vũ triệt đềm ộ n g cái này so với mình dự đoán cũng t r ê n h lệch nhiều làm đi dù là g á n h không được hai vòng tối thiểu vòng thứ nhất lôi k i ế p muốn gánh v ó t đi dù là g á n h không được vòng thứ nhất lôi k i ế p cái kia cũng không trở thành ngay cả hai giây đều cánh không được đi màn hình điện thoại di động trước lâm vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đầu ngũ trào kim long trực tiếp đánh vào tự mình nhân vật trò chơi trên thân oanh cách oanh cách oanh c á c h cả cái màn hình điện thoại di động đều biến thành kim sắc kim sắc q u a n mang bao trùm toàn bộ lôi đài thế giới trò chơi ngoài lôi đài trên quảng trường mây ngàn vạn người chơi đang t i n h t o ạ tu hành bất quá cùng thế giới hiện thực ngồi xuống tu hành khác biệt tại trong thế giới game ngồi xuống tu hành đơn giản hơn chỉ cần các người chơi thao tác tự mình nhân vật trò chơi ngồi xuống liền có thể các người chơi vẫn là có thể tiếp tục làm sự tính khác t ỷ như nghiên cứu một chút tự mình pháp t h u ậ t nhìn bầu trời một chút bên trong ngũ trào kim long lại hoặc là tâm sự lúc này tuyệt đại đa số các người chơi đều ở một bên tu hành một bên cạnh nhìn lên bầu trời bên trong đại la kim tiên thiên tiếp khi thấy ngũ trào kim long từ trên trời giáng xuống thời điểm màn hình điện thoại di động t r ư ớ c vô số người chơi cũng n h ị n không được lên tiếng kinh hô trang cảnh này mặc dù là phát sinh trong điện thoại nhưng cũng tương đương rung động phiếu miểu tiên đồ mặc dù là cái game điện thoại nhưng là hình tượng tương đương rất thật đầu kia ngũ trào kim long nhìn tựa như là thật sự là tồn tại sinh vật trò chơi nói chuyện phiếm kênh vô số người chơi đều đang trò chuyện trận này kinh khủ m a u nhìn cái tia ngũ c h ả o kim long đã rơi xuống trên lôi đài đi quá kinh khủng cái này ngũ c h ả o kim long nhìn tựa như là thật cái này ngũ c h ả o kim long rất mạnh nhưng ta đứng thừa phong chân nhân một bên bởi vì thừa phong chân nhân càng mạnh cái này không nói nhầm sao ngũ c h ả o kim long nhiều lắm là cùng hắc kỳ lân một cái cấp bậc nhưng hắc kỳ lân lại chỉ là thừa phong chân nhân linh thú mà thôi như thế phân tích quả thật có chút đạo lý trong mắt ta thừa phong chân nhân là vô địch ngoạ tàu ngoạ tảu ngoạ tàu thừa phong chân nhân chết ừ n người mẹ nó điên rồi đi dám hổ bịa chuyện vậy nói bậy bạ gì đó thừa phong chân nhân làm sao có thể chết ta không có nói bậy à ta có thừa phong chân nhân hảo hữu vừa rồi ta đang xem hảo hữu liệt biểu tên thừa phong chân nhân bỗng nhiên biến thành màu đen cái gì thật hay giả thật biến thành màu đen danh tự b i ế n thành màu đen chẳng lẽ không phải hạ tuyến ý tứ sao ngươi là cái gì t â n thủ người chơi hảo hữu liệt biểu bên trong danh tự hết thệ có bốn loại nhan sắc phổ thông ôn lại hảo hữu là lục sắc hạ tuyến là màu xám giết chóc giá trị quá cao là màu đỏ chỉ có chết giới mất mới là màu đen thừa phong chân nhân thật đã chết rồi vậy chẳng phải là muốn tu vi rút lui chẳng lẽ các ngươi đều quên vừa rồi những cái kia đã bán sạch phục sinh đan chương bốn trăm m ư ơ i chín thừa phong chân nhân lại còn sống thừa phong chân nhân xác thực chết rồi lâm vũ cũng phát hiện lúc này lâm vũ ngơ ngác nhìn điện thoại di động của mình màn hình trên mặt biểu lộ có chút một bức trên màn hình điện thoại di động đã bắn ra một cái k h u n g trát tôn kính vip m ộ ư ơ i hai người chơi thừa phong chân nhân n g a i tại đại la kim tiên thiên kiếp bên trong ra sức chống cự lôi k i ế p cuối cùng không địch lại lôi k i ế p thân tử đ ạ o tiêu xin hỏi phải chăng sử dụng phục sinh đan một tại chỗ phục sinh không tổn thất tu vi không rơi xuống trang bị điểm kích hủy bỏ trở lại về điểm phục sinh phục sinh Tu Vi hạ x cái cái cùng, cùng lúc đó lâm vũ còn chứng kiến tại cái này k h u n g chắt đằng sau đầu kia ngũ chào kim long vẫn tại thi thể của mình chung quanh xoay quanh nó tựa hồ cũng không hề rời đi ý tứ giết chết tự mình về sau thể tích của nó tựa hồ vi vi biến nhỏ một chút điểm hắn là hao phí một chút năng lượng nhưng là hao phí có thể lượng không nhiều lâm vũ hít một hơi thật sâu sau đó tay chỉ điểm đánh vào xác định cái nút bên trên gián đoạn t i ê n kiếp căn bản không có ý nghĩa coi như để cho mình lại chuẩn bị mấy tháng thậm chí là mấy năm tự mình trang bị cũng không sẽ tăng lên quá nhiều vẫn là gánh không được đại la kim tiên t i ê n kiếp chỉ là sóng tốn thời gian mà thôi không bằng nhất cổ tắc k h í dù sao có chín trăm chín mươi chín mai phục sinh đan cùng lắm thì chết lại phục sinh dùng n ụ c thân của mình lần lượt đem lôi tiếp lực lượng tiêu hao hầu như không còn ngay tại lâm vũ ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm màn hình điện thoại di động thời điểm trên màn hình điện thoại di động lâm vũ nhân vật trò chơi trên thi thể cũng xuất hiện một đạo b ạ c h sắc h o mang ngay sau đó lâm vũ nhân vật trò chơi liền bị một cố lực lượng một lần nữa lôi kéo đứng lên lâm vũ nhân vật trò chơi sống lại tại chỗ phục sinh trong trò chơi tu vi vẫn như cũng là đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn trên người trang bị một kiện đều không có rơi xuống nhưng lâm vũ trên thân đã không có trang bị bởi vì ngay tại lâm vũ mới vừa rồi bị đại la kim tiên tiết hóa thành ngũ trào kim long dết thời điểm chết lâm vũ trên người trang bị cũng toàn bộ vỡ vụn lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân chỉ còn lại có một đầu cầng đây là trò chơi vừa mới lập nít thời điểm ban đầu tạo hình đối với chuyện này lâm vũ cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn dù sao tự mình mạnh nhất chẳng trần phi kiếm đều gánh không được ngũ trào kim long chớ nói chỉ là những cái kia hạ phẩm thiên khí cùng lúc đó lâm vũ cũng nhìn thấy màn hình dưới góc phải hệ thống nhắc nhở tôn kính vip ế mười hai người chơi thừa phong chân nhân ngài sử dụng phục sinh đ a n một tại chỗ phục sinh thành công tại đầu này hệ thống nhắc nhở phía trên thì là tự mình nhân vật trò chơi tử vong cùng một thân trang bị toàn bộ độ bền về không hệ thống nhắc nhở bất quá lúc này lâm vũ căn bản không có thời gian tiếp tục nghiên cứu những thứ này hệ thống nhắc nhở bởi vì lâm vũ nhân vật trò chơi vừa mới phục sinh đầu kia ngũ trào kim long lại lần nữa nào h tới lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân ngang hình thể khổng lồ ngũ trào kim long chứ cứ lâm vũ cả cái màn hình điện thoại di động lâm vũ mặc một thân hạ phẩm thần khí trang bị thời điểm đều gánh không được cái kia ngũ trào kim long một lần công kích chớ nói chi là hiện tại loại này một trang bị đều không có trạng thái đầu kia ngũ trào kim long chẳng qua là nhẹ nhàng n ô ra móng bớt tại lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân sẽ qua lâm vũ màn hình điện thoại di động lại lần nữa biến thành màu xám thừa phong chân nhân lại chết lúc này cái khác các người chơi còn tại t ă n g gấu bọn hắn đều rất h ư n phấn vừa mới ngồi xuống tu hành một hồi tu vi của bọn hắn liền tăng lên rất nhiều thậm chí một phần trong đó tu vi đã đạt đến trước mắt cấp bậc đỉnh người chơi đã đột phá trước mắt tu vi quá sung sướng a như thế tu hành so sử dụng linh thạch tu hành tốc độ đều càng nhanh a đúng vậy a đều nhanh gặp phải a n huyền nguyên đan quá nhanh quá nhanh cùng cụ tên lửa đồng dạng mọi người đừng quên đây là thừa phong chân nhân mang cho mọi người nếu không phải thừa phong chân nhân độ kiếp chúng ta có thể sẽ không gặp phải chuyện tốt như vậy thừa phong chân nhân không chỉ có là chúng ta long quốc định hải thần trâm vẫn là chúng ta long quốc đại phúc tinh ngoa tàu ta vừa mới nhìn nhìn diễn đàn bên trên trang bị phản hồi bảng xếp hạng phát hiện thừa phong chân nhân trạm trần phi kiếm vậy mà hết rồi xếp tại phản hồi trang bị bảng xếp hạng đệ nhất trạm trần phi kiếm không có đúng à, không chỉ có xếp tại đệ nhất trạm trần phi kiếm không có liền ngay cả phía sau mấy món cũng bị mất những trang bị kia đều là thừa phong chân nhân a trang bị làm sao có thể không có chẳng lẽ chẳng lẽ những trang bị kia đều bị lôi k i ế p hủy đi rồi ngoa tàu cái này lôi kép thậm chí ngay cả trung phẩm tiên khí đều có thể hủy đi sao vừa rồi tên thừa phong chân nhân đều biến thành màu đen khẳng định là hắn trang bị g Nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm c nhìn nhìn, lâm vũ khoanh chân ngồi tại động tiên trong phòng tu luyện nhìn thấy điện thoại di động của mình màn hình lần nữa biến thành màu xám lâm vũ trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều chấn kinh hoặc kinh ngạc bộ dáng dù sao đã là lần thứ hai chết rồi có một chút một nghiệm. kinh xíu lúc này lâm vũ trên màn hình điện thoại di động cũng xuất hiện lần nữa cùng trước đó đồng dạng không chát tôn kính v i ế p m ộ ư ơ i hai người chơi thừa phong chân nhân ngài tại đại la kim tiên thiên kiếp bên trong ra sức chống cự lôi kiếp cuối cùng không địch lại lôi kiếp thân t ử đ ạ o tiêu xin hỏi phải chăng sử dụng phục sinh đan một tại chỗ phục sinh không chát phía dưới cũng đây là quen thuộc xác định cùng hủy bỏ cái nút lâm vũ không do dự lập tức điểm kích xác định cái nút mở cung không quay đầu lại tiễn lúc này tự nhiên chỉ có thể kiên trì tiếp tục tôn kính viết m ư ơ i hai người chơi thừa phong chân nhân ngài sử dụng phục sinh đan một tại chỗ phục sinh thành công theo lâm vũ nhân vật trò chơi tại chỗ phục sinh lâm vũ trên màn hình điện thoại di động hình tượng cũng b i ế n thành thải sắc cùng lúc đó ngũ c h ả o kim long cũng xuất hiện lần nữa tại lâm vũ trước mắt hình thể to lớn ngũ c h ả o kim long vẫn như c ũ cùng vừa rồi to lớn long c h ả o trong nháy mắt liền đi tới lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân không đến một giây đồng hồ lâm vũ màn hình điện thoại di động lại biến thành màu xám lâm vũ nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động canh giữ ở tự mình nhân vật trò chơi bên cạnh thi thể ngũ c r à o kim long khỏe miệng vi vì run dậy cái này mẹ nó làm sao cảm giác giống như là bị thủ thi a lâm vũ nhỏ giọng thầm thì nói bất quá lâm vũ tay cũng không đừng lại dưới mà là lần nữa điểm kích xác định cái nút lâm vũ có thể thấy rõ ràng đầu tiên ngũ trào kim long mua giết chết tự mình nhân vật trò chơi một lần hình thể của nó liền sẽ biến nhỏ một chút dựa theo hiện tại loại này tiến độ đoán chừng chết cái mấy chục lần nó liền sẽ toàn bộ biến mất không thấy làm đặc biệt nương nhìn xem là ai trước mải chết hay chương bốn trăm hai m đầu thứ hai lôi đ ỉ n h cự long thừa phong chân nhân lại còn sống sau đó không đến một giây đồng hồ lại lần nữa bị ngũ trào kim long giết chết lại sau đó lại còn sống lặp đi lặp lại mấy chục lần về sau lâm vũ triệt để chết lặng trên mặt cũng không có khẩn trương cùng vẻ mặt kích động chỉ là ngồi tại động tiên h trong phòng tu luyện ngón tay cơ r i i hóa nhấn vào màn hình điện thoại di động mỗi lần xác định cái nút xuất hiện vị trí đều như thế lâm vũ thậm chí đều không cần nhìn kỹ chỉ cần nhìn đến màn hình điện thoại di động biến thành màu xám sau đó tay chỉ nhấn hạ đi là được có đôi khi thậm chí lâm vũ ngón tay hướng phía dưới nhấn thời điểm xác định cái nút còn chưa có xuất hiện ngón tay rơi xuống một nửa khoảng cách thời điểm xác định cái nút mới ra đến lâm vũ hiệu suất rất nhanh cùng lúc đó có chút có lâm vũ hảo hữu người chơi cũng phát hiện hảo hữu liệt biểu bên trong tên lâm vũ không ngừng biên h một lại biến thành lục sắc một lại biến thành màu đen mới đầu mọi người còn tưởng rằng lâm vũ là bị thiên kiếp giết chết lại sử dụng phục sinh đan nhưng bây giờ nhìn lại giống như khá là quái dị cái này chết mất tần suất cùng phục sinh tốc độ đều có chút không hợp t h ó i thưởng nếu là thế giới hiện thực có người như vậy chết tại phục sinh một lần lại một lần đoán chừng đã sớm tâm tính h ỏ n g mất cùng lúc đó tề trường thanh cùng tĩnh tâm chân nhân cũng đang nhìn tề trường thanh nhân vật trò chơi hảo hữu liệt biểu bọn hắn cũng chỉ có thể cùng cái khác trò chơi người chơi lấy loại phương thức này chú ý tự mình quan tâm nhất người khi thấy lâm vũ trò chơi danh tự biến thành màu đen tĩnh tâm chân nhân cũng không khỏi đến tóm lấy tâm danh tự biến thành màu đen liền đại biểu tử vong sao tĩnh tâm chân nhân lo lắng hỏi tề trường thanh nhẹ gật đầu giải thích nói ừ n màu đen là tử vong lục sắc là bình thường các n g ư y i n h â n vật trò chơi chết về sau là có thể vô hạn phục sinh sao tĩnh tâm chân nhân hỏi lần nữa nàng mặc dù một mực sống ở thế giới trò chơi nhưng dù sao không phải trò chơi người chơi đối rất nhiều trò chơi người chơi quy tắc không hiểu nhiều tề trường thanh cũng lần nữa gật đầu sau đó cho mình sư tôn tĩnh tâm chân nhân giải thích một phen sau đó tề trường thanh lại mở ra trò chơi thương thành đem phục sinh đan giới thiệu mở ra cho tính tâm chân nhân nhìn một chút trò chơi này trong thương thành mới ra một cái tên là phục sinh đan đạo cụ hiện tại đã là đ ã bán sạch trạng thái rất có thể chính là sư t h ú c đem những n à y phục sinh đan đều mua giống xem hết phục sinh đan giới thiệu tính tâm chân nhân lúc này mới yên tâm một chút hỏi lần nữa hết thể có bao nhiêu phục sinh đan đâu thừa phong lại có thể dựa vào phục sinh đan phục sinh bao nhiêu lần vấn đề này tề trường thanh liền không có cách nào giải đáp hắn cũng không biết có bao nhiêu dù sao vừa rồi hắn một mực tại chủ trì huấn lễ tiến vào trò chơi lúc sau đã hơi trễ đương nhiên coi như tiên vào trò chơi thời gian sớm cũng không có cách nào biết hết thầy có bao nhiêu biết hết thầy có bao nhiêu phục sinh đăng người cũng chỉ có lâm vũ chính mình mà lúc này lâm vũ tự giam mình ở trong phòng tu luyện coi như tính tâm chân nhân cũng không có cách nào nhìn thấy lâm vũ tình huống hiện tại tính tâm chân nhân cũng không dám dùng thần thức d o xét sợ v ạ n nhất q u ấ y dày đến lâm vũ độ kiếp sư đồ hai người cứ như vậy một bên cạnh nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng lóe ra kim sắc hoang mang lôi kiếp còn có t h trưởng thành trò chơi hảo hữu liệt biểu bên trong tên thửa phong chân nhân khẩn trương cùng đợi lúc này thế giới trò chơi trên lôi lâm vũ nhân vật trò chơi vẫn như cũ đứng tại lôi đài vị trí trung tâm không ngừng ngã xuống lại không ngừng bị phục sinh đan lực lượng phục sinh đến bây giờ đã năm mươi lần lâm vũ trên màn hình điện thoại di động đầu kia ngũ trào kim long thân thể đã nhỏ đi rất nhiều rất nhiều cơ hồ chỉ có trước đó một nửa lớn nhỏ đây cũng là lâm vũ dám lần lượt hao phí phục sinh đan phục sinh nguyên nhân ở tại chỉ cần ngũ trào kim long tiếp tục thu nhỏ lâm vũ liền có rất lớn khả năng đem ngũ trào kim long mai chết tôn kính vip mười hai người chơi thừa phong chân nhân ngay tại đại la kim tiên thiên, thiên kép bên trong g a sức chống cự lôi kiếp cuối cùng không địch lại lôi kiếp thân tử đạo tiêu xin hỏi phải chăng sử dụng phục sinh đan một tại chỗ phục sinh một lâm vũ lần nữa không chút do dự điểm kích xác định cái nút cứ như vậy tại lần lượt tử vong lại sống lại bên trong lâm vũ trong ba lô phục sinh đan cũng rốt cục tiêu hao một trăm hai m à lúc này đầu kia ngũ c h ả o kim long tại giết chết lâm vũ nhân vật trò chơi lần thứ một trăm h thời điểm nó cái k i a đã kinh biến đến mức không đủ dài hai mét thân thể cũng rốt cục chậm rãi tiêu tán ngũ c h ả o kim long rốt cục bị lâm vũ hao tổn chết rồi màn hình điện thoại di động trước lâm vũ trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn cuối cùng kết thúc bất quá lâm vũ trên mặt vẻ hưng phấn cũng không có tiếp tục quáo l Bởi vì, k hạn i h biết đây là đợt thứ hai lôi kép một tới trường hà thánh địa trong điện tịch đối l ạ i la kim tiên thiên kiếp ghi chép vẫn là có ít chỉ là suy đoán đại la kim tiên thiên kiếp khả năng cũng không chỉ có một đạo lôi k ế p nhưng lại không có người thấy đạo thứ hai lôi kiếp bởi vì ghi chép bên trong bất kỳ cái gì một người độ kiếp tu t i ê n giả đều chết tại đạo thứ nhất lôi kiếp phía dưới nói cách khác trong lịch sử tựa hồ không có người vượt qua đầu thứ nhất ngũ t r ả o kim lòng công kích lâm vũ kỳ thật cũng, cũng không tính là khiêng đi qua dù sao lâm vũ dựa vào là phục sinh đan loại này gian lận thủ đoạn nếu là cái này đại la kim tiên t i ê n kiếp xuất hiện tại thế giới hiện thực lâm vũ đoán chừng mình coi như là chuẩn bị một vạn năm đoán chừng đều không kháng nổi đi bởi vì không vượt qua đại la kim tiên t i ê n kiếp tu vi liền không cách nào tăng lên mà tự mình trang bị cũng đã rất khó tăng lên bên cảnh, trên bầu trời, vang lên lần nữa kịch liệt tiếng oanh minh theo vô số kim sắc lôi đ ỉ n h từ bốn phương tám hướng tụ đến tiếp vân bên trong tựa h ồ lại có kinh khủng cự long đem sắp xuất thế cùng lúc đó tại ngoài lôi đài trên quảng trường ngồi xuống tu hành các người chơi cũng lần nữa thấy được cái này kinh khủng tựa như tận thế giống như cảnh tượng chơi ạ các ngươi mau nhìn giống như lại có lôi đ ỉ n h muốn hóa thành cự long vừa rồi một con kia lôi đ ỉ n h cự long liền hủy đi thừa phong chân nhân tất cả trang bị còn giết chết thừa phong chân nhân nhiều lần như vậy cái này đầu thứ hai lôi đình cự long nên ứng đối như thế nào a thừa phong chân nhân nhất định phải kiên trì lên a quá cường đại Thật các người nói nếu t là thừa phong chân nhân độ kiếp thành công cái kia tu vi của hắn cấp bậc ứng nên xưng hô như thế nào quan tâm nhiều như vậy làm gì trò chơi chính thức khẳng định sẽ ra thông cáo chương bốn trăm hai mươi một hơi có chút luôn cuống lúc này động viên trong phòng tu luyện lâm vũ ngồi xếp bằng l ặ n g lặng nhìn trên màn hình điện thoại di động hình tượng trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ buồn vui tựa hồ đối với đầu thứ hai lôi đ ỉ n h cự long xuất hiện cũng không phải là thật bất ngờ vừa rồi vẻ hư phấn cũng chẳng qua là vừa mới mài chết đầu thứ nhất lôi đ ỉ n h cự long nguyên nhân tới đi tiếp tục nhìn xem là ngươi mài chết ta vẫn là ta mài chết ngươi lâm vũ miệng bên trong nhẹ g i ọ n g tự đủ lâm vũ một bên chú ý trên bầu trời lôi đình ngưng tụ một bên mở ra ba lô của mình giao diện tại ba lô thứ nhất chính là lâm vũ vừa mới mua sắm phục sinh đan lúc này phục sinh đan số lượng còn có tám trăm chín mươi chín mai tổn lượng sung túc lâm vũ căn bản không sợ hãi đúng lúc này trên bầu trời vang lên lần nữa kịch liệt tiếng oanh minh oanh cách oanh cách oanh cạch ngay sau đó một đạo so vừa rồi càng thêm vang vọng vần tiêu tiếng long âm t h ấ u quá điện thoại di động chuyển đến lâm vũ trong hai ngang một đầu so vừa rồi to lớn hơn ngũ c h ả o kim long hai kiếp mây bên trong lộ ra thân hình của nó đầu này ngũ c h ả o kim long hình thể tựa hồ so vừa rồi cái tia lớn gấp đôi trở lên mà lại tựa hồ n ó ngưng tụ tốc độ càng nhanh vẹn vẹn chỉ là mấy phút về sau khổng lồ ngũ trào kim long ngay tại kiếp vân bên trong giỏ xét đã xuất thân tử làm hoàn toàn thấy rõ ràng đầu này ngũ trào kim long thân thể lúc lâm vũ cũng không khỏi vi vi có chút khẩn trương lâm vũ hiện tại chỉ có thể chờ mong đầu này ngũ trào kim long có thể ít tiêu hao tự mình một chút phục sinh đan bởi vì hiện tại lâm vũ có thể dựa vào cũng chỉ có phục sinh đan ngang ngũ trào kim long đột nhiên hướng về lâm vũ phương hướng bay tới thân thể cao lớn hiện đến mức dị thường linh hoạt a n h kép oanh kép oanh kẹp ngũ trào kim long thân thể bên cạnh vô số kim sắc lôi đình rơi xuống kinh khủng đến cực điểm rốt cục đầu thứ hai ngũ t r ả o kim long thân thể cao lớn đi tới lâm vũ nhân vật trò chơi trước mặt vanh ạ c h nương theo lấy một đạo kim sắc t h i ề m điện ngũ t r ả o kim long một cái móng ướt trực tiếp t r ộ t vào lâm vũ nhân vật trò chơi ngực trong n g a y mắt lâm vũ màn hình điện thoại di động liền biến thành màu xám thừa phong c h â n nhân t ố t lâm vũ kinh nghiệm sung túc không đợi cái kia nhắc nhở phải trăng sử dụng phục sinh đ a n khung c h á t xuất hiện lâm vũ ngón tay liền đã bày ra tốt vị trí tôn kính vip mười hai người chơi thừa phong trân nhân ngài sử dụng phục sinh ăn một tại chỗ phục sinh thành công lâm vũ màn hình điện thoại di động vừa mới sáng lên sau đó liền lại bụi lâm vũ cùng cái này đầu thứ hai hình thể khổng lồ ngũ trào kim long lần nữa đánh lên tiêu hao chiến lâm vũ mặt không biểu tình ngón tay không ngừng tại trên màn hình điện thoại di động nhân bảo trong ba lô phục sinh đan sung túc không chút nào hoảng năm phút sau cái này đầu thứ hai ngũ trào kim long thân thể đã lần nữa biến thành chỉ có dài mấy mét bộ dáng công kích của nó cũng không còn giống như là ban sơ thời điểm mãnh liệt như vậy mà lâm vũ người trên phục sinh đan cũng chỉ còn lại có sáu trăm tám mươi mai nói cách khác cái này năm phút lâm vũ nhân vật trò chơi dòng ã chết hai trăm m ư ơ i chín lần rốt cục con giết chết lâm vũ nhân vật trò chơi một lần về sau cái này đầu thứ hai ngũ t r ả o kim long thân thể cũng chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa lâm vũ lần này tiêu hao phục sinh đan số lượng cũng đỉnh chỉ tại hai trăm hai mươi mai cả lần nữa phục sinh về sau lâm vũ vội vàng khống chế tự mình nhân vật trò chơi ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời ngay sau đó lâm vũ sắc mặt lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên trên bầu trời kết vân chính tại kịch liệt quần c u ầ n lấy nhưng nhìn lại không giống như là tại tiêu tán ngược lại càng ngày càng nhiều toàn bộ thế giới trò chơi mấy có lẽ đã đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có ngẫu nhiên một tia kim sắc tiệm điện xuất hiện mới có thể mang đến một chút xíu sáng lời cái kia phiến kiếp vân phạm vi lâm vũ đều đã không nhìn thấy có bao xa nhìn đến hiện ở loại tình huống này lâm vũ trong lòng cũng đã hiểu tự mình đại la kim tiên t h i ê n kiếp còn có đạo thứ ba lôi kiếp cũng chính là đ i ề u thứ ba lôi đ ỉ n h cự long mà lại căn cứ trước hai đầu tình huống đến đ i ề u thứ ba lôi đ ỉ n h cự long sẽ càng khủng bố hơn b ấ t quá sự tình phát triển đến hiện ở thời điểm này lâm vũ sớm đã không có đường lui chỉ có thể tiếp tục cứng rắn tiếp tục gánh vác phục sinh đạt đạ hao phí ba trăm hai mươi mai nếu như lúc này đỉnh chỉ độ kiếp vậy cái này hơn ba trăm mai phục sinh đan liền lãng phí một cách vô ích cùng lúc đó chính đang ngó chừng màn hình điện thoại di động tĩnh tâm chân nhân cùng tề t r ư ờ n g thành cũng nhìn thấy thế giới trò chơi trên bầu trời cảnh tượng tề trường thanh nhịn không được khiếp sợ nói ra cái này đại la kim tiên thiên kiếp lại còn không có kết thúc mà một bên tĩnh tâm chân nhân chỉ có thể nắm thật chặt s o n g quyền trong lòng âm thầm vì lâm vũ cầu nguyện thưa phong nhất định phải kiên trì lên a hai người mặc dù đều rất lo lắng lâm vũ nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào đại la kim tiên thiên kiếp chỉ nhằm vào lâm vũ một người ngoại nhân căn bản là không có cách đúng tay liền xem như cái này đ ạ i là kim tiên thiên kiếp phát sinh ở thế giới hiện thực bọn hắn cũng không có khả năng giúp được một tay tùy tiện hỗ trợ sẽ chỉ làm thiên kiếp càng thêm cường đại mà bây giờ tại thế giới trò chơi bên trong đ ộ k i ế p người chơi khác càng là liên tiếp gần lâm vũ cơ hội đều không có không biết có phải hay không là phiếu miếu tiên đồ trò chơi cố ý hành động cái tia cái cự đại lôi đài chỉ có lâm vũ có thể đi vào mười phút sau to lớn kim sắc cự long lần nữa ngưng tụ thành hình thân thể của nó còn không có hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người liền đã có thể nhìn ra nó khổ cái tia to lớn đầu rồng t ự a như một ngọn núi mỗi một cây dâu rồng đều phản phất giống là phạm nhân đ u ổ i giống như phẩm chất trên bầu trời khổng lồ k ế t vân tựa hồ cũng tại đầu này kim sắc cự long bay múa bên trong b ố c lên rốt cục điều thứ ba lôi đ ỉ n h c ự long xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong hình thể của nó so đầu thứ hai lớn gấp ba trở lên kinh khủng long uy c h e n ép những cái kia trên quảng trường tính t ọ a trò chơi người chơi thân thể đều lung lay s ắ p đổ đại địa cắt bay đá chạy bầu trời điện t h i ể m l u ô minh oanh cạch điều thứ ba mọc ra năm con long trào lôi đình tự long lần nữa hướng về lâm vũ đánh tới lần này tốc độ so hai lần trước tốc độ càng nhanh Đầu c có có lâm, lâm, lâm vũ không ổ t chút do dự điểm kích xác định cái nút có sung túc phục sinh đan căn bản không hoảng hốt năm phút sau lâm vũ trong ba lô phục sinh đan thiêu hao hai trăm năm mươi mai so đạo thứ hai lôi kép thời điểm tiêu hao tốc độ nhanh một chút lúc này lâm vũ trong hành trang phục sinh đan hết t h ể còn lại bốn trăm hai mươi chín mai lâm vũ một bên tiếp tục nhấn vào xác định cái nút vừa quan sát lôi đỉnh cự long thân thể lớn nhỏ tựa hồ có chút không thích hợp lâm vũ phát hiện đầu này lôi đỉnh cự long thân thể thu nhỏ tốc độ giống như so với mình phục sinh đàn tiêu hao tốc độ chậm một chút không thể nào lâm vũ vi vi những mày hơi có chút điểm luồn cuống chương bốn trăm hai mươi hai phản hồi trang bị bảng xếp hạng biến hóa lâm vũ quả thật có chút luồn cuống đã không có trước đó bình tĩnh mặc dù chỉ là tại màn hình điện thoại di động bên trong nhìn thấy đầu kia ngũ trào kim long hình thể nhưng đại khái cũng có thể nhìn cái không sai bị lắm là một cường đại đại la kim tiên lâm vũ trí nhớ cùng thị lực đều rất tốt lâm vũ hiện tại đã tiêu hao 250 m a i phục sinh đan nếu như dựa theo lần thứ ba lôi k i ế p lúc bắt đầu đợi 679 m a i phục sinh đan tính toán đã dùng hết 37% khoảng t r ư ờ n g phục sinh đan tồn lượng nhưng mà lâm vũ phát hiện điều thứ ba này lôi đ ỉ n h cự long thân thể tiêu hao nhiều lắm là cũng liền 35% khoảng t r ư ờ n g nói cách khác chờ tự mình tất cả phục sinh đan toàn bộ tiêu hao hết chỉ sợ điều thứ ba này lôi đình cự long cũng sẽ không hoàn toàn biến mất mặc dù chỉ là tướng kém một chút nhưng một chút lại phảng phất thành không thể vượt qua hừng c ầ u như thế tính toán ra liền xem như đ i ề u thứ ban này lôi đ ỉ n h cự long chính là lần này đại la kim tiên thiên kiếp bên trong cuối cùng một đạo lôi kiếp vậy mình chỉ sợ cũng không cách nào dùng phục sinh đan vượt qua đi ngang cái này giết chết lâm vũ hơn hai trăm lần lôi đ ỉ n h cự long thân hình vẫn như cũ khổng lồ nó nhẹ nhàng d ố i ra bản thân móng ư ớ c trong n g á y mắt liền chụp chết tâm vũ nhân vật trò chơi cứ việc lâm vũ tu vi đã đặt đến đại la kim tiên đại viên mãn nhưng là tại cái này kinh khủng đại la kim tiên tiên kiếp trước mặt vẫn như cũ nhỏ yếu giống như là cái chú Cái nhưng à y rất t kỳ quái. Có ể nói có chút không có thói chút hợp h t lúc â m Kim mình cảm Kim mạnh Vũ vì cũng cái trước có c không Tiên Thiên khủng như Thiên ớn nói đại la kim Tiên Thiên gì Kiếp kỳ Kiếp Kiếp thế. theo thừa thụ, h biết bố Đại đại Đại tự đó độ La lý La Dựa sẽ ảo t kỳ quái. Nhưng l ú này lâm vũ đã không có thời gian truy đến cùng chuyện này hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp giải quyết thật vất vả mua hết tất cả phục sinh đan nếu là lãng phí vậy sau này muốn lại vượt qua đại la kim tiên tiên h kiếp sẽ khó như lăng tiên mà lại lần này trò chơi sẽ vì mình độ kiếp chuyên môn một lần nữa khai p h ụ lần tiếp theo liền không nhất định nếu như cái này kinh khủng đại l à kim tiên thiên kiếp xuất hiện tại thế giới hiện thực tự mình thậm chí hoàn toàn không có, có cơ hội sống sót lần này độ kiếp là lâm vũ cơ hội duy nhất nghĩ tới đây lâm vũ trong lòng đã làm ra quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn vượt qua cái này lượt thiên kiếp lần này lâm vũ không có gấp điểm kích xác định cái nút mà là đem khắc một cánh tay đặt ở trò chơi ba lô giao diện lâm vũ tốc độ tay rất nhanh điện thoại chất lượng cùng internet cũng đầy đủ để lâm vũ tại không đến một dây bên trong làm ra rất nhiều thao tác mà lại theo điều thứ ba này ngũ trạo kim long hình thể càng ngày càng đỏ nó giết chết lâm vũ nhân vật trò chơi thời gian cũng tại trở nên chậm cái này cho lâm vũ càng nhiều thao tác thời gian đúng lúc này lâm vũ một ngón tay điểm đánh vào xác định cái nút bên trên mà khác một ngón tay cũng mở ra trò chơi báo khỏa tại ngũ trào kim long móng vớt đụng chạm lấy lâm vũ nhân vật trò chơi thân thể trước đó lâm vũ liền cho mình mặc vào một thân bán tiên khí trang bị cùng lúc đó hai trôi phi kiếm cũng hướng về phía ngũ trào kim long bay đi lâm vũ rất rõ ràng tự mình những trang bị này có thể đưa đến hiệu quả rất nhỏ làm như vậy sẽ hư hao rơi tự mình trang bị nhưng cái này tự h ồ là lâm vũ cơ hội duy nhất giang giác giang giác hai c h u ô i phi kiếm trong nháy mắt liền biến thành m ả n h vỡ tại khổng lồ ngũ c h ả o kim long trước mặt bọn chúng phảng phất giòn yếu như là hai khối pha lê ngay sau đó ngũ c h ả o kim long khổng lồ mắm vớt liền trộm vào lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân chuẩn xác điểm nói hẳn là trước trộm vào lâm vũ trò chơi trang bị bên trên t â m vũ trên thân mấy món ban tiên khí trang bị trong nháy mắt liền biến thành m ả n h vỡ độ bền cũng biến thành xê rồ mà ngũ c h ả o kim long mắm vớt thế đi không giảm lần nữa trộp vào lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân tôn kính vip mười hai người chơi thừa phong trần nhân n g a i tại đại la kim tiên thiên kiếp bên trong ra sức chống cự lôi kiếp cuối cùng không địch lại lôi kiếp thân t ử đ ạ o tiêu xin hỏi phải trang sử dụng phục sinh đ ă n một tại chỗ phục sinh một quen thuộc k h ô n g trang xuất hiện lần nữa lâm vũ cũng không do dự lập tức điểm kích xác định cái nút nhưng cùng lúc đó một thân mới trang bị còn có ba trôi phi kiếm đồng thời xuất hiện phiếu miểu tiên đồ game điện thoại trang bị hệ thống vô cùng đơn giản máu lẹ có một khóa mặc công năng chỉ cần điểm kích một chút trò chơi liền sẽ tự động lựa chọn trong ba lô mạnh nhất trang bị mặc tại nhân vật trò chơi trên thân mà phi kiếm liền cần lâm vũ tự mình chọn lựa. lúc này lâm vũ đương nhiên sẽ không tiết r ẻ không chút do dự chọn lựa trên người mình mạnh nhất phi kiếm dáng r ắ c răng rắc dáng r ắ c oanh cách oanh cách oanh c á c h lâm vũ màn hình điện thoại di động lần lượt biến thành màu xám dưới góc phải lần lượt hệ thống nhắc nhở biểu hiện ra tự mình trang bị từng kiện bị ngũ trào kim long hủy đi cùng lúc đó lâm vũ trong hành trang phục sinh đan cũng tại một chút xíu giảm bót lúc này bên cạnh lôi đài trên quảng trường một chút người chơi ở một bên ngồi xuống một bên đi dạo diễn đàn game thời điểm rốt cục lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái ta vừa rồi đi dạo diễn đàn phát hiện diễn đàn bên trên phản hồi trang bị bảng xếp hạng vậy mà lại phát sinh biến hóa biến hóa gì xếp hạng thứ nhất trang bị vậy mà biến thành thương vân ma chủ trang bị thừa phong chân nhân trang bị một mực tại giảm bớt cái gì thương vân ma chủ thành hạng nhất rồi ngoa tạo ta đi xem một chút ta cũng đi xem một chút ngoa tạo ngoa tạo thừa phong chân nhân những bán tiên khí đó cấp bậc trang bị làm sao đều không thấy đúng vậy à nguyên lai phản hồi trang bị bảng xếp hạng một trăm người đứng đầu bên trong đại bộ phận đều là thừa phong chân nhân bán tiên khí trang bị hiện tại làm sao cũng bị mất không đúng cái này bảng xếp hạng dĩ nhiên thẳng đến đang biến hóa thừa phong chân nhân trang bị một mực tại biến mất ta đây là tình huống như thế nào à nhiều như vậy bán tiên khí trang bị cũng bị mất thật là đáng tiếc ta không chỉ là bán tiên khí trang bị một chút thượng phẩm tiên khí trang bị cũng tại biến mất chẳng lẽ những trang bị này đều bị lôi k i ế p hủy đi rồi tề trường thanh cùng tính tâm chân nhân cũng đều thấy được các người chơi nói chuyện hiếm thế là tề trường thanh cũng vội vàng mở ra phiếu miêu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn sau đó tìm được trò chơi trang bị phản hồi kết thúc về sau cái kia trò chơi thông cáo mở ra phản hồi trang bị bảng xếp hạng hình ảnh tề trường thanh lập tức hơi kinh hãi quả nhiên cùng các người chơi nói đồng dạng lúc này phản hồi trang bị trên bảng xếp hạng hạng nhất vị trí đã biến thành thương vân má chủ mà thừa phong chân nhân những tiên khí đó cùng bán tiên khí trang bị đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thậm chí ngay tại tể trường thanh nhìn xem cái này bảng xếp hạng thời điểm những trang bị kia danh tự còn đang không ngừng biến mất mỗi lần biến mất trang bị đều là lâm vũ trên thân mạnh nhất trang bị sau đó trên bảng xếp hạng liền sẽ có m ớ i trang bị xuất hiện ở phía trước bất quá lâm vũ trang bị thật sự là nhiều lắm mà lại đại đa số đều do、so、người chơi khác chứa chuẩn bị tốt nhiều cho nên chương á i này n ờ i bốn trăm hai mươi ba hắc kỳ lân vsc ngũ trào kim long tề trường thanh không biết rõ vì cái gì tự mình sư thúc trang bị sẽ một mực tại biến mất chẳng lẽ thật như là những cái kia người chơi nói là thiên kiếp hủy đi tự mình sư thúc trang bị thế nhưng là biết rõ trang bị sẽ bị thiên kiếp hủy đi sư thúc vì cái gì sẽ còn một mực đem trang bị thả tại thiên kiếp trước mặt đâu t i n h tâm chân nhân nhìn xem t ề trường thanh trên điện thoại di động phản hồi trang bị bảng xếp hạng sắc mặt có chút nghiêm trọng nàng chậm rãi lắc đầu nói ra ta cũng không biết đây là vì cái gì nhưng thửa phong làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân lúc này t ề trường thanh hỏi lần nữa sư tôn vậy cái này đại la kim tiên t i ê n kiếp còn sẽ có hạ một đạo lôi kiếp sao t i n h tâm chân nhân lần nữa lắc đầu nàng cũng không biết toàn bộ tu tiên giới cũng không có ai biết bởi vì trong lịch sử căn bản cũng không có tu tiên giả vượt qua qua đại la kim tiên tiên kiếp thậm chí cũng không người nào biết đại la kim tiên cấp bậc phía trên là cảnh giới gì rất hiển nhiên nếu có người đã từng vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp vậy khẳng định cũng liền có đại la kim tiên phía trên cảnh giới tên lưu truyền tới cho nên lâm vũ đã đi tại tất cả tu tiên g i a i đoạn trước nhất con đường phía trước không có bất kỳ người nào có thể cho lâm vũ cung cấp kinh nghiệm chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt mọi trông gai 5 phút sau, lâm vũ lần nữa tiêu hao 200 mai phục sinh、đàn. Phục sinh đàn tiêu hao tiêu tiêu tần suất sau, Lâm lần là mai chậm giảm Lâm Vũ nữa đàn. Cũng chơi đàn đang xuống. không lâm vũ còn cần b ấ t thời gian nghiên cứu tự mình trong báo trang bị mà lúc này điều thứ ba này ngũ c h ả o kim long thân thể cũng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều mà lại để lâm vũ có chút ngạc nhiên địa phương là tại tự mình hao phí đại lượng trang bị về sau ngũ c h ả o kim long thân thể tiêu hao tốc độ đã khó khăn lắm đổi u kịp phục sinh đàn tiêu hao tốc độ mặc dù những trang bị tia cũng đều gánh không được ngũ c h ả o kim long một lần công kích nhưng dù sao góp gió thành bão vẫn là làm ra một chút xíu tác dụng cái này một chút tác dụng liền để ngũ trào kim long tiêu hao đổi theo bất quá lâm vũ trên mặt vui mừng chỉ là một cái thoáng mạ qua hiện tại còn không thể cao cái không hưng này thể quá sớm. Bởi vì lúc này lâm vũ trên thân mạnh nhất trang bị cũng đã chỉ là trung phẩm thiên khí mà lại theo thời gian trôi qua lâm vũ có thể sử dụng trang bị cấp bậc sẽ càng ngày càng thấp đến lúc đó trang bị có thể đưa đến tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ nhưng mở cung không quay đầu lại tiên lâm vũ chỉ có thể tiếp tục lần nữa năm phút về sau lâm vũ lại tiêu hao một trăm tám mươi mai phục sinh đan lúc này lâm vũ trên người phục sinh đan số lượng chỉ còn lại có bốn mươi chín mai mỗi lần điểm kích xác định cái nút trước đó lâm vũ đều muốn suy nghĩ một chút mở ra trước bọc đồ của mình nhìn xem có cái gì trang bị tương đối phù hợp mặc dù đã không có cường đại trang bị nhưng là những thứ này đê giai trang bị cũng là có phân biệt lâm vũ chọn một chút tự mang lôi đ ỉ n h thuộc tính k h á n g tính hoặc là độ bền cao hơn trang bị đến sử dụng có thể tiêu hao nhiều hơn ngũ trào kim long một điểm là một điểm cho nên lâm vũ tốc độ càng ngày càng chậm năm phút sau lâm vũ lần này vẹn vẹn chỉ tiêu hao bốn mươi mai phục sinh đan mà lâm vũ trên người phục sinh đan vẹn vẹn chỉ còn lại có chín cái lúc này nguyên bản đầu kia khổ ngũ trào kim long cũng chỉ còn lại có chỉ có hơn 10 mét dài. Căn cứ hơn lại Lâm dài. mét vật r ư ớ c đó khí của mình ngược lại là một mực rất tốt lâm vũ cắn răng một cái lần nữa điểm kích xác định cái nút cùng lúc đó một cái khắc ngón tay phi tốc thao tác lại cho mình nhân vật trò chơi mặc vào một thân t r u n g phẩm thiên khí trang bị ba thanh t r u n g phẩm thiên khí phi kiếm cũng nhanh chóng đánh út về phía ngũ trào kim long hào không ngoài suy đoán cứ việc điều thứ ba này ngũ trào kim long hình thể đã nhỏ đi rất nhiều nhưng tự mình phi kiếm vẫn như cũ không cách nào tổn thương đến nó ngũ trào kim long chỉ là nhẹ nhàng huy động tự mình móng u ố t tự mình ba thanh t r u n g phẩm thiên khí phi kiếm liền hóa thành nhỏ bé m ả n h vỡ mạng thiên phi vũ ngay sau đó móng của nó thế đi không giảm trực tiếp đánh trúng vào lâm vũ nhân vật trò chơi lâm vũ màn hình điện thoại di động lại biến thành màu xám thừa ph quen thuộc không trạc quen thuộc quá trình quen thuộc chết lại sống nhưng đến hiện ở loại tình huống này lâm vũ tâm tình đã cùng trước đó hoàn toàn không giống bình tĩnh sớm đã chẳng biết đi đâu lưu lại chỉ có khẩn trương lâm vũ lựa chọn trang bị cũng càng chậm hơn mỗi lần đều muốn tại tử vong trạng thái tìm được t r ư ớ c tự mình con trong bọc thích hợp nhất trang bị thả tại ba lô phía trước sau đó tại điểm kích xác định phục sinh ba phút sau ngũ trào kim long thân thể đã chỉ còn lại có chừng năm mét mà lâm vũ trong ba lô phục sinh đan cũng chỉ còn lại có hai cái nhìn trước mắt quen thuộc không trạc lâm vũ rốt cục lộ vẻ do dự nếu như lần này phục sinh điều thứ ba này ngũ c h ả o kim long còn không có biến mất vậy mình liền không có cơ hội bởi vì cuối cùng một viên phục sinh đan cần chờ đến ngũ c h ả o kim long chết mất về sau tái sử dụng bằng không thì tu vi của mình liền sẽ rút lui nếu như tu vi rút lui rất có thể sẽ dẫn đến độ kiếp thất bại cho nên cái này thứ hai đến ngược mai phục sinh đan là tự mình cơ hội cuối cùng chỉ có tại cái này mai phục sinh đan sử dụng về sau cùng ngũ c h ả o kim long đồng q uy vũ tận mới có thể xem như thắng lợi về phần đằng sau còn có hay không hạ một đạo lối tiếp đây không phải là lâm vũ bây giờ suy nghĩ sự tỉnh lâm vũ hiện tại đã tại bên bờ vực nhưng lâm vũ cũng không biết lần này phục sinh về sau có khả năng hay không cùng đ ấ u kia ngũ trào kim long đồng quy vô tận lâm vũ mở ra ba lô của mình tỉ mỉ chọn lựa mấy trang bị sau đó tay chỉ liền đặt ở xác định cái nút phía trên xác định lại đ è xuống xác định cái nút thời điểm lâm vũ cũng tốc độ tay thật nhanh mặc vào một thân trang bị đồng thời tế khỏi phi kiếm cùng lúc đó ngũ trào kim long nhìn thấy lâm vũ nhân vật trò chơi lần nữa phục sinh cũng dương nhanh múa vớt bay tới tốc độ của nó so trước đó chậm rất nhiều nhưng vẫn như cũ nhanh như thiền điện oanh ạ c h lôi đình lấp lõe nhưng đúng lúc này lâm vũ khoe mắt quét nhìn trở thấy điện thoại di động của mình màn hình dưới góc phải đông nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ hệ thống nhắc nhở ngài linh thú hắc kỳ lần cảm ứng được ngài đang đứng ở nguy hiểm bên trong chủ động hiện thân hộ chủ ngay tại đầu này hệ thống nhắc nhở xuất hiện thời điểm lâm vũ trên màn hình điện thoại di động cũng xuất hiện hắc kỳ lân thân ảnh hắc kỳ lân chân đạp mây mù ngầm đầu đỡ ngực đối mặt khí thế cường đại ngũ trào kim long nó không có chút nào một chút xíu lùi bước mà là n ử a mặt lên trời thét dài giống ngũ trào kim long cũng cảm nhận được đến từ hắc kỳ lần khiêu khích đồng dạng lớn tiếng gầm rú ngang chương bốn trăm hai mươi cuối cùng hai viên phục sinh đan lâm vũ kỳ thật đã sớm nghĩ tới để hắc kỳ lân ra giúp mình khiêng một chút nhưng cuối cùng lâm vũ cũng không có làm như thế bởi vì hắc kỳ lân cùng những trang bị kia không giống hắc kỳ lân là lâm vũ linh thú là một chỉ có được chính mình tư tưởng sinh mệnh mà lại cùng lâm vũ tình cảm rất tốt mặc dù đây là tại trong thế giới game độ kiếp nhưng lâm vũ đã sớm phát hiện lần này độ kiếp bên trong hủy đi trang bị đã hoàn toàn biến mất không thấy nói cách khác nếu như hắc kỳ lân chết tại trận này đại la kim tiên thiên kiếp bên trong vậy nó vô cùng có khả năng liền vĩnh viễn mất mà lâm vũ coi như độ kiếp thất bại cũng sẽ không chết cùng l ắ m thì chính là tu vi rút lui mà thôi tự mình tu vi rút lui cùng hắc kỳ lân vĩnh viễn biến mất giữa hai cái này lâm vũ tình nguyện lựa chọn tự mình tu vi rút lui cho nên cho tới bây giờ lâm vũ cũng không có chủ động đem hắc kỳ lân triệu hoán đi ra nhưng để lâm vũ không có nghĩ tới là hắc kỳ lân lại có thể tự mình ra có thể là phẩm cấp của nó tăng lên tới hoang cổ dị t r ù n g về sau có năng lực nhìn xem hắc kỳ lân đứng tại trước người mình lâm vũ lập tức có chút n ó n g n ả y mặc dù dựa theo một cái long quốc người truyền thống quan niệm hắc kỳ lân nên tính là cùng ngũ trào kim long không sai biệt lâm thực lực tồn tại nhưng trên thực tế tình huống lại hoàn toàn khác biệt cái này từ đại la kim tiên t i ê n kiếp bên trong lôi đỉnh tạo thành ngũ trào kim long thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông ngũ trào kim long phạm chủ tuyệt đối không thể dựa theo linh thú tiêu chuẩn đến đối đãi cái này ngũ trào kim long cho nên làm hắc kỳ lân đứng tại ngũ trào kim long trước mặt thời điểm lâm vũ xác thực rất lo lắng tiểu mặc mau trở lại lâm vũ vội vàng dùng giọng nói đối hắc kỳ lân nói mặc dù là ở trong đêm nhưng là hắc kỳ l â n cũng có thể nghe hiểu lâm vũ bất quá hắc kỳ lân lần này tựa hồ cũng không có nghe từ tự mình chủ nhân mệnh lệnh nó vi vi quay đầu hai con mắt nhìn thật sâu tự mình chủ nhân một nhãn sau đó lại lần nữa nhìn về phía trước mặt con kia chỉ còn lại chừng năm mét thân thể nhưng nhưng như cũ u y phong lẫm lâm ngũ trào kim long hắc kỳ lân lần nữa hét lớn một tiếng không chút do dự hướng về ngũ trào kim long vào tới lâm vũ rất rõ ràng nếu như mình không can dự hắc kỳ lân kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt cho nên lâm vũ trước tiên liền mở ra linh thú giao diện muốn chủ động đem hắc kỳ lân gọi trở về nhưng đáng tiếc là triệu hồi linh thú cái nút là khóa chặt trạng thái căn bản là không có cách sử dụng dựa theo trò chơi thiết lập linh thú tại trạng thái chiến đấu không thể bị triệu hồi nói cách khác lâm vũ căn bản không có cách nào ngăn cản hắc kỳ lân chịu chết nghĩ tới đây lâm vũ cũng chỉ có thể lần nữa tê khởi một trôi phi kiếm điều khiển tự mình nhân vật trò chơi cùng sau lưng hắc kỳ lân đối ngũ t r ả o kim long phát khởi tiến công mặc dù lâm vũ trên thân đã không có tiên khí phi kiếm nhưng lâm vũ công pháp vẫn là rất cường đại c h í tôn cấp công pháp thanh vân kiếm quyết trong nháy mắt phát động vừa lên đến lâm vũ liền trực tiếp sử dụng thanh vân chính thức bên trong mạnh nhất chiêu thức nhất kiếm thông thiên vạn thế diện lâm vũ hét lớn một tiếng lâm vũ trước mặt một đạo sáng chói dự kiếm mang màu trắng trong nháy mắt bay hướng về phía trước ngũ trào có hắc kỳ lân đến hấp dẫn ngũ c h ả o kim long l ự c chú ý lâm vũ cũng rốt cục lần thứ nhất có thời gian phong thích pháp thuật kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt liền vượt qua hắc kỳ lân đi tới ngũ c h ả o kim long trước mặt b ấ t quá đầu này từ đại la kim tiên đạo thứ ba lôi kiếp tạo thành ngũ c h ả o kim long thật sự là quá mạnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngũ c h ả o kim long vốn có thực lực kinh khủng kiếm mang cũng không có đối ngũ c h ả o kim long tạo thành thương tổn quá lớn nó thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đạo kiếm mang này cũng không có ngăn cản cứ như vậy mặc cho lâm vũ kiếm mang chạm tại trên thân thể của nó vất thân thể của nó vốn chính là hoàn toàn do kim sắc lôi đ ỉ n h tạo thành kiếm mang cũng không thể trực tiếp chặt đứt thân thể của nó v é n m ẹ n chỉ là hao phí một chút kim sắc lôi đ ỉ n h năng lượng để ngũ c h ả o kim long thân thể vi vi biến nhỏ một chút mà lúc này ngũ c h ả o kim long cùng hắc kỳ lân cũng rốt c ụ c đụng chạm vào nhau hắc kỳ lân mở ra to lớn miệng một ngụm liền cắn lấy ngũ c h ả o kim long trên thân thể hắc kỳ lân kỳ thật không phải một con am hiệu cận chiến chiến sĩ hình linh thú nhưng đối mặt gần trong gang tở h ợ ngũ trào kim long nó căn b ằ n không kịp thi triển pháp thuật cùng kéo dài khoảng cách chỉ có thể xông đi lên cùng đối phương vật lộn cùng lộn ngũ trào kim long huyết bùn đại khẩu cũng cắn lấy hắc kỳ lân trên thân ngũ trào kim long cùng hắc kỳ lân gần như đồng thời phát lực ngang giống hắc kỳ lân miệng bên trong tiềm điện tứ ngược một ngụm ngay tại ngũ trào kim long trên thân cắn xuống một mạng lớn tiềm điện mà ngũ trào kim long cũng tại hắc kỳ lân trên thân lưu lại một cái vết thương thật lớn lâm vũ cũng không nghĩ tới hắc kỳ lân vậy mà mạnh như vậy nhìn thấy hắc kỳ lân như thế r u n g mãnh lâm vũ cũng không có nhàn d ỗ i thanh vân kiếm quyết lần nữa thi triển mặc dù chỉ có thể đối ngũ trào kim long tạo thành một chút xíu tiêu hao nhưng cũng có chút ít còn hơn không vất lâm vũ vẫn là đánh giá cao hắc kỳ lần sức chiến đấu cùng ngũ trào kim long chiến đấu hai ba cái hiệp về sau hắc kỳ lân liền có chút gánh không được con t i u ngũ trào kim long căn bản sẽ không thụ thương mặc dù thân thể sẽ thu nhỏ nhưng là đối với nó sức chiến đấu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ mà hắc kỳ lân khác biệt mỗi lần bị thương này đều sẽ để tốc độ của nó chậm hơn mấy phần vẽ hẹn vẹn chỉ mới qua nửa phút khoảng t r ư ờ n g hắc kỳ lân liền gánh không được trên người của nó máu me đ ồ n địa nhưng nó lại vẫn không có lùi bước chút nào hắc kỳ lân thừa dịp chiến đấu khoảng cách nhìn thật sâu lâm vũ một nhãn thấu qua màn hình điện thoại di động lâm vũ thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt nó bên trong k h ô n g bỏ giống hắc kỳ lân hét lớn một tiếng lần nữa nhào tới nhưng lần này đã là nó sau cùng phản công hắc kỳ lân chậm rãi ngã xuống vũng máu bên trong hắc kỳ lân cũng không bằng lâm vũ nhục thân c ư ờ n g đại nhưng không biết có phải hay không là đại la kim tiên tiên kiếp cũng không có đặc biệt nhằm vào nó nguyên nhân nó vậy mà ngạnh sinh xinh cùng cái này ngũ t r ả o kim long chém rết mười mấy hiệp mới ngã xuống lâm vũ cực kỳ bi thương trên người hai trôi phi kiếm lần nữa đánh út về phía ngũ trào kim long lúc này tại hắc kỳ lân chém rết phía dưới ngũ trào kim long thân thể chỉ còn lại có dài hơn ba mét nhưng chỉ còn lại dài ba mét thân thể ngũ t r ả o kim long vẫn như cũ cường hành nó một móng nuốt bắn bay lâm vũ phi kiếm sau đó liền hóa thành một tia chớp đi tới lâm vũ nhân vật trò chơi trước mặt lâm vũ muốn lại tế ra phi kiếm đã không còn kịp rồi o a n cạch một tia chớp v ă n g lên ngũ t r ả o kim long móng nuốt cũng trực tiếp đập vào lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân trên màn hình điện thoại di động lâm vũ nhân vật trò chơi trong nháy mắt liền bị đánh bay trên lôi đài bay lên cao một mươi m sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất cùng lúc đó lâm vũ màn hình điện thoại di động cũng rốt cục chậm biến thành màu xám màu xám trên màn hình điện thoại di động xuất hiện quen thuộc không t r n g tôn kính vip mười hai người chơi thừa phong t r ầ n nhân ngay tại đại la kim tiên thiên kiếp bên trong ra sức chống cự lôi kiếp cuối cùng không địch lại lôi kiếp thân tử đảo tiêu xin hỏi phải trang sử dụng phục sinh đan một tại chỗ phục sinh lâm vũ nhân vật trò chơi lại một lần chết mất nhưng lần này lâm vũ cũng không có gấp sử dụng phục sinh đan bởi vì lâm vũ trong ba lô cũng chỉ có hai cái phục sinh đan mỗi một lần phục sinh đều phải càng thêm trinh trọng ngay tại lâm vũ có chút thời điểm do dự lâm vũ lại phảng phất nhìn thấy cái gì ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt vui mừng chương bốn trăm hai mươi lăm hắc kỷ lần cái chết mặc dù lâm vũ trên màn hình điện thoại di động có một cái k h u n g chặt c h ặ n phần lớn điện thoại hình tượng nhưng là xuyên thấu qua cái kia k h u n g chặt biên giới lâm vũ còn có thể nhìn thấy trong trò chơi tình huống lúc này lâm vũ liền thấy đầu kia vừa mới giết chết tự mình nhân vật trò chơi ngũ c h ả o kim long tựa hồ thân thể tại vi vi run dày thân thể của nó chung quanh còn có một số lôi đình ngay tại tiêu tán một màn này lâm vũ tương đối quen thuộc bởi vì trước hai đầu lôi đình cự long cuối cùng biến mất trước đó liền cùng tình huống hiện tại đồng dạng chẳng lẽ điều thứ ba này ngũ trào kim long rốt cục gánh không được rồi nghĩ tới đây lâm vũ quả quyết từ bỏ một chút kích xác định cái nút dự định cũng không phải là nói lâm vũ không định sống lại mà là lâm vũ muốn kéo một ít thời gian đã đ i ề u thứ ba này ngũ trào kim long thân thể đã bắt đầu tiêu tán vậy liền cùng hắn hao tổn tốn thời gian n ó hắn là không được bao lâu thời gian liền sẽ biến mất dù sao lâm vũ không nóng nảy phục sinh phục sinh qua xóm ngược lại sẽ bị ngay tại biến mất ngũ trào kim long công kích uống phí hết một viên phục sinh đan thế là lâm vũ cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại tự mình động viên bên trong xuyên thấu qua khung chất biên giới nhìn xem đầu kia ngũ trào kim long dần đận tiêu tán thân thể một phút hai phút mười phút rốt cục tại lâm vũ chờ đợi cái này đạo thứ ba lôi k i ế p tạo thành ngũ t r ả o kim long cũng n h ị n không được nữa không cách nào ngưng tụ thân hình ngũ t r ả o kim long thân thể hóa thành vô số kim sắc lôi đ ỉ n h tiêu tán tại giữa thiên địa lúc này lâm vũ ngón tay cũng rốt cục điểm đánh vào xác định cái nút bên trên theo một đạo bạch sắc quan mang lâm vũ nhân vật trò chơi lần nữa đứng lên cùng lúc đó lâm vũ màn hình điện thoại di động cũng lần nữa khôi phục sắc thái lâm vũ trước tiên liền khống chế tự mình nhân vật trò chơi ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời lúc này theo điều thứ ba ngũ trào kim long tiêu tán đạo thứ ba lôi kép kết thúc trên bầu trời kiếp vân cũng rốt cục bắt đầu chậm dại hướng về bốn phương tám hướng t ắ n đi toàn bộ thế giới trò chơi bầu trời cũng dần dần biến phát sáng lên kết thúc rồi hả lâm vũ yếu hót tự đủ lâm vũ mặc dù vẫn luôn đang mong đợi đại la kim tiên t i ê n kiếp kết thúc nhưng cho tới bây giờ giờ khắc này lâm vũ trong lòng vẫn còn có chút không dám tin lúc này lâm vũ đ ố n g nhiên nhìn về phía trên mặt đất hắc kỷ lân thi thể còn nằm trên lôi đài nó đã triệt để chết rồi không có bất kỳ khí tức lâm vũ sắc mặt tối sầm lại vội vàng mở ra trong trò chơi linh thú giao diện quả nhiên hắc kỷ lân ảnh chân dung đã biến thành màu đen linh thú tin t cũng đã biểu hiện hắc kỳ lần đã tử vong lâm vũ không hề từ bỏ vội vàng mở ra trò chơi thương thành mua một đống linh thú đan thuốc trong trò chơi linh thú tử vong về sau là có thể thông qua chuyên môn đan dược tiến hành phục sinh cũng có thể trực tiếp thiết lập lại trở thành chứng linh thú hình thái chỉ cần hao phí một ít linh thạch là được rồi nhưng làm lâm vũ đối với mình hắc kỳ lần sử dụng linh thú đan thuốc thời điểm hệ thống lại nhắc nhở không cách nào sử dụng ngài linh thú chân linh tiêu tán không cách nào sử dụng bất luận cái gì đan dược và đạo cụ t h ừ rất nhiều lần về sau lâm vũ rốt cục từ bỏ nhìn trên mặt đất hắc kỳ lần thi thể lâm vũ trong lòng trăm mối cảm xúc ngột n g n không nghĩ tới cuối cùng lại là hắc kỳ lân hy sinh tự mình mới để cho mình độ kiếp thành công nếu như có thể làm lại lâm vũ tuyệt đối sẽ không để hắc kỳ lân dùng tính mạng của mình đ ổ i lấy tự mình độ kiếp thành công nhưng bây giờ hết thể đều đã chậm hắc kỳ lân từ xuất sinh phản hồi đội tiếp tự mình đi vào mặt trăng từng bức họa xuất hiện ở lâm vũ trong đầu lâm vũ thật sâu thở dài mặc dù độ kiếp thành công nhưng lâm vũ trong lòng lại chưa nói tới rất cao hứng hắc kỳ lân đối lâm vũ tới nói đã sớm vượt ra khỏi linh thú phạm chủ càng giống là lâm vũ nhất thân mật bạn của vô dan đây cũng là lâm vũ trước đó không có chủ động đem hắc kỳ l ầ n triệu hoán đi ra nguyên nhân lúc này trên bầu trời kết vân rốt cục triệt để tiêu tán một đạo sáng trói kim sắc qua n g mang từ trên trời giáng xuống toàn bộ thế giới trò chơi đều biến thành vàng óng ánh bộ dáng nhìn thấy đạo kim quang này lâm vũ trong lòng nhịn không được khẽ run lên cái này kim sắc cùng trước đó ngũ trào kim long trên người kim sắc giống nhau như lúc quá dọn người nhưng thấy rõ ràng về sau lâm vũ lo lắng liền biến mất không thấy đạo kim quang này rõ ràng không phải thiên kiếp chiếu vào lâm vũ nhân vật trò chơi trên thần để lâm vũ nhân vật trò chơi nhìn thần thánh vô cùng lúc này ngay tại đạo thứ ba đại la kim tiên thiên kiếp huyện hóa thành đ i ề u thứ ba ngũ t r ả o kim long chậm rãi tiêu tán thời điểm thế giới trò chơi ngoài lôi đài trên quảng trường các người chơi vẫn tại thông qua trò chơi phản hồi bảng xếp hạng chú ý lâm vũ tình huống chơi ạ thừa phong chân nhân rốt cuộc muốn tiêu hao nhiều ít trang bị à, hán thượng phẩm thiên khí trang bị cũng cũng không có à. cái thiên kiếp này quá mạnh vậy mà chém nát thừa phong chân nhân mấy ngàn trang bị thật là đáng tiếc những trang bị này tùy tiện cho ta hai cái thực lực của ta đều có thể tăng lên gấp đội ngo tạo không xong ừng cái gì không xong mau nói người này nói chuyện đừng nói một nửa a không xong ta vừa mới nhìn đến phản hồi linh thú trên bảng xếp hạng thừa phong chân nhân hắc kỳ l ầ n cũng mất ngoa tạo không phải đâu hắc kỳ l ầ n cũng bị bổ chết rồi mà ơi ta nhớ không lầm thừa phong chân nhân hắc kỳ lần cấp bậc tựa như là gọi hoàng cổ dị t r ù n g a như thế như bức linh thú cũng có thể bị đánh chết không đúng linh thú tại thế giới trò chơi chết rồi hẳn là có thể phục sinh mới đúng vì sao lại biến mất tại phản hồi linh thú trên bảng xếp hạng ai thừa phong chân nhân lần này đơn giản tổn thất nặng nề a hy vọng hắn có thể thuận lợi vượt qua cái này lượt t i ê n kýt đi mọi người mau nhìn trên trời kết vân giống như muốn tiêu tán chẳng lẽ t h ử a phong chân nhân độ kiếp thành công ngoa tạo thiên giống như sáng một chút trên trời làm sao đ ỗ n g nhiên xuất hiện kim sắc quang mang ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo tu vi của ta làm sao từ kim đan hậu kỳ trực tiếp tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ ngoa tạo ta cũng vậy ta cũng trực tiếp sách thăng lên một cấp chẳng lẽ là những thứ này kim sắc quang mang nguyên nhân tu vi của ta từ phân thần trung kỳ tăng lên tới hợp thể trung kỳ cái này mẹ nó cũng quá nhanh trên quảng trường mấy ngàn vạn tên người chơi tu vi bỗng nhiên đồng thời bảo tăng tất cả mọi người tu vi đều trực tiếp tăng lên một cái lớn cấp bậc lúc đầu lâm vũ độ kiếp kỳ ở giữa tu vi của bọn hắn liền lục tục no g ngoe nghe đã tăng lên một cái l ầ m cấp bậc h o g t r ư ờ n g hiện tại vậy mà lại trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn lúc này trên mặt trăng tề trường thanh cũng nhìn xem tự mình nhân vật trò chơi tu vi cấp bậc ánh mắt đờ đẫn hắn nguyên bản đã đạt đến hợp thể kỳ đại viên mãn trải qua vừa rồi cái k i a một hồi tăng lên tu vi đạt đến động hư cảnh đại viên mãn mà bây giờ tề trường thanh trên màn hình điện thoại di động rõ ràng biểu hiện ra hắn lúc này tu vi đại thưa kỳ đại viên mãn tề trường thanh sợ ngây người sư tôn bốn trăm hai mươi sáu kỹ năng mới sáng tạo tề trường thanh t h ấ n kinh cực kỳ hắn vô số lần viễn tưởng qua tu vi của mình có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới nhưng hắn nhưng cũng biết tu tiên giả tu vi càng đến hậu kỳ cần linh khí liền sẽ càng nhiều nghĩ muốn tăng lên một cái nhỏ cấp bậc đều sẽ rất khó cho nên tề trường thanh làm sao cũng không nghĩ tới tự mình chỉ là đi vào thế giới trò chơi quan sát sư thúc thừa phong chân nhân độ kiếp liền liên tục tăng lên hai cái lớn cấp bậc đây cũng không phải là từ luyện khí kỳ tăng lên tới trúc cơ kỳ mà là từ hợp thể kỳ trực tiếp tăng lên tới đại thừa kỳ hơn nữa còn là đại thừa kỳ đại viên mãn cái tốc độ này đơn giản không hợp t ố i thường bất quá sư tôn tĩnh tâm chân nhân một câu để t ề t r ư ờ n g thanh trong nháy mắt quên đi tự mình tu vi sự tỉnh trên mặt lộ ra cực độ thần sắc hưng phấn sư thúc hắn độ kiếp thành công tể trưởng thanh hưng phấn mà hỏi tĩnh tâm chân nhân cũng nhẹ gật đầu nàng nhìn xem thể trường thanh trên màn hình điện thoại di động cái kia đầy trời kim quang còn có phía trên võ đài thô nhất sáng nhất đạo kim quang kia trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ h ư n phấn rất hiển nhiên những kim quang này xuất hiện hẳn là đại biểu lâm vũ độ kiếp thành công nếu như thất bại cũng không thể lại xuất hiện dạng này thì cảnh dựa theo tĩnh tâm chân nhân đối đại là kim tiên t i ê n kiếp hiểu rõ những thứ này kim sắc quang mang cũng hẳn là thiên đạo hạ xuống phúc phận chỉ bất quá lần này hạ xuống phúc phận so trước đó càng nhiều càng ra sức tĩnh tâm chân nhân cũng không có hâm mộ những cái kia tu vi tăng lên rất nhiều các người chơi nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở lâm vũ trên thân l tôn kính vip một m ơ i hai n g ư i chơi thừa phong trần nhân ngài đã thành c n g v ậ ợ t qua đại la kim t i n tiên tiếp t i ế à o một cái cảnh giới hoàn t d ư n mới cảnh giới này c h ú n t h xưng tiên đế hệ thống nhắc nhở ngày hấp thu thiên đạo phúc phận tu vi n g lên một triệu đ i hệ thống nhắc nhở ngày h thu thiên đạo phúc phận tu vi tăng lên một t r i c u điểm hệ t h o n g nhắc nhở ngày hấp thu i n đ ạ h c phúc p n tu vi tăng l ê t i ệ u đ i m hệ thống nhắc nhở ngày hấp thu thiên đạo phúc p h c p ậ n tu vi tăng lên một triệu điểm hệ thống nhắc nhở ngày hấp thu thiên đạo phúc phận tu vi tăng lên một triệu điểm hệ thống nhắc nhở n g à i hấp thu thiên đạo phúc phận tu vi tăng lên một triệu điểm hệ thống nhắc nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngày hấp thu thiên đạo phúc phận tu vi tăng lên một triệu điểm hệ thống nhắc nhở ngày hấp thu thiên đạo phúc phận tu vi tăng lên một triệu điểm hệ thống nhắc nhở tu vi của ngài đạt đến tiên đế cảnh hậu kỳ hệ thống nhắc nhở tu vi của ngài đạt đến tiên đế cảnh đại viên mãn hệ thống nhắc nhở tu vi của ngài đột phá tiên đế cảnh đạt đến cảnh giới mới hệ thống nhắc nhở cảnh giới mới chúng ta tạm thời chưa mệnh danh tốt tốt chớ ổ nào trong vũ trụ tộc khác bảy người mạnh nhất đều gọi vĩnh hằng vậy hắn là chúng ta tộc đàn người mạnh nhất gọi vĩnh hằng cũng không sai hệ thống nhắc nhở tu vi của ngài tăng lên tới vĩnh hằng cảnh nhìn xem những thứ này không ngừng xuất hiện hệ thống nhắc nhở lâm vũ cũng có c h ú t n ậ u vĩnh hằng cảnh cái này là vừa vặn thảo luận ra danh tự có thể là là ai đang thảo luận chẳng lẽ là những cái kia chưa từng có lộ mặt qua trò chơi chính thức tiểu đồng bọn lâm vũ nhân vật trò chơi tu vi đạt đến vĩnh hằng cảnh v ớ i sau tu vi liền không tăng lên nữa cũng không phải là nói những cái kia kim sắc quang mang biến mất kim sắc quang mang vẫn còn tựa hồ thiên đạo phúc phận vẫn còn nhưng lâm vũ tu vi cấp bậc lại đứng tại vĩnh hằng cảnh không lại để thăng cái này vĩnh hằng cảnh tựa hồ cũng không phân biệt tiểu cảnh giới mặc dù lâm vũ cấp bậc đã không lại để thăng nhưng hệ thống nhắc nhở cũng không có kết thúc màn hình điện thoại di động dưới góc phải còn tại biểu hiện ra mới hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tôn kính vip m ộ ư ơ i hai người chơi t h ử a phong chân nhân ngài thu được mới kỹ năng sáng tạo hệ thống nhắc nhở trò chơi vào khoảng m ộ ư ơ i phút sau quan bế xaver mời người chơi sớm làm tốt hạ tuyến chuẩn bị nhìn xem hệ thống nhắc nhở lâm vũ hơi có chút nghỉ hoặc mới kỹ năng sáng tạo đây là kỹ năng gì lâm vũ vội vàng mở ra trò chơi kỹ năng hệ thống rất nhanh một cái lục sắc ô biểu tượng liền xuất hiện ở lâm vũ trong tầm mắt lâm vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng nhân một cái cái này sáng tạo kỹ năng giới thiệu một đoạn văn tự lập tức xuất hiện kỹ năng giới thiệu sử dụng kỹ năng đấy có thể sáng tạo hết t hệ thế giới trò chơi tồn tại cùng không tồn tại vật thể hoặc sinh mệnh sử dụng sáng tạo kỹ năng cần trước đưa điều kiện trước đưa điều kiện có thể sử dụng trong trò chơi vật phẩm cũng có thể sử dụng bất luận cái gì thế giới hiện thực hình ảnh sáng tạo kỹ năng sẽ tiêu hao trước đưa vật phẩm cùng người chơi tự thân linh lực càng cường đại sáng tạo vật phẩm tiêu hao linh lực càng nhiều kỹ năng sáng tạo hạn mức cao nhất chỉ có thể sáng tạo cấp bậc không cao tại người chơi bản thân sinh mệnh cùng vật phẩm nhìn thấy kỹ năng này giới thiệu lâm vũ lập tức sắc mặt vui mừng chẳng lẽ kỹ năng này có thể làm cho tự mình phục sinh hắc kỳ lân lâm vũ vội vàng nhấn một cái kỹ năng cái nút ngay sau đó trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện một cái khối vô nhỏ g n trên đó viết trước đưa điều kiện mấy chữ khối lập phương đồ án ở giữa còn có một cái dấu cộng lâm vũ nhấn một cái dấu cộng sau đó trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một nhóm nhắc nhở tin tức mời người chơi đem trước đưa điều kiện vật phẩm để vào phương cách bên trong lâm vũ quả quyết khống chế tự mình nhân vật trò chơi nhặt lên trên đất hắc kỳ lân thi thể sau đó bỏ vào hắc kỳ lân thi thể biên tuyển hạ một tuyển căn cứ hắc kỳ lân thi thể sáng tạo một con mới tinh hắc kỳ lân linh thú con non tuyển hạ ba căn cứ hắc kỳ lân thi thể sáng tạo một con thực lực càng thêm cường đại hắc kỳ lân tuyển hạ bốn căn cứ hắc kỳ lân thi thể sáng tạo một con thực lực càng thêm cường đại hắc kỳ lân tuyển hạ bốn căn cứ hắc kỳ lân thi thể sáng tạo một con hình thái hoàn toàn khác biệt sinh mệnh nhìn xem xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động tuyển hạ là vũ quả quyết điểm kích tuyển hạng một lâm vũ m u ố n tự nhiên không phải càng thêm cường đại linh thú cũng không phải mới hắc kỳ lần con non lâm vũ chỉ muốn muốn tự mình hắc kỳ lần trở về cho nên lựa chọn tuyển hạng một là tốt nhất phương án ngay tại lâm vũ điểm kích tuyển hạng một về sau trên màn hình điện thoại di động mấy cái tuyển hạng cùng ô biểu tượng toàn bộ hóa thành một đoàn kim sắc quang mang sau đó bay đến lâm vũ trước mặt trên mặt đất ngay sau đó quang mang bỗng nhiên bành trướng tựa hồ có đồ vật gì tại cái này đoàn ánh sáng mang bên trong thành nén cùng lúc đó lâm vũ nhân vật trò chơi trên thân cũng bay ra ngoài rất nhiều linh lực gia nhập cái này đoàn ánh sáng mang bên trong vất quá lúc này lâm vũ nhân vật trò chơi căn bản không nhìn thấy có bao nhiêu linh lực tựa hồ tu vi tăng lên tới vĩnh hằng về sau lâm vũ nhân vật trò chơi linh lực đã biên thành vô hạn hoặc là nói chỉ là trong trò chơi biểu hiện không ra cho nên những linh lực này đối với lúc này lâm vũ tới nói chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông thời gian từng giây từng phút trôi qua ba phút sau ngay tại lâm vũ ánh mắt mong chờ bên trong kim s á c quan g mang rốt cục chậm dại biến mất không thấy gì nữa chương bốn trăm hai mươi bảy tiên đế cảnh phía trên cùng lúc đó ngay tại lâm vũ đêm thử dùng tự mình mới lấy được sáng tạo kỹ năng phục sinh hắc kỳ lần thời điểm thế giới trò chơi ngoài lôi đài trên quảng trường vô số các người chơi cũng nhìn thấy trò chơi sắp quan bế xẻ vỡ nhắc nhở mỗi lần quan bế xẻ vỡ các người chơi đều sẽ tâm tình rất hạ dù sao đóng xẻ vỡ về sau liền không có cách nào vào trò chơi chơi bừa nhưng lần này tình huống có chút không giống nhau lắm bởi vì cơ hồ tất cả người chơi tu vi đều tăng lên hai cái lớn cấp bậc quảng trường đây quả thực so t r u n g số đều càng làm cho người ta cao hứng màn hình điện thoại di động trước mỗi cái người chơi đều hưng phấn dị thường đương nhiên cũng không có người chơi sốt ruột hạ tuyên đều đang đợi lấy sau cùng một giây đồng hồ lúc này trên bầu trời đã không có kim sắc quan g man g rơi xuống các người chơi tu vi cũng đều đã ổn định bọn hắn đều tại trò chơi nói chuyện phiếm kênh t á n g câu quá sung sướng liên tục tăng lên hai cái lớn cấp bậc rốt cục nguyên anh kỳ ta cũng có thể không cách dùng bảo liền có thể phi hành cái này một đoạn chúng ta long quốc thực lực tổng hợp đoán chừng phải tăng lên gấp đôi trở lên a tuyệt đối không chỉ gấp đôi tu vi tăng lên hai cái lớn cấp bậc đoán chừng mỗi cái người chơi thực lực đều tăng lên hơn gấp mười lần người tính như vậy cũng không đúng lắm nếu như thừa phong chân nhân độ kiếp thành công cái kia tăng thêm thừa phong chân nhân về sau chúng ta thực lực tổng hợp sẽ tăng lên gấp trăm lần ta hiểu được nói cách khác ta cùng mã ba ba chỉnh thể giá trị bản thân có mấy n g à n ước ừng chính là cái đạo lý này à độ kiếp có phải hay không thành công cái kia nhìn xem phản hồi tu vi bảng xếp hạng chẳng phải sẽ biết ngoa tạo bảng xếp hạng ta đã nhìn đây đây là cảnh giới gì vĩnh hằng cảnh đại la kim tiên cảnh giới phía trên tại sao gọi là vĩnh hằng cảnh cảm giác có chút k ỳ quái vĩnh hằng cảnh không đúng ta chỗ này làm sao biểu hiện là tiên đế cảnh hả không đúng đổi mới ta chỗ này biểu hiện cũng là vĩnh hằng cảnh ngoa tạo chẳng lẽ thừa phong chân nhân tu vi tăng lên không chỉ một lớn cấp bậc đại la kim tiên phía trên đến cùng là tiên đế cảnh vẫn là vĩnh hằng cảnh xem ra thừa phong chân nhân hẳn là độ kiếp thành công nhà lâu vào nhà vừa thông có n ẹ t rất rõ ràng vừa rồi liền độ kiếp thành công à linh thú phản hồi trên bảng xếp hạng vì cái gì thừa phong chân nhân hắc kỳ lân lại xuất hiện rất đơn giản à hắc kỳ lân cũng không có thật đã chết rồi lại bị thừa phong chân nhân dùng linh thú đan thuốc sống lại thôi mau nhìn diễn đàn game bên trên bước phát triển mới trò chơi thông cáo các người chơi còn tại hương phân táng g u mặc kệ là trò chơi nói chuyện phim kênh vẫn là diễn đàn game bên trên lúc này tề trường thanh cũng trên điện thoại di động thấy được lâm vũ tu vi hắn hương phấn đối với mình sư tôn tinh tâm chân nhân nói ra sư tôn sư thúc ta tu vi của hắn tăng lên tới vĩnh hằng cảnh đó là cái cảnh giới gì nghe được tề trường thanh vấn đề t i n h tâm chân nhân cười lắc đầu nàng cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện đại la kim tiên cảnh giới trở lên là cảnh giới gì nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cũng không có tại bất luận cái gì tu tiên trên điện tịch gặp qua ghi chép hẳn là một cái rất mạnh cảnh giới đi tinh tâm chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua lâm vũ tu luyện thất phương hướng chậm rãi mở miệng nói ra nàng mới không quan tâm thực lực gì mạnh yếu chỉ cần thừa phong còn sống như vậy đủ rồi thế giới trò chơi lâm vũ trước mặt kim sắc quang mang rốt cục chậm rãi tiêu tán ngay sau đó một cái thân ảnh quen thuộc liền n h à o về phía lâm vũ nhân vật trò chơi màn hình điện thoại di động trước lâm vũ trên mặt cũng lộ ra hưng phân tiêu d u n g cái thân ảnh kia không là người khác đúng là mình linh thú hắc kỳ lân bởi vì là trực tiếp dùng hắc kỳ lân thi thể phục sinh cho nên phục sinh sau hắc kỳ lân cùng trước đó thân thể hoàn toàn giống nhau như lúc mà lại trọng yếu nhất chính là ký ức cũng vẫn còn ở đó lúc này lâm vũ cũng đối với trong điện thoại di động hắc kỳ lân nói ra tốt tốt trong trò a chơi ớ i là có thể giọng nói nói chuyện trời đất nhưng chỉ có thể chung quanh một khu vực nhỏ người chơi nghe được lúc này nghe được cái kia người chơi thứ ba chung quanh mấy cái người chơi sợ ngây người thiên tiếp đều kết thúc thừa phong chân nhân tu vi đều đã tăng lên tới v ĩ n h h ằ n g cảnh làm sao có thể liền chết thật hay giả làm sao có thể không thể nào ta đi xem một chút một cái khác có lâm vũ hảo hữu người chơi vội vàng mở ra hảo hữu liền biểu ngay sau đó hắn tức giận thanh âm liền văng lên ngoa tạo người cái tên này con mắt có mau bệnh a tên thừa phong chân nhân đây là biến thành màu xám là họ p h ơ lìn làm sao lại để ngươi nói thành chết nghe nói như thế chung quanh người chơi nao h n h a o n h ả ránh vừa rồi tên kia nói thừa phong chân nhân lại chết đem bọn hắn đều giật mình kêu lên Danh tự biến thành màu đen tự mới là tử vong, màu lúc à màu là mà、thôi. Toàn toàn tử thôi. thừa phong chân nhân chết mất. thừa tại, phát triển vong, Long phong phong Long Berlin không vọng chân nhân chân nhân an hơn, nhanh hơn. xám mới mới Quốc, Quốc chỉ Có hỏa hờ ai bộ sẽ này ngay tại lâm vũ hạ tuyến về sau lâm vũ đông nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở trên người mình phản phát lực lượng kia nguyên bản liền thuộc về mình trò chơi phản hồi về sau mỗi lần trong trò chơi tự mình nhân vật trò chơi thực lực phát sinh cả biến cũng sẽ ở người chơi hạ tuyến thời điểm tự động phản hồi đến người chơi trên thân lâm vũ sắc rất vui nhanh rõ r đã tìm được một cái vật tham chiếu quen thuộc bán nhân mã trong sao vẫn như cũng hành treo bầu trời nhìn một chút xa xa bán nhân mã trong sao lâm vũ đại khái cũng hiệu tự mình phạm vi của thần thức Tự m ì nói h cách khác tự mình n một r o n cái thuật gì cơ h i liền có thể đến bán nhân mã trong sao vũ trụ du lịch đã dễ như chở bàn tay cho dù là mang theo một người đều rất đơn giản đây vẫn chỉ là lâm vũ tinh thần lực biến hóa thân thể cùng tiên linh lực biến hóa cũng, cũng rất khoa trương nếu như nói lâm vũ trước đó tiên linh lực là một mảnh cự hồ nước lớn vậy bây giờ chính là b ông dương đại hải thiên linh lực đơn giản lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tự mình căn bản cũng không có vận hành tu tiên công pháp linh khí bốn phía liền sẽ tự động hướng về thân thể của mình hội tụ mà lại so với vận hành hôn nguyên tiên điện thời điểm càng nhanh cấp bậc tăng lên tới vĩnh hằng cảnh về sau lâm vũ đã hoàn toàn không cần sử dụng tu tiên công pháp về phần lâm vũ thân thể mạnh bao nhiêu lâm vũ hiện tại tự mình cũng làm không rõ lắm lúc này lâm vũ cũng không tiếp tục nghiên cứu thân thể của mình mà là trước cho tính tâm chân nhân truyền âm một câu lâm vũ biết tính tâm chân nhân một mực đang lo lắng chính mình cho nên lâm vũ trước báo cái bình an Báo cái bình cái an về sau, về Vũ Lâm ts r ra ê n vòng hương phấn tiểu dung. Phía dưới, Lâm Vũ chuẩn mình năng hiện mặt một Lâm một mới mới. tiểu thử chút tự mình vừa mới đạt được kỹ năng mới. Tại thế giới hiện thực, lại có thể lộ lại Phía vừa Vũ giới dưới, được có bị kỹ ử dụng sáng tạo kỹ năng sáng gì S, tạo tạo thứ kỹ đâu. Đợi, các minh đệ đêm thất tịch khoái hoạt mong ước có bạn gái đêm nay qua vui vẻ không có bạn gái sớm ngày thoát đơn